mà vào lúc này, cái kia a hoa rít lên một tiếng, đã là dẫn đầu thôi động tướng lực đi đầu vào tới. ở sau lưng hắn, mười mấy tên Kim Huy học viên cũng là khí thế hùng hổ đánh thẳng tới. đội trưởng, làm sao bây giờ? nhìn thấy như vậy chiến trận, tân Phụ sắc mặt biến phải ngưng trọng lên, Bạch Manh Manh càng là hai tay nắm chặt. còn có thể làm sao? Lý Lạc sắc mặt nghiêm nghị, đương nhiên là chạy a. trước 167 bị vây công, khi Lý Lạc thanh em rơi xuống trong nháy mắt đó, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại bên ngoài hơn mười trưởng, Bạch Manh Manh vội vàng xoay người đi theo. Mà thân phủ càng là thân ảnh uốn lẹo, tựa như là hóa thành cái bóng nhàn nhạt, nhạt, đi theo phi nước đại. Lý Lạc ba người cái này gọn gàng mà linh hoạt chạy trốn, cũng là làm cho cái kia A Hoa ngẩn người, hiện nhiên không nghĩ tới chi này tự uy tiểu đội vậy mà như thế quả quyết. Các ngươi thân là tự uy tiểu đội kiêu ngạo đâu?" Hắn giận dữ hét. Lúc này, cái kia Lý Lạc không phải hẳn là đứng ra, hét lớn một tiếng, "Không phải liền là 30 người sao? Ta một người bao sao?" Kiêu ngạo cọm lông a, kiêu ngạo có điểm tích lũy tăng thêm sao?" Xa xa, truyền đến Lý Lạc thanh âm. Á Hoa cắn răng, nói: chúng ta cùng một chỗ truy nếu để cho bọn hắn chạy quay đầu từng cái trả thù chúng ta không ai đối phó cái khác một chút kim huy tiểu đội đội trưởng nghe vậy cũng là dùng sức gật đầu đích sát, đã đều đã xuất thủ như vậy nhất định nhưng muốn làm đến cùng mà lại nếu như có thể đem một chi tử huy tiểu đội cho đào thải vậy bọn hắn một năm này cũng là có khoác lác tư bản, năm vị tử huy đạo sư thời khắc đều đang chăm chú giữa sân không chừng đã cảm thấy bọn hắn biểu hiện tốt có trở thành tử huy vi học viên tiềm lực đâu thế là sau một khắc mười mấy điều kim huy tiểu đội toàn lực phi nhanh mà xuất đối lý lạc bọn hắn đào tẩu phương hướng truy kích mà đi Tại phía trước chạy trốn Lý Lạc sau khi thấy được phương khói bụi cuồn cuộn, nhìn không được mắng, quá phần đi, như thế không cho tự huy tiểu đội mặt mũi sao? Đội trưởng, ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta bắt đầu giết chóc sao? Tân Vũ Thanh Âm truyền đến. Lý Lạc mắt điếc thay ngơ, chuyên tâm chạy trốn, chỉ là trong lòng cho cái này hết chuyện để nói đau đầu đội viên ghi lại một bút, quay đầu để manh manh chuẩn bị cho người tiệc. Vẫn là Bạch manh manh hảo tâm giải thích nói, cái này cũng không thể trách đội trưởng, bọn hắn quá nhiều người, chúng ta coi như có thể diệt mấy cái Kim Vi tiểu đội, nhưng cuối cùng cũng sẽ lâm vào to lớn tiêu hao bên trong mà lại tại cái tia phủ cận cũng không biết đối phương đến tuột cùng còn có hay không cái khác việc vần cho nên đội trưởng chọn rời đi cái chỗ kia là hết sức lý trí hành vi đội trưởng ta nói đúng sao đây lý lạc một người nguyên lai like còn có thể có nhiều như vậy lý do sao kỳ thật hắn vừa rồi cũng chỉ là đơn thuần trông thấy đối phương quá nhiều người hắn không nghĩ chính diện cứng rắn mà thôi ừm manh manh ngươi nói một điểm không sai ta thân là đội trưởng nhất định phải nhìn càng thêm vi sâu xa dù sao mục tiêu của chúng ta không chỉ là cầm mấy cái như vậy kim sắc huy chương liền thỏa mãn bất quá Lý Lạc vẫn là nhanh chóng gật gật đầu, nửa khí không vội không chậm, dường như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. đội trưởng thật lợi hại, Bạch Minh Minh tán thán nói. Tân Phủ có chút hồ nghi, sau đó lại hỏi, vậy chúng ta cứ như vậy một mực bị đuổi theo chạy xuống đi sao? Lý Lạc liếc hậu phương một mắt, nói, cũng là chưa hẳn. đây chính là hơn một ngàn học phụ điểm tích lũy đâu, bọn hắn có thể cùng tiến tới, làm sao lại không phải một cái cơ hội? Tân Phủ hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Lạc, hắn lại còn nghĩ đến đem cái này mười mấy điều Kim Vi tiểu đội cho hắn hết. thế nhưng là đối phương người đông thế mạnh trong đó không thiếu một chút thực lực không tệ học viên coi như bọn hắn bên này đơn thể thực lực so với đối phương đều mạnh rất nhiều nhưng tại loại này số lượng dưới tình thế xấu một khi bị ngăn chặn phiền phức sẽ chỉ là bọn hắn tân phủ người hồn nấp thân ảnh tốc độ cao nhất thăm dò phía trước địa hình nếu như phát hiện có rừng rậm cùng dòng suối địa phương lập tức chạy về thông chi lý lạc trầm ngâm mấy tức đột nhiên nói tân phủ nghe vậy lần này ngược lại là một câu không nói thân ảnh khẽ động chính là hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ nhanh chóng đi xa tốc độ kia so lý lạc tốc độ cao nhất phía dưới đều muốn nhanh một đoạn. Không hổ là ảnh tướng Lý Lạc thấy thế một tiếng tán thưởng, cái này tân phủ thật sự là trời sinh chính sát, sát thủ liệu, ảnh tướng trí lực quá mức bí ẩn khó lượng, khiến người ta khó mà phòng bị. duy nhất thiếu hụt chính là một khi bại lộ, chính diện lực lượng liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Mạch Mạch, ngươi lấy tự thân tướng lực làm một đạo tân phủ vây ảnh ra, đừng để bọn hắn phát hiện thiếu người. Ngoài ra chúng ta chạy tốc độ không nên quá khoe để bọn hắn cảm giác ngay tại một chút xíu đuổi theo. Bạch Mạch Mạch nghe vậy, lập tức dồn tan lên tiếng, trận tinh quang tướng lực phun trào, liền có một đạo cái bóng mơ hồ phảng phất đi theo Lý Lạc hai người bên cạnh sau đó bọn hắn lại lần nữa phi nước đại khi Lý Lạc bọn hắn tại chạy trốn thời điểm tại trận kia địa chi bên ngoài trên đài cao năm vị Tử Huy đạo sư cảm giác cũng là tại thời khắc chú ý trong sân các nơi tình huống mà xem như năm điều Tử Huy một trong tiểu đội Lý Lạc bọn hắn tự nhiên cũng ít không được chú ý cho nên Lý Lạc bọn hắn chạy trốn cũng bị năm vị Tử Huy đạo sư phát giác cái này Lý Lạc làm sao mỗi lần tranh tài đều tại chạy trốn a Tào Thánh đạo sư nhịn không được cười nói nay cũng trách không được hắn chỉ có thể nói cái kia a Hoa là cái có bản lĩnh lợi lại có thể ngay lập tức thuyết phục nhiều như vậy Kim Huy tiểu đội theo hắn đi vây công lý lạc, là cái có tiềm lực phối tử. Sở Tử đạo sư có chút thưởng thức nói, Si Thiền đạo sư cũng là có chút điểm bất đắc dĩ lúc đầu, đây thật là chỉ có thể nói lý lạc bọn hắn không may, những phương hướng khác bốn điều tử huy tiểu đội, lúc này thế nhưng là không người có thể ngăn, dù sao bọn hắn bên kia không ai có thể như là a hoa như thế có lực chất hành. Ánh mắt của nàng liếc qua Thẩm Kim Tiêu, cái sau ngược lại là bưng chén trà thiền ẩm, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Mặc dù Thẩm Kim Tiêu không nói gì, nhưng Xi si Thiền đạo sư vẫn là biết gia hỏa này là đang nhìn cho hay, có lẽ hắn còn đang chờ đợi lý lạc bọn hắn trực tiếp bị a hoa những này kim huy tiểu đội cho đào thải. si thiền đạo sư trong lòng hừ lạnh một tiếng, trợ ánh mắt nhìn về phía khổng lồ sân thi đấu bên trong. lý lạc, ngươi nhưng phải không chịu thua kém điểm, ta còn chờ ngươi cầm tới thập nhị đoạn cầm về sau, tốt có lý do chế dễ một chút thẩm kim tiêu đâu. nếu như ngươi để kỳ vọng của ta thất bại, về sau nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. lý lạc bọn hắn như vậy đuổi trốn, trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút. cái kia hậu phương a hoa bọn người thì là hiển lộ ra đầy đủ kiên nhẫn, có lẽ bọn hắn cũng minh bạch. Một khi để Lý Lạc bọn hắn đào thoát, bọn hắn cái này tạm thời liên minh liền phải sụp đổ, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn xuất hiện lẫn nhau tranh đoạt huy chương sự tình. Vạn nhất lúc này Lý Lạc bọn hắn vụng trộm lẻn về, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị đào thải. Cho nên dưới mắt Nhất định phải nổi lên một hơi, trước đem Lý Lạc chi này tự huy tiểu đội đào thải. Tại khẩu khí này chống đỡ dưới, cái này mười mấy điều Kim Huy tiểu đội theo đuổi không bỏ, cuối cùng nhìn thấy Lý Lạc ba người ngoặt vào một mảnh núi rừng bên trong, hiện nhiên là dự định mượn nhờ trong đó phức tạp hoàn cảnh thoát khỏi bọn hắn. Á Hoa, làm sao bây giờ? có cái khác Kim Huy tiểu đội đội trưởng hỏi A Hoa trầm ngâm mấy tức nói không thể từ bỏ đuổi theo chỗ này địa hình cũng không tính quá rộng rãi chúng ta có thể vây khốn bọn hắn ta đề nghị mỗi 3 cái Kim Huy tiểu đội thành một tổ lẫn nhau bảo trì chi viện khoảng cách chỉ cần chúng ta trận hình bất loạn bọn hắn tuyệt đối không có cơ hội phản kích một khi bọn hắn muốn xuất thủ chỉ cần đem bọn hắn hơi ngăn chặn một hồi chúng ta liền có thể hình thành vòng dây những người khác nghe vậy cũng đều là gật gật đầu có thể theo tới nơi này Kim Huy học viên đều xem như thực lực không yếu mà lại cũng có một chút da tâm Bọn hắn tự nhiên cũng không muốn đem đánh bại tử vi tiểu đội cái này dương danh cơ hội bỏ qua. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đã đều lộ thủ, hiện tại từ bỏ, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Lạc bọn hắn đến báo thủ sao? Một đoàn người có quyết nghị, chính là không do dự nữa, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng bắn ra, cuối cùng xông vào phía trước giữa rừng núi, tiến vào sơn lâm về sau, mười mấy điều kim huy tiểu đội bắt đầu tản ra vòng đây, nhanh chóng đẩy tới. Mà rất nhanh, A Hoa xuất lĩnh đội ngũ dẫn đầu phát hiện Lý Lạc ba người tung tích, hắn không chút do dự vung tay lên, mười mấy đạo tướng thuật công kích trực tiếp tiêu xạ mã suất. Đối ba người chỗ trùng điệp vây kích mà đi. "Ven." Tướng lực nổ tuôn, mặt đất bị vênh ra từng đạo đầu lớn tiểu nhân cái hố. Bất quá A Hoa sắc mặt lại là vào lúc này biến đổi, bởi vì hắn phát hiện những này tướng lực công kích vậy mà là trực tiếp xuyên thấu giữa sân Lý Lạc ba người thân ảnh. Mà khi tướng lực công kích rơi xuống về sau, ba người thân ảnh cũng liền biến mất mà đi. "Đây, đây là huyết ảnh." A Hoa thất thanh nói. "Bọn hắn người đâu?" Lúc này, phía bên phải phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng huýt, kia là những tiểu đội khác phát ra cảnh giới tín hiệu. Lý Lạc bọn hắn ở bên kia. A Hoa vội vàng nói, "Mau mau, vây quanh quá khứ." Từng nhánh Kim Huy tiểu đội vội vàng đối cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Một lát sau, khi bọn hắn đuổi tới nơi đây, hình thành vòng vây, cẩn thận từng ly từng tí đem phía trước rừng cây đều lật tung lúc, lại phát hiện cũng không có nhìn thấy lý lạc ba người thân ảnh, chỉ có mặt đất kia bên trên tồn tại một bãi dần dần tiêu tán nước đọng. Còn không đợi bọn hắn vẻ kinh ngạc tán đi, cái kia bên trái phương hướng, lại là truyền đến rồn dập cõi hú. A Hoa bọn người đành phải lại lần nữa vội vàng chạy tới. Nhưng chờ bọn hắn thở hồng hộc lúc chạy đến, lại chỉ thấy được ba đạo dần dần tiêu tán huyệt ảnh đáng chết, bọn hắn đây là đang kiệt sức chúng ta. A Hoa sắc mặt kinh sợ, mà lại nương theo lấy lần này lần còi hít lung tung truyền tin, bọn hắn nguyên bản vây quanh trận hình cũng là đang dần dần bị xáo trộn, thật là dảo hoạt Lý Lạc. A Hoa dần dần cảm giác được có chút bất an, lần này vây công, xem ra vẫn là qua loa một chút, mà tại hắn bất an lúc, bắt đầu có càng ngày càng nhiều gấp rút còi hít tại từ bốn phía truyền đến, điều này nói rõ rất nhiều đội ngũ cũng bắt đầu gặp được Lý Lạc ba người huyết ảnh, tại không xác định đối phương hành tích, tình huống dưới liền phát ra chi viện tín hiệu, cái này cũng trách không được những đội ngũ này thất tình. Dù sao tại không có đầy đủ nhân số ưu thế hạ, đơn nhất Kim Huy tiểu đội gặp phải lý lạc bọn hắn chính là đưa đồ ăn. Loạn, loạn. A Hoa nhìn qua nguyên bản có thứ tự trận hình bắt đầu trở nên hỗn loạn, một chút Kim Huy đội ngũ kinh hoàng hạ, đã bắt đầu không còn nghe theo chỉ lệnh, cái này khiến phải hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuối cùng, hắn quả quyết làm ra lựa chọn. Mau bỏ đi lui, không nên để lại ở đây, chúng ta vây công thất bại. Làm ra lựa chọn, hắn cũng mặc kệ cái khác Kim Huy tiểu đội, trực tiếp mang theo đội ngũ của mình xoay người rời đi. Mà cũng chính là tại A Hoa làm ra rút lui lựa chọn thời điểm, Tại Sơn Lâm nơi nào đó, Lý Lạc nghe được bốn phía truyền đến hỗn loạn còi hú âm thanh, trên mặt cũng là có tiếu dung nổi lên. Hắn nhìn về phía Bạch Minh Minh, Tân phủ, bẻ bẻ cổ, "Thư triển tứ chi, tốt, tiếp xuống chính là chúng ta biểu diễn thời điểm." Trước 168: Phản kích. Trong rừng cây, hai chi Kim Huy tiểu đội vội vã rút lui. "Đi nhanh đi, hiện tại cục diện đã loạn, cái kia Lý Lạc không biết dùng cái gì biện pháp, làm cho khắp nơi đều là hỗn ảnh, căn bản bắt không được. Ra khỏi núi mau chóng rời đi nơi này, miễn cho bị Lý Lạc trả thù." Hai chi Kim Huy tiểu đội đội viên trao đổi. Sau đó đều là trên mặt kinh hoàng tốc độ cao nhất rút lui. Mà cũng chính là vào lúc này, bọn hắn đột nhiên lại nhìn thấy phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính là Lý Lạc, Tân phủ, Bạch manh manh ba người. Bất quá nhìn thấy cái này ba đạo nhân ảnh, cái này hai chi kim huy tiểu đội cũng không có lại sinh ra bất luận cái gì hoảng sợ cảm xúc, ngược lại trên khuôn mặt hơi không kiên nhẫn. Cái này Lý Lạc phiền quá à, loại này huấn ảnh vừa rồi chúng ta gặp phải 4 5 lần. Đúng vậy à, lê tẩm nhất chính là chúng ta vậy mà cùng cái này huấn ảnh rằng có mấy phút, cuối cùng chơ mắt nhìn bọn hắn tiêu tán. Cảm giác chúng ta hướng một đám đồ đần. Một chi Kim Huy Tiểu đội đội trưởng bất đắc dĩ nói, không cần để ý, trực tiếp xung qua, trước xuất mảnh rừng núi này. Những người khác đều là gật đầu, sau đó tăng thêm tốc độ. Một đợt người trực tiếp liền muốn từ lý lạc ba người trước mặt xuyên qua. Mà một màn này cũng làm cho phải lý lạc ba người có chút động, không phải đâu? Hiện tại Kim Huy Tiểu đội đều như thế càn rỡ sao? Ngay trước mặt chúng ta trực tiếp liền muốn nên ngang rời đi. Giờ khắc này, lý lạc cảm giác đối phương tựa hồ là tại nục nhã hắn, cho nên khi đối phương đi đến trước mặt thời điểm, hắn trực tiếp giống to một tiếng, xử lý bọn hắn. Tiếng giống chưa rơi xuống. Lý Lạc đã xuất thủ trước, tràn đầy sinh cơ lục sắc tướng lực từ trong lòng bàn tay dâng lên mà xuất, thanh ngọc chiến thủ. Tướng lực biến thành thanh mục cự mãng gào thét mà xuất, vào đầu liền đem cái kia hai chi kim huy tiểu đội đội trưởng Bao phủ đi vào, tứ chi đều quấn quanh. Đồng thời thanh mục lao loạn, đem đến gần mấy tên kim huy học viên quét đến bay ngược mà xuất, mà bị thanh mục chói buộc, cái kia hai chi kim huy tiểu đội, đội đội trưởng mới từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn khó có thể tin nhìn qua trước mặt Lý Lạc, tiếp theo thét lên lên tiếng, "Ngọa táo, bọn hắn là thật." Còn không đợi tiếp tục gọi lên tiếng, có thanh mục trực tiếp nhét vào trong miệng Thanh âm lập tức trở nên ồ ồ. Tại Lý Lạc xuất thủ giải quyết hết hai tên đội trưởng thời điểm, Tân Phủ cũng là đột nhiên xuất thủ, âm ảnh tướng lực quét ngang, nhanh như như thiểm điện từ giữa sân mấy người thân ảnh ở giữa nhảy lên, dao găm huy động ở giữa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đều là che lấy chân ngã xuống đất, sức chiến đấu mất hết. Bạch Manh Manh thì là thi triển tự thân tướng lực, huỳnh quang lướt qua, ba tên Kim Huy học viên phảng phất là trông thấy cái gì họ giác động dạng, mặt lộ vẻ hoảng sợ đối phía trước một trận chém loạn. Rất nhanh, theo Tân Phủ lướt qua, cái này ba tên Kim Huy học viên cũng là ngã xuống đất xuống dưới. Ngắn ngủi bất quá 2 phút, hai chi kim huy tiểu đội liền bị đoàn diệt. Lý Lạc trên mặt ý cười nhìn qua một màn này, sau đó cái kia thanh mục đem hai tên đội trưởng kéo tới trước mặt, đưa tay đem bọn hắn ngược kim sắc huy trường kéo xuống. 200 học phụ điểm tích lũy tới tay. Hắn nhếch miệng cười nói: "Chúc mừng các ngươi, bị đào thải." Lý Lạc tiện tay đem bọn hắn bua ra, mất đi kim sắc huy trường, bọn hắn sẽ cấm chỉ di động, không thể quấy nhiều tranh tài tiến hành. Cái kia hai tên đội trưởng sắc mặt xanh xám, cả giận nói: "Lý Lạc, ngươi quá hèn hạ." Nơi này hèn hạ rồi. "Các ngươi nên ngang từ trước mặt ta đi qua." Khi ta không tồn tại, ta còn muốn nói các ngươi tại kỳ thị ta đây. Lý Lạc nói, hai tên đội trưởng khóc không ra nước mắt, con mẹ nó ngươi trước đó không ngừng dùng huyễn ảnh mê hoặc chúng ta, ai biết lần này vậy mà là thật ta. Lý Lạc cười cười, đem kim sắc huy chương thu hồi, cũng không để ý tới cái này hai chi như cha mẹ chết kim huy tiểu đội, trực tiếp là mang theo thân phủ, bạch manh manh cấp tốc chuyển đi. Dù sao còn có cái khác kim huy tiểu đội đang chờ bọn hắn, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện chạy, không phải cái kia cũng rất xin lỗi bọn hắn một đường này chạy trốn. Sau đó khoảng thời gian này. Lý Lạc ba người thừa dịp những này Kim Huy tiểu đội ở vào trong hỗn loạn, bắt đầu như thiểm điện xuất kích. Mà khi những này Kim Huy tiểu đội mất đi tuyệt đối nhân số ưu thế về sau, bọn hắn rốt cục bắt đầu thể nghiệm đến Tử Huy tiểu đội cứng hãn, chỉ cần là bọn hắn không có ba chi đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Như vậy đang đối mặt Lý Lạc ba người lúc, chiến cuộc cơ hồ là hiện ra tồi khô lạp hủ kết quả. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chi Kim Huy tiểu đội tại bị ba người chặn đường sau có thể toàn thân trở ra. Cho nên, ngắn ngủi bất quá 20 phút, đến đây vây công Lý Lạc ba người mười mấy điều Kim Huy tiểu đội, đã có chín chi đội ngũ bị đạo thải 900 học phụ điểm tích lũy như vậy rơi túi. Lý Lạc bọn hắn tại bắt đầu phản kích. Sơn Lâm nơi nào đó, A Hoa nghe núi rừng bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút tướng lực ba động, ánh mắt phức tạp thở dài một hơi, nguyên bản hắn hết thảy đều tính toán hết sức tốt, chỉ cần bọn hắn duy trì trận hình, đừng để Lý Lạc có từng cái đánh tan cơ hội, một khi vòng vây thành hình, Lý Lạc bọn hắn không thể không chính diện nên chiến bọn hắn mười mấy điều kim uy tiểu đội liên thủ. Đến lúc đó coi như đối phương có thể đánh đến bọn hắn đại bộ phận đội ngũ, nhưng cuối cùng tỷ số thắng tỷ lệ lớn là thuộc về bọn hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Lý Lạc như thế dã hoạn. Vậy mà dùng một chút huyền ảnh trực tiếp xáo trộn hắn trận hình bố trí, đồng thời dẫn tới cái khác đội ngũ thất kinh, mình loạn tiết tấu. Bây giờ cục diện, cho dù là hắn cố gắng muốn duy trì, đều đã làm không được. Lần này Miu Đồ đã lâu kế hoạch, xem như thất bại. Hắn nhìn một chút bên người, hiện tại nơi này đã chỉ còn lại bọn hắn một chi đội ngũ, cái khác Kim Huy tiểu đội không phải bị lý lạc bọn hắn giải quyết, chính là thừa cơ đào tẩu. Lâm Thời Liên Minh, đã là sụp đổ. Được rồi, đi thôi, rời đi nơi này. A Hoa lắc đầu, quay người đối mảnh rừng núi này bên ngoài mà đi, bọn hắn hiện tại đã ở vào sơn lâm bên dưới hẳn là lập tức liền có thể rời đi nơi đây. A Hoa ra tốc mà đi, phía trước Sơn Lâm Lối vào đã là có ánh nắng vung vãi xuống tới. bất quá, coi như lối ra càng ngày càng gần lúc, A Hoa chi này Kim Huy tiểu đội bước chân đột nhiên chậm rãi ngừng lại, bọn hắn thần sắc có chút sợ hãi nhìn qua phía trước, chỉ thấy ở nơi đó Lý Lạc dựa vào lấy thân cây, cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn. lúc này đi sao? hắn cười hỏi. sau lưng Lý Lạc còn có Bạch Minh Minh, về phần Tân Phủ thì là không gặp thân ảnh, chắc hẳn đã tiềm phục tại âm thầm, tùy thời chờ đợi xuất thủ. Tảng đá bé con, ta còn thực sự là coi thường ngươi lần này kém chút liền bị ngươi ám toán. a hoa cái chán có gân xanh này lên, nói, không cần loạn cho người ta đặt tên, ta gọi là a hoa, không cứ gọi là tảng đá bé con. lý lạc không thèm để ý khoát tay áo, nói, tiếp xuống ngươi định làm gì? a hoa hừ lạnh một tiếng, nói, thua liền thua, không có gì để nói nhiều, bất quá coi như thực lực các ngươi mạnh, cũng đừng trông cậy vào chúng ta sẽ tùy tiện đem huy chương giao cho các ngươi. hắn bước ra một bước, trên thân liền có tướng lực dâng lên, làn da nhanh chóng biến thành xám trắng, tựa như một tầng da đá đồng dạng. hắn đồng đội mặc dù cũng là một mặt tuyệt vọng nhưng cũng không có đầu hàng ý nghĩ, mà là chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Lý Lạc nhìn qua toàn thân tản ra khí tức bi tráng bốn người, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: không phải liền là thường cái huy trường nhà làm cho cùng mất mạng đồng dạng. Hắn ánh mắt lấp lóe mấy tức, đột nhiên nói: tặng đá bé con có muốn hay không không bị đào thải. A Hoa khẽ giật mình, ngay cả tặng đá bé con xưng hô đều không thèm để ý, kinh nghi mà hỏi: ngươi có ý tứ gì? Ta có thể bỏ qua các ngươi lần này, thậm chí còn cho các ngươi hai viên kim sắc huy trường, nhưng về sau ta có một chuyện phân phó các ngươi, các ngươi cần cho ta thỏa đáng làm tốt. Như thế nào? Lý Lạc cười híp mắt nói. A Hoa cùng đồng đội hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ Lý Lạc đang làm cái gì, nhưng nếu như có thể không bị đào thải, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Có thể biết là chuyện gì sao? A Hoa cẩn thận hỏi. Không thể, bất quá lại kém, không phải cũng chính là bị đào thải à? Chẳng lẽ còn có thể muốn các ngươi mệnh? Lý Lạc lắc đầu. A Hoa chỉ trệ, cũng là cái này tròn, bất quá, hắn nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không cho bốn cái kim sắc huy chương? Lý Lạc mặt mỉm cười, trực tiếp là đem bên hông song đào cho rút ra. Tảng đá bé con. Nếu như đầu của ngươi có thể so sánh đao của ta ngạnh, ta liền cho ngươi bốn cái huy chương, như thế nào? Chương 169, tao ngộ. A Hoa cuối cùng mang theo hai viên kim sắc huy chương, hùng hùng hổ hổ đi. Bọn hắn sẽ dựa theo lời ngươi nói làm việc sao? Tân phù nhìn qua chi kia đi xa kim huy tiểu đội, đối lý là hỏi. Cái này A Hoa là người thông minh, trước đó hắn tìm người vây công chúng ta, kỳ thật không tính là đắc tội, dù sao đây chính là bài vị chiến cơ chế, hắn có thể kéo đến người, kia là bạn lãnh của hắn, chúng ta cũng không có khả năng bởi vậy liền trách tội hắn. Nhưng dưới mắt ta bỏ qua hắn mà lại cũng giảng tốt điều kiện, thậm chí còn sớm cho thủ lao, hắn nếu là không thực hiện ước định lời nói, vậy liền thật xem như đắc tội chúng ta. Cho nên ta cảm thấy hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn." Lý Lạc cười nói. Tân Phù gật gật đầu, Lý Lạc là đội trưởng, đã hắn có quyết định, nào như thế xử lý là được, dù sao hắn cũng lười động não, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn đưa ra đề nghị, về sau xảy ra chuyện, chẳng phải là muốn từ hắn đến không nổi. Hiện tại có đội trưởng chống đi tới, hắn chỉ cần nằm liền tốt. Lý Lạc tung tung trong tay kim sắc huy chương, trước đó được 9 cái, cho A Hoa hai viên xem như thủ lao. Dưới mắt còn thừa lại bảy viên, cái này liền đại biểu cho 700 học phụ điểm tích lũy. Mỗi người 700 điểm tích lũy tới tay, không sai bắt đầu. Lý Lạc lộ ra nụ cười sảng lạn, tuy nói trước đó bị đuổi đến chất vật nhưng cái này 700 điểm tích lũy đủ để vớt lên hết thảy. Tân phù đồng dạng là lộ ra thỏa mãn ý cười, chỉ cần là Thánh Huyền tinh học phụ học viên, chỉ sợ cũng không có không thèm cái này điểm tích lũy, 700 điểm tích lũy, đủ để đổi lấy đến hai chi năng lượng dịch. Đội trưởng thật lợi hại. Bạch Minh Minh cười hì hì nói, cũng rất vui vẻ. Kỳ thật lần này công lao lớn nhất là Minh Minh không có nàng cái này với ảnh chi lực quá nhiều, chúng ta cũng không có khả năng tùy tiện khiến cái này đội ngũ mất khống chế hỗn loạn. Lý Lạc đối Bạch Minh Minh giơ ngón tay cái lên, lời này cũng không phải thổi phồng, mà là thật sự tăng Dương. Bạch Minh Minh cái này thủy hiểm điệp tướng, tuy nói lực công kích yếu nhược, nhưng nó công năng tính lại là rất kinh người. Nếu như có thể đem nó dùng tốt, nó tạo thành hiệu quả cũng không yếu tại còn lại mấy cái bên kia công kích cường hãn tướng. Tân Phù gật đầu tán đồng, mà Bạch Minh Minh cái kia thanh thuần ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thì là lộ ra một chút xấu hổ nét mặt tươi cười. Đi thôi, bài vị chiến vừa mới bắt đầu đâu. Đằng sau còn có bó lớn bó lớn giao hẹ chờ lấy chúng ta. Lý Lạc cười nói, chẳng cũng không còn lưu lại, trực tiếp một ngựa đi đầu, đối phiến khu vực này chỗ càng sâu nhanh chóng mà đi. Theo thời gian tại so tải trong sân dần dần trôi qua, cái này bài vị chiến tình hình chiến đấu cũng là bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Hơn ngàn tiểu đội trong đó tranh đấu, các thi thủ đoạn cũng coi là thượng là đặc sắc. Sân bãi bên ngoài trên đài cao, năm vị Tử Huy đạo sư cảm giác bao trùm mảnh này rộng rãi sân thi đấu, trong đó đã phát sinh rất nhiều chiến đấu, đều là chưa thể trốn qua bọn hắn nhìn chăm chú. Ti si truyền đạo sư Hiện tại điểm tích lũy xếp hạng như thế nào rồi?" Tao Thánh đạo sư đột nhiên hỏi, trong năm người, chính là từ Si Thiền đạo sư đến tính toán điểm tích lũy xếp hạng. Si Thiền đạo sư nghe vậy, tiếng nói thanh đạm mà nói, "Hiện tại điểm tích lũy nhiều nhất là từ Bạch Đậu Đầu phong kỵ tiểu đội, 1700 phân. Tên thứ hai là Tần Trục Lộc thanh nguyệt tiểu đội, 1600 phân. Thứ ba là Vương Hạc Cưu Kim môn tiểu đội, 1500 điểm. Thứ tư là Lý Lạc Chính nghĩa tiểu đội, 1.480 phân. Hạng năm là Y Lạp Sa nhất diệp thu tiểu đội, 1400 phân. Cái khác một chút Kim Huy tiểu đội mặc dù cũng có suất chúng." nhưng điểm tích lũy đều chưa phá ngàn. Tào Thánh đạo sư nghe vậy, cười nói, cái này phong kỵ tiểu đội ba cái phong tướng, am hiểu nhất tốc độ cùng thu hoạch, dưới mắt loại cục diện này, phàm là cùng bọn hắn tao nổ kim Huy tiểu đội, chỉ sợ ngay cả chạy đều không cách nào tự chạy, cho nên có cái này điểm tích lũy cũng là không kỳ quái. Thẩm Kim Tiêu cười nhạt nói, không đổi, hiện tại là cá lớn thu hoạch cá con giai đoạn, chờ thu hoạch đến không sai biệt lắm, cá lớn ở giữa cũng nên va chạm, khi đó mới là đặc sắc nhất thời điểm. Si Thiền đạo sư nói lần này thẩm kim tiêu đạo sư còn tự móc tiền túi thêm một phần giá trị 3.000 điểm tích lũy thập nhị đoạn cẩm nếu là không đặt sắp một ít lợi chẳng phải là huoang phí phần này tâm huyết cái khác ba vị tử vi đạo sư cũng là trên mặt ý cười bọn hắn như thế nào nghe không ra si thuyền trong ngôn ngữ trâm trọng dù sao bọn hắn đồng dạng là minh bạch phần này thập nhị đoạn cẩm xuất ra hiện nguyên lý do bất quá thẩm kim tiêu làm ra hết thảy đều xem như tại quy tắc bên trong bất luận là hắn lấy đi thập nhị đoạn cẩm vẫn là đem nó làm bài vị chiến khen thưởng thêm cho nên coi như bọn hắn biết được ở trong đó có thẩm kim tiêu tư tâm nhưng cũng không có ngăn trở lý do Thẩm Kim Tiêu thần sắc không thay đổi, nói, chỉ cần có thể cho những này tân sinh nhiều một chút khích lệ, tự móc tiền túi trả giá một điểm học phủ điểm tích lũy, ta vẫn là nguyện ý. Cũng đừng chờ tranh tài kết thúc, Thẩm Kim Tiêu đạo sư lại không nguyện ý. Si thiền đạo sư nói, Thẩm Kim Tiêu ánh mắt xem ra lộ ra tiểu dung, Si thiền đạo sư là muốn nói vạn nhất Lý Lạc lấy được thứ nhất, ta sẽ không nguyện ý sao? Điểm này rất không cần phải, chỉ là khu khu ba ngàn điểm tích lũy mà thôi, nếu như Lý Lạc có thể lấy được, cái kia chỉ có thể nói hắn tu luyện cố gắng, ta cũng đều vì hắn cảm thấy mừng rỡ. Bất quá. Thanh âm hắn dừng một chút, giống như cười mà không phải cười mà nói, liền sợ cái kia lý lạc, Đạm đương không nổi Si Thiền đạo sư phần này chờ mong đâu. Vậy thì phải nhìn thấy cuối cùng mới hiểu. Si Thiền đạo sư cười nhạt một tiếng. Hai người ở đây đánh võ mồm, Tiếu Dung phía dưới, Phong mang dấu dếm, cái khác đạo sư thì là giống như không nghe thấy, nên cười cười, nên nhìn nhìn, hiển nhiên sớm thành thói quen. Ta nói huynh đệ, các ngươi là con thỏ đội sao? Vì các ngươi cái này một viên huy chương, ta truy 10 phút. Một đầu dòng suối bên cạnh, Lý Lạc thở hai cái. Sau đó đưa tay từ một mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng kim huy tiểu đội đội trưởng trên ngực đem huy chương kéo xuống, đồng thời phàn nàn nói: Các ngươi gặp mặt liền chạy, cũng quá không nể mặt mũi đi. Người đội trưởng kia một mặt xinh không thể luyến, chúng ta mẹ hắn một chi thực lực bình thường kim huy tiểu đội, đột nhiên gặp được các ngươi cái này ba tên sát tình, chúng ta không chạy còn để lại đến đưa đồ ăn sao?" Lý Lạc đem kim sắc huy chương bỏ vào trong túi, sau đó hướng về phía một bên bạch manh manh lộ ra tiểu dung, hiện tại hết thể 1.68 cân. Hắn nắm chặt lấy đầu ngón tay tính, thập nhị đoạn cầm 3000 điểm tích lũy, đế lưu tương 5000 điểm tích lũy tựa hồ kém đến hơi nhiều, quá khó. Lý Lạc thở dài một hơi, theo tranh tài tiếp tục. Những này Kim Huy tiểu đội càng ngày càng trơn trượt, có đôi khi bọn hắn gặp mặt liền chạy, người bồi theo cũng phải tốn hao một chút thời gian. Lúc này, Lý Lạc thật sự là có chút hoài niệm vừa mới bắt đầu á hoa dẫn người tặng cái kia một đợt. Mặc dù vừa mới bắt đầu có chút chật vật, nhưng là ăn đến sáng a. Trong lòng cảm thán, Lý Lạc không người tại suối nước bên trong tẩy cái tay, liền định tiếp tục tìm tìm cái khác đội ngũ thu hoạch. Bất quá nhưng vào lúc này, dòng suối mặt khác một bên, lá cây ba động một chút, ngay sau đó tại cây kia ấm bên trong. Có ba đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Lý Lạc ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mà cái kia từ trong rừng cây đi ra ba người, đồng dạng là ánh mắt dừng ở hắn trên thân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Ba người kia cầm đầu người, là một quần áo thanh lương thiếu niên, hắn làn da nhợt nhạt, hai mắt thì là dị thường sáng tỏ, tại trán của hắn chỗ, cột màu vàng sẫm dây lửa, hạ thân quần đùi, trên chân dẫm lên kẹp chân dép lê, tạo hình có chút kỳ lạ. Tại thiếu niên này bên cạnh, còn có một nam một nữ, nam tương đối lạ lẫm, nhưng cô bé kia, Lý Lạc lại là một mắt đưa nàng nhận ra. Ti Thu Dĩnh Như vậy hai người khác thân phận liền vô cùng sống động. Ý gì lạp sa, thu diệp. Lý lạc ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới gặp phải chi thứ nhất tử huy tiểu đội, vậy mà lại là bọn hắn. Chân 170, trăm tụ hợp hai chi tử huy tiểu đội, cách dòng suối tương vọng, bầu không khí vào lúc này nháy mắt ngưng trệ. Sau một lúc lâu, Lý lạc chậm rãi đứng người lên, trên mặt có tiêu dung nổi lên. Ba vị đồng học, thật là đúng dịp à? Vác tại sau lưng bàn tay nhẹ nhàng lung lay, cách đó không xa tân phụ thân ảnh trực tiếp là hóa thành bóng tối biến mất mà đi. Bạch Manh Manh cũng là lui ra phía sau hai bước. Đứng ở Lý Lạc Hậu Phương, tướng lực dần dần vận chuyển, ở vào tình trạng giới bị. Tại cây kia ngoài rừng, Y Lạp Sa ba người ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lý Lạc nhìn một lát, chợt thân là đội trưởng Y Lạp Sa trên mặt có tiếu dung tích tụ ra đến, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải Lý Lạc đồng học các ngươi, thật sự là xạo. Song phương ánh mắt đối mặt, đều là lộ ra hiếu hảo tiếu dung, nhưng mà sau khi cười xong, lại có chút kề ngắt. Y Lạp Sa nhịn không được nuốt vết mặt, nói, nếu như ta nói chúng ta thật chỉ là đi ngang qua, không biết ngươi có thể hay không tin nữ mịt mờ nói rõ bọn hắn cũng không phải là hướng về phía các ngươi mà đến, chỉ là thật trùng hợp ở đây gặp được. Lý Lạc nhìn chăm chăm Y Lạp Sa nhìn mấy thức, cười nói, hiểu rõ. vậy chúng ta trước xin từ biệt. dạng này tốt nhất. Y Lạp Sa lặng lẽ thở dài một hơi. đối với Lý Lạc chi đội ngũ này, kỳ thật hắn cũng là ôm cực lớn kiến kỵ, dù sao tại cái kia chọn sư thi đấu bên trên, Lý Lạc đã từng đánh bại đô trạch bắc hiên, nó người mang song tướng, tuyệt đối là cường địch. dưới mắt lúc này, chính là tìm Kim Huy tiểu đội, Ngân Huy tiểu đội xoát điểm giai đoạn nếu như bọn hắn trực tiếp ở đây cùng Lý Lạc Chi này tự huy tiểu đội chính diện này đánh, thua liền không nói, không chỉ có bị đào thải, còn phải đưa ra một phần ba chiến lợi phân, mà coi như thắng, dựa theo Y Lạp xa đoán chừng, cái kia chỉ sợ cũng phải là thắng thảm. Vạn nhất đến lúc bị cái khác Kim Huy tiểu đội nhặt tiền nghi, thật là khóc đều không có địa phương khóc. Cho nên hiện tại tuyệt đối không phải cùng tự huy tiểu đội khai chiến thời cơ tốt nhất. Hắn tin tưởng Lý Lạc hơn phân nửa cũng là ý tưởng giống nhau, dù sao song phương trước đó cũng không có ẩn bản gì, không cần thiết ở thời điểm này cạnh đấu một trận theo hai tên đội trưởng riêng phần mình mịt mờ biểu đạt ý nghĩ thân sắc của bọn hắn cũng đều làm chậm lại một chút lý lạc ánh mắt tại y lạp xa bên cạnh ti thu dĩnh trên thân dừng dừng cái sau từ khi sau khi xuất hiện ánh mắt vẫn tại trên người hắn không động tới lý lạc đón ánh mắt của nàng hướng về phía nàng hiền lành cười cười thân ảnh chính là chậm rãi lui lại đợi đến rời khỏi lẫn nhau phạm vi công kích về sau mới quay người rời đi theo lý lạc chi tiểu đội này rời đi y lạp xa lúc này mới triệt để thở dài một hơi nói thật sự là mạo hiểm kém chút ngay ở chỗ này mở ra quyết chiến thật cùng bọn hắn đụng chút cũng không phải chuyện xấu. đối với Lý Lạc Song tướng, ta cũng là rất hiếu kỳ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. tại Y Lạp Sa bên cạnh, tên là Thiên Diệp thiếu niên ngược lại là có chút chiến ý. một khi đụng, liền thu lại không được tay, ngươi muốn điểm tích lũy vẫn là muốn nhất thời sảng khoái. Y Lạp Sa cảm thán một tiếng, nói. Thiên Diệp nghĩ nghĩ, cười nói, đó là đương nhiên vẫn là điểm tích lũy quan trọng hơn. về sau tóm lại sẽ có cơ hội, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại Y Lạp Sa cười cười. bọn hắn lúc nói chuyện, Tiêu Thu Dĩnh ngược lại là chưa từng mở miệng. ánh mắt của nàng nhìn qua Lý Lạc rời đi phương hướng thì thật đối với mình vị đội trưởng này thực lực nàng là rất rõ ràng. tuy nói lúc trước cái kia không biết hai làm tân sinh thực lực trên bảng, Y Lạp Sa xếp hạng muốn so đô trạch Bắc Hiên lạc hậu một điểm, nhưng đối với hai người đều tương đối quen thuộc nàng lại biết được Y Lạp Sa thực lực cũng không yếu tại đô trạch Bắc Hiên, mà thân là Kim Tức phủ đại tiểu thư, Tiêu Thu Dĩnh cũng đã gặp không ít thiên tài, nhưng ngay cả nàng đều tán đồng Y Lạp Sa thiên phú, có thể thấy được vị đội trưởng này cũng không phải là người tầm thường. nhưng hôm nay vị này nàng chối nhận đồng đội trưởng đang đối mặt tử lý lạc xuất lính tiểu đội lúc lại là hiển lộ ra không ít kiến nghị. Tuy nói cái này có thời cơ không thích hợp nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh bây giờ Lý Lạc thực lực. Cái này khiến phải Ti Thu Dĩnh có chút hoảng hốt, mấy tháng trước, Lý Lạc mới vừa tới đến đại hạ thành lúc, nàng nhưng chưa hề nghĩ tới, cái kia từ nhỏ nhỏ nam phong thành mà đến thiếu phụ chủ, lại có thể tại cái này tụ tập đại hạ đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu thánh huyền tinh học phủ bên trong chỗ hết tài năng. Mà tại ngày đó, Khương Thanh Nga nói, nói không chừng Lý Lạc liền có thể trở thành thánh huyền tinh học phủ tân sinh đệ nhất nhân. Thời điểm đó Ti Dĩnh đối này khịt mũi coi thường, chỉ coi Khương Thanh Nga là tại cho Lý Lạc mật mũi, nhưng bây giờ Ti Thu Dĩnh có chút không quá xác định. "Thu Dĩnh, đi." Khi Ti Thu Dĩnh nỗi lòng phức tạp thời điểm, ý lạp xa thanh âm truyền đến, nàng lấy lại tinh thần, chính là nhìn thấy hai tên đồng đội đã quay người đối cùng lúc trước Lý Lạc bọn hắn hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi đến. Thế là Ti Thu Dĩnh cũng liền đem cảm xúc thu liễm, nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua Lý Lạc rời đi phương hướng, sau đó quay người đuổi theo đồng đội. Về phần Lý Lạc đến tột cùng có thể hay không có tư cách trở thành Thánh Huyền Tinh học phụ tân sinh đệ nhấp nhân, có lẽ, lần này bài vị chiến, liền có thể nhìn ra một chút manh khoẻ. Mà Lý Lạc ba người tại cùng y lập sa tiểu đội hòa bình tan cuộc về sau, thì là một đường đi nhanh. Ven đường vận khí không tệ gặp phải hai chi kim huy tiểu đội, ba điều ngân huy tiểu đội, thuận tay giải quyết, lần nữa thu hoạch một đợt điểm tích lũy. Cũng tương tự chính là ở thời điểm này, Lý Lạc phát hiện một chút đặc biệt ấn ký, kia là trước đó cùng Triệu Khoát bọn hắn ước định cẩn thận ký hiệu. Chỉ cần dựa theo những này ký hiệu lộ tuyến tiến lên, liền có thể cùng Triệu Khoát bọn hắn gặp mặt. Mà trước đó dựa theo kế hoạch, Triệu Khoát bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp theo dõi tổng đốc tiểu đội, nói cách khác, hiện tại bọn hắn cách tổng đốc tiểu đội cũng không coi là xa xôi chi này tổng đốc tiểu đội thực lực không yếu mà lại đối với hắn có mang nhằm vào chi ý nếu như cuối cùng lý lạc cần cùng kim môn tiểu đội quyết chiến như vậy cái này hai hỏa ngầm liền nhất định phải sớm đào thải thầm nghĩ lấy những này lý lạc tiểu đội tốc độ cũng là bắt đầu tăng tốc một chỗ trong rừng rậm mấy đạo nhân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng còn có nhân vọng gió tổng cộng tám người hiện nhiên là hai chi kim huy tiểu đội chính là triệu khoát tông phú bọn người mà đổi thành bên ngoài bốn người tiểu đội thì là bọn hắn tìm đến giúp đỡ triệu khoát lý lạc bọn hắn cái kia tiểu đội thật nguyện ý giúp chúng ta không Ngươi có phải hay không đem các ngươi quan hệ khoa trước rồi? Bốn người kia tiểu đội trưởng hiển nhiên là chờ đợi có một đoạn thời gian, nhịn không được mà hỏi. Hắn đồng đội cũng là thần sắc có chút hồ nghi, Triệu Khoát mặc dù cũng là xuất từ Nam Phong học phủ, nhưng thực lực lại chỉ có thể nói là đồng dạng, lúc trước hắn thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan, lý lạc tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Nhưng cái kia dù sao chỉ là Triệu Khoát lời nói của một bên, bọn hắn cũng vô pháp xác định. Còn có Tông Phú các ngươi, cũng là nói một câu a. Người đội trưởng kia còn nhìn về phía Tông Phú ba người. Đối với Triệu Khoát, Tông Phú bốn người bọn họ Nói thật ra, người đội trưởng này hơi có chút xem không hiểu, bởi vì trong bốn người, Triệu Khoát thực lực hẳn là yếu nhất, thậm chí hắn thấy, lấy Triệu Khoát thiên phú, thực lực có thể trở thành Kim Huy học viên đều có chút để người cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ bốn người này trong tiểu đội trở thành đội trưởng đến trưởng sự tình, lại ngược lại là cái này Triệu Khoát. Bởi vì những này đủ loại nguyên nhân, chi tiểu đội này đối với Triệu Khoát thái độ, không thể nói là khinh thường, nhưng đích thật là mang theo một điểm khinh mạn. Nhưng mà Triệu Khoát thần sắc ngược lại là hiền lành, phảng phất cũng không phát giác được thái độ của bọn hắn đồng dạng, cười nói, không nên gấp, chờ một chút bọn hắn là tự vi tiểu đội khẳng định trên đường đi muốn thu hoạch rất nhiều điểm tích lũy khó tránh khỏi sẽ trì hoãn nếu như bọn hắn phát hiện đơn ký nhất định sẽ đuổi theo tông phú cũng là vào lúc này cười nói ừm đích xác rằng này từ các đội trưởng đừng nóng đội cái kia được xưng là từ các đội trưởng nghe vậy nói không có cách nào không đội à, chúng ta bây giờ dán tại tổng đốc tiểu đội thiên đao tiểu đội đằng sau vạn nhất bị bọn hắn phát giác được mánh khóe đến lúc đó ngay cả chạy đều rất khó chạy ta chỉ nói là nếu như các ngươi không có nắm chắc xác định lý lạc bọn hắn sẽ đến lời nói liền trực tiếp nói rõ với ta Chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Đối với đối phương trong luôn ngữ chất vấn, Triệu Khoát cũng là có chút không vui, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Tông Phú đứng dậy, lúc này trong lòng khẽ động, quay đầu, liền gặp được tại cái kia ngoài rừng đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, sau đó đi đến. Người cầm đầu kia, trừ Lý Lạc bên ngoài, còn có thể là ai? Ven đường gặp phải mấy tiểu đội, hơi trì hoãn một chút thời gian mới đem bọn hắn đào thải. Lý Lạc đi vào trong rừng, hướng về phía đám người lộ ra tiểu dung. Hắn đầu tiên là vỗ vỗ Triệu Khoát bà vai, phàn nàn nói: người cái kia ấn ký họa phải thực tế khó coi, quả thực cùng tân phụ vẽ tranh có so sánh. Sau đó lại hướng về phía tông phú ba người cười lên tiếng chào, cuối cùng mới nhìn hướng từ các bọn người cười nói, không có ý tứ tới chợ. cái kia tên là từ các kim huy tiểu đội đội trưởng trên mặt tranh thủ thời gian trồng lên tiêu dung, hắn có thể nhạy cảm phát rất được, lý lạc tại nói chuyện với triệu khoát lúc hiện nhiên quan hệ thêm gần rất nhiều, cái này khiến phải hắn hơi kinh ngạc, xem ra trước đây tông phú cùng hắn nói tới không giả, bọn hắn nơi này có thể thuyết phục lý lạc, chỉ có thể là triệu quát, mà hắn cũng ẩn ẩn minh bạch. Vì sao Tông Phú ba người sẽ nguyện ý để Triệu Khoát tới làm đội trưởng, cái này không chỉ có là bởi vì hắn làm việc ổ thỏa, chỉ sợ càng nhiều, còn có cùng Lý Lạc tầng này quan hệ. Lạc Ca tốt, cũng không tính là mượn, thời gian vừa vặn, Triệu Ca bên này hết thảy đều an bài thỏa đáng. Từ các đội vàng cười nói, Lý Lạc gật gật đầu, hơi tìm hiểu một chút tình huống, sau đó cũng không nhiều lời. Đã người đều đủ, vậy liền chuẩn bị động thủ đi. Chương 171, thiết lập văn cục. Lạc Ca, một giờ trước, tổng đốc tiểu đội cùng thiên đao tiểu đội hội tụ lại với nhau, từ bọn hắn con đường tiến tới đến xem là hướng về phía sân thi đấu chỗ sâu mà đi, hẳn là đang tìm tung tích của các ngươi. Giữa rừng núi, một đoàn người đi nhanh, triệu khoát tại cho Lý Lạc giảng giải tình báo. Tổng đốc tiểu đội trong bốn người, nó đội trưởng thẩm ra, chính là thượng trọng hoa chủng thực lực, cái khác ba vị đội viên đều là hạ trọng hoa chủng. Thiên đao tiểu đội bốn người đều là hạ trọng hoa chủng thực lực, tại sở hữu kim huy tiểu đội bên trong, cái này hai chi tiểu đội xem như số 1 số 2, thực lực không thể khinh thường. Lý Lạc khẽ gật đầu, cái này hai chi kim huy tiểu đội so lúc trước hắn gặp phải sở hữu tiểu đội đều mạnh, nếu như lần này bọn hắn thật không có cái gì chuẩn bị bị đối phương hai đánh một vây công, chỉ sợ thật đúng là sẽ có một chút uy hiếp. Chúng ta đợi chút nữa hai chi đội ngũ lại đối phó thiên đao tiểu đội, thực lực đối phương mạnh hơn chúng ta, mặc dù có nhân số ưu thế, chúng ta cũng chưa chắc có thể thủ thắng, cho nên còn cần Lạc Ca các ngươi bên này cường lực chi viện. Hết thể dựa theo trước đó nói tới làm việc là đủ. Lý Lạc cười nói, "Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, nếu như Tân phủ tới giúp chúng ta, khả năng Lạc Ca ngươi cùng manh manh liền phải hai người đối mặt đầy biên tổng đốc tiểu đội." Triệu Khoát nhìn về phía Lý Lạc. Lý Lạc cười cười, nói, "Yên tâm đi, ta tự có phân trớc." Triệu Khoác nghe vậy cũng liền không nói thêm lời, dù sao cùng Lý Lạc nhận biết nhiều năm như vậy, đối với hắn tính cách vẫn hơi hiểu biết, đã hắn đều nói như vậy, đó chính là thật làm tốt một chút chuẩn bị. Tại mảnh rừng núi này nơi nào đó, Thẩm Gia ngồi dưới tàng cây, trong tay nhẹ nhàng vớt lấy xuống quả dại, từng quả ném vào trong miệng, Ba Quát Sư không ở bên trong cái khác ba tên đội viên, cũng là ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lúc này trong rừng cây có một đội người đi ra, có bốn người, đều là eo đeo hỏa hồng trường đao. Thẩm Gia nghỉ ngơi đủ liền lên đường đi, sớm một chút tìm tới Lý Lạc bọn hắn, đem bọn hắn cho thấy. Đầu lĩnh kia là một cao tráng thiếu niên, có chút không kiên nhẫn nói: "Lời này của ngươi nói đến, liền cùng làm thịt nhà mình mua như heo." Thẩm Gia nhếch miệng cười một tiếng: "Hừ, người khác sợ Tử vi tiểu đội, ta Thiên Đao tiểu đội lại không sợ." Cao tráng thiếu niên cười lạnh nói: "Đi." Thẩm Gia dẫn đầu đứng dậy, sau đó vung tay lên, hai chi đội ngũ chính là bắt đầu tốc độ cao nhất tiến lên. Cây cối từ hai chi đội ngũ hai bên nhanh chóng lui lại, tiếng gió rít gào, bọn hắn thì là không nói một lời, bảo trì đề phòng, hiện lộ ra vượt qua cái khắc Kim Huy tiểu đội chiến đấu tố chất mà như vậy tiến lên ước chừng mười mấy phút, thầm gia ánh mắt đột nhiên động một cái, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương tiên đao tiểu đội, hô, liêu thiếu, các ngươi không có sao chứ? nhưng mà chi tiểu đội kêu lại là không có trả lời, vẫn như cũng là tại cắm đầu đi đường, thầm gia sắc mặt chầm xuống, tay áo vung lên, mấy đạo tướng lực quang tiễn mãnh liệt bắn mà xuất, trực tiếp là bắn về phía hậu phương chi kia tiên đao tiểu đội, sau đó hắn chính là nhìn thấy tướng lực quang tiễn đúng là từ trên người của bọn hắn xuyên thấu đi vào, huyết ảnh, thầm gia bàn tay vừa nhấc, đi nhanh tiểu đội đột nhiên dừng lại cấp tốc rửa sát vào, chỉ sợ là Lý Lạc Chi tiểu đội kia bên trong Bạch manh manh năng lực. Sư không cấp tốc nói, đồng thời tướng lực bốc lên, quanh thân phảng phất có lôi quang quanh minh. Cái này Lý Lạc thật đúng là lợi hại, biết chúng ta muốn xuống tay với hắn, cho nên ngược lại tiên hạ thủ vi cường sao? Thẩm Gia cười cười, ánh mắt của hắn nhìn xem bốn phía, nói, Lý Lạc, dù sao cũng là tự vi học viên, sẽ không ngay cả lộ mặt cũng không dám à. Mặc dù phép kích tướng rất cấp thấp, nhưng nó vẫn là rất có tác dụng. Một câu tiếng cười từ phía trước truyền đến, Thẩm Gia nhìn lại chính là nhìn thấy Lý Lạc thân ảnh xuất hiện tại một cây đại thụ trên cành cây, mắt lộ ra ý cười nhìn qua bọn hắn. Thẩm Gia nhìn qua Lý Lạc, nói: Thiên Đao tiểu đội bị các ngươi chia cắt rồi. Ha ha, thân là tự huy tiểu đội, chẳng lẽ còn thật sợ chúng ta hai chi Kim Huy tiểu đội liên thủ sao? Lý Lạc cười nói: Có thể sử dụng cái giá thấp nhất xử lý đối thủ, vì cái gì không dùng? Thẩm Gia khoe miệng hiện ra một vòng ý cân nhắc, nói: Có thể làm cho Lý Lạc đội trưởng coi trọng như vậy, cũng coi là bản lĩnh của chúng ta. Bất quá bây giờ nơi này, hẳn là cũng chỉ có ngươi cùng Bạch Man Man a. Tân phủ thì là bị phái đi chi viện cái kia Triệu Khoát bọn hắn, là muốn bằng nhanh nhất tốc độ ăn tiên đao tiểu đội sao? Lý Lạc hai mắt hơi khép một chút, có phải là kỳ quái hay không ta tại sao lại biết các ngươi kế hoạch? Thẩm Gia khẽ miệng tiếu dung dần dần quét tán, Lý Lạc trên khuôn mặt thần sắc dần dần thu liễm, chậm rãi lên tiếng, muốn cùng Triệu Khoát bọn hắn liên thủ chi đội ngũ kia là các ngươi an bài à? Thẩm Gia trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, cười nói, Lý Lạc đội trưởng, trực giác của ngươi thật hết sức nhạy cảm a. Không sai, chi tiểu đội kia đích thật là chúng ta an bài, kỳ thật kế hoạch này vẫn là sư không đề nghị. Hắn biết được cái kia Triệu Khoát cùng ngươi quan hệ, cho nên chúng ta mới làm trận này nhằm vào ngươi cục. Cho nên, ngươi bây giờ còn cảm thấy, Triệu Khoát chi tiểu đội kia cùng Tân phủ, còn có thể về được đến sao? Lý Lạc lông mày chậm rãi nhíu lại. Vâng anh, Từng đạo cường hãn tướng lực ở giữa rừng bồ phát. Mười mấy đạo nhân ảnh giao thoa, đều là lẫn nhau ra sức tiến công, nhìn kỹ lại, chính là Triệu Khoát cùng từ các hai chi tiểu đội mà bọn hắn chố vây công chi đội ngũ kia, thì là Thiên Đao tiểu đội. Mà Thiên Đao tiểu đội chỗ hiển lộ thực lực hiển nhiên không tầm thường, cho dù là đối mặt với hai chi kim huy tiểu đội vây công vẫn như cũ lộ ra tiến tối có theo từ các đội trưởng các ngươi cũng đừng lưu thủ trực tiếp toàn lực tiến công lạc ca bên kia hai người thế nhưng lại áp lực không nhỏ à chiến đấu tiếp tục một lát triệu khoát nhìn thấy đánh lâu không xong không khỏi quát to từ các thân ảnh xuất hiện tại triệu khoát bên cạnh hắn sắc mặt ngưng trọng gật đầu trầm giọng nói tốt vậy chúng ta liền không lại giữ lại thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp một trường đánh ra tướng lực của quận thanh thế kinh người chỉ là một trưởng này lại không phải là chụp về phía thiên đao tiểu đội ngược lại là hướng về triệu quát phía sau lưng bất quá Có như nó trưởng phong vừa muốn rơi xuống lúc một đạo âm ảnh tướng lực đột nhiên đánh tới cùng hắn trưởng phong tướng đụng trực tiếp là đem nó chấn động đến bay ngược mã xuất. Cùng lúc đó từ các ba tên đội viên cũng là đột nhiên biến hướng đối tông phú chỉ tô ba người công tới biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tông phú đám người nhất thời biến sắc. Từ các ngươi làm cái gì? Triệu khoát sắc mặt xanh xám, phẫn nộ quát: cái này còn không nhìn ra được sao? Đây là một cái cục các ngươi bất quá chỉ là trong đó ngồi câu thôi. Thiên Đao Tiểu đội đội trưởng liễu thiếu cười lớn một tiếng, hắn thủ cầm xích hồng trường đao đột nhiên đối một châu bóng tối phách chạm mà xuống, hỏa hồng tướng lực căn quét, tựa như hỏa diễm liệu nguyên. Tân phủ, ngươi cứu hắn, nhưng ngươi cũng lộ ảnh. âm ảnh tướng lực gào thét mà xuất, màu đen dao găm cùng hỏa hồng đao quang chạm vào nhau, tuy nói hỏa hồng đao quang bị đánh nát, nhưng Tân phủ thân ảnh cũng trực tiếp là bị từ trong bóng tối bứt ra. mà thiên đao tiểu đội ba người khác cũng là trong lúc đó xuống lại mà đến, mặt lộ vẻ nịa mai nhìn về phía Tân phủ. Ha ha, thử huy học viên lại như thế nào? Lần này còn không phải muốn bị chúng ta vòng. Tân phủ tay cầm dao găm. Mộ Trùm dưới có chút tái nhợt khuôn mặt, cũng là vào lúc này dần dần trở nên phải trở nên nghiêm nghị, hiển nhiên, bọn hắn đều bị tổng đốc tiểu đội cho thiết kế. Lý Lạc, mất đi một đội viên ngươi, chẳng lẽ còn muốn bằng vào hai người chi lực, đối kháng chúng ta chi này đẩy biên Kim vi tiểu đội sao? Thẩm Gia mặt lộ vẻ ý cười nhìn chằm chằm Lý Lạc. Lý Lạc đón nụ cười của hắn, mặt lộ vẻ trầm ngâm, kỳ thật, cũng không phải không thể nào. Thẩm Gia vậy mà cũng là gật gật đầu, nói, khả năng này, ta cũng là nghĩ tới. Cho nên, vì biểu đạt đối ngươi đầy đủ coi trọng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, kỳ thật Ở trong vùng rừng núi này, ta còn chuẩn bị ba điều kim huy tiểu đội. Vừa nói chuyện, trong tay hắn đạn tín hiệu đột nhiên thăng thiên bạo tạc, tại bầu trời thượng bạo thành sương ngủ. Thẩm gia nhìn chăm chú lên đoàn kia sương ngủ, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc, có chút lười biếng núi bay. "Lý Lạc, ngươi nói cho ta cục này, ngươi có thể làm sao phá?" Chương 172, phá cục. Còn chuẩn bị ba điều kim huy tiểu đội." Khi Lý Lạc nghe thấy Thẩm gia lời này lúc, thần sắc hiển nhiên là có chút ngưng lại, dưới mắt nơi này cũng chỉ có hắn cùng Bạch Minh Minh. Nhân số đã là thế yếu, nếu như đối phương lại tìm đến ba điều kim huy tiểu đội tiêu trừ lời nói, vậy thật đúng là một cái chuyện rất phiền phức. Xem ra vì trận cục này, các ngươi thật đúng là hao hết tâm tư a." Lý Lạc chậm rãi nói. Đối phương đối phó hắn Phong Thanh, chỉ sợ cũng là cố ý thả ra cho Triệu Khoát bọn hắn biết được, sau đó vào lúc này, lại an bài từ các chi đội ngũ kia tiếp cận Triệu Khoát bọn hắn, ám chỉ có thể liên thủ, từ đó từ nội bộ biết được bọn hắn bên này hết thể kế hoạch. Thậm chí cho dù tại tách ra Tân phủ về sau, tại đầy biên tình huống dưới, vẫn như cũng còn duy trì mấy phần cẩn thận. Giữ lưu lại ba điều kim huy tiểu đội nơi này mai phục chờ đợi. Vòng này vòng bố cục, thực tế là có chút để người sợ hãi tham phục. Không có cách, đã muốn đối phó ngươi, đương nhiên cần cho đầy đủ coi trọng. Thẩm gia cười cười, nói, cái này thứ nhất ảo, nhất định phải khai hỏa, mới có thể để chúng ta tổng đốc tiểu đội trổ hết tài năng, cho nên, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, đều phải cam đoan vạn vô nhất thất. Đương nhiên, những này kế hoạch, kỳ thật sư không cho rất nhiều đề nghị, lý lạc, ngươi không thể không thừa nhận, có đôi khi địch nhân của ngươi, thậm chí sẽ so chính ngươi hiểu rõ hơn chính mình. Một bên Sư không ánh mắt băng lẫm mà nói, "Lý Lạc, thiên thuộc quân thất bại, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ trong lòng, ta nói qua, ta sẽ để cho người trả lại." Thật đúng là hết sức chính thức nhân vật phản diện tuyên môn a. Lý Lạc cảm thán nói, thầm ra trên thân thể tướng lực phung trào, nhưng hắn cũng không có chủ động phát động thế công, hắn cười nói, "Lý Lạc, ta biết ngươi song tướng rất mạnh, ngay cả đô Trạch Bắc Hiên đều thua ở trên tay của ngươi, cho nên ta hiện tại cũng không tính chủ động tiến công ngươi." Khoe miệng của hắn y cười dần dần trở nên trêu tức. "Ta tính toán đợi ta mai phục tại này ba điều kim huy tiểu đội chạy đến, lúc kia Ngươi sẽ minh bạch cái gì mới gọi là chân chính mọc cánh khó thoát? Lý Lạc, không có ý tứ, ngươi tại Thánh Huyền Tinh học phủ thứ nhất bại, muốn để ta tới giao phó. Oan, cánh rừng ở giữa, tương đạo tướng lực bộc phát, ba chi đội ngũ kịch chiến. Thiên Đao tiểu đội hoàn toàn không để ý đến Triệu Khoát tiểu đội, mà là đem nó hoàn toàn giao cho từ các chi đội ngũ kia, bốn người bọn họ, thì là toàn lực đang vây công Tân phủ một người. Tân phủ là thượng trọng hoa chủng thực lực, mà Thiên Đao tiểu đội bốn người thì là hạ trọng hoa chủng, mặc dù đơn độc thực lực so cái trước yếu một ít, nhưng khi hắn nhóm liên thủ về sau, chất vật hiển nhiên chính là Tân phủ chỉ thấy thân ảnh của hắn tại bốn người liên thủ thế công hạ tả lưu né tránh ngẫu nhiên phát động công kích cũng là bị đối phương sớm có chuẩn bị đều ngăn cản xuống tới hắn hiện tại hoàn toàn chỉ có thể nương tựa theo âm ảnh tướng lực đặc biệt năng lực không ngừng kéo dài thời gian ha ha tử huy vi học viên cũng chẳng có gì ghê gớn nha còn không phải chỉ có thể cùng giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh cái kia thiên đao tiểu đội đội trưởng liêu thiếu cười to lên trong nôn ngựa tràn đầy miệng ai nhưng mà đối mặt với hắn miệng ai tân phủ lại là thở ơ bởi vì hắn biết đối phương đây là cố ý kích hắn chủ động chính diện nên chiến nhưng nếu như hắn thật làm như vậy bằng cách như vậy lạc bại cũng liền không xa. Chân chính nghiêm ảnh thích khách, cần biết ẩn nhẫn cùng chờ đợi thời cơ. Liêu Thiếu nhìn thấy Tân phụ không chút nào bởi vì hắn ngôn ngữ mà động giận, lông mày cũng là vậy một cái, chợt cũng liền không nói thêm lời vô dụng lời nói, bắt đầu tăng lớn thế công. Mà tại một bên khác, Triệu Khoát bốn người cũng là tại toàn lực ứng đối lấy từ các tiểu đội tiến công, song phương thân nhau. Từ cát, ngươi chó đồ vật, cũng dám âm chúng ta. Triệu Khoát sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt nhảy lên lửa giận, đồng thời hắn lại cảm thấy xấu hổ, đó là bởi vì lý lẽ là hắn cho Lý Lạc truyền tin cáo tri tổng đốc tiểu đội sự tình, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn về sau hành động hoàn toàn rơi vào tổng đốc tiểu đội tính toán bên trong. Bao quát cái này chủ động đến đây ý đồ liên thủ từ các tiểu đội, mà bởi vì tình báo tiết lộ, không thể nghi ngờ cũng sẽ cho Lý Lạc bọn hắn mang đến nguy cơ. Ha ha, không nên tức giận, chuyện này chỉ có thể nói các ngươi không đủ cẩn thận, trách không được người khác. Từ các cười nói, Triệu Khoát Âm trầm nói, ngươi cái này một bút, tiểu đội chúng ta cùng Lạc Ca tiểu đội đều ghi nhớ. Từ các sắc mặt có chút khó coi, hắn không thèm để ý Triệu Khoát tiểu đội. Nhưng đối với Lý Lạc Tử vi tiểu đội, hiển nhiên vẫn là ôm mấy phần e ngại, nhưng dưới mắt đều đã đi đến một bước này, hối hận hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Hừ, ghi nhớ lại có thể thế nào? Còn có thể giết ta sao?" Từ các cười lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay các ngươi nếu là cắm, cái kia Lý Lạc bọn hắn sẽ là giới này tân sinh bên trong chi thứ nhất bị lật tung tử vi tiểu đội. Tăng tốc thế công, tiêu diệt bọn hắn." Hắn quát to một tiếng. Ba tên đội viên nghe vậy, lập tức tướng lực nước cuốn cuốn, lại không giữ lại, thế công bộc phát, đem Triệu Khoát bốn người làm cho liên tiếp lui về phía sau mắt thấy cục diện liền muốn mất không chế. bất quá, coi như từ các bọn người phân chấn lên tinh thần, dự định nhất cổ tác khi đánh bại đối phương lúc, đột nhiên, trước đó phương trong rừng có mấy đạo tướng lực bắn nhanh mà xuất, lao thẳng tới mặt mà tới. như vậy biến cố, làm cho từ các bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng đón lấy, sau đó bị chấn động đến chật vật lui lại. ai? từ các nhìn về phía cái kia trong rừng, cả giận nói, triệu khoát mấy người cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia, hiển nhiên không rõ cái này đột nhiên xuất thủ người là ai, mà tại cái kia từng đạo ánh mắt kinh nghi bên trong. Chỉ thấy có một chi kim huy tiểu đội từ trong rừng đi ra, đầu lĩnh kia người, vậy mà là trước đây cùng Lý Lạc bọn hắn chạm qua mặt A Hoa. A Hoa đối mặt với những cái kia kinh nghi ánh mắt, gãi gãi đầu. Xin hỏi, là các ngươi kêu gọi manh nam đánh người hạ ngục sao? Giữa rừng núi, ba điều kim huy tiểu đội cấp tốc tiến lên. Khoái thẩm ra đã phát tín hiệu, cấp tốc chạy tới, vây quét Lý Lạc. Ba chi đội ngũ phía trước, ba tiên đội trưởng nhanh chóng giao lưu, ngữ khí gấp rút. Đi, đánh bại một chi tử huy tiểu đội, chúng ta liền lộ mặt. Ha ha, đã nghiền. Mà liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Rừng rậm kia bên trong, đột nhiên có ẩn chứa lăng lệ tướng lực mũi tên mánh liệt bắn mà xuất, đột nhiên xuất hiện công kích, trực tiếp là đem cái này ba điều kim huy tiểu đội quấy đến người ngã ngựa đổ, một trận chật vật. là ai? một kim huy đội trưởng gầm thét, theo hắn ngã rơi, chỉ thấy chung quanh trong rừng rậm có bốn điều kim huy tiểu đội đi ra. đồng học, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết đến làm chúng ta a. lúc trước cái kia ba điều kim huy tiểu đội thấy thế, sát mặt trầm xuống, nói, cái kia bốn điều tập kích kim huy tiểu đội bên trong, một đội trưởng cười cười, nói, các ngươi là đi đối phó lý lạc bọn hắn a lúc trước ba tên Kim Huy Tiểu đội đội trưởng không có trả lời nhưng trong lòng lại là có chút trầm xuống không có ý tứ chúng ta cũng cầm thú lao chỉ cần đem các ngươi ngăn ở nơi này liền có thể cầm một bút điểm tích lũy cho nên còn xin cho chút thể diện ở chỗ này không muốn tiếp tục tiến lên người đội trưởng kia vung tay lên bốn điều Kim Huy Tiểu đội trực tiếp liền nhào ra ngoài nơi núi rừng sâu xa Lý Lạc đứng tại trên nhánh cây hắn ánh mắt bình thản nhìn qua đối diện thẩm ra bốn người tại đối phương chỉ hoán thời gian thời điểm hắn cũng không có chủ động tiến công mà đối với hắn loại hành vi này Thẩm Gia cảm thấy có điểm nghĩ hoặc, dù sao một khi chờ hắn viện quân đến, hôm nay Lý Lạc tất nhiên là không có xoay người cơ hội, nhưng vì sao Lý Lạc không có chút nào sốt ruột. Trong lúc nhất thời, Thẩm Gia cảm giác được một điểm bất an. Mà loại bất an này, nương theo lấy thời gian rời đổi, bắt đầu dỗng nhiên tăng lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn chuẩn bị ba chi viện quân, tựa hồ là có chút quá thời gian. Ngay tại Thẩm Gia trong lòng càng ngày càng bất an thời điểm, Lý Lạc đột nhiên cười, hắn nhìn chằm chằm cái trước, thản nhiên nói, có phải là phát hiện viện quân không có đúng hạn đến. Thẩm Gia, sư không bọn người sắc mặt dần dần khó coi nói là ngươi làm Lý Lạc cười cười, song trưởng dần dần phủ tại song đao trên chuôi đao, nói ta kỳ thật cho tới bây giờ đều không có xem nhẹ các ngươi, chỉ bất quá tựa hồ các ngươi quá coi thường ta a, thật sự cho rằng ta Lý Lạc chỉ có bộ này để các ngươi tự ti mặc cảm bề ngoài sao? Thẩm ra cái chán gân xanh nhảy một cái, chợt hít sâu một hơi, thần sắc dần dần bình tĩnh. Những viện quân này vốn chỉ là vì và toàn, cho dù không có bọn hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi liền có thể thắng được chúng ta chi này đẩy biên đội ngũ sao? Lý Lạc ta hôm nay thật đúng là an chấp ngươi. Thẩm gia bước ra một bước, cường hoàng tướng lực đột nhiên bùng phát, động thủ, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, bốn đạo nhân ảnh mãnh liệt bắn mà xuất, trực chỉ Lý Lạc. Chương 173, ta cũng thích. Bạch. Bốn đạo cường hoàng tướng lực bước lên, cái kia Thẩm gia, sư không bốn người cơ hồ là cùng lúc mãnh liệt bắn mà xuất, mà lại bọn hắn tiến công phương hướng, cũng vừa vặn là phong tỏa Lý Lạc đường lui. Hiện nhiên là sớm đã có chỗ dự mưu. Nhưng mà đối mặt với bốn người vây công, Lý Lạc phảng phất vẫn chưa có động tác gì, đứng tại chỗ, mặc cho bốn người công tới. Hugh. Thẩm gia bốn người công kích rơi vào hắn trên thân, sau đó xuyên thấu qua, Lý Lạc thân ảnh dần dần tiêu tán. La Huyên ảnh, Thầm Gia biến sắc, có chút kinh sợ. Nguyên lai like cái này đứng tại phía trước Lý Lạc, vẫn luôn là một cái giả. Đây là cái kia bạch manh manh năng lực a. Quả nhiên là đáng ghét. Cẩn thận, không muốn bị phân tán. Thẩm Gia quát khẽ một tiếng, chỉ cần bốn người bọn họ có thể liên hợp cùng một chỗ, liền xem như Lý Lạc muốn lấy một địch bốn cũng được trả giá đắt. Mà thanh âm của hắn rơi xuống lúc, đột nhiên cảm giác được có chói mắt cường quang phong tới, làm cho hắn phản xạ có điều kiện nhắm lại một chút con mắt sau đó tiếp theo một cái chớp mắt phía trước Lý Lạc Thân ảnh thoáng hiện mà xuất trực tiếp đao quang phách chạm mà xuống Thẩm Gia giật mình vội vàng vận chuyển tướng lực toàn lực nên kích mà lên nhưng mà Trường Kiếm trong tay của hắn cùng đối phương đao quang va chạm nhưng lại là xuyên thấu qua hắn một kích này giống như phách chạm tại không khí thượng đồng dạng làm cho trong cơ thể hắn khí huyết đều là có chút cuộn cuộn đáng chết lại là huyết ảnh Thẩm Gia sắc mặt xanh xám mà vào lúc này Thẩm Gia bắt đầu phát hiện bốn phía trong rừng rậm đột nhiên có càng ngày càng nhiều cường quang ban xuống mà mỗi nương theo lấy một đạo cường quang chiếu xuống sẽ xuất hiện một cái lý lạc thân ảnh cấp tốc công kích mà tới. ngắn ngủi mấy tức ở giữa, thầm ra, sư không bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phía vậy mà xuất hiện mười mấy lý lạc, làm sao có thể, cái kia bạch manh manh làm sao có thể đem huyễn ảnh làm được loại trình độ này. có một tổng đốc tiểu đội đội viên kinh hãi muốn tuyệt nói, sư không sắc mặt khó coi, hắn cố nén con mắt nói nói, nhìn về phía một đạo cường quang phong tới chỗ, sau đó hắn liền phát hiện, nơi đó vậy mà là có một đống thủy ngưng tụ, tựa như là hình thành một mặt thủy kính, thủy kính phản xạ xuất cường quang, phản chiếu xuất lý lạc thân ảnh, là lý lạc thủy tướng chi lực. Lúc trước hắn thừa dịp chúng ta không chú ý, đã lấy thủy tướng chi lực hóa thành thủy kính, treo tứ phương, hắn lấy thủy kính phản chiếu bạch manh manh chế tạo huấn ảnh, từ đó đem quy mô của nó mở rộng, nơi này đã bị hắn bố thành một cái trận thế. Sư không cấp tốc nói, "Cẩn thận, những này huấn ảnh bên trong nhất định có một cái là chân thân." Những lời này không cần nhiều lời, thậm ra ba người cũng là nắm chắc, lúc này tướng lực dâng lên, hóa thành đạo đạo kiếm quang tương mang, đem những cái kia vọt tới lý lạc thân ảnh đều chém vỡ. Nhưng những cái huấn ảnh tan ra, lại là có liên tục không ngừng lý lạ xuất hiện, che giả mang mọc vào tới. Thẩm gia ba người sắc mặt càng thêm khó coi, Lý Lạc đây là muốn dùng những này uyển ảnh trực tiếp tới kiệt sức bọn hắn sao? Nhưng bọn hắn cũng không dám bỏ mặc những này uyển ảnh tiếp cận, không phải Lý Lạc chân thân ẩn tàng trong đó, đột nhiên bạo khởi, ai có thể ngăn cản hắn rồi? Trong lúc nhất thời, ba người càng thêm chật vật, mà coi như bọn hắn tại khổ lực thanh trừ Lý Lạc uyển ảnh lúc, lại chưa từng phát hiện, dưới chân bọn hắn bùn đất đang dần dần có dòng nước thẩm tẩu ra, cẩn thận dưới chân. Một đoạn thời khắc, khi Thẩm gia cảm giác được lòng bàn chân mát lạnh lúc, ánh mắt quét qua, vội vàng quát, nhưng mà tiếng quát vừa dứt dưới chân thổ địa liền đột nhiên ở giữa biến thành một mảnh vũng bùn, bọn hắn hai chân lập tức bị xa vào. đáng chết, là Lý Lạc dùng Thủy tướng chi lực hòa tan mặt đất. Sư không cả giận nói, có thể để phải hắn có chút không hiểu là Lý Lạc Thủy tướng chi lực làm sao có thể nhanh như vậy liền hòa tan mặt đất, mà lại cái kia Lặng Yên không một tiếng động cảm giác, quả thực cùng còn có được thổ tướng chi lực đồng dạng. với anh, cương hoàng tướng lực từ bốn người thể nội bộc phát, trực tiếp đem vũng bùn nổ tung, liền muốn thoát khốn mà xuất. bất quá nhưng vào lúc này, trong vũng bùn, đột có lục quang thoáng hiện, cây mây như lục mã gào thét mà xuất, cuốn về bốn người. Thẩm Giang bốn người vội vàng chém về phía cây mây lục mãng, bất quá cây mây lục mãng thi công quá mức đột nhiên, cuối cùng có một đội viên trở tay không kịp, trực tiếp bị cây mây lục mãng cuốn lấy tay chân. Tại nó giữa tiếng kêu gào thê thảm, kéo vào trong vũ bùn, nháy mắt không một tiếng động. Cái khác, ba người khác thấy thế càng là hãi nhiên, vội vàng đem hết toàn lực lách mình bốn lui. Nhưng cứ như vậy, chỗ đứng của bọn họ cũng liền phân tán mà ra. Lui, rời khỏi cái phạm vi này. Thẩm Giang nghiêm nghị nói. Giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm thấy lý là khó chơi, hai loại tướng thuật ở giữa vận dụng để người khó lòng phòng bị. Sư không cùng một tên khác tổng đốc tiểu đội đội viên nghe vậy, không chút do dự bước ra trở ra. Nhưng lúc này nghĩ lui bước đã không phải do bọn hắn. Một đạo võ tới Lý Lạc Huyễn ảnh đột nhiên quát tay, đúng là có mấy viên quang cầu mảnh liệt bắn mà xuất, trực tiếp là tại một tổng đốc đội viên trước mắt nổ tung lên, óng ánh cường quang tại trong rừng bùng phát. A, tên kia tổng đốc tiểu đội đội viên một tiếng hét thảm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng trường thương trong tay lại là lôi cuốn lên hỏa diễm tứ lực. Đối phía trước quét nhéo Lý Lạc tiến công, nhưng cái này cũng không có dùng, một thanh đao quang giận chém mà xuống. Trên đó có nước mang cao tốc vận chuyển, một đao rơi xuống, trực tiếp chém bay trường thương, đồng thời trôi đao trùng điệp bổ vào tên kia đội viên trên bờ vai. Tên kia đội viên rên lên một tiếng, ngã quỵ xuống. Oanh! Ma Liên tại Lý Lạc hiện thân lần nữa giải quyết hết một đội viên lúc, đột nhiên có tiếng sấm vang lên, chỉ thấy sư không tay cầm trường thương, thân như địa quang, trong tay thương mang như lòng, tựa như một đạo cuồng lôi vanh minh mà tới. Đối mặt với sư không tập kích, Lý Lạc cười cười, bàn tay nâng lên, một tướng chi lực dâng lên mã suất. Thanh ngọc chiến thủ. Thanh mục lục mãng gạo quét mã suất, cùng sư không thương mang chạm vào nhau lục quang mảnh gỗ vụn bay múa, cuồng bạo lôi đỉnh tướng lực, lại là không cách nào đem nó xuyên thấu. ầm, một đạo lục quang lấp lóe mà xuất, xảo trá tàn nhẫn đụng vào sư không trên thân thể, hung hãn lực lượng trực tiếp là đem nó đâm đến bay ngược mà xuất. sư không sắc mặt khó coi, trước đây tại thiên thuộc quận, hắn mặc dù bại bởi lý lạc, nhưng cũng chỉ là không kịp lý lạc cái kia lực xuyên thấu kinh khủng một tiếng mà thôi, nhưng bây giờ lần này đại bính lại là làm cho hắn hiểu được, hiện tại lý lạc, bất luận từ mọi phương diện đều đã bắt đầu nghiền ép hắn. vậy mà lúc này nghĩ những thứ này đã là vô dụng, bởi vì lý lạc đã đem mục tiêu chuyển hướng hắn. Hiển nhiên là dự định thừa cơ đem hắn đào thải, mà một khi hắn nơi này là bại, như vậy tổng đốc tiểu đội sẽ chỉ còn thảm ra một viên dòng độc đinh. Sư Không Thân ảnh nhanh trong thối lui, tựa như địa quang. Một bên khác thảm ra hiển nhiên cũng biết được lý lạc dự định, lúc này toàn thân có kim sắc tướng lực bộc phát, trường kiếm trong tay ngưng tụ cực đoan sắc bén tướng lực, cả người như một vệt kim quang, cấp tốc đối lý lạc hùng mãnh đâm mà đi. Mà liên tại sư Không Thân ảnh nhanh trong thối lui lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy phía cạnh có huỳnh quang tướng lực như hoa phấn cuốn tới, huỳnh quang phản chiếu tại đồng tử bên trong, phảng phất là một con yêu diễm hồ điệp đang phe phẩy cánh làm cho sư không nạo hại xuất hiện ngắn ngủi trống không, ầm ầm, thể nội vận chuyển lôi đỉnh tướng lực, vào lúc này oanh minh lên tiếng, đem sư không bừng tỉnh, cái kia trước mắt yêu diễm hồ điệp sớm đã không còn tồn tại. Là Bạch Minh Minh. Sư không sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy tại cái kia cách đó không xa dưới một cây đại thụ, hướng về phía hắn lộ ra ngọt ngào nụ cười Bạch Minh Minh. Ha ha, đừng nhìn, đó là chúng ta đội muội tử, các ngươi đội chỉ có ngốc chân hắn. Mà liên tại hắn phát hiện Bạch Minh Minh lúc, một đạo tiếng cười từ bên cạnh truyền vào trong hai, cùng lúc đó Sư không khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một nắm đấm trùng điệp văng đến, nện ở hắn trên ót. Ầm. Sư không cái ót truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó trước mắt liền bắt đầu cấp tốc đen xuống. Tại triệt để mất đi chi giác trước, hắn nghe thấy Lý Lạc tiếng cười, "Ngươi lần này lại thất bại à, không có việc gì, lần sau tiếp tục cố gắng." Thế là, sư không tại cực đoan trong bi phẫn, hôn mê đi. Giải quyết hết sư không, Lý Lạc lúc này mới quay người, hắn nhìn qua giữa sân duy nhất còn đứng lấy tổng đốc tiểu đội trưởng Thẩm gia, trên mặt có tiếu dung nổi lên. "Nghe nói ngươi thích nhất lấy nhiều lãnh khí?" Lý Lạc trong tay song đao chỉ xéo mặt đất, mà Bạch manh manh thân ảnh cũng xuất hiện tại Thẩm gia hậu phương, hắn nhìn qua Thẩm gia cái kia có chút âm trầm sắc mặt, Tiếu Dung càng phần thịnh. Không có ý tứ, ta cũng thích. Chương 174, thoải mái không? Bừa bọn trong rừng. Thẩm gia sắc mặt trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến 10 phút, bọn hắn chi này đẩy biên tiểu đội, ngay tại Lý Lạc trong tay rơi vào này tấm rung đồng. Trong bốn người, ba người là bại, chỉ có hắn một mình kéo dài hơi tàn. Kỳ thật nếu như chỉ là đơn thuần tướng lực đẳng cấp, Lý Lạc chỉ là hạ trọng hoa chúng cái này cùng sư không ba người giống nhau, thậm chí càng thấp hẳn cái này thượng trọng hoa trùng một đầu. nhưng lý lạc song tướng, tại lúc đối địch, hiện lộ ra tương đương khó giải quyết năng lực, thủy tướng cùng một tướng tướng thuật phối hợp, lại thêm bạch manh manh cái kia đặc thù gây hào ảnh năng lực, cơ hội là làm cho số người của bọn họ ưu thế nháy mắt mất đi hiệu lực. không hổ là có thể chính diện đánh bại đô trạch bắc hiên người. thầm ra hít sâu một hơi, lúc này hắn có thể cảm giác được trung quanh cái kia từng đạo từ thủy kính phóng tới cường quang bắt đầu tiêu tán, đó là bởi vì thủy kính phía trên thủy tướng chi lực tại khu kiện, dẫn đến thủy kính lần lượt biến mất. Trong tay hắn lóe ra kim quang trường kiếm nâng lên, chỉ hướng Lý Lạc, trầm giọng nói, "Lý Lạc, ngươi thật sự rất lợi hại, ta đã bố cục rất hoàn mỹ, không nghĩ tới vẫn là không làm gì được ngươi. Hiện tại ta cũng không có gì chiêu, bất quá ta ngược lại là rất muốn tự mình thử một chút, từ huy vi học viên đến tụt cùng có thể mạnh bao nhiêu, nếu như ngươi muốn cho ta tâm phục khẩu phục, vậy liền đơn độc đến đánh bại ta đi." Lý Lạc thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, nói, "Ngươi có hay không tâm phục khẩu phục liên quan ta cái dám?" Thẩm ra sắc mặt một cương, "Ta muốn là ngươi trong túi 1/3 huy trường, chẳng lẽ ngươi tâm phục khẩu phục có thể cho thêm ta một chút?" Lý Lạc hỏi, Thẩm Gia ngậm miệng, nguyên bản hắn còn trông cậy vào đánh Lý Lạc cùng hắn đơn đả độc đấu, dạng này hắn còn có thể có một tia cơ hội, nhưng hiển nhiên Lý Lạc cũng không cổ hủ, về phần nhiều móc một chút huy chương, vậy đơn giản chính là nói đùa. Cho nên Thẩm Gia không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, thần sắc dần dần lạnh lùng, sắc bén kim sắc tướng lực bao trùm thân thể của hắn, đặc biệt là trường kiếm trong tay mới lúc này trở nên cực kỳ phong mang tất lộ. Hiển nhiên Thẩm Gia là có kim tướng, Lý Lạc nhìn hắn toàn thân phun trào kim tướng chi lực, ngược lại là nhớ tới lạc làm phụ bạch nhã lang đùi hạo xem ra, kim tương xuất bại rồi a. Hiu. Thầm gia thân ảnh mãnh liệt bắn ma xuất, chói mắt kiếm quang trực chỉ Lý Lạc. Lý Lạc thấy thế, nhưng lại đã lui co lại, ngược lại là tay cầm song đao, song đao bên trên có thủy tướng chi lực lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, hình như có tiếng nước truyền ra. Thân ảnh của hai người đụng vào nhau. Ánh đao màu xanh lam cùng kim sắc kiếm quang như thiểm điện giao kích, kim thiết âm thanh nương theo lấy tướng lực xung kích, không ngừng một phát. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, hai người đã liều mạng mười mấy hiệp. Thẩm gia sắc mặt dần dần nghiêm trọng, rõ ràng hắn tự thân tướng lực cao hơn Lý Lạc một cái cấp bậc nhưng tại loại này đối bính bên trong hắn hoàn toàn không cảm giác được mảy may ưu thế thế công của hắn cố nhiên lăng lệ hung ác nhưng lý lạc song đao phía trên thủy tướng chi lực cũng là liên miên hùng hồn tựa như tầng tầng gợn sóng đem hắn kim tướng chi lực sắp bén không ngừng hóa giải hổ tướng thuật loạn phi phong kim nhận thầm ra không dám có chút giữ lại trực tiếp là đem tự thân am hiểu nhất tướng thuật thi triển mà xuất chỉ thấy kim quang đột nhiên bộc phát tựa như là trăm đạo kim sắc lưỡi dao xào xá tàn nhẫn càn quét mà xuất bao phủ lý lạc kim sắc lưỡi dao phản chiếu tại lý lạc đồng tử bên trong thần sát hắn không dậy nổi gợn sóng Song đao nhìn như nhẹ nhàng chậm chạm, kỳ thực cấp tốc. Thủy tướng chi lực chảy xuôi, song đao tựa như là hai đôi linh ngư, đôi cá vung dậy, bổ nát sóng lớn, đem cái kia cuốn tới kim sắc lư dao đều chém xuống. Lý Lạc khẽ miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Đây là hắn khoảng thời gian này sở tu hành một đạo hổ tướng thuật, tên là Song Ngư Linh Đao Pháp. Nay thuật tựa như cá bơi, mềm nhắn mà phiêu miểu, nhưng mà cái kia nhìn như nhu hòa đao quang lướt qua lúc, phản phất là song ngư vậy cá dựng thẳng lên, hóa thành dao cá, vút qua. Song đao vùng dậy, như dòng nước mà qua, khiến không kẻ hở làm cho thẩm gia cái kia như như mưa to thế công, khó mà có chút xuyên đấu. Mà thẩm gia sát mặt cũng là vào lúc này trở nên càng thêm khó coi, đồng thời trong lòng có tim đập nhanh chi ý dâng lên. Bởi vì Lý Lạc cho đến nay đều chỉ là tại lấy Thủy tướng Chi lực cùng hắn đối chiến, cái kia cái gọi là Song tướng vẫn chưa hiện lộ tranh đánh, vậy mà mặc dù như thế, hắn nơi này đã là bắt đầu kiện lực. Bởi vậy có thể thấy được trinh lệnh của Song Phương, cái này Lý Lạc quả nhiên rất mạnh. Lúc này còn phân thần đây cũng là trách không được ta. Mà vào lúc này Lý Lạc tiếng cười khẽ vang lên. Đem thẩm gia bình tĩnh, đồng thời thân ảnh của hắn đột nhiên nhanh lùi lại. Nhưng Lý Lạc bước ra một bước, thủy quang tại dưới chân dập dờn, nó thân ảnh trượt bắn mà xuất, trong tay song đao đột nhiên khép lại. Hai đôi linh ngư giao hợp, tựa như nước cắt. Thân ảnh của hai người giao thoa mà qua. Thẩm gia thân hình lão đạo xông ra mấy bước, chợt hắn tối đầu, liền gặp được hai tay chỗ, có hai đạo tơ máu nổi lên, máu tươi thuận ngón tay nhỏ giọt xuống. Trường kiếm trong tay, rốt cuộc nắm chặt không ngừng, loảng xoảng một tiếng, ngã xuống. Hắn sắc mặt khó coi, thân ảnh lại là nhờ vào đó vọt tới trước không ngừng, ý đồ xông vào trong rừng rậm. Hiu. Mà liền tại lúc này, phía trước dường như có hình quang tướng lực đột nhiên nở rộ, phảng phất hồ điệp bay múa. Sau một khắc, một thanh dài nhỏ như cánh bướm lộng lấy tê kiếm từ cái này tướng lực hồ điệp bên trong xuyên thấu mà xuất, cuối cùng lơ lửng tại hắn huyết hầu chỗ. Thẩm gia nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó một mặc thủy lam sắc váy áo, dung nhan thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ hướng về phía hắn lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền. Ngươi chạy, chúng ta tìm ai muốn huy chương đi nha. Nàng có chút xấu hổ nhỏ giọng nói. Thẩm gia sắc mặt tông trầm, cuối cùng thật sâu thở ra một hơi, cũng không phản kháng nữa, đặt mông ngồi dưới đất. Lý Lạc từ sau lưng đi tới, song đao cắm vào vào đao, có chút chưa hết hứng mà nói, cái này liền đánh xong sao? Ngươi người này, lực bền bỉ có vấn đề. Thẩm gia sắc mặt biến đen, cắn răng, nói, ngươi mới là cái đồ biến thái. Rõ ràng tướng lực đẳng cấp so ta thấp một cái đẳng cấp, nhưng tướng lực chi hùng hồn lại so với ta còn mạnh hơn. Lý Lạc bĩm cười, tuy nói bây giờ hắn còn không có tu thành song tướng trí lực, nhưng bất kể như thế nào, thể nội đều là song tướng cung, song tướng chủng. Thật muốn bàn về tướng lực hùng hồn, cái này thẩm gia làm sao có thể so ra mà vượt hắn? Dựa theo Lý Lạc tự thân nước định. Hiện tại hắn hai viên tướng lực hạt giống bên trong ẩn chứa tướng lực, nếu như thêm đến cùng nhau lời nói, tướng sư cảnh đoạn thứ nhất bên trong, trừ phi là đối phương có được thượng bắt phẩm tướng, nếu không hẳn là rất khó mạnh hơn hắn. Bất quá cùng loại tần trục lộc, Vương Hắc U, Bạch Đầu Đầu bọn hắn, hẳn là đều đã là tiến vào tướng sư cảnh đoạn thứ hai, cũng không biết cùng bọn hắn chính diện va chạm, hắn cái này song tướng có thể hay không chịu nổi. Một tổ tướng bây giờ đạt tới ngũ phẩm, nhưng vẫn là hơi thấp một chút, chờ bài vị chiến kết thúc về sau, cũng nên trước đem nó tăng lên tới lục phẩm lý lạt trong lòng hiện lên đạo này suy nghĩ đã trong thời gian ngắn không cách nào đem lục phẩm thủy quang tướng tăng lên tới thất phẩm, vậy liền trước tăng lên tương đối dễ dàng một chút một thổ tướng đi. Đến lúc đó hai đạo lục phẩm song tướng, đủ để so sánh thượng bát phẩm tướng. Thầm nghĩ lấy những này thời điểm, Lý Lạc cũng là tại thẩm gia đối diện ngồi xuống, thần sắc hắn có vẻ hơi nhàn nhã, cũng không có vội vàng liền muốn đến cướp đoạt đối phương huy chương. Người bây giờ có phải là muốn chờ đợi cái kia thiên đào tiểu đội lại xuất hiện? Lý Lạc cười nói. Thẩm gia thản nhiên nói, không được sao? Mặc dù ta biết ngay lập tức đem muốn bị đào thải nhưng nếu như có thể trông thấy một chút để ngươi khó chịu sự tình, ngược lại là có thể để cho ta thoải mái một điểm. Lý Lạc lắc đầu, không cùng hắn nhiều lời nói nhảm, mà là tĩnh tọa nguyên địa, bồi tiếp hắn chờ đợi. như vậy chờ đợi tiếp tục 10 phút tả hữu, cuối cùng Lý Lạc cùng Thẩm Gia đều là nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Thẩm Gia ánh mắt ném đi, trong mắt mang theo một điểm chờ mong. nơi đó lùm cây bị kích thích, ngay sau đó có một ít người ảnh đi ra. Thẩm Gia trong mắt chờ mong, lập tức ngưng kết xuống tới. Lý Lạc nghiêng đầu nhìn xem đám người kia ảnh phía trước nhất triệu khoát. Hướng về phía Thẩm Gia lộ ra tiêu dung. Thoải mái đến không. Chương 175, lỗ vốn. Khi Thẩm Gia tại nhìn thấy Triệu Khoát bọn người xuất hiện ở đây thời điểm, tâm liền triệt để chìm xuống dưới, hiện nhiên, Thiên Đao tiểu đội đã trực tiếp bị đào thải. Hắn hết thảy bố cục đều bị phá phải sạch sẽ. Cho nên, Thẩm Gia chỉ có thể thở một hơi thật dài, có chút xa suốt tinh thần tựa ở trên cành cây, nói, "Lý Lạc, ngươi thắng." Lý Lạc ngược lại là không để ý hắn xa suốt tinh thần, mà là hướng về phía Triệu Khoát bọn hắn vẫy vẫy tay. "Lạc ca, các ngươi bên này giải quyết rồi." Triệu Khoát bọn người vội vàng tiến lên, bọn hắn ánh mắt nhìn cái kia một mặt xa sút tinh thần, không có chút nào đấu trí thẳm ra, nhìn nhìn lại nơi đây bờ bụi, Liên Minh Bạch bên này cục diện đã xuất hiện kết quả. Mà làm người ta kinh ngạc chính là, chi này mạnh nhất Kim Huy tiểu đội, tại đầy biên tình hung dưới, lại bị Lý Lạc, Bạch Minh Minh hai người cho đoàn diệt. Đây là cỡ nào hung hãn a? Tông Phú bọn người nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt, tràn đầy kính nghệ. Lý Lạc hướng bọn hắn cười cười, nói, xem ra các ngươi bên kia cũng giải quyết hết. Triệu Khoát thần sắc có chút hổ thẹn, nói, Lạc ca, xin lỗi lần này là vấn đề của ta, kém chút để ngươi cũng rơi vào hiểm cảnh. Lần này nếu như không phải Lý Lạc gan bài chuẩn bị ở sau, cái kia từ các phản loạn đủ để cho đến bọn hắn lật thuyền, thậm chí còn không có thể bởi vậy liên lụy Lý Lạc tiểu đội. Lý Lạc cười khoát tay áo, nói, nói chuyện này để làm gì? Nếu như không phải là các ngươi cho ta biết chuyện này, nói không chừng ta liền bị bọn hắn âm một thanh. Nếu như hắn không có chuyện trước biết được tổng đốc tiểu đội ác ý, hắn chưa hẳn liền sẽ làm những này chuẩn bị. Như vậy đến lúc đó bọn hắn sẽ đối mặt lấy tổng đốc tiểu đội cùng Thiên Đao tiểu đội liên thủ tuy nói lý lạc cũng không cảm thấy đối phương thật có thể ăn được bọn hắn nhưng khó tránh sẽ để cho người có chút trở tay không kịp. loại kia vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác lý lạc cũng không thích hắn vẫn là thích sớm biết được làm tốt hết thể chuẩn bị mà tại lý lạc nói chuyện với triệu khoát ở giữa chỉ thấy cái kia hậu phương bóng cây ba động có nhiều người hơn ảnh đi ra trong đó đi đầu người chính là cái kia a hoa tảng đá bé con lý lạc hướng về phía hắn dương lên tay a hoa sắc mặt tối đen cả giận nói không cho phép gọi ta tảng đá bé con lần này ta a tảng đá bé con lý lạc tiếu dung sán lạng đạo Trước đó cùng A Hoa không đánh nhau thì không quen biết, về sau Lý Lạc không chỉ có bỏ qua bọn hắn tiểu đội, hơn nữa còn cho điểm tích lũy, nó ngay lúc đó yêu cầu chính là để A Hoa tùy thời chú ý tín hiệu của hắn, đồng thời nghĩ biện pháp tìm mấy điều kim huy tiểu đội đến đây dự bị. Lúc ấy hắn càng nhiều chỉ là phong ngựa chú đáo, dù sao hắn cũng không có khả năng đoán được từ các cái kia tiểu đội vậy mà lại là đối phương an bài, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, đối phương muốn đối phó hắn tin tức rất dễ dàng tản ra, đồng thời bị Triệu Khoát bọn người biết, cái này không chừng âm thầm còn có một số cái khác chuẩn bị. Nếu là lấy kết quả luận đến xem Lý Lạc lần này ứng đối, có thể nói là hoàn mỹ. Đối với dạy mãi không sửa Lý Lạc, A Hoa cũng là có chút im lặng, chỉ có thể vô lực phất phắt tay, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đã nơi này sự tình làm xong, ta cảm thấy ngươi hẳn là kết cái trứng. Hắn chỉ chỉ sau lưng bốn điều kim huy tiểu đội, đúng là bọn họ lúc trước ngăn lại tổng đốc tiểu đội mai phục tại nơi này bà tiểu đội. Thù lao của ta trước đó đã thu qua, nhưng ta đáp ứng bọn hắn, chỉ cần tới lộ cái mặt, mỗi cái đội liền có thể đạt được một viên kim sắc huy chương. Lý Lạc nghe vậy, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, tốt ngươi cái tảng đá bé con ta bảo ngươi tìm giúp đỡ, ngươi cái này ra giá cũng có chút hung ác à. Một chi đội ngũ một viên kim sắc huy chương, cái này bốn chi đội ngũ, chẳng phải là bốn cái huy chương, đó chính là 400 điểm tích lũy à. Cái giá tiền này, không thể bảo là không cao ngang. Uy, ta nói ngươi sẽ không không nhận lợi đi. A Hoa trừng mắt về phía Lý Lạc, cái giá tiền này mặc dù đắt tiền một tí, nhưng cũng không có cách nào à, những tiểu đội khác nghe xong muốn đối phó tổng đốc tiểu đội, cũng không dám nhúng tay, dù sao người ta nói thế nào đều là xếp hạng thứ nhất kim huy tiểu đội. Lý Lạc bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp từ trong túi móc ra bốn cái kim sắc huy chương thả tới, tuy nói có chút đau lòng, nhưng hắn thật không làm được không nhận nợ sự tình, dù sao người ta tốt xấu là đến giúp hắn. A Hoa tiếp nhận huy chương, sau đó phân cho bốn tiểu đội, đồng thời nói: "Đi nhanh lên." Cẩn thận trong lòng của hắn không cam lòng, đem các ngươi đều cho cấp sạch. Bốn điều kim huy tiểu đội đều là vừa lòng thỏa ý, hướng về phía Lý Lạc cười nói: "Lạc ca, lần sau có loại chuyện tốt này, nhớ được tiếp tục tìm chúng ta a." Sau đó gảy vai sắt cánh rời đi. Lý Lạc nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, có chút ưu thương thở dài một hơi, phấn đấu nửa ngày hắn vậy mà kém chút trở thành giúp người khác làm công 400 điểm tích lũy a cái kia không có việc gì ta cũng đi a a hoa phất phất tay hắn cảm giác lý lạc ánh mắt nhìn hắn có điểm gì lạ lạ gia hỏa này sẽ không phát dồn muốn đem hắn cho thương đi thế là hắn tranh thủ thời gian quay người chạy đi lý lạc nhìn qua bóng lưng của hắn không cao hứng cười cười toàn tức nói tạ về sau có việc có thể tới tìm ta bất quá ghi nhớ ta cũng là thu lệ phí mời không nổi mời không nổi a hoa xa xa trả lời một câu chính là nhanh chóng đi đưa mắt nhìn a hoa bọn người rời đi Lý Lạc lúc này mới quay người, mặt không biểu tình nhìn về phía thẩm gia, đưa tay đem hắn ngược kim sắc huy chương kéo xuống, sau đó đem hắn trong túi kim sắc huy chương đều móc ra, thu lấy một phần năm làm chiến lợi phẩm. Nhưng cứ tính toán như thế đến, cũng liền mới hơn 300 điểm tích lũy tới tay. Mẹ nó, còn thua thiệt một điểm. Lý Lạc cảm thấy có điểm bực mình. Lạc Ca, chúng ta thu hoạch thiên đao tiểu đội cùng từ các bọn hắn, hết thể đạt được hơn 400 trăm chúng ta cho ngươi trợ cấp một điểm đi. Triệu khoát có chút băn quan nói. Lý Lạc lườm hắn một cái, căn bản là không có tiếp lời này. Triệu Khát bọn hắn tri đội ngũ này thực lực tại Kim Huy Tiểu đội bên trong chỉ có thể coi là trung du, bọn hắn thu hoạch được điểm tích lũy độ khó hết sức cao, dưới mắt những này điểm tích lũy, chỉ sợ cũng có thể coi là là bọn hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. hắn làm sao lại để triệu khoát móc phân? xem ra chúng ta nơi này điểm tích lũy còn chưa đủ ngươi trả giá đi. Cái kia thẩm ra thấy thế, thì là nhịn không được cười nói, cảm giác cuối cùng là thở một hơi. Lý Lạc chậm rãi mà nói, chúng không phải tính như vậy, sở dĩ lại đối phó các ngươi, chỉ là vì về sau tại đối phó Vương Hạc Cưu bọn hắn lúc, không có trướng mắt con chuột nhỏ thôi, chỉ cần giải quyết Kim Môn Tiểu đội còn sợ điểm tích lũy không đủ sao? Thẩm gia cười lạnh một tiếng, nói, muốn đối phó Kim Môn Tiểu đội, cuối cùng ai ăn ai, thật đúng là không nhất định đâu. Lý Lạc, ta chờ đám các ngươi tin tức tốt. Lý Lạc rũi lưng một cái, gật gật đầu, nói, ai thua ai thắng đều cùng các ngươi không có gì quan hệ. Lần này bài vị chiến, các ngươi cũng nên đến đây là kết thúc. Thẩm gia mặt trầm như nước, chắc hẳn trong lòng cũng là có chút khó chịu. Dù sao lấy bọn hắn Tiểu đội thực lực, nếu như không phải gặp phải Lý Lạc bọn hắn, hiện nhiên sẽ đi được càng xa, đồng thời thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Lý Lạc lùn đầu. Nhìn thoáng qua dần dần lặn về phía tây mặt trời, khi mặt trời triệt để rơi xuống lúc, cũng chính là lần này Nguyệt khảo lúc kết thúc. Tân phủ, Bạch Minh Minh cũng là vào lúc này xuất hiện tại Lý Lạc sau lưng. Hắn nhìn hai người một mắt, cười cười. Tạp ngư hiện tại rốt cuộc để ý thanh sạch sẽ. Ta cảm thấy, hẳn là bắt đầu ăn bữa ăn chính thời điểm. Chương 176, trò hay mở màn. Khi Lý Lạc bọn hắn tiểu đội điểm tích lũy đạt tới 2800 phân thời điểm, liệt nhật lặn về phía tây, nóng bỏng nóng hổi kia sáng cũng là trở nên ôn nhu. Chỉ là cái này Ôn Nhu Hạo quang đối với còn tại trong sân sở hữu học viên đến nói, lại là mang theo khiến người áp lực đại tăng cảm giác cấp bách bởi vì điều này đại biểu lấy bài vị chiến chuẩn bị kết thúc, cái này cũng nói, sau cùng kịch chiến sẽ tiến đến. Mà dưới mắt còn có thể lưu tại trong sân đội ngũ, tất nhiên đều là kinh lịch mấy trận chiến đấu, thực lực cùng kinh nghiệm đều không thể khinh thường. Ông. Nhưng vào lúc này, mảnh này bắt ngát đại địa bên trên, đột nhiên có năm đạo tử sắc quang trụ phóng lên tận trời, hấp dẫn mọi ánh mắt. Cái này năm đạo tử sắc quang trụ, đại biểu cho năm điều tử huy tiểu đội vị trí. Mà đem nó ghi rõ ra, một là vì gia tốc bại vị chiến tiến trình, nhị cũng là vì cho những này tự huy tiểu đội sáng tạo đối bính cơ hội. dù sao lúc trước năm điều tử huy tiểu đội đều là ngầm hiểu lẫn nhau tại từ kim huy, ngân huy tiểu đội nơi đó xuất điểm, dưới mắt tranh tài nhanh kết thúc, dù sao cũng phải cống hiến một trận đặc sắc giao thủ a. mà lại cái này năm tiểu đội cổ sáng còn không giống nhau, cái kia một đạo sen lẫn thanh quang nồng đậm từ sắc quan trụ, tất nhiên là bạch đầu đậu phong kỵ tiểu đội, mà khuyên hướng lục sắc, hẳn là vương hạ cưu kim môn tiểu đội, lệch màu vàng cổ sáng đại biểu là y lạp xa bọn hắn nhất diệp thu tiểu đội, màu đỏ sậm nồng đậm. Không thể nghi ngờ là tần trục lộc thanh nguyệt tiểu đội, cái cuối cùng lệch màu làm của sáng, thì là lý lạc bọn hắn chính nghĩa tiểu đội. Loại này chính xác ghi rõ, cũng là tại cho một chút kim huy tiểu đội chỉ thị, nếu như cái nào kim huy tiểu đội có dũng khí lời nói, cũng có thể đi đến thử cùng tự huy tiểu đội so chiêu một chút, nếu như thắng, vậy hiển nhiên là một bút to lớn thu nhập. Đương nhiên, cuối cùng sẽ như vậy lựa chọn kim huy tiểu đội chỉ sợ sẽ không nhiều, dù sao có đôi khi chỉ có dũng khí, sẽ chỉ biến thành đưa phân đồng tử. Mà theo cái này năm điều tử huy cổ sáng xuất hiện, sân thi đấu bên trong bầu không khí cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, trò hay rốt cục muốn mở màn. tại sân thi đấu bên ngoài trên đài cao, năm vị tử vi đạo sư chú ý giữa sân, bọn hắn nhìn qua cái kia năm đạo của sáng, một mực không có việc gì ánh mắt rốt cục hội tụ. a, cái này hai chi tử vi tiểu đội chịu được rất gần a. di nhĩ đạo sư đột nhiên cười nói, xi si thiền đạo sư nhìn một chút, nói là tần trục lộc tiểu đội cùng y lạp sa tiểu đội xem ra không ngoài dự liệu, hai người bọn họ tử vi tiểu đội sẽ đối mặt. mặc dù đối tượng tần trục lộc, y lạp sa tỷ lệ lớn không quá vui vẻ, nhưng lấy tần trục lộc tính cách. Thời gian này điểm có một chi tử huy tiểu đội xuất hiện tại phụ cận, mặc kệ là con nào tiểu đội, hắn tuyệt đối là sẽ xông đi lên. Xem ra Y Lạp Sa bọn hắn phải ngã nõm úp. Sở Tử Đạo sư cười nói, Tào Thánh đạo sư lúc đầu, nói, ngươi cũng quá khiêm tốn, tần trục lộc ba người, chủ yếu là dựa vào hắn một người xa nhà, Lữ Thanh Nhi cùng Ân Nguyệt đều chỉ có thể phụ trợ, mà Y Lạp Sa ba người thực lực cân đối, va chạm, chưa hẳn liền sẽ thua." Tại hai vị này đạo sư lẫn nhau khiêm tốn lúc, cái khác đạo sư nhìn một chút năm đạo cổ sáng vị trí, trừ cực kỳ tới gần Thanh Nguyệt tiểu đội cùng nhất diệp thu tiểu đội bên ngoài, Cái khác ba cái tử vi tiểu đội đều cách một chút khoảng cách, bất quá từ chính nghĩa tiểu đội cùng Kim Môn tiểu đội ân oán đến xem, e là cho dù là núi cùng biển cả cũng vô pháp quấy nhiêu bọn hắn lần này va chạm, cho nên bọn hắn tất nhiên là đụng lần thứ nhất. Cứ như vậy, ngược lại là đem Phong Kỵ tiểu đội cho lọt. cũng không biết bọn hắn sẽ lựa chọn thế nào. Thẩm Kim Tiêu thần sắc bình thản, sau đó đối Tào Thánh đạo sư nói ra, có thể mượn rượu dùng một lát. Tào Thánh đạo sư cười tủm tìm gật đầu, liền đem trước mặt bầu rượu cho đầy qua. Thẩm Kim Tiêu đem cái ly trước mặt rót đầy rượu, mỉm cười nói, trò hay phối rượu ngon lúc này mới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Si thuyền đạo sư liếc mắt nhìn hắn, làm sao không biết được hắn tâm tư. Lúc này cười lạnh một tiếng, nói: hiện tại diễn trò làm nhiều như vậy, đợi lát nữa thu không được trận nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Kim Tiêu hai mắt nhíu lại, vừa muốn nói chuyện, thần sắc đột nhiên động một cái, cùng cái khác Tử Huy đạo sư cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ thấy nơi đó đột nhiên có âm thanh lớn vang vọng, bóng ánh tướng lực lên không. Trực tiếp là ở nơi đó trên bầu trời hình thành pháo đông văn tự. Nhìn kỹ lại, kia là một cái tên đội Hắc Thiên Ngã Tiểu đội. Tào Thánh đạo sư thấy thế. Nhịn không được tán thưởng một tiếng, nói: "Xem ra Tam Tinh viện bên kia bài vị chiến đã phân ra thắng bại, tên thứ nhất này lại là Hắc Thiên Nga tiểu đội." Dù sao Khương Thanh Nga tại trong cái tiểu đội này mặt, cho dù Tam Tinh viện bên kia thiên tài học viên không ít, nhưng vẫn là rất khó dung chuyển Khương Thanh Nga. Di Nhĩ đạo sư cười nói: "Cựu phẩm quan minh tướng, thật sự là danh bất hư truyền, nghe nói năm nay Khương Thanh Nga liền sẽ khiêu chiến Thất Tinh trụ, nếu như nàng thành công, sẽ đánh vỡ Thánh Huyền Tinh học phụ ghi chép, trở thành thu hoạch được Thất Tinh trụ xưng hào sớm nhất học viên." Sở Tử đạo sư cảm thán nói: "Cái khác tử huy đạo sư đối đây, cũng là chỉ có thể ngợi khen một tiếng, cửu phẩm chi tướng coi là thật kinh người. thầm kim tiêu thì là đối này một mực duy trì cho mặc, hắn không có nhìn nhiều bên kia pháo hoa một mắt, ánh mắt nhìn một chút trước mặt rót đầy rượu chén lớn rượu, đột nhiên cảm giác cái này loại rượu mùi thơm phảng phất đều tán một nửa. hô, hắn ở trong lòng thở ra một hơi, ánh mắt chuyển hướng nhất tinh viện bên này sân bãi, hy vọng bên này có thể bảo vệ hắn rượu còn dư lại hương đi. chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, một cái là đi tìm phụ cận nhất diệp thu tiểu đội, một cái khác lựa chọn chính là đi cướp sạch cái khác kim vi tiểu đội. hiện tại khoảng thời gian này. Kim Huy Tiểu đội cũng là đang dần dần bị hấp dẫn tới. Tại một chỗ cao điểm bên trên, Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhìn về phía Ân Nguyệt, sau đó lại dẫn một chút bất đắc dĩ nhìn một chút ngồi tại 10 mét bên ngoài tầng trục lộng. Ân Nguyệt tính cách văn nhã, nàng nói khẽ, Thanh Nhi ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật nếu như bảo thủ lý do vì điểm tích lũy muốn, lúc này đi thu hoạch những cái kia tụ tập mà đến Kim Huy Tiểu đội là cái lựa chọn tốt. Lữ Thanh Nhi nghĩ nghĩ, nói, bởi vì Nhất Diệp Thu Tiểu đội thực lực rất mạnh, mà lại hết sức cân đối, chúng ta bên này cùng bọn hắn đối tượng, cuối cùng phần thắng như thế nào, kỳ thật cũng không dễ nói. Ấn Nguyệt gật gật đầu, nói, "Thanh Nhi nói đúng." Bất quá cuối cùng hai nữ đều nhìn về Tần Trục Lộc, dù sao hắn vẫn là đội trưởng. Mà Tần Trục Lộc bị ánh mắt của các nàng nhìn xem, liền cảm giác toàn thân có chút khó chịu, môi hắn giật giật, trầm thấp nói, "Đánh kim huy tiểu đội một điểm ý tứ đều không có. Chúng ta muốn là điểm tích lũy, chỉ cần điểm tích lũy đủ, có hay không ý tứ cũng không đáng kể đi." Ấn Nguyệt nói, nàng kỳ thật không quá ưa thích cùng người đánh nhau, đặc biệt là thực lực quá lợi hại người. Nếu như là bình thường, Tần Trục Lộc chỉ sợ đều không muốn cùng hai cái nữ đồng học tranh luận. Nhưng dưới mắt thật vất vả có có thể cùng tự huy tiểu đội giao thủ cơ hội, hắn làm sao vui lòng từ bỏ, cho nên trái lo phải nghĩ, trầm giọng nói, "Không được, ta không thể bỏ qua bọn hắn, bọn hắn đang gây hơn ta." Lữ Thanh Nhi chân mày cau lại, "Người ta nơi này khiêu khích chúng ta rồi." Tần Trục Lộc nói, "Bọn hắn cách ta gần như vậy, không phải đang gây hấn ta là đang làm gì?" Lữ Thanh Nhi cùng Ân nguyện nghe vậy, lập tức mặt sầm lại, Người đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a?" Bất quá cuối cùng, hai nữ vẫn là gật đầu đáp ứng Tần Trục Lộc, dù sao bất kể như thế nào, người ta đều là đội trưởng kiêm tay chân vẫn là phải tôn trọng một điểm ý kiến của hắn. Tại tần Trục Lộc bọn hắn bên này cuối cùng xác định mục tiêu lúc, tất cả mọi người nhìn thấy, mặt khác hai đạo tử sắc cổ sáng bắt đầu nhanh chóng di động, mà lại đều là tại lẫn nhau đối tiến lên. Không ngoài dự liệu, kia là Lý Lạc tiểu đội cùng Vương Hạc Cừu tiểu đội. Xem ra không ai dám tìm chúng ta Phong Kỵ tiểu đội phiền phức a. Tại Sơn Lâm nơi nào đó, ngu lãng hai tay chống nặng, một mặt tịch mịch nhìn xem mặt khác bốn đạo tử huy của sáng. "Đội trưởng, ta đề nghị chúng ta cùng Lý Lạc bọn hắn liên thủ, đi đem cái kia nhỏ độc chim cho làm đi." Hắn quay đầu, đối Bạch Đầu Đầu nói, Bạch Đầu Đậu vớt vớt trường thương trong tay, thản nhiên nói, hai đánh một, có ý gì? Ngũ Lãng nói ra, kỳ thật ta là lo lắng manh manh bị Vương Hạc Cưu bọn hắn làm bị thương. Bạch Đầu Đậu liếc hắn một cái, nói, tranh đấu ở giữa, có một chút tổn thương rất bình thường. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại bọn hắn thật làm bị thương manh manh, ta về sau tìm bọn họ để gây sự là được. Loại thời điểm này đi nhúng tay hai người bọn họ điều tử huy tiểu đội chuẩn bị đã lâu chiến đấu, ta nghĩ, liền xem như Lý Lạc cũng sẽ không vui lòng. Ngũ Lãng trì trệ, hắn kỳ thật rất muốn nói, lấy hắn đối Lý Lạc hiểu rõ. Nếu như bọn hắn thật muốn đi làm vương hạc Cừu, Lý Lạc sợ rằng sẽ nâng hành phi hơn nên. Bất quá dưới mắt Bạch Đẩu Đẩu đối này hứng thú hiển nhiên không cao, thế là hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại cứ như vậy chờ lấy? Ngu Lãng bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi tìm Kim Huy tiểu đội xoát điểm. Bạch Đẩu Đẩu nghĩ nghĩ, nói, hiện tại đỉnh đầu chúng ta cái này của sáng, kỳ thật còn có một điểm tuyên chiến hiệu quả, chỉ cần ngươi đem tướng lực đưa vào, liền có thể hình thành đơn giản một chút văn tự tại thiên không hiển hóa. Nàng nhìn về phía Ngô Lãng, nói, nếu không ngươi thử một chút làm chút gì? Nhìn có thể hay không hấp dẫn mấy điều kim huy Tiểu đội tới, sau đó thuận tay đem bọn hắn cho thương. Ngô Lãng mặt người, nói: "Thật cần ta tới sao?" Bạch Đậu đậu tức giận: "Ta cùng Khâu Lạc đều không am hiểu loại chuyện này." Ngô Lãng thấy thế, gật gật đầu, nói: "Vậy cũng chỉ có thể cho các ngươi phơi bày một ít ta đặc biệt bản sự." Hắn đi lên phía trước, một đạo tướng lực từ đầu ngón tay tuôn ra, cuối cùng tiến vào hướng trên đỉnh đầu tự sắc quang trụ bên trong. Mấy tức về sau, chỉ thấy đạo này tự sắc quang trụ trên không có tướng lực quang mang một phát, cuối cùng hình thành mấy cái vân tự, ánh sáng chầm chậm Bạch đầu đầu nhìn trên bầu trời văn tự, nuốt từng ngụm nước bọt, đột nhiên có chút hối hận. Bởi vì tại bầu trời kia bên trên, một loạt chữ lớn giương vọ dương ngoài phiêu đãng. Ta là ngũ Lãng, rắc rưởi Kim Huy, tới chơi ta. Chương 177, đại chiến khai mạc. Tại cái kia âm thầm rất nhiều ánh mắt chú ý xuống, đại biểu cho Lý Lạc tiểu đội cùng Vương Hạc cứu tiểu đội hai đạo ánh sáng trụ nhanh chóng di động, cuối cùng không ngoài dự liệu tiếp cận đồng thời đụng vào nhau. Va Và chạm địa điểm ở vào hai tòa hiểm trở đại sơn chỗ giao hội, một đầu thật dài khe núi đem hai núi tách rời, hình thành duy nhất thông đạo. Trong khe núi, có thác nước mà rơi Lục gấm thanh thúy tươi tốt, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, các ngươi ở đây thưởng thức được lần thứ nhất thất bại, hẳn lá trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút đi. Vương Hạc Cưu đánh giá hoàn cảnh bốn phía, sau đó nhìn về phía đối diện nước chảy róc rách đá vụn bãi bên trong, nơi đó có Lý Lạc cùng Bạch Manh Manh thân ảnh, mà Tân Phủ hiển nhiên là ngay lập tức liền ẩn nấp tại bốn phía trong bóng tối. Bình thường đến nói, một khi nhân vật phản diện mở miệng nói loại lời này, lật thuyền sát suất hết sức cao. Lý Lạc cười nói, nhân vật phản diện, Vương Hạc Cưu cười cười, lại còn coi ngươi Lý Lạc thiếu phụ chủ là nhân vật chính rồi. Chi ít từ nhan giá trị phía trên đến nói, đội trưởng còn có thể tính toán. Một bên bạch manh manh nhỏ giọng nói, Vương Hạc Cưu lực có chút buồn bực, những nữ hải tử này chẳng lẽ liền đều như thế nông cạn sao? Một cái nam nhân, dáng dấp đẹp mắt tính là gì a? Một đấm xuống dưới, hắn cái mũi cũng không phải sẩm sao, sao? Đừng bảo là những này nói nhảm. Đô Trạch Bắc Hiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn trầm trầm Lý Lạc, nói, lần này chọn sư thi đấu phía trên nợ, ngươi cũng nên còn. Hắn bước ra một bước, lập tức có cường hoành tướng lực đột nhiên bộc phát, cái kia cổ tướng lực mạnh dẫn tới Lý Lạc ánh mắt đều là ngưng lại sinh văn đoạn điểm này ngược lại là hơi có chút ngoài dự liệu nguyên bản hắn coi là Đô Trạch Bắc Hiên bước vào sinh văn đoạn hẳn là còn cần một chút thời gian xem ra trước đó chọn sư thi đấu thượng thất bại để hắn rất là phẫn nộ cho nên tu luyện là vạn phần khắc khổ a ngươi cái này bại lộ phải cũng quá nhanh còn muốn để ngươi giấu một chút chơi hắn một vố đâu Vương Hạc Cưu nhìn thấy Đô Trạch Bắc Hiên không kịp chờ đợi đem thực lực bản thân đều hiện ra lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó trên thân thể có màu xanh thấm tướng lực dâng lên cái kia cố cường độ hiện nhiên cũng là bước vào sinh văn đoạn. Lý Lạc, chúng ta bên này hai cái sinh văn đoạn thứ nhất văn, ngươi bên kia mặt ngoài thực lực mạnh nhất, ngược lại chỉ là hoa chủ thượng nặng tân phủ, mà bản thân ngươi lại chỉ là hoa chủ hạ trọng. Vương Hạc Cưu cười đến hai mắt hơi khép thành tuyến, nói: Ngươi nói cho ta, trận này quyết đấu, ngươi đến tột cùng có cái gì có thể có thể? Cho nên ta đề nghị ngươi không muốn lãng phí thời gian của chúng ta, trực tiếp đem huy chương giao cho chúng ta, chẳng phải là còn thống quái điểm? Bang! Đáp lại hắn, là Lý Lạc từ bên hông chậm rãi rút ra song đao, trên thân đao nước mang cao tốc lưu chuyển, quang minh ám ẩn vũ vũ bên trong hiện lộ ra dị thường sắc bén chi lực manh manh lui ra phía sau thanh âm của hắn so với ngày xưa lộ ra muốn chỉnh trọng rất nhiều hiển nhiên đối mặt với vương hạc yêu đô trạch bắc hiên hai vị này sinh văn đoạn đối thủ hắn cũng có được không nhỏ áp lực mà lúc này đây tân Phủ chỉ có thể trong bóng tối chờ cơ hội không thể tùy ý bại lộ tự thân hành tích bạch manh manh càng không khả năng bại lộ tại phía trước lấy nàng thực lực sẽ trực tiếp bị vương hạc yêu đô trạch bắc hiên hai người miêu sát cho nên lý lạc chỉ có thể trở thành đứng sừng sững ở đội viên phía trước lấp ký tưởng Đây cũng là hắn tại trong đội ngũ này định vị chỗ. Đội trưởng, cẩn thận một chút. Bạch manh manh khuôn mặt nhỏ cũng là lộ ra phá lệ nghiêm trọng, nàng minh bạch lúc này Lý Lạc sẽ gánh chịu bao lớn áp lực, đổi lại cái khác bất luận cái gì chỉ là thượng trọng hoa trùng người, chỉ sợ lúc này đều không có dũng khí đứng tại hai tên sinh văn đoạn cường địch đối diện. Lý Lạc gật gật đầu, chẳng không nói nhiều nói, thân ảnh trực tiếp bắn nhanh mà xuất, bàn chân lướt qua đá vụn bãi mặt nước lúc, vẫy lên sóng nước gọn sóng quét tán. Mà đối mặt với Lý Lạc chủ động xuất thủ, Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên cũng không hề nói cái gì ta trước đơn độc thử một chút hắn loại hình tướng lực bộ phát ở giữa, bọn hắn trực tiếp cùng lúc mãnh liệt bắn mà xuất. Ba đạo khí thế hung hãn thân ảnh mấy tức về sau trực tiếp tại khe núi trung ương chỗ ầm vang chạm vào nhau. Vô Và hình tướng lực nước cuồn cuộn đem trung quanh đây suối nước đều là nổ phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời giọt nước. Va chạm sát na vương hạc yêu đô trạch bắc hiên thân ảnh không nhúc nhích tí nào, mà lý lạc thân ảnh lại trực tiếp là bị chấn động đến bắn ngược trở ra, bàn chân ở trên mặt nước đổi trượt mà qua. Cái này lần thứ nhất va chạm, lý lạc cơ hội là bị nghiền ép, bất quá cũng bình thường, cho dù lý lạc người mang song tướng nhưng trước mắt hắn hai người cái nào lại là đèn đã cạn dầu bây giờ bọn hắn tướng lực đẳng cấp lại là mạnh hơn Lý Lạc lại thêm hai người chi lực Lý Lạc dưới tình huống bình thường muốn chống lại không thể nghi ngờ là khó như lên trời một kích đất thế Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên không chút nào dừng lại thân ảnh mau chóng đuổi mà tới đạo đạo lăng lệ thế công bao phủ hướng Lý Lạc Lý Lạc tay cầm song đao thi triển ra song ngư linh đao tinh thần cực độ tập trung đem hết toàn lực cùng hai người hung hãn giao phòng, chiến đấu cơ hồ là nháy mắt liền tiến vào đến gây cấn keng keng kim tiết âm thanh tại trong khe núi quanh quẩn Ken. Lý Lạc lưỡi đao tiếp được đồ trạch Bắc Hiên hung mãnh đâm mà đến trường thương, hai cỗ tướng lực chấn động lúc. Nó phía bên phải phương hướng chính là có một thanh quạt xếp hung mãnh đâm mà đến, trên đó phun trào màu xanh tấm tướng lực, mang theo sông vào mũi mũi tanh. tới hung ác mà xảo trá. Bất quá nhưng vào lúc này, Vương Hạc Cưu sau lưng bóng tối đột nhiên động, bôi đen quang mãnh liệt bắn mà xuất, lưu động âm ảnh tướng lực giao gam, lấy một loại cực đoan tản nhẫn tư thái, trực tiếp đối Vương Hạc Cưu cái hốt đâm sụn dưới. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho Vương Hạc Cưu lông mày nhíu lại, nhưng lại cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao nút trong bóng tối Tân phủ cũng một mực là hắn cùng đôi Trạch Bắc Hiên để phòng đối tượng. Trong tay quạt xếp đột nhiên vừa thu lại, mặt quạt như bình thường, cùng cái kia đâm tới Hắc Quang dao găm chạm vào nhau. Tướng lực phun trào, ám lục tướng lực quần quẫn phun trào, đem cái kia âm ảnh tướng lực không ngừng ăn mòn, cuối cùng còn đối Tân phủ thân thể phản công mà đi. Bất quá Tân phủ thân ảnh uốn léo, chính là hóa thành Hắc Quang tiếp tục chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là đáng ghét. Vương Hạc Cừ có chút bất đắc dĩ, cái này Tân phủ tuy nói không cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp, nhưng lại trình phản đến một chút để ngươi thời khắc đều căng thẳng tâm thần, không dám có chút buông lỏng, đồng thời đánh gãy ngươi chuẩn bị kỹ càng công kích, thực tế là đáng ghét đến cực điểm. Nhưng lúc này cũng muốn không được quá nhiều. Vương Hạc Cưu lập tức bước ra hiệp trợ Đô Trạch Bắc Hiên, công hướng Lý Lạc. Bây giờ đối phương sở hữu áp lực đều đặt ở Lý Lạc trên thân, chỉ cần hắn cùng Đô Trạch Bắc Hiên liên thủ nhanh chóng công phá Lý Lạc, như vậy chiến đấu liền có thể trực tiếp kết thúc. Khi bọn hắn nơi này tại kịch chiến lúc, cái kia thích La Tử trên thân thể lưu động màu xanh đen tướng lực, nàng nhìn chăm chú lên giữa sân, hai tay đột nhiên hợp lại, màu xanh đen tướng lực lện vào đến đá vụn bãi bên trong. Hóa thành dây leo cấp tốc tìm hành. Bất quá nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên có hình quang tướng lực tản quét, thế là Thích La Tử chỗ chú ý chiến trường lập tức trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, một chút trùng điệp cái bóng làm cho nàng không cách nào phân biệt xuất chiến nơi trú tại. Bạch Minh Minh. Như vậy biến cố làm cho Thích La Tử những mày nhìn về phía khía cạnh, chỉ thấy nơi đó Bạch Minh Minh tay cầm dài nhỏ trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng nàng. Đội trưởng áp lực đã rất lớn, ngươi liền đừng đi cho hắn thêm phiền. Bạch Minh Minh nói khẽ. Thích La Tử cười nói, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Thế nhưng là ngươi chỉ là một cái thượng trọng bạch trùng đâu, mà ta, thế nhưng là hạ trọng hoa trùng thực lực nha." Bạch Manh manh đón ánh mắt của nàng, lộ ra thanh thuần động lòng người mỉm cười, "Không sao, ngươi đánh ta, quay đầu ta để tỉ tỉ của ta lại đánh trở về." "Thích La Tử?" "Như vậy?" Thích La Tử thở dài một hơi, trợn ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy Bạch Manh manh dưới chân đá vụn bãi bên trong, đột nhiên có màu xanh đen tướng lực mãnh liệt bắn mã suất, trực tiếp là cuốn quanh hướng nó hai chân. "Vậy ta ngược lại là muốn thử một chút." "Vất quá, nó thanh âm vừa dứt, chỉ thấy cái kia bị màu xanh đen tướng lực cuốn chặt lấy Bạch Manh manh thân ảnh, Liền dần dần hư ảo, cuối cùng hư không tiêu thất. Huyễn ảnh, Thích La Tử như mày, mặc dù không nhất định đánh thắng được ngươi, nhưng là có thể của lấy, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bạch manh manh như có như không thanh âm, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thích La Tử cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền nhìn xem ngươi là kéo phải lâu, vẫn là Lý Lạc cùng hộ phải lâu. Đội trưởng cũng đã có nói, ưu thế của hắn chính là lực bền bị. Thích La Tử nghe vậy sững sờ, chợt gương mặt đỏ lên, cắn răng, có tiếng mắng truyền đến. Lý Lạc tên lưu manh này. Huyễn ảnh che lớp bên trong Bạch manh manh. Trong đôi mắt thật to thì là có nghi hoặc kinh ngạc dâng lên. Chương 178, Tướng thuật phối hợp. Ken. Lý Lạc trên thân đao nước mang vận chuyển, xuyên qua đầy trời giọt nước, cùng cái kia một thanh tựa như giá thu gào thét mũi thương lạnh bính, hung hãn tướng lực xung kích trực tiếp là đem phiêu khởi giọt nước đều chấn thành hơi nước. Lý Lạc thân thể chấn động, lui ra phía sau một bước. Cùng lúc đó, một thanh dũng động ám lục tướng lực quạt xếp như thiểm điện điểm tới, giống như rắn độc phun tanh hôi lưỡi. Lý Lạc một cái khác đoạn đao vẽ lên loa quang, chỉ thấy thủy tướng chi lực càn quét ma suất, hình thành một mặt thủy kính, thủy quang ma kính. Qua xếp điểm chúng thủy kính cường hãn độc tướng chi lực bộc phát, thủy kính nháy mắt liền vỡ vụn ra. Chỉ bất quá cái kia phản công mà xuất phản lực, ngược lại là đem cái kia quá xếp chấn động đến dừng một chút. Lý Lạc cũng thừa này lúc trượt bắn trở ra, tránh đi thế công. Nhưng cái này liên tiếp cùng hai tên cường địch nịnh bính, đối phương thế công như như mưa to không lưu tình chút nào, cho nên Lý Lạc nắm chặt song đao bàn tay, đều là ẩn ẩn có vết máu xuất hiện, hai tay càng là bắt đầu nhói nhói. Bất quá cũng may hắn tự thân có được thủy quang tướng cùng một tướng, ba loại tướng lực đều có được nhất định chữa trị cùng khôi phục chi lực cho nên mỗi khi thể nội xuất hiện thương thế lúc, cái này ba loại lực lượng chữa trị tính liền sẽ bùng phát, nhanh chóng đem thương thế cho khôi phục. Đây là lý lạc có thể tại Vương Hạc Uy, Đô Trạch Bắc Hiên hai người liên thủ mưa to thế công hạ đau khổ kiên trì nổi nguyên nhân chủ yếu. Mà đối với Lý Lạc loại này ương ngạnh lực, Vương Hạc Uy cùng Đô Trạch Bắc Hiên cũng là có chút kinh ngạc, thế công của bọn hắn rõ ràng đã đem Lý Lạc áp chế đến nỗi ngay cả khí đều thở không được một ngụm. Nhưng Lý Lạc hết lần này tới lần khác có thể gắt gao chống đỡ sụn dưới, từ đầu đến cuối chưa từng sụp đổ. Cái này liền có chút để người cảm thấy biến thái coi như thủy tướng chi lực am hiểu liên miên bền bỉ thế nhưng không đến mức như thế ngoan cường à? Vương Hạc yêu ánh mắt cùng Đô Trạch Bắc Hiên giao hội một chút đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngoan ý hiện tại Lý Lạc đã là nỏ mạnh hết đà chỉ cần bọn hắn tiếp tục tăng cường thế công tất nhiên sẽ đem nó đánh tan hai người cùng nhau bước ra một bước tướng lực trào lên như sóng dữ bất quá Lý Lạc hiển nhiên cũng là phát giác được ý đồ của bọn hắn lúc này nhanh chóng thối lui mấy bước một thanh đoạn đao trên có một tướng chi lực phun trào chợt đột nhiên bộc phát hổ tướng thuật vạn thụ chi phược bốn phía đại thụ vào lúc này đột nhiên chấn động cây mây như cự mãng mảnh liệt bắn mà tới, đối vương Hạc Kiêu cùng Đô Trạch Bắc Hiên quấn quanh mà đi. Những nải cây mây phía trên còn có từng đó từng đó tiểu hoa chập chờn mọc ra, phản phất là tại hấp thu quang minh chi lực, từ đó dẫn tới cây mây càng thêm cứng cỏi. Đạo này hổ tướng thuật, lý Lạc còn ở trong đó quán chú quang minh tướng lực, đem nó cường hóa. Hổ tướng thuật, trọng thủy thuật. Thi triển ra vạn thụ chi phược về sau, lý Lạc một hơi lại là đem chuẩn bị thật lâu một đạo thủy tướng chi thuật cũng là thi triển mã suất, chỉ thấy màu xanh đậm thủy dịch từ nó trong miệng phun ra, rơi vào những cái tiểu cây mây phía trên. Nhất thời Cái kia từng đầu cây mây vung vẩy lực đạo đột nhiên tăng nhiều, phản phất là trở nên cực kỳ nặng nề. Mà lại, nếu là có thể quan sát nhập vi, thì là sẽ phát hiện, tại những cái kia tướng lực biến thành nước nặng bên trong, trong lúc mơ hồ tựa như là có cát đất đang lưu động. Cái này cũng không phải là phổ thông trọng thủy thuật, bởi vì lý lạc ở trong đó, còn quán chú thổ tướng chi lực, cái này sẽ tăng thêm nó nặng nề cảm giác. Lần này lý lạc chỗ thi triển hai đạo tướng thuật, so với trước đó tại chọn sư thi đấu phía trên đối phó đô trạch Bắc Hí lúc, hiển nhiên là muốn tiến thêm một bước hoàn thiện lúc trước hắn kiệt lực kháng trụ Vương Hạc Cưu hai người liên thủ thế công chính là trong bóng tối vận chuyển thủy quan tướng một thổ tướng lực lượng làm lấy lần này phản kích chuẩn bị Xoẹt! cây mây xé rách không khí lôi cuốn lấy bén nhọn âm thanh xé gió hung hăng đánh tới hướng Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên hai người thấy thế cũng là lập tức cổ động tướng lực toàn lực nên đón ầm ầm lôi cuốn lấy hùng hồn tướng lực súng phiến hóa thành đạo đạo tàn ảnh cùng những cái kia đập tới cây mây va chạm mà va chạm nháy mắt Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên sắc mặt đều là xuất hiện biến hóa thật nặng nề lực lượng Vương Hạc Cưu trong mày Những cái kia cây mây phía trên ẩn chứa lực lượng, phảng phất nặng như vạn cân, một cái va chạm xuống tới, ngay cả bàn tay của hắn cũng hơi run lên. Đây là lý lạc dung hợp tướng thuật. Đô Trạch Bắc Hiên nhanh chóng nói. Hắn sắc mặt tâm trầm, bởi vì trước đây chọn sư thi đấu bên trên, hắn chính là thua ở lý lạc hai loại dung hợp tướng thuật phía trên, mà lại lần này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lý lạc đạo này dung hợp tướng thuật ý lực, tựa hồ trở nên cường hãn hơn. Không hổ là song tướng, cho dù chưa từng nắm giữ song tướng trí lực, nhưng cái này dung hợp tướng thuật vẫn như cũng là như thế khó chơi. Vương Hạc Cưu cảm thán một tiếng, nói: "Bất quá lý lạng, ngươi thật làm chúng ta không có làm tốt đối mặt loại này dung hợp tướng thuật chuẩn bị sao? Loại này tướng thuật, lần thứ nhất có thể xuất kỳ bất ý, lần thứ hai nhưng là không còn hiệu quả tốt như vậy." Vương Hạc Cưu hít sâu một hơi, chỉ thấy khuôn mặt của hắn bên trên, phản phất là có màu xanh thâm quang văn đang nỏng nguyệt, cuối cùng hội tụ nó miệng vị trí. Miệng hắn đột nhiên mở ra, màu xanh thâm tướng lực càn quét mà xuất, hổ tướng thuật độc thực phong bạo. Oh! Màu xanh thâm tướng lực phảng phất là biến thành kịch độc phong bạo, đối bốn vương tam hướng tàn phá bừa bãi ra kịch độc phong bạo cùng cây mây va chạm, lập tức buộc phát ra suy suy tiếng vang. Cây mây phía trên lực lượng bắt đầu xuất hiện tăng hằn dã. Cùng lúc đó, Đô Trạch Bắc Hiên cũng là bước ra một bước, đồng dạng là hé miệng, xanh đậm tướng lực bộc phát, hổ tướng thuật, ôn âm. Oo, chỉ thấy màu xanh đậm sóng âm đột nhiên bộc phát, quét năng già, lôi cuốn lấy vương hạc cưu cái kia kịch độc phong bạo gào thét, đúng là đem cái kia cuốn tới cây mây, đều dảo diện, đồng thời đối Lý Lạc chỗ cản quét mà đi. Lý Lạc biến sắc, thân ảnh nhanh chóng tối lui, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên vậy mà cũng thi triển ra một loại tướng thuật ở giữa phối hợp, trực tiếp đem hắn lần này thế công đều phá giải. Quả nhiên, những này có thể tại Thánh Huyền Tinh học phủ nổi bật học viên đều không phải đèn đã cạn dầu. Tại trải qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng, bọn hắn cũng bắt đầu ở thể hiện ra phối hợp lực lượng. Dưới loại tình huống này, Lý Lạc dung hợp tướng thuật đủ khả năng vào tay ưu thế, cũng là đang nhanh chóng bị suy yếu. Hắn nhìn qua cái kia tại đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại sóng âm khí độc, ẩn chứa trong đó lực lượng đã rất kinh người. Lý Lạc trầm mặc mấy tức, nói khẽ, Tân Vũ, có thể giúp ta ngăn cản một chút sao? Một bên bóng tối nhồn nháo, Tân phủ thanh âm đều so ngày xưa trở nên ngưng trọng rất nhiều, như thế không có vấn đề, nhưng loại trình độ này công kích, ta chỉ có thể cản lần thứ nhất, về sau liền không còn khí lực giúp ngươi. Ngươi xác định ngươi về sau một người làm nổi không? Lý Lạc cười cười, hắn cảm thụ được thể nội hai tòa tướng cung bên trong cái kia hai viên đang nhảy lên kịch liệt tướng lực hạt giống, khẽ gật đầu. Được. Tân phủ thấy thế, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là đơn giản về một chữ. Lý Lạc thân ảnh cấp tốc lui lại, mà bốn phía bóng tối thì là vào lúc này bắt đầu nhúc nhích, Tân phủ từ trong bóng tối đi ra. Vô biên bóng tối như mực nước tuôn ra, có loại phô thiên cái địa cảm giác. Phía trước sóng âm khí độc cuồn cuộn mà tới, Tân phủ hai tay khép lại, có trầm thấp thanh âm vang lên, ảnh Mạc." Bóng tối đột nhiên một phát, phản phất là hóa thành hắc ám thế giới, đem ảnh này khe núi đều tràn ngập. Sóng âm khí độc tàn phá bừa bãi mà qua, cùng cái kia lan tràn hắc ám ảnh mạc va chạm lại với nhau. Ầm ầm. Trầm thấp tướng lực xé rách không thanh, không ngừng tại trong bóng tối vang lên. Loại rằng con này, tiếp tục cướp chừng nửa phút tà hữu thời gian, đột nhiên, tấm màn đen bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng đột nhiên bị xé nứt ra xong âm khí độc cuộn cuộn, đem nó phá hủy phải sạch sẽ. Trong bóng tối, tân phủ thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài, tiến đụng vào trong bụi cây, hắn vô lực dựa vào thân cây, lao đi vết máu ở khoe miệng, nhìn xem trên thân thể nhộn điểm điểm màu xanh thấm vết thương, bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, nếu như bài vị thời gian chiến tranh ở giữa có thể trì hoãn một chút, hắn liền có thể bước vào đến sinh văn đoạn, khi đó đối phương ưu thế, liền sẽ không như là hiện tại khổng lồ như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Lạc Phương hướng, lẩm bẩm nói, đội trưởng, tiếp xuống liền xem ngươi biểu diễn. chương một trăm Thanh Na cùng trưởng công chúa. Khi Lý Lạc Tiểu đội cùng Vương Hạc Cưu Tiểu đội bắt đầu lâm vào kịch chiến thời điểm. Bên ngoài sân trên đài cao, rất nhiều đạo sư đều là đang ngó chừng trong tràng chiến đấu. Mà tại càng phương xa hơn một tòa tường cao bên trên, cũng có được một chút thưa thớt bóng người đang quan chiến. Nơi này vị trí vô cùng tốt, gần như có thể đem học phủ bên trong ba khu sân thi đấu đều thu vào trong mắt. Một chút màn sáng từ một chút công trình kiến trúc nóc nhà bắn ra, phản chiếu lấy các nơi trong chiến trường phấn khích và chạm. Bây giờ nhất tinh viện học viên đều ở trong trận đấu, cho nên có nhàn hạ ở đây người quan chiến. Tự nhiên chỉ có đã không còn cần tham gia bài vị chiến tứ tinh viện học viên. Mà những học viên này là thánh huyền tinh học phủ bên trong thực lực mạnh nhất, kinh nghiệm dày nhất một nhóm, trên người của bọn hắn có một loại nhìn như tàn mạng, kỳ thực não nghệ khí chất, dù sao trải qua thánh huyền tinh học phủ hơn 3 năm thời gian tôi luyện, bọn hắn tuyệt đối coi là tinh anh, nếu như đem bọn hắn thả ra thánh huyền tinh học phủ, bất luận là ngũ đại phủ vẫn là vương đỉnh hoặc là rất nhiều nội tình thâm hậu thế gia, đều sẽ đối bọn hắn ném ra ngoài phong phú cảnh ô lưu. Những này tứ tinh viện học viên, top 5 top 3 thành đàn, mắt mang ý cười nhìn xem rất nhiều mãn sáng, tùy ý đánh giá mà lúc này, đột có một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp từ phía dưới vút không mà lên, mạnh mẽ rơi vào tường cao bên trên, lập tức hấp dẫn đến đông đảo ánh mắt. nhìn qua cái kia đạo thon dài bóng hình xinh đẹp, cho dù là tường cao thượng những này tứ tinh viện học viên cũ nhóm, trong mắt đều là có kinh diễm cùng nhiệt ý nổi lên. cái kia kim sắc con ngươi, cao gầy đuôi ngựa, hiên ngang mà tuyệt mỹ dung nhan, không phải Khương Thanh Nga là ai? đối mặt với bây giờ vẫn chỉ là tam tinh viện học viên Khương Thanh Nga, cho dù là ở đây những này tứ tinh viện học viên cũ cũng không dám lòng mang bất kỳ khinh thường. dù sao. Khương Thanh Nga cuối năm liền sẽ khiêu chiến Thất Tinh trụ danh hiệu sự tình, cái này tại học phủ bên trong đã không tính là cái gì bí mật. Mà đối đây, những này học viên cũng đều chỉ có thể nói một tiếng, thật sự là trợn nổ tung. Dù sao, cho dù là mạnh như cung thần quân, cũng là tại Tứ Tinh viện lúc, mới thu hoạch được cái danh xưng này, mà nếu như Khương Thanh Nga khiêu chiến thành công, nàng sẽ đánh vỡ Thánh Huyền Tinh học phủ ghi chép. Khương Thanh Nga đối với những ánh mắt kia, ngược lại là chưa từng để ý, nàng ánh mắt nhìn về phía Nhất Tinh viện bên kia phương hướng, tìm một chút, liền khóa chặt một chỗ màn sáng bên trong. Mà liền tại Khương Thanh Nga nhìn chằm chằm chỗ kia màn sáng bên trong lúc, bên cạnh đột nhiên có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, cùng lúc đó, nàng cảm giác được trùng quanh quàng tới ánh mắt, phản phất nhiệt ý trở nên mạnh hơn một chút. Thế là nàng quay đầu, sau đó liền gặp được một bóng người xinh đẹp đi tới. Kia là trưởng công chúa. Nàng hôm nay thật không có mặc thịnh trang váy xòe, mà là một bộ đơn giản mà thiếp thân màu trắng quần áo, lộ ra giả dặn rất nhiều, chỉ là thân hình của nàng đường cong có chút quá bá đạo, thon dài trắng nõn dưới cổ, là tương đương ngạo nhân núi non chập trùng, mà nàng có lẽ cũng biết điểm này, cho nên còn khoác một kiện màu tím nhạt áo khoác làm sơ chế lấp hạ thân quần dài thật chặt bao vây lấy tinh tế mượt mà hai chân cùng bờng ông càng là lộ ra thon dài hiểu điệu trường công chúa dung nhan tuyệt đối thuộc về thượng thừa mà lại trọng yếu nhất chính là khí chất của nàng cùng khương thanh nga hơi có khác biệt khương thanh nga hiên ngang mà lăng lệ mà trưởng công chúa thì là muốn thiên hướng về ưu nhã cùng tôn quý chỉ là tại cái kia quốc sắc thiên hương dung mạo hạ cũng ẩn chứa thân là trưởng công chúa một loại thanh ngạo cùng cường thế trưởng công chúa tại thánh huyền tinh học phủ bên trong danh khí cùng nhiệt độ nói theo một ý nghĩa nào đó lại không chút nào so khương thanh nga thấp đặc biệt là tại tứ tinh viện học viên trong lòng. Bọn hắn đối vị này trưởng công chúa hâm mộ, nói không chừng còn muốn vượt qua đối Khương Thanh Nga, dù sao, đây chính là một cái tập mỹ mạo, khí chất, lực lượng, quyền thế làm một thể nữ tử. Khương Học mỗi lần này, thế nhưng là sớm kết thúc bài vị chiến, thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Trưởng công chúa chậm rãi mà tới, mắt phượng mang theo có chút ít ý cười, tiếng nói nu hòa. Kỳ thật cái này bài vị chiến còn có một cái ẩn tàng cơ chế, đó chính là khi một đội ngũ điểm tích lũy đạt tới cái nào đó trình độ lúc, như vậy cái này tiểu đội sẽ trực tiếp ổn định lại vị trí thứ nhất, sau đó tranh tài cũng sẽ tuyên bố kết thúc mà không cần chờ đợi mặt trời lặn. Bất quá loại này cơ chế rất ít bị phát động. Dù sao muốn đem điểm tích lũy đạt tới cái số này, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Đây cơ hội là muốn một đường quen ngang, đồng thời còn phải đánh bại một chút thực lực gần nhau đỉnh tiêm nội ngũ. Khương Thanh Nga đón trưởng công chúa ánh mắt, nói, lần này là vận khí tốt, hai chi đỉnh tiêm cường đội vừa vặn không có ở chúng ta đẩy tới lộ tuyến bên trên, cho nên liền may mắn sớm kết thúc. Trưởng công chúa giống như cười mà không phải cười, nói, ta còn tưởng rằng Khương học muội là vội vã muốn đến xem nhất tinh viện bên này chiến đấu đâu. Khương Thanh Nga lộ ra một cái nhàn nhạt nét mặt tươi cười, ánh mắt chuyển hướng nơi nào đó màn sáng, vậy mà cũng không có phủ nhận, ngược lại là gật đầu nói, đích thật là muốn nhìn một chút lý lạc tình huống bên này. Khương Thanh Nga như vậy thản nhiên, ngược lại để phải trưởng công chúa nao nao, toàn tức nói, xem ra Khương học muội đối lý lạc đích xác hết sức quan tâm à. Không phải đâu. Khương Thanh Nga cười nhạt một tiếng. Trưởng công chúa lắc đầu, không có ở trên đây nhiều lời, mà chỉ nói, Khương học muội năm nay liền sẽ khiêu chiến thất tinh chủ rồi. Khương Thanh Nga gật đầu. Đây chính là có thể phá kỷ lục đại sự đâu bất quá. Khương học nguội sẽ không lựa chọn ta à? Trường công chúa cười rơm nói. Khương Thanh Nga nghe vậy cũng là nhịn không được cười một tiếng, nói, quả hồng đương nhiên là chọn mềm Bót. Điện hạ thấy thế nào? đều không tính được tới cái này một ngăn, mà ta cũng sẽ không thật như thế mất lý trí. Vậy ta liền buông lỏng một hơi. Trường công chúa vỗ nhẹ nhẹ ngực, nói. Khương Thanh Nga cười lắc đầu, nàng có thể cảm giác được. Trường công chúa chủ động tới, trong ngôn ngữ đều là tại phóng thích lấy thiện ý, mà nàng đối này cũng là không quan trọng, dù sao nàng đối Trường công chúa cũng không có gì không tốt cảm quan, nếu là có thể kết bạn đối với song phương đều xem như hữu ích. nàng tại cùng trưởng công chúa vừa nói chuyện, đột nhiên phát giác được một ánh mắt từ nơi không xa quan tới, ánh mắt nhất chuyển, liền gặp được tại cái kia phương hướng, một đạo thân thể thẳng tắp bóng người đối nàng mỉm cười gật đầu. Cung thần quân, cung thần quân chung quanh, vây quanh không ít từ tinh viện học viên, bọn hắn tại nhìn thấy cung thần quân cùng khương thanh nga chào hỏi lúc, dường như có một chút ồn ào tiếng cười. bất quá cung thần quân cũng không để ý bọn hắn, tại cùng khương thanh nga gật đầu ra hiệu về sau, liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Ta vị hoàng huynh này, đối khương học muội ngược lại là có chút quá chú ý. Trưởng công chúa mỉm cười, dường như tùy ý nói. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng, vàng nóng phản chiếu lấy chân trời mặt trời lặn, Kim Hà trói lọi, thanh âm của nàng bình bình đạm đạm, không có gần sóng. Bằng Hưu có thể làm, nếu là Vu Tuyến, vậy liền không làm được. Trường công chúa ánh mắt chớp lên, trợ ý cười càng thêm nu hòa, nàng ánh mắt chuyển hướng phản chiếu lấy Lý Lạc chiến đấu cái kia mặt màn sáng, nói, Khương Học Mội cảm thấy Lý Lạc bên này kết quả sẽ như thế nào? Dưới mắt hắn đã bị đào thải một đồng đội, cục diện tựa hồ không tốt lắm. Thương Thanh Na con mắt màu vàng nóng nhìn trầm trầm màn sáng bên trong Lý Lạc thân ảnh, mỉm cười, nói. Điện hạ cũng không nên xem nhẹ Lý Lạc, tại kết quả cuối cùng chưa từng xuất hiện trước đó, bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện ở trên người hắn đều không kỳ quái. Trưởng công chúa nghe vậy, ngược lại là cười cười, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Khương Thanh Nga lại nói lời này thời điểm, lại có một chút xíu nhỏ kiêu ngạo. Cái này khiến cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì liền xem như lúc trước Khương Thanh Nga sớm kết thúc tranh tài lúc, đều không có hiện lộ ra mảy may tự ngạo, nhưng dưới mắt đang nói tới Lý Lạc lúc, ngược lại là xuất hiện loại tâm tình này. Trưởng công chúa thân trên có chút tố lượng, đơn khuỷu tay xúc lấy tường đôn. Nạo nhân đường còn cho dù là bên ngoài bộ che lấp lại, cũng không nhìn được hiện lộ rất nhiều. Bất quá cũng may nơi đây không có người bên ngoài, tự nhiên không nhìn nổi cái kia trắng non xuân quang. Nàng mắt phượng nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong cái kia có màu xám trắng tóc thiếu niên, cổ động khép cười một tiếng. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, hôm nay sẽ có cái gì kỳ tích. Trước 180, song tướng chi lực. Đây đất bừa bộn trong khe núi. Vương Hạc U, Đô Trạch Bắc Hiên từ trong làn khói độc chậm rãi đi ra, bọn hắn nhìn thoáng qua tân phủ vị trí, trên mặt đều là mang theo có chút ít ý cười. Lý Lạc. Hiện tại đội ngũ của các ngươi đã giảm quân số. Vương Hạc kia ánh mắt chuyển hướng phía trước Lý Lạc, lúc trước Tân phủ mặc dù ngăn cản hai người bọn họ thế công, nhưng tương tự là trả giá cái giá cực lớn, tối thiểu nhất, ở sau đó chiến đấu bên trong, Tân phủ không có xuất thủ khí lực. Mà mất đi Tân phủ âm thầm dính mò, bọn hắn cũng có thể tập trung lực lượng tới đối phó Lý Lạc, cho nên trận chiến đấu này, bọn hắn kim môn tiểu đội đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi còn có thể làm sao lập bàn? Đồ Trạch Bắc Hiên cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm Lý Lạc. Lý Lạc nhìn qua hai người, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, nói: biết sao, tuyệt địa lợi bản là nhân vật chính có được đặc chất một trong, vương hạc kiêu buồn cười nói, còn tại làm lấy ngươi xuân thu đại Mộng sao, lý lạc có thể tiến vào thánh huyền tinh học phủ học viên, mỗi người trước kia đều cho rằng mình là nhân vật chính, bởi vì bọn hắn bị vạn người truy phủng, coi là thiên tài, nhưng khi hắn nhóm đến thánh huyền tinh học phủ về sau, mới có thể minh bạch kỳ thật, bọn hắn cũng chỉ là so với thường nhân lưu tú một điểm mà thôi, ở đây có là so với bọn hắn lưu tú hơn người, ngươi cũng hẳn là tỉnh lại, lý lạc lắc đầu, cảm thán nói, xem ra ngươi vẫn là chưa tin. Như vậy ta liền lại nói cho ngươi nói nhân vật chính có được đặc chất thứ hai, đó chính là thích trong chiến đấu, đặt thành đột phá. Hô, hắn thật dài hít một hơi. Giờ khắc này, bốn phía năng lượng thiên địa tựa hồ là có chút táo động. Sau đó Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên liền có chút khiếp sợ nhìn thấy, có hai chủng năng lượng thiên địa vào lúc này quần cuộn đối với Lý Lạc Thể Nội dũng mãnh lao tới. Kia là thủy tướng năng lượng cùng một tướng năng lượng. Mà theo hai loại năng lượng quan chú, Lý Lạc Thể Nội phóng xuất ra tướng lực ba động, cũng là vào lúc này liên tục tăng lên, ngắn ngủi một lát thời gian, hắn tướng lực đẳng cấp chính là đạt tới thượng trọng hoa trùng cấp độ tăng lên một cái đoạn ngắn bị. Vương Hạc U Đô Trạch Bắc Hiên nhìn qua khí thế tăng cường một mảng lớn Lý Lạc sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn hiện tại tin tưởng đi Lý Lạc lộ ra nụ cười ấm áp Vương Hạc U thản nhiên nói ngươi mới vừa rồi là cố ý đón đỡ ta hai người công kích để ngươi thân thể cùng thể nội tướng trùng đều ở vào một loại cực hạn trạng thái chiến đấu tiếp theo tại loại này áp lực cực lớn hạ, làm cho trong cơ thể mình tướng trùng thừa này hoàn thành bộc phá Lý Lạc lá gan của ngươi thật rất lớn ngươi cũng không sợ vạn nhất chơi thoát đến lúc đó trong ngoài áp lực bộc phát trực tiếp đưa ngươi tự thân tướng lực hạt giống cho nổ sao Lý Lạc cười nói hiện tại đến xem không phải là không có nổ a mà lại cũng đừng đánh giá quá cao mình các ngươi xác thực mang đến cho ta áp lực nhưng muốn dùng gỗ này áp lực đem ta đè nát không khỏi suy nghĩ nhiều một điểm Đô Trạch Bắc Hiên mặt không biểu tình nói bất quá là xét một bước nhỏ từ dưới trọng hoa trùng đến thượng trọng hoa trùng mà thôi thật sự cho rằng cái này liền có thể thay đổi gì sao không muốn kéo tiêu diệt hắn đi những lời này là đối Vương Hạc Cưu nói Vương Hạc Cưu gật gật đầu chợt hai người lại là bắt trước làm theo côn ngâm sóng âm một phát, cuốn lên kịch độc chi khí, tựa như khí độc như phong bạo đối Lý Lạc cản quét mà đi. Thanh thế có chút kinh người. Lý Lạc nhìn qua cái kia cuộn cuộn mà tới sóng âm khí độc, sắc mặt dần dần lãnh túc, hai mắt thì là một chút xíu khép lại, trong tay song đao chỉ xéo mặt đất. Dần dần, hai chủng màu sắc khác biệt tướng lực tuôn ra, riêng phần mình bao trùm một thanh đoạn đao. Lý Lạc đem song đao khép lại, lưỡi đao va chạm, sau đó chậm rãi mài xuống dưới. Chi chi. Lưỡi đao lẫn nhau sẹt qua thanh âm, tại khe núi ở giữa vang lên. Mà khi hai thanh đoạn đao mũi đao đụng vào nhau nháy mắt kia. Lý Lạc thể nội hai cỗ tướng lực phảng phất là chấn động lên một chút đặc thù ba động, song đao mũi đao chỗ, tựa như là có bóng ánh cường quang nơi này khắc cẩm vàng một phát. Một cỗ kinh người tướng lực xuất hiện, ông, song đao đung nhiên lấy xuống, chỉ thấy hai đạo ước chừng hơn một trượng tả hữu đao quang giao nhau lấy mãnh liệt bắn mà xuất, đao quang kia phía trên chỗ phun trào tướng lực, xa so với Lý Lạc tự thân tướng lực đẳng cấp tới cường hành, vẹn vẹn mấy cái hô hấp, giao nhau đao quang trực tiếp là cùng cái kia cuốn tới sóng âm khí độc chạm vào nhau, cái kia một cái chớp mắt, sóng âm khí độc chói hai thanh âm im bặt mà dừng, đao quang lướt qua. Hết thể lăn lộn, khí độc đều là bị rào diệt. Đao quang lướt qua, khe núi chính là khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại cái kia đầy đất bị cắt ra, mở miệng bóng loáng như gương núi đá. Mà Vương Hạc Cưu cùng Đô Trạch Bắc Hiên thần sắc thì là vào lúc này một chút xíu ngưng kết, cái kia trong mắt có một chút kinh hại dâng lên. Bọn hắn liên thủ tướng thuật, vậy mà trực tiếp bị Lý Lạc một đao cho chạm không có rồi. Vừa rồi loại kia tướng lực cường độ, Vương Hạc Cưu ra mặt có chút run rẩy một chút, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, đã có chút siêu việt thứ nhất văn. La song tướng chi lực. Đô Trạch Bắc Hiên cắn răng trong mắt có đấu kỵ cùng không cam lòng hiện ra tới. bất quá hắn hẳn là đối này cũng nắm giữ được không tính hết sức ổn định, chưa hẳn có thể phát đạt được lần thứ hai. mà khi hắn tiếng nói còn không có rơi xuống lúc, chỉ thấy lý lạc song đao lưới đao lại lần nữa đụng chạm cùng một chỗ, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng trượt đến song đao môi đao. ông lại là một đạo giao nhau hình, ước chừng hơn một trượng tả hữu đao quang đột nhiên mãnh liệt bắn ma xuất, trực chỉ vương hạc yêu độ trạch bất hiên. hai người thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, một tiếng gầm nhẹ, thể nội tướng lực toàn lực bộc phát, đồng thời thi triển ra sở trường tướng thuật cùng cái tia phi tốc chém tới đao quang nạnh bính cùng một chỗ, keng, Phản phất là có kim thiết tiếng vang lên. tiếp theo tướng lực sóng xung kích đột nhiên quét năng ra, bốn phía đá vụn vẩy ra, dòng nước tung vã thành đầy trời dòng nước. tay cầm quạt xếp vương hạc cưu cùng tay cầm trường thương đô trạch bắc hiên bản chân từ mặt đất thượng trượt lui mười mấy bước, hai tay đều là du lên. Sắc mặt càng thêm âm trầm cùng tức giận, đây chính là song tướng chi lực sao? rõ ràng cái này lý lạc vừa mới đột phá đến thượng trọng hoa chuẩn mà thôi, nhưng cái này bạo phát đi ra tướng lực cường độ, vậy mà đem bọn hắn hai cái sinh văn đoạn thứ nhất văn đều cho áp chế. Song tướng chi lực nắm giữ rất khó, ta cảm thấy hắn chỉ là đang giả vờ khang làm bộ, cho nên hắn không có khả năng lại đến thứ ba. Bất quá Đô Trạch Bắc Hiên thanh âm còn chưa nói chuyện, Vương Hạc Cưu liền đem nó đánh gãy. Ngươi vẫn là nói ít đi một câu đi. Hiện tại lý lạc, hẳn là đích thật là sơ bộ tiến vào song tướng chi lực trạng thái, nhưng loại trạng thái này hẳn là cực kỳ ngắn ngủi. Hiện tại chúng ta không nên tiếp tục cùng hắn liều mạng, chỉ cần chúng ta rút lui trước lui, kéo một chút thời gian, chờ hắn rời khỏi loại trạng thái này, lúc kia hắn sẽ không còn sức phản kháng. Đột nhiên bị đánh gãy, Đô Trạch Bắc Hiên có chút bất mãn nhưng chúng quy không nhiều lời cái gì dù sao dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đánh bại lý lạc vậy liền rút lui trước đi theo đô trạch bắc hiên đáp ứng hai người thân ảnh bắt đầu nhanh chóng tối lui bất quá bọn hắn thân ảnh vừa động đột nhiên hắc ám ảnh mạc hiện lên mà tới đem bọn hắn bao trùm ở trong đó làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời phân không ra phương hướng trong rừng tân phủ đem mũ trùm kéo xuống triệt để che khuất mình cái kia bởi vì tướng lực khô kiệt mà càng thêm tái nhợt khuôn mặt không lưu loát lẩm bẩm nói đội trưởng thật một dọn đều không có đáng chết là tân phủ bóng tối tấm màn đen bên trong Đô Trạch Bắc Hiên có chút tức giận, lúc trước lần kia trọng kích, còn không có để tân phụ triệt để thi triển sức chiến đấu sao? Vương Hạc Kiêu cũng cảm giác được có chút phiền muộn, bóng ma này tấm màn đen cũng không có gì lực sát thương, nhưng có thể ngăn cách phương hướng của bọn hắn cảm giác, nếu như bọn hắn ở bên trong loạn di động, nói không chừng chủ động liền đưa đến lý lạc trước mặt. Bất quá, liền tại bọn hắn đang định cưỡng ép lấy tướng lực khu trục ảnh mặc lúc, mặt đất đột nhiên chuyển đến sột soạt xoạt xoạt thanh âm, sau đó bọn hắn liền cảm giác được có cái gì quấn lấy chân trận. Đừng hoảng, là thích la tử. Đô Trạch Bắc Hiên phản xạ có điều kiện liền muốn chặt đứt những vật kia, nhưng Vương Hạc Cưu vội vàng ngăn cản hắn. Hưu, thanh em hắn vừa rơi xuống, cái kia cuốn lấy bọn hắn dây leo đột nhiên thu hồi, liền đem hai người kéo tới bay ngược mà xuất, cuối cùng bắn ra bóng tối tấm màn đen bên trong. Thân ảnh của hai người rơi vào Thích La Tử bên cạnh, Vương Hạc Cưu lập tức nói, trước tiên lui. Bất quá ba người xoay người, chính là nhìn thấy sau lưng khe núi đường một triệu đột nhiên trực tiếp là xuất hiện mười mấy đầu tách rời con đường, làm cho người trong lúc nhất thời phân không ra thật giả. La Huy ảnh, Vương Hạc Cưu mặt chìm như nước, hiển nhiên. Đây là Bạch Minh Minh ngăn cản. Tuy nói loại này vốn ảnh không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng lúc này, đủ để đem bọn hắn rút lui bước chân kéo dài xuống tới. Mà lúc này, Lý Lạc hai mắt khép hở, song đao mũi đao sẽ qua, phảng phất là có một viên ẩn chứa hai loại sức mạnh điểm sáng chậm chậm rơi xuống, rơi vào đến trong lòng đất. Sau một khắc, mặt đất phá vỡ, một gốc tựa như phỉ thúy cây bằng tốc độ kinh người sinh trượng, cành lá tươi tốt, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, chính là trở thành một viên ước chừng chừng 2 mét tướng lực chi thụ. Cách đó không xa, cái kia Vương Hạc Cừ, Đỗ Trạch Bắc Yên nhìn thấy một màn này, Ánh mắt đột ngưng lại. Đây là Hổ tướng thuật, tài thụ thành binh. Làm sao lại sinh trưởng phải nhanh như vậy? Hắn muốn làm cái gì? Trư 181, Thủy lục một tiễn. Tướng lực chi thụ từ Lý lạc bên cạnh sinh trưởng, rang ra cánh lá. Nó thân cây trong suốt như phỉ thúy, lóe ra kỳ quang, mà tại gốc dễ vị trí, thủy tướng chi lực hình thành dòng nước xâm nhuận lấy dễ cây, không ngừng tràn vào thân cây bên trong. Cuối cùng thủy tướng cùng một tướng lực lượng tài thụ tâm vị trí ngưng tụ, hai loại sức mạnh tại loại hình thức này hạn, cao độ ngưng tụ, áp suất lại với nhau. Tướng lực chi thụ địa phương khắc sanh biết chi sắc đột nhiên bắt đầu biến mất ngắn ngủi mấy tức về sau, cả cái cây liền chỉ còn lại một đoạn thụ tâm. Chỉ bất quá cái này một đoạn thụ tâm, bóng ánh sáng long lanh, trong đó phảng phất là chạy xuôi nhựa cây đường dạng, hết sức kỳ lạ. Mà lại ai cũng có thể cảm giác được rõ ràng, cái này đoạn thụ tâm bên trong ẩn chứa một cố cực kỳ lực lượng cứng hãn. Cái kia vậy mà là song tướng chi lực, mà lại so với Lý Lạc lúc trước chỗ thi triển mà xuất đao quang song tướng chi lực, cây này trong lòng ẩn chứa song tướng chi lực càng thêm một định. Lý Lạc cái kia đóng chặt hai mắt rốt cục vào lúc này chậm rãi mở ra. Hắn hướng về phía cách đó không xa vương hạc cứu ba người cười cười bàn tay duỗi ra cái kia một đoạn thụ tâm rơi vào trong tay lập tức mảnh gỗ vụn bay múa cuối cùng hình thành một chi tương đối thô ráp màu xanh biết mũi tên gỗ lý lạc trong tay song đao cắn vào hình thành lam ngân đại cung xanh biết như ngọc mũi tên gỗ khoác lên trên dây cung một khắc này lý lạc cảm giác trong tay lam ngân đại cung đều là tại kịch liệt chấn động đây là không lưng có chút không thể thừa nhận cái này một chi mũi tên gỗ bên trong ngẩn chứa lực lượng xem ra cung tiễn cần thăng cấp lý lạc trong lòng hiện lên ý nghĩ này sau đó nhìn về phía cách đó không xa nơi đó Vương Hạc Uy, Đô Trạch Bắc Hiên sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hiện nhiên bọn hắn đều phát giác được Lý Lạc lần này thế công cường hãn, cái này sợ rằng sẽ sẽ là quyết định thắng bại một tay, lại bị bức đến loại trình độ này. Vương Hạc Uy thần sắc có chút phức tạp. Lần chiến đấu này, hiện nhiên so hắn tưởng tượng gian nan mấy lần, hắn vốn cho là tại hắn cùng Đô Trạch Bắc Hiên thực lực này nghiền ép hạ Lý Lạc tiểu đội tất nhiên tan tác, nhưng Lý Lạc không chỉ có đứng vững áp lực của bọn hắn, mà lại dưới mắt còn hoàn thành lần thứ nhất nhọ đột phá. Trọng yếu nhất chính là hắn thi triển ra song tướng chi lực. Sau ngày hôm nay. Hắn gái này tân sinh thứ hai chưa hẳn đều ngồi ổn dùng chúng ta trước đây chuẩn bị kỹ càng áp chủ bài đi mặc dù còn không tính quá quen luyện nhưng cũng chỉ có thể thử một chút vốn là dùng để đối phó tần trục động nhưng dưới mắt thật sự nếu không dùng chỉ sợ lần này bài vị chiến cũng liền không có tác dụng gì cơ hội vương hạc kiu nhìn về phía đô trạch bắc hiên thích la tử thần sắc nghiêm nghị nói hai người nghe vậy đều là gật đầu dù sao bọn hắn cũng chỉ có như thế thích la tử xuất thủ trước chỉ thấy màu xanh đen tướng lực phun trào phảng phất là biến thành dây leo những này dây leo cấp tốc quấn quanh mà đến Cuối cùng tại trước mặt hình thành một cây rước trường dài hơn một trượng, to cỡ miệng chén dây leo cài ống. Phản phất họng pháo. Vương Hạc Cưu bàn tay đặt tại họng pháo bên trên, nó thần sắc nghiêm nghị, độc tướng chi lực cấp tốc tràn vào trong đó. Cùng lúc đó, đô Trạch Bắc Hiên cũng là đem tự thân tướng lực quán chú trong đó, lập tức, cái kia dây leo họng pháo kịch liệt chấn động, thích la tử kiệt lực toàn lực ý đồ vung chắc. Mấy tức về sau, nàng cắn răng nói, không muốn lại quán chú, chịu không được. Vương Hạc Cừu sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt rất nhiều, hắn gật gật đầu, ánh mắt cùng Đồ Trạch Bắc Hiên liếc nhau, bàn tay đột nhiên trùng điệp đập vào họng pháo phía trên độc côn cự pháo. Và anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa pháo bên trong phản phất là lục sắc hỏa hòa bùng phát, một đạo tướng lực cổ sáng phun ra, cái kia cổ sáng hiện ra màu xanh thẫm màu, nó hình như côn, mà bề ngoài tầng thì là bị che kín lấy nồng đậm độc tướng chi lực. Cái này đã coi như là một loại tương đối tinh diệu tướng thuật phối hợp, uy lực của nó cũng phá lệ kinh người, ngược lại là có chút ý nghĩ lý lạc nhìn qua cái kia độc côn cự pháo, trong mắt cũng là xẹt qua một vòng tinh ngạc, mà lúc này hắn cũng rốt cục đem chấn động màu lam đại cung cho ổn định lại, hắn hai ngón kéo ra dây cung, dây cung như trăng tròn thời có vẻ thô ráp mũi tên gỗ có chút run run ông tiếp theo một cái chớp mắt ngón tay lỏng ra có gai thai âm thanh xé gió lên một đạo xanh biết quang hóa bắn nhanh mà xuất đạo này mũi tên gỗ quang hóa thanh thế cũng không mãnh liệt thậm chí còn so ra kém lý lạc trước kia phát ra động quan tiễn nhưng chính là cái này bình thường phía dưới lại là ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người kia là lý lạc song tướng lực lượng thể hiện hưu ngắn ngủi bất quá mấy thước thanh thế kinh người độc côn cự pháo liền cùng cái kia giản dị tự nhiên mũi tên gỗ quang hóa tại khe núi trung ương va chạm nhưng mà Va chạm ở giữa cũng không có âm thanh lớn cùng cuồng bạo tướng lực bộc phát, chỉ thấy thúy lục một tiễn trực tiếp là xuyên thấu độc côn quang hoa bên trong, những nơi đi qua khí độc tiêu tán, lan quang lui sạch. Thô giáp thúy lục một tiễn bên trên thì là hiện ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Hưu. Cuối cùng, khi thúy lục một tiễn xuyên ra độc côn lúc, độc côn triệt để tán đi, mà tiễn trên thân cũng che kín vết rách. Vương Hạc Cưu ba người một mặt kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này át chủ bài, thế mà đều không có hóa giải được lý lạc một tiễn này thế công. Song tướng chi lực đúng như này biến thái sao? Che kín vết rách thúy lục một tiễn tại khoảng cách Vương Hạc cứu ba người còn có 10 trượng khoảng cách lúc, bắt đầu chống đỡ không nổi sụp đổ ra, nhưng vẫn như cũ có một cỗ cường hoành tướng lực xung kích buộc phát quán ngang. Ba người đứng núi chịu xảo, trực tiếp liền bị chấn động đến bay ngược mà xuất, chật vật đâm vào trên vách núi đá, đều là phun một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lý Lạc nhìn thấy một màn này, có chút tiếc nuối lắc đầu, sau đó hắn thoát lực đặt mông ngồi tại trên núi đá, ngay cả động thủ chỉ khí lực đều không có. Muối tên kia, rút khô trong cơ thể hắn tướng lực. Vương Hạc Cừ, Đồ Trạch Bắc Hiên ba người có chút chật vật bò người lên. Bọn hắn nhìn thoáng qua ngồi tại trên núi đá bất động Lý Lạc, lúc này cũng minh bạch cái sau lúc này cơ hồ thoát lực. "Đi, thừa dịp hắn lúc này kiệt lực, chúng ta đi trước." Vương Hạc Cừ cắn răng, nói. Bọn hắn lúc này ba người cũng là trạng thái cực kém, cũng không mạnh bằng Lý Lạc bao nhiêu, mà lúc này hắn cũng không nghĩ lấy lại ăn Lý Lạc tiểu đội, rút lui trước đi bảo vệ hắn nhóm điểm tích lũy mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Lý Lạc, hẳn là không truy kích khí lực đi. Chỉ cần bảo trụ điểm tích lũy, trận chiến đấu này cũng chỉ có thể xem như thế hòa, miễn cưỡng xem như bảo trụ một chút mặt mũi. Ba người đỡ lấy Quay người liền muốn tranh thủ thời gian rời đi. Lý Lạc nhìn thấy ba người động tác này, ngược lại là nhịn không được cười cười. Mặc dù hắn cùng Tân Phủ đều mất đi sức chiến đấu, nhưng các ngươi chẳng lẽ quên đi, tiểu đội chúng ta cũng là ba người sao? Tại Lý Lạc cười thời điểm, quay người muốn rời đi Vương Hạc Cưu ba người sắc mặt cũng là khó nhìn lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy ở hậu phương, tay cầm như cánh bướm tế kiếm Bạch Minh Minh, mắt to như nước trong veo chính nhìn xem bọn hắn. Vương Hạc Cưu nhìn xem Bạch Minh Minh, quả thực cảm giác được mình huyệt Thái Dương đều tại phấp phấp nảy lên, có loại khó mà ngôn ngữ biệt khuất cảm giác. Hắn cơ hồ đều quên đi đối diện còn có một cái cơ hội không thể nào chính diện xuất thủ bạch manh manh. Nếu như là tại bình thường thời khắc, hắn nơi nào sẽ đem bạch manh manh để ở trong mắt, nhưng bây giờ ba người bọn họ đều là chiến lược hoàn toàn biến mất, cơ hội trọng tàn. Lúc này bạch manh manh đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không thể địch nổi tồn tại. Đối mặt với thần sắc cứng đờ ba người, bạch manh manh cắn môi một cái, nói khẽ: các ngươi đem huy chương dao ra đi, ta đánh người sẽ tay run, Vạn nhất đến lúc không cẩn thận đâm đến bộ vị yếu hại liền không tốt rồi. Thế là ba người sắc mặt liền càng thêm khó coi. Cuối cùng vương hạc kêu mặt tâm trầm đem ngược huy chương giật xuống, ném ra ngoài, đồng thời cũng đem lần này thu hoạch sở hữu huy chương đều ném về Bạch Minh Minh, ở trong đó một phần ba huy chương sẽ trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Bạch Minh Minh tay nhỏ khép lại, cảm kích nói, "Tạ ơn tạ ơn." Nhưng mà đối mặt với như thế lễ phép Bạch Minh Minh, Vương Hạc kêu ba người lại là một chút cũng không có đạt được cán mũi, ngược lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm, bởi vì bọn hắn biết, thu ở lý lạc tiểu đội trong tay, bọn hắn tất nhiên sẽ bị thẩm kim tiêu dằn dạy, về sau thời gian sợ là có đau khổ. Chương 182, Trưởng công chỗ mời. Khi Lý Lạc chiến đấu xuất hiện kết quả lúc, tại cái kia học phủ bên trong tường cao bên trên, rất nhiều ánh mắt cũng là đem một màn này thu nhập đến trong mắt. Đối mặt với trận này kỳ chiến, liền xem như ở đây một chút tứ tinh viện học viên, đều là nhịn không được nhíu nhíu mày, thần sắc có chút kinh ngạc cùng nghiêm trọng. Lý Lạc bày ra song tướng chi lực, thực tế để người có chút chấn kinh. Đây chính là phong hầu cường giả lực lượng sao? Mặc dù Lý Lạc chỉ là sơ bộ nắm giữ một điểm gia lông, nhưng cái kia triển hiện ra uy lực đã là tương đương làm người ta kinh ngạc. Tương lai nếu như Lý Lạc có thể đem loại lực lượng này tiến một bước làm sâu sắc, cái kia thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Khi đó, nói không chừng thật đúng là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể cùng Cựu phẩm tướng tranh phong. Khương Thanh Nga nhìn qua loại kết quả này, tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một vòng nhỏ xíu ý cười, tuy nói nàng tin tưởng lý luận, nhưng hiển nhiên khi kết quả sau khi ra ngoài, viên này tâm mới hoàn toàn an định lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trưởng công chúa, lúc này cái sau, mắt vượng mang theo một tia kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia một màn ánh sáng, kết quả này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Trước đây nàng nói muốn nhìn xem kỳ tích, càng nhiều vẫn là cho Khương Thanh Nga cổ động kỳ thực trong lòng cũng tịnh không phải thật là cảm thấy Lý Lạc có thể chống lại Vương Hạc Uy, Đô Trạch Bắc Hiên, nhưng cuối cùng Lý Lạc mũi tên kia quả thực có chút tinh diễm. Song tướng Chi Lực a, đây chính là ngay cả nàng đều hướng tới lực lượng. trong lòng cảm xúc dần dần bình phục, trưởng công chúa ánh mắt chuyển hướng Khương Thanh Nga, doanh doanh cười nói, Khương học muội, trận này kỳ tích, đích thật là để người nhìn mà than thở. cái này phong hầu cảnh trước đó song tướng Chi Lực, ta thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Lý Lạc dù sao cũng là sư phụ sư nương huyết mạch, bọn hắn nhị vị như vậy xuất sắc, Lý Lạc như thế nào lại phổ thông? Khương Thanh Ngà nói. Dương Huyền Hầu, Lam Hầu là ta đại hạ trẻ tuổi nhất phong hầu cường giả. Lúc trước đích thật là kinh diễm thế nhân. Trường Công Chúa đồng ý nói. Mặc dù biết được đây là Trường Công Chúa lôi kéo người tâm thủ đoạn, nhưng ngay cả Khương Thanh Nga đều không thể không thừa nhận, Trường Công Chúa đích thật là khí độ ý chí đều cố, chắc không được dẫn tới rất nhiều tứ tinh viện học viên hâm mộ kính ngưỡng. Trường Công Chúa ánh mắt lưu truyền, đột nhiên nói, ta nhìn Lý Lạc là Thủy tướng cùng một tướng. Khương Thanh Nga gật gật đầu. Khương Học Mụi hẳn là cũng biết được, Vương Thượng thân thể có tiên thiên thiếu hụt, cần lâu dài uống thuốc vững chắc. Những năm này vương Đình cũng đi tìm rất nhiều cao nhân ý đồ vì đó trị liệu nhưng đều là tốn công vô ích. Có cao nhân từng nói, vương thượng cái này thiếu hụt, có lẽ phải có được thủy tướng, quang minh tướng, một tướng loại này có được hiệu quả trị liệu tướng lực đến nếm thử. Mặc dù lý lạc thực lực bây giờ chỉ là tướng sư cảnh, nhưng không biết có thể hay không thử một chút cho vương thượng trị liệu một phen. Trưởng công chúa môi đỏ hé mở, khương thanh nga nghe vậy cũng là nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Điện hạ muốn để lý lạc đi cho vương thượng trị liệu, trường công chúa có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù nghe vào có chút ngoan đường. Nhưng ta cũng không muốn từ bỏ bất luận cái gì khả năng tồn tại một tia hy vọng, dù sao cũng phải thử một chút đi." Khương Thanh Nga có chút chần chừ. Trường công chúa vươn tay, nắm chặt Khương Thanh Nga tay nhỏ, mắt vượng thành khẩn nhìn xem nàng, "Khương học muội, ngươi không cần có cái khác lo lắng, bởi vì mặc kệ có được hay không, Vương Đình cũng sẽ không bởi vậy có trách tội chi ý. Ngươi coi như đây chỉ là một cùng đường mạt lộ tỉ tỉ, vì trợ giúp đệ đệ hành động bất đắc dĩ đi." Câu nói này, ngược lại để phải Khương Thanh Nga hơi có chút xúc động, bất quá nàng cũng là cực kỳ người thông tuệ. Nàng Minh Bạch trưởng công chúa cũng không phải cái gì ngốc bạch ngoậy, đối phương lòng dạ cùng thủ đoạn cho dù là nàng đều trong lòng có e rè, cho nên trưởng công chúa đột nhiên muốn Lý Lạc nếm thử đi trị liệu vương thượng, cũng không phải cái gì nhất thời ý lên. Loại này trị liệu, có hiệu quả xác suất quá nhỏ, dù sao liền ngay cả Khương Thanh Nga cũng không tin, ngay cả một chút phong hầu cường giả đều làm không được sự tình, Lý Lạc một cái nho nhỏ tướng sư cảnh liền có thể làm được. Hết lần này tới lần khác trưởng công chúa vẫn là làm ra như vậy tìm cầu, kỳ thật càng sâu tầng ý tứ, vẫn là tại hướng về phía nàng mà đến bởi vì chỉ cần Lý Lạc xuất thủ. Mặc kệ được hay không được, Lạc Lam phủ cũng coi như là cùng trưởng công chúa có một chút gặp nhau, mà nàng cùng trưởng công chúa ở giữa, không thể nghi ngờ quan hệ sẽ tiến thêm một bước. Dù sao nhiều khi, quan hệ tiến bộ chỉ cần một cái nho nhỏ thời cơ. Nói cho cùng, vẫn là trưởng công chúa tại lôi kéo cùng nàng quan hệ trong đó. Thương Thanh Nga tâm tư bất chuyển, đối với trưởng công chúa thả ra thiện ý, nàng ngược lại cũng không có ý định tự tuyệt, dù sao tại cái này đại hạ bên trong, Vương Đình Thủy Trung là chính thống, trừ Thánh Huyền Tinh học phủ cùng Trung lập Kim Long bảo hành bên ngoài, bọn hắn có được lực lượng mạnh nhất. Có thể cùng bọn hắn tăng cường liên hệ đối với lạc lam phủ mà nói không tính là chuyện xấu thế là cuối cùng khương thanh na chán hơi điểm nói điện hạ đã mở miệng vậy chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ chỉ bất quá điện hạ cũng không nên ôm lấy kỳ vọng gì lý lạc cho dù có được thủy tướng cùng một tướng nhưng hắn trung quy vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tướng sư cảnh trưởng công chúa quốc sắc thiên hương trên gương mặt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng mắt phượng lộ ra càng thêm hẹp dài cùng vũ mị. vậy ta trước hết tạ ơn khương học muội cùng lý lạc nhiên đệ điện hạ khách khí mà tại hai nữ bên này lúc nói chuyện cách đó không xa một đám người cũng là tại đối bên này mà đến dẫn đầu người chính là Cung Thần Quân. Ha ha, chúc mừng Khương Học Ngộ, không chỉ có sớm kết thúc bài vị chiến mà lại Lý Lạc bên này cũng thuận lợi đánh bại quân địch, chắc hẳn hai người các ngươi lần này có hy vọng chung lấy thứ nhất." Cung Thần Quân thanh âm cởi mở cười nói. Khương Thanh Nga nói, "Cung học trưởng quá khen, chỉ là lần thứ nhất phổ thông bài vị chiến mà thôi, cũng không tính cái gì." Cung Thần Quân cười nói, "Ngươi yêu cầu này cũng quá cao, ngươi có thể là điểm tích lũy thứ nhất nắm bắt tới tay mềm, nhưng Lý Lạc dù sao cũng là lần thứ nhất, có một cái tốt mở đầu, so cái gì đều trọng yếu." Khương Thanh Nga mặc dù biết được Cung Thần Quân tâm tư nhưng đối phương làm việc nói chuyện lại tìm không ra nửa điểm má bệnh, cho nên nàng cũng không có khả năng mặt lệnh tương đối, chỉ có thể nói vậy liền mượn cung học trưởng cắt luôn. Cung thần quân mỉm cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên trưởng công chúa, cười nói: Loan vũ, nhìn ngươi nở nụ cười. Lúc trước cùng khương học muội nói cái gì đó. Trưởng công chúa mỉm cười, khí chất ung dung hoa quý, không có gì, chỉ là quay đầu dự định mời lý lạc đi thử xem trị liệu một chút vương thượng. Cung thần quân nghe vậy cũng là nhịn không được ngẩn người, toàn tức nói cái này thử một chút cũng tốt. Nguyên bản hắn là muốn nói có chút ngoan đường, nhưng cuối cùng vẫn là đổi miệng. Dù sao Khương Thanh Nga cũng ở bên cạnh. Cung Thần Quân không có ở trên đây nhiều lời, mà là đối Khương Thanh Nga cười nói: "Khương học muội, nghe nói năm nay ám quật sẽ mở ra, đây là đại sự, đến lúc đó nếu có cơ hội, nhưng phải nhiều hơn hợp tác." Khương Thanh Nga gật đầu. Cung Thần Quân thấy thế, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo một đoàn người quay người mà đi. Trưởng công chúa nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, cái này Cung Thần Quân cách đối nhân xử thế cũng là tương đương lợi hại, hắn tâm tư mọi người đều biết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể nhẫn nại ở, từ đầu đến cuối không đối Khương Thanh Nga có bất kỳ tiến một bước biện pháp. Có lẽ hắn cũng phi thường minh bạch, thời cơ chưa tới lúc, đi nhầm một bước, liền đem lại không có cơ hội. Ngược lại thật sự là là biết tận nhẫn, có nó phụ trì phong. Điện hạ, ta cũng đi trước, vương thượng sự tình, quay đầu ta sẽ cùng với Lý Lạc câu thông một chút, nếu là không có vấn đề, tìm thời gian liền đi thử một chút. Lý Lạc bên kia chiến đấu đã xuất hiện kết quả, Khương Thanh Nga cũng liền không có tiếp tục xem tiếp hứng thú, đối trưởng công chúa nói một tiếng, chính là nhẹ nhàng nhảy xuống từ cao. Trưởng công chúa nhìn qua Khương Thanh Nga rời đi bóng hình xinh đẹp, khẽ cười cười. Khương Thanh Nga tiềm lực rất lớn, Nếu như cung thần quân thật đưa nàng lôi đi, tương lai thật đúng là sẽ hết sức phiền phức, cho nên nàng cũng không hy vọng cung thần quân thật có thể đoạt được mỹ nhân tâm. Trưởng công chúa quay đầu, nhìn qua lúc trước lý Lạc chiến đấu cái kia phiến màn sáng, "Lý Lạc ca, Lý Lạc, ngươi nhưng phải đem ngươi nhà cái này vị hôn thê cho bảo vệ tốt lạc." Chương 183, mặt trời lặn. Khi Lý Lạc bên này chiến đấu bắt đầu kết thúc lúc, tại cái kia mặt khác địa phương, chiến đấu kịch liệt cũng là từ từ tiến vào hồi cuối. Đây là một mảnh bị cuồng bạo tướng lực sinh sinh như tê liệt cánh rừng, vỡ vụn cây cối đầy đất đều là có thể thấy được cái kia chỗ buộc phát đại chiến là bực nào kịch liệt. Nơi này là tần trục lục tiểu đội cùng y lạp sa tiểu đội chiến trường. Hô, Lữ Thanh Nhi khẽ môi có băng lãnh dương lạnh chi khí nhẹ nhàng vương ra, nàng lúc này đã là rút đi băng tầm tơ găng tay, thân thể mềm mại thượng dương lạnh lưu động, phụ cận lá cây đều là tràn ngập thượng một tầng thật mỏng hà khí. Nàng lúc này, tựa hồ là ở vào một loại không cách nào động đậy tình huống, nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện, tại trên người nàng, vậy mà là quấn quanh lấy một chút xiểm xích, xiểm xích chính là từ tướng lực biến thành, hiện ra nhàn nhạt tinh quang sát hại chỉ bất quá những này tinh quang xiềng xích tại hàn khí ăn một hạ đang nhanh chóng trở nên hư mỏng cuối cùng hàn khí đem nó ma diệt lữ thanh nhi lúc này mới nâng lên thanh lệ động lòng người gương mặt xinh đẹp nhìn qua trước mắt ti thu dĩnh lúc này cái sau đồng dạng là ở vào không cách nào động đậy tư thế sắc bén băng lăng từ bốn phía trong không khí dọc theo đến chỉ tại nàng quanh thân yếu hại chỗ chỉ cần nàng hơi có chút dị động những này băng lăng liền có thể trực tiếp cướp đi tính mạng của nàng thu dĩnh đồng học xem ra lần này là ta hơi thắng ngươi một điểm lữ thanh nhi nhẹ nói ti thu dĩnh cắn môi một cái có chút không cam lòng nói Nếu như là ở buổi tối, ta sẽ không thua ngươi. Nàng tự thân chi tướng, chính là tinh tướng, cho nên tại bầu trời đêm phồn tinh hạ lúc, hắn tướng lực mới có thể trở nên càng thêm sinh động cùng cường thịnh, dưới mắt khoảng thời gian này đối với nàng mà nói, cũng không tính là thời cơ tốt nhất. Lữ Thanh Nhi từ chối cho ý kiến, bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, dù sao nàng còn muốn nói nếu như là tại băng hàn hoàn cảnh bên trong, nàng thực lực đồng dạng có thể thu hoạch được tăng phúc đâu. Ánh mắt của nàng nâng lên, nhìn qua phía trước, nơi đó rừng rậm phảng phất là bị cái gì đáng sợ chi vật quét ngang đồng dạng, một mực kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu kia là Tần Trục Lộc tạo thành phá hư. Từ Huy tiểu đội, quả nhiên đều không đơn giản. Lữ Thanh Nhi trong lòng có chút cảm thán, bọn hắn lần này hướng về phía nhất Diệp Thu tiểu đội mà đến, vốn là ỷ vào Tần Trục Lộc Hung Danh, nhưng ai có thể tưởng đến đối phương vẫn chưa e ngại, ngược lại là mượn nhờ Ti Thu dĩnh tinh quang tướng lực, che đậy đỉnh đầu của sáng, sau đó âm thầm tập kích, vừa đối mặt, liền đem trong tiểu đội Ân Nguyệt dẫn đầu đào thải. Bất quá cũng may Tần Trục Lộc cũng không hẹn hắn Hung Danh, cho dù là tại tổn thất một người tình huống dưới, vẫn như cũng là lấy một địch nhị, lực chiến ý lạp xa cùng Thiên Diệp hai người. Nàng bên này thì là đối mặt Ti Thu Dĩnh, song phương kịch chiến, cuối cùng từ nàng hiểm hiểm lấy được thượng phong chiến thắng. Cũng không biết tần trúc lộc nơi đó thế nào. Lữ Thanh Nhi chân mày cau lại, nàng trải qua cùng Ti Thu Dĩnh đại chiến, tướng lực cũng là còn thừa không nhiều, căn bản là không có cách lại có trợ giúp tần trúc lộc khí lực. Tần trúc lộc mặc dù lợi hại, nhưng y lạp xa cùng thiên diệp liên thủ, chưa hẳn liền sẽ thua bởi hắn. Ti Thu Dĩnh cũng là nhìn về phía cái hướng kia, mở miệng nói ra: "Mặc dù nàng nơi này ăn trộm một tay, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể cục diện, dù sao Lữ Thanh Nhi cho dù thắng nàng, cũng là bất lực lại chi viện, chỉ cần y là xa, thiên diệp có thể liên thủ ngăn trở tần chúc độc, cho dù không thắng, nhưng bảo trụ tự thân, cái kia cũng xem như thế hỏa. Lữ Thanh Nhi không cùng Ti Thu dĩnh ngoài miệng tranh phong, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Loại này chờ đợi, cũng chưa tiếp tục quá lâu, chỗ rừng sâu, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Lữ Thanh Nhi cùng Ti Thu dĩnh đều là trợn to đôi mắt đẹp nhìn lại. Sau đó các nàng liền gặp được một đạo to con thân ảnh từ rừng rậm bên trong đi ra, đầy người sát khí đập vào mặt, cái này một cái chớp mắt, ngay cả trong rừng tiếng chim hót đều là đột nhiên yên lặng lại. Đạo thân ảnh kia là Tần Trục Lộc. Chỉ thấy lúc này Tần Trục Lộc trên thân thể trải rộng vết máu, nhìn qua cực kỳ thảm liệt, nhưng trên khuôn mặt của hắn lại là tràn đầy hiếm thấy tiểu dung, nụ cười kia tràn ngập sảng khoái chi ý. Thông khoái. Tần Trục Lộc tiếng cười như hổ gầm, chấn động tại giữa rừng núi. Hắn tiện tay cầm trong tay cái túi ném về phía Lữ Thanh Nhi, trong đó là từ y lạp xa bọn hắn nơi đó được đến chiến lợi vi trương. Lữ Thanh Nhi tiếp nhận cái túi, thở dài một hơi. Một bên ti thu dĩnh thì là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhịn không được nói, làm sao có thể, liên nội trưởng cùng Thiên Diệm liên thủ đều không có ngăn trở hắn. Đây chính là cái gì quái vật ta? Mặt khác một chỗ chiến trường, cục diện lại là cực kỳ lửa nóng, bạch đầu đầu, ngu lãng, khâu lạc ba người phi nước đại tại giữa rừng núi, tiếng gió rít đạo, tốc độ toàn bộ triển khai. Mà ba người sắp mặt đều là có chút khó coi, bởi vì tại phía sau bọn họ, trọn vẹn mười mấy điều Kim Huy Tiểu đội kết thành trận hình tại điên cuồng truy kích mà tới. Phía trước thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện Kim Huy Tiểu đội ngăn cản thân ảnh, làm cho bọn hắn không ngừng chuyển hướng. Như là chó nhà có tang đồng dạng chật vật. Mẹ nhà hắn, những người này quá mức, làm sao tới nhiều người như vậy à? Có hay không tố chất à? Ngưu Lãng sắc mặt trắng bệ, bởi vì hắn có thể nghe thấy đằng sau truyền đến thanh âm, "Đánh chết Ngưu Lãng, đánh chết Ngưu Lãng." Ngưu Lãng lại hoảng lại phẫn nộ, "Những người này có phải là Xuân a, trong cái tiểu đội này mặt ta nói rõ chỉ là một cái công cụ nhân, cho dù có lựa giận, cũng không nên hướng về phía hắn đến a." Phía trước không có đường. Đột nhiên, Bạch Đậu đậu lên tiếng, thần sắc có chút phức tạp. "Ngưu Lãng, khâu Lạc vội vàng nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy phía trước biến thành vách núi, mây mù phiêu miểu, hiển nhiên cao độ không thấp." Hầu Phương, từng nhánh kim huy tiểu đội nhảy vọt mà tới, thần sắc bất đắc. Khâu Lạc nuốt từng ngụm nước bọn, nói: "Nếu không, chúng ta bắt hắn cho giao ra a." Ngô Lãng khiếp sợ nhìn về phía Khâu Lạc, "Ngọa Tào ngươi còn là người sao? Ta vì cái này đội ngũ trả giá nhiều như vậy, ngươi còn muốn đem ta giao ra?" Khâu Lạc nói: "Dù sao bọn hắn cũng không thể thật đánh chết ngươi, nhiều lắm là đánh ngươi một trận, dạng này chúng ta còn có thể bảo trụ điểm tích lũy." Ngô Lãng manh liệt lắc đầu, "Dạng này về sau ta còn thế nào hỗn? Còn muốn hay không mặt mũi rồi?" Khâu Lạc bĩu môi nói, "Mặt mũi thứ này cùng ngươi vốn là không sao chứ." Hai người ở đây cái lộn Bạch Đẩu Đẩu bất đắc dĩ phất tay đem bọn hắn ngăn cản xuống dưới, nói, đều đừng nói nhảm, giao ra đồng đội sự tình là tuyệt đối không có khả năng. Chuẩn bị toàn lực bắn gọi. Tay nàng xách trường thương, trong mắt ngược lại là nhảy lên nóng bỏng cùng vẻ chờ đợi. Đối mặt với như thế cấp trên Bạch Đẩu Đẩu, ngu lãng cùng Khâu Lạc cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt trường thương, sau một khắc, ba người trên thân thể, phong tướng chi lực chấn động, phá phong vang vọng ở giữa, ba người tựa như thiết kỵ mãnh liệt bắn mà suất. Tại trước đó phương, mười mấy điều thực lực không kém Kim Huy tiểu đội cũng là liên tiếp la lên, tạo thành từng đội phòng tuyến nên đón ba người tử vong xung kích. Chỉ bất quá, coi như song phương sắp va chạm một khắc này, trong thiên địa này tia sáng bỗng nhiên trở nên ảm đạm một chút, sau đó đám người liền gặp được chân trời trời chiều, vào lúc này triệt triệt để để rơi xuống đường chân trời. Mặt trời lặn. Sở hữu học viên đều là giật mình, chẳng không hẹn mà cùng đem căng cứng thân thể đều là một chút xíu buông lòng xuống dưới. Lần thứ nhất bại vị chiến, kết thúc ca. Ngô Lãng cùng Khâu Lạc đều là không hẹn mà cùng lỏng một ngụm đại khí, Bạch Đậu Đậu thì là mắt lộ tiếc hận. Ngô Lãng ho khan một tiếng, nên tiếp những cái kia căm giận bên trong Kim Huy tiểu đội cũng không để ý đối diện thân sắc, trực tiếp cùng hai người kề vai sát cánh. Mọi người không đánh nhau thì không cần biết, quay đầu có cơ hội uống rượu, bất quá các ngươi cũng là thật lợi hại, đuổi cho Tử Huy tiểu đội khắp núi chạy. Bị ngu lãng ngâm một chút, cái kia hai tên đội trưởng cũng là có chút điểm tự đắc, nói, Tử Huy tiểu đội cũng được sợ người nhiều a. Bất quá các ngươi đội ngũ cái kia ngu lãng thật sự là quá phế lối. Đúng, ngươi tên là gì? Ngu lãng nháy nháy mắt, lộ ra nụ cười hiền hòa. Ta gọi Khâu Lạc. Chương 184, điểm tích lũy thứ nhất. Mặt trời lặn thời điểm, sân bãi bên ngoài trên đài cao năm vị tử vi đạo sư ở giữa cũng là hơi có chút tiến tĩnh, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua khổng lồ giữa rừng núi, phảng phất là đem bên trong mỗi một trận đặc sắc chiến đấu đều thu nhập trong mắt. Chỉ là mọi người thần sắc hơi có chút khác biệt. Thẩm Kim Tiêu nhìn chăm chú nơi xa, thần sắc không vui không giận, hắn đã trông thấy Vương Hạc Kiêu tiểu đội thất bại, hơn nữa còn là thua ở Lý Lạc ba người trong tay. Si Tiền đạo sư hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cái này làm lòng người hoa nộ phóng cơ hội, nàng bưng lên trước mặt chén nước, đối Thẩm Kim Tiêu dâng lên, nói, xem ra muốn sớm cảm tạ Thẩm Kim Tiêu đạo sư đầu nhập vào. Thẩm Kim Tiêu bưng ly rượu trước mặt, cho dù rượu ngon đã là không có hương vị, nhưng hắn vẫn là uống một hơi cạn sạch, nói: Thua ở song tướng chi lực phía trên cũng không an, thật không có hiện lộ ra cái gì lừa giận, dù sao dù sao cũng là phong hầu cường giả, có chơi có chịu còn có thể làm được. đương nhiên trọng yếu nhất chính là, ở trước mắt loại trường hợp này, không nhận lại có thể thế nào? Còn có thể xông đi vào đem Lý Lạc đánh một trận, sau đó đổi ý đem thập nhị đoạn cầm thu hồi lại sao? Làm như vậy, mặt mũi của hắn mới là triệt để mất hết. Cái này Lý Lạc ngược lại là có chút ý tứ. Hắn song tướng chi lực kỳ thật cũng không ổn định, bình thường đến nói, chưa chắc liền có thể đấu qua được Vương Hạc Cửu ba người sau cùng liên thủ tướng thuật. Nhưng hắn cái kia một tay tài thụ thành binh, quả nhiên là để người không tưởng tượng được. Tào Thánh đạo sư lúc này cũng mở miệng bình luận. Di Nhĩ đạo sư tán đồng gật gật đầu, nói, hắn lấy thủy tướng chi lực ví nguyên, tăng thêm một tướng chi lực, bằng nhanh nhất tốc độ sinh trưởng thành một tướng chi thụ, tài thụ thành binh đạo này tướng thuật bản thân cũng không có quá mức cường đại tính công kích, bản thân đặc tính xem như gần gả, nhưng nếu như đưa nó dùng để ổn định một tướng cùng thủy tướng lực lượng, ngược lại là có xuất kỳ bất ý hiệu quả hai loại sức mạnh ngưng tụ tại thụ tâm chỗ cuối cùng hình thành một loại có chút ổn định xong tướng chi lực bất quá đạo này tướng thuật cũng chỉ có có được thủy một nhị tướng người mới có thể vận dụng bởi vì không có thủy tướng chi lực xâm luyện chờ cái này một tướng chi thụ sinh trưởng thật sự là rau cúc vàng đều lương cuối cùng một tướng chi thụ thành hình lý lạc lại đem một tâm hóa tiễn lấy tự thân tướng lực thôi động đạo này công kích mới có thể phá vương hạc cứu ba người tướng thuật tuy nói cuối cùng là thắng hiểm nhưng có thể làm đến bước này rất không bình thường cái khác tử huy đạo sư nhao nhao gần đầu mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Lý lạc loại này, song tướng chi lực tại bọn hắn những này phong hầu cường giả trong mắt có lẽ là hết sức nôn nớt, nhưng phải biết Lý lạc dù sao vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tướng sư cảnh. Cái này Lý lạc một mình thực lực chỉ sợ mới có thể được tính là là tân sinh thứ hai, cũng không biết cùng tần trục lộc ở giữa đến tận cùng ai có thể càng mạnh một đầu. Vừa rồi Y Lạp Sa cùng tiên Diệp hai người liên thủ, cơ hồ đều là bị tần trục lộc nghiền ép. Gia hỏa này trong chiến đấu cái trùng loại kia hung tính, người bình thường thật đúng là ngăn không được. Sợ Tử đạo sư nói, Si Thuyền đạo sư nói Lý lạc một tâm tiễn mặc dù lợi hại nhưng chưa hẳn có thể đối tần trục lộc tạo thành trí mạng nguy hiểm chỉ cần cái sau đem một tiễn này ngăn lại lý lạc cũng không có cái gì thủ đoạn có thể dùng hắn cái này nhất bản phủ tính hạn chế vẫn là không nhỏ lời này cũng là không phải kiêm tốn mà là sự thật như thế lý lạc một tiễn này cố nhiên cường hành nhưng dùng để đối phó vương hạc cứu ba người xem như vừa vạn có thể dùng để đối phó tần trục lộc một khi cái sau miễn cưỡng chống đỡ lấy lý lạc sẽ mất đi hết thảy phản kích cơ hội dù sao tần trục lộc thứ hai văn tướng lực đẳng cấp cùng tự thân thượng bát phẩm tướng cũng không phải ăn chay vài mấy vị tử uy đạo sư đang khi nói chuyện, sân bãi lối vào bắt đầu có tân sinh lục tục no ngoe tuân ra, tiếng ồn ào dần dần tụ tập lại. Trong đám người, có lấy được coi như hài lòng điểm tích lũy đội ngũ vẻ mặt tươi cười, một chút người không hài lòng, chính là mặt mũi tràn đầy tiếc hận cùng ảm đạm, bất quá tổng thể đến xem, đám người hứng thú vẫn là cực kỳ tăng gọn, có lẽ là trước kia rất ít tiếp xúc loại này lấy tiểu đội hình thức tác chiến, cho nên cảm thấy cực kỳ mới lạ. Ước chừng mười mấy phút về sau, cơ hồ sở hữu đội ngũ đều là hội tụ ở đây. Từng tia ánh mắt bắt đầu nhìn về phía trên đài cao, bởi vì đến lúc này cũng làm nên tuyên bố lần này bài vị chiến sở hữu đội ngũ cuối cùng lấy được thành tích cùng xếp hạng tại cái kia vạn chúng chú mục bên trong si thiền đạo sư đứng dậy dáng người đang dần dần ảm đạm xuống sắc trời bên trong vẫn như cũ lộ ra thon dài hiểu điệu che mặt hất xa càng là vì nàng thêm mấy phần thần bí Tân sinh lần thứ nhất bài vị chiến đến đây là kết thúc si thiền đạo sư tay vừa nhấc trong tay áo có hùng hồn tướng lực quét ngang mà xuất trực tiếp là ở giữa không trung hình thành một màn ánh sáng trên đó có hàng trăm hàng ngàn đội ngũ đều là tiêu kí riêng phần mình điểm tích lũy cùng xếp hạng dưới trận một mảnh bạo động Tất cả mọi người là ngựa đầu tìm được đội ngũ của mình. Lý Lạc, Bạch Minh Minh, Tân Phủ ba người đứng chung một chỗ cũng là ngựa đầu nhìn xem, bất quá chợt bọn hắn liền phát hiện, cái này màn sáng phía trên xếp hạng chỉ là dừng ở thứ sáu, trước năm thì là vẫn chưa xuất hiện. Mà lại một chi tử huy đội ngũ đều không có ở màn sáng phía trên, hiển nhiên năm người đứng đầu hẳn là bị năm điều tử huy tiểu đội đặt bao hết. Không nghĩ tới Vương Hạc Cưu bọn hắn lại còn có thể ổn định trước năm, nội tình đích xác rất dày. Lý Lạc cười nói, Tân Phủ cùng Bạch Minh Minh nhìn hắn một cái, bọn hắn nội tình dày bao nhiêu, ngươi còn không rõ ràng lắm à? các ngươi nói chúng ta có thể xếp tới thứ nhất sao Lý Lạc hỏi tuy nói hắn Tử Vương Hạc Cưu Tiểu đội bên kia cắt một đợt lớn nhưng vừa rồi hắn đã nghe nói Tần trục Lộc Tiểu đội đồng dạng là đánh bại Y Lạp Sa Tiểu đội cho nên Tần trục Lộc Tiểu đội cũng sẽ trở thành thứ nhất hữu lực người cạnh tranh nói thật hiện tại bọn hắn tới tay Điểm Tích Lũy đã để Lý Lạc rất hài lòng về phần cái này thứ nhất về ai hắn là thật không có nhiều hứng thú nhưng là hắn đối thứ nhất khen thưởng thêm thập nhị đoạn cẩm cảm thấy hứng thú à kia là hắn tiếp xuống tu luyện tương đối trọng yếu một vòng dù sao Lại không đến 5 năm tuổi thọ áp lực thật lớn hạ, hắn nhất định phải tính toán chính xác mình hàng năm đều muốn đạt tới một mục tiêu, cho nên, hết thảy có thể tu luyện nhanh hơn đồ vận, hắn cũng không thể bỏ qua. Tân phủ cùng Bạch Manh manh đối này cũng chỉ có thể là đầu, đối mặt với Tần Trục Lộc cái kia hung hãn, tân sinh bên trong chỉ sợ cũng không có người nào là không có có kiên kỵ. Cũng may mà lần này Lý Lạc bộc phát, đánh bại Vương Hạc Cưu tiểu đội, không phải cái này thứ nhất, ổn thỏa thỏa là thuộc về Tần Trục Lộc tiểu đội, những người khác chỉ sợ rất khó đi cạnh tranh. Ma Si Thiền đạo sư tại đem ánh sáng màn hiện hiện về sau, chính là bắt đầu tuyên bố năm người đứng đầu đội ngũ. Nhất Diệp Thu tiểu đội, 2200 phân, xếp hạng thứ 5. Kim Môn tiểu đội, 2300 phân, xếp hạng thứ 4. Phong Kỷ tiểu đội, 3900 phân, xếp hạng thứ 3. Cái này ba cái đội ngũ xếp hạng vừa ra tới, lập tức gây nên xôi chảo cùng nghi nghị, bởi vì từ điểm tích lũy phía trên đến xem, năm điều tử huy tiểu đội hẳn là cắn rất chết, mà Nhất Diệp Thu tiểu đội cùng Kim Môn tiểu đội hiển nhiên là bị cắt qua một đợt. Nói cách khác, chính nghĩa tiểu đội cùng Thanh Nguyệt tiểu đội đều riêng phần mình đánh bại một chi tử huy tiểu đội đối với có tần trục lộc tọa chấn thanh nguyệt tiểu đội có thể có chiến tích này mọi người không tính quá ngoài ý muốn dù sao tần trục lộc không danh quá thịnh nhưng lý lạc bọn hắn chi tiểu đội này cũng có thể đánh bại một chi tử huy tiểu đội cái này liền để người có chút kinh ngạc dù sao từ mặt ngoài thực lực đến xem nam tiểu đội bên trong ngược lại là lý lạc tiểu đội muốn hơi lệch yếu một điểm nếu như không phải trước đó lý lạc đánh bại đô chạy bắc hiên chứng minh thực lực bản thân chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy một chút kim huy tiểu đội nói không chừng đều do so lý lạc chi tiểu đội này lợi hại tương tiêu ánh mắt. Mang hiếu kỳ cùng kính ngưỡng nhìn về phía Si Thiên đạo sư, chờ đợi nàng tuyên bố tiếp xuống trọng yếu nhất xếp hạng. Tại những ánh mắt kia nhìn chăm chú, Si Thiên đạo sư ánh mắt dường như mang theo một điểm ý cười đảo qua Lý Lạc ba người vị trí, sau đó mở miệng nói: Thứ hai, Thanh Nguyệt tiểu đội, điểm tích lũy 5.200 phân. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, nàng tiếp tục nói: Thứ nhất, Chính Nghĩa tiểu đội, 5.300 phân. Lời vừa nói ra, trực tiếp là dẫn phát xôi chào. Sở hữu học viên trợn mắt ước mồm nhìn về phía Lý Lạc phương hướng, ai cũng không nghĩ tới, Chính Nghĩa tiểu đội vậy mà vượt qua Thanh Nguyệt tiểu đội. Tuy nói chỉ là vượt qua một trăm điểm, nhưng đây chính là thứ nhất cùng thứ hai. Đối mặt với những cái kia rung động ánh mắt, Bạch Minh manh tại ngây ngốc một chút về sau, nhịn không được reo hò lên tiếng, liền ngay cả thân phủ, mũ trùm hạ khuôn mặt tái nhợt đều là dơ lên tiêu dung. Cái này thứ nhất hơi có chút ngoài dự liệu. Lý Lạc cũng là giật mình mấy tức, chợt khoe miệng có một vòng tiếu dung nổi lên, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mặc dù có chút may mắn thành phần, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là lấy được cái này thứ nhất. Cách đó không xa, tần trục lộng ánh mắt đồng dạng là dừng lại tại Lý Lạc trên thân trong mắt buốt lên lấy một loại nóng bỏng chi sắc, nhịn không được nói, cái này lý lạc, tốt thèm người. một bên, lữ thanh nhi cùng ân nguyệt thân thể mềm mại đều là chấn động mạnh. lữ thanh nhi càng là gương mặt xinh đẹp hàm sát, ánh mắt bất tiện, phát giác được ánh mắt của các nàng, tần trục lộc ngẩng người, vội vàng giải thích, ý của ta là, hắn song tướng tốt đặc biệt, thật rất muốn cùng hắn đánh một trận. lữ thanh nhi nghe vậy, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, mặt không biểu tình đem ánh mắt từ trên thân tần trục lộc thu hồi. ta chỗ này ứng đối con kia lớn ngỗng đã rất mệt mỏi, ngươi còn muốn cho ta đến điểm quái? lớn ngỗng khí thế quá mạnh. Cần tạm thời tránh núi nhọn, cần phải truy người đầu này không biết đường ngốc hiu, biện pháp nhưng vẫn là rất nhiều, tỉ như, tìm người vẽ một bức lấy nó là nhân vật chính trăm nư đồ, vậy khắp Thánh Huyền Tinh học phủ. Chương 185, Kim tiêu kế hoạch. Khi tân sinh bên này xếp hạng cuối cùng xác định lúc, có một chùm pháo hoa phóng lên tận trời, cuối cùng tại bầu trời thượng nổ tung, hình thành bốn chữ lớn. Chính nghĩa tiểu đội. Hoa, wow, thật xinh đẹp à, đội trưởng, hiện tại chỉ sợ toàn học viện cũng biết chúng ta chính nghĩa tiểu đội. Bạch manh manh có chút vui vẻ nhìn lên bầu trời, pháo hoa phản chiếu nước vào linh linh trong mắt to, chói lọi đến cực điểm. Lý Lạc nhìn qua pháo hoa, thì là im lặng điếu điếu môi, nói: Tận cả những thứ vô dụng này, cái này pháo hoa đơn giản chính là thỏa mãn một chút học viên lòng hư vinh mà thôi, không có bất kỳ cái gì thực chất tác dụng, xoa bình. Tân Phù ngược lại là có chút nhận đồng gật gật đầu, hắn đồng dạng không thích loại này lộ ra ánh sáng chẳng diện, lúc này liền muốn khó được lên tiếng biểu thị ủng hộ đội trưởng. Bất quá còn chưa nói ra miệng, Lý Lạc bên kia thanh âm lại chuyển tới, mấu chốt là cái này pháo hoa quá nhỏ, nếu như bọn hắn có thể làm một cái có thể để cho đại hạ thành bên kia đều nhìn thấy, cái kia thành ý liền mạnh. Tân phủ chỉ có thể đem trong miệng nuốt xuống, mặt không biểu tình nhìn Lý Lạc một mắt, "Đội trưởng, ta thật sự là đánh giá cao ngươi, ngươi vẫn là như thế nông cạn." "Veng." Mà ngay tại lúc này, Thánh Huyền Tinh học phụ trên không đột nhiên lại là có một đóa pháo hoa nở rộ, đồng dạng có một cái tên đội hiện lộ ra. "Hỏa Tiên tiểu đội." Lý Lạc bọn người có chút ngạc nhiên nhìn lại, cái hướng kia là Nhị Tinh viện học viên tranh tài địa phương, hiển nhiên, cái này cái gọi là Hỏa Tiên tiểu đội, chính là lần này Nhị Tinh viện bên kia nhỏ phải thứ nhất tiểu đội. Cái này khiến Lý Lạc nhớ tới trước đó cùng với Khương Thanh Nga lúc gặp cái kia Diệp Tu Đình cũng không biết tên kia, có phải là tại cái này Hỏa Tiên trong tiểu đội. Mà trước đó nghe nói Tam Tinh viện bên kia tranh tài cũng kết thúc, thứ nhất đội ngũ gọi là Hắc Thiên Nga tiểu đội, không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là Khương Thanh Nga Trô đội ngũ. Về phần tứ Tinh viện, nghe nói những cái kia học viên cũ đã không tham dự nữa loại này bài vị chiến, dù sao một chút thiên phú không tồi kiêu tử học viên, tỷ lệ lớn đều là bước vào đến địa sát tướng cảnh, trong đó một chút người nổi bật, thậm chí đã là bước vào thiên cương tướng cảnh, như thế thực lực, đặt ở đại hạ bất kỳ địa phương nào, đều đủ để coi là tinh nhuệ cốt cán, không thể khinh thường cho nên những học viên này ở giữa thiếu khuyết máu và lửa chiến đấu đối với bọn hắn mà nói đã mất đi tôi luyện ý nghĩa. Tại Đông đảo Tân sinh bị cái kia hỏa tiên tiểu đội pháo hoa hấp dẫn lúc, Si thiền đạo sư đi lên phía trước, mà Lý lạc cái kia sáng long lánh ánh mắt ngay lập tức rơi vào trong tay nàng chỗ cầm một viên thẻ ngọc màu tím. Lúc này trong lòng chính là nhảy một cái. Mà Si thiền đạo sư mặc dù hất xa che mặt, nhưng Lý lạc cảm giác nàng lúc này phảng phất là hướng về phía hắn cười cười. Sau đó liền có thanh đạm thanh âm vang lên, lần này thu hoạch được thứ nhất đội ngũ. Còn đem sẽ ngoài định mức đạt được một phần thập nhị đoạn cẩm hầu cấp năng lượng dẫn đạo thuật, giá trị 3000 học phủ điểm tích lũy. Bất quá bởi vì năng lượng dẫn đạo thuật chỉ có một đạo, cho nên các ngươi trong tiểu đội chỉ có thể có một người lựa chọn này thuật, mà đổi thành bên ngoài hai người thì có thể ngoài định mức thu hoạch được 3000 điểm tích lũy. Trung quanh có không ít ánh mắt âm mộ bắn ra mà đến, cái này thập nhị đoạn cẩm là một loại đặc thù hầu cấp dẫn đạo thuật, người mang lục phẩm tướng liền có thể tu luyện, đây đối với rất nhiều có được lục phẩm tướng người mà nói, có thể nói là lực hấp dẫn 10 phần, chỉ bất quá này thuật cao tới 3000 điểm tích lũy hồi đới giá cả. Để không ít học viên sơ kỳ đều chỉ có thể chùn bước, mà chờ bọn hắn tiến đến cái này điểm tích lũy lúc, chỉ sợ đều phải bước vào nhị tinh viện. Dù sao, không phải sở hữu đội ngũ, đều có thể như là Lý Lạc bọn hắn những này tự vi tiểu đội đồng dạng, mỗi một lần bài vị chiến đều có thể cuốn số lượng ngàn điểm tích lũy. Mà lại, coi như mình không cần cái này thập nhị đoạn cầm, cũng có thể đổi thành chờ chán ba ngàn học phụ điểm tích lũy, cái này đồng dạng là rất lớn một bút thu hoạch. Tại cái kia rất nhiều cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, thân là đội trưởng Lý Lạc tiến lên, thân sắc hắn chỉnh trọng từ xi si thiên đạo sư trong tay tiếp nhận thập nhị đoạn cầm. Sau đó ánh mắt chuyển hướng đám người, trầm giọng nói: "Hôm nay ta có thể cầm tới cái này thưởng, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là muốn cảm tạ thẩm." Bất quá hắn lấy được thưởng cảm nghĩ còn chưa hoàn toàn nói xong, chính là cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách từ nó quanh thân không gian bên trong vọt tới, làm cho hắn liền hô hấp đều là đột nhiên chỉ trệ. Bất quá cũng may loại kia cảm giác gáp bách vẹn vẹn tiếp tục nơi tức. Sau người si thiền Đạo sư liền có phát giác, bước ra một bước, lý lạc bốn phía cảm giác gáp bách liền bị nó dâm đến liếm mát. Si Tiên Đạo sư ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thẩm Kim Tiêu, nói: "Thẩm Kim Tiêu đạo sư, Ngươi không có quyền lợi không để học viên phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ a. Thẩm Kim Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì, chỉ là thần sắc có chút u ám nhìn chằm chằm Lý Lạc, im mắng ở giữa, tự có một loại vô hình áp lực bao phủ hướng Lý Lạc. Hiển nhiên, cái này có chút ý cảnh cáo. Gia hiệu Lý Lạc thấy tốt thì lấy, không cần nhiều này nhất cử. Lý Lạc tự nhiên là có thể tiếp thu được Thẩm Kim Tiêu thả ra tin tức, hắn nhìn chằm chằm cái sau, sau đó cười cười, uy hiếp sao? Một phong hầu cường giả, dưới mắt chỉ có thể dùng ánh mắt đến cảnh cáo hắn, nói rõ đối phương cũng là hết biện pháp a. Thánh huyền Tinh học phụ tự huy đạo sư thân phận, làm cho Thẩm Kim Tiêu có thật nhiều lý do đến nhằm vào hắn, nhưng tương tự, cũng hạn chế đối phương rất nhiều thủ đoạn. Nếu không loại thời điểm này, Phong Hầu Cường giảm một bàn tay trụ được đến, hắn cái này nho nhỏ tướng sư ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, mà đã ngươi hiện tại chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo, vậy ta coi như không sợ a. Thế là Lý Lạc ho khan một tiếng, cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì dễ nói. Nguyên bản chờ lấy xem trò vui mấy vị tự huy đạo sư nghe vậy, lông mày nhíu lại, hơi có hơi thất vọng, kỳ thật bọn hắn cũng là muốn xem náo nhiệt tới. Nhưng tựa hồ Lý Lạc bị chấn nhức à? Mà tại mọi người lắc đầu ở giữa, Lý Lạc lên tiếng lần nữa. Đầu tiên ta vẫn còn muốn cảm tạ một chút Thẩm Kim Tiêu đạo sư loại này tự móc tiền túi, ngoài định mức cho chúng ta Tân Sinh Mưu Phúc Lợi nghĩa cử, cho nên ta nghĩ đối Thẩm Kim Tiêu đạo sư chân thành nói một câu. Mời không ngừng cố gắng, đừng có ngừng. Rất nhiều Tân Sinh vào lúc này vỗ tay, ồn nào nói, đừng có ngừng, đừng có ngừng. Những học viên này cơ hồ đều cũng không biết Lý Lạc trong lời nói nội hàm chi ý, dù sao bọn hắn cũng không hiểu rõ Thẩm Kim Tiêu lấy đi thập nhị đoạn cẩm thâm ý bọn hắn chỉ biết lần này Thẩm Kim Tiêu đạo sư tự móc tiền túi cho Tân Sinh phúc lợi, tuy nói cuối cùng bọn hắn không ăn được phần này phúc lợi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn một tiếng tán thưởng. Thẩm Kim Tiêu, đồng đồng cộng loại này phúc lợi, đương nhiên là đừng có ngừng tốt nhất. Thương Tiêu ánh mắt mang mong đợi nhìn về phía Thẩm Kim Tiêu, Lý Lạc trên mặt ôn hòa thiếu dung nói, Thẩm Kim Tiêu đạo sư đại nghĩa, ta ở đây cả gan tình nguyện, hy vọng về sau Thẩm Kim Tiêu đạo sư có thể tiếp tục loại này khích lệ, khích lệ không tại điểm tích lũy bao nhiêu, chủ yếu là lấy cái kia ý khích lệ. Ta ngay cả khích lệ biện pháp danh tự đều nghĩ kỹ liền gọi là kim tiêu kế hoạch càng nhiều tân sinh tán đồng gật đầu nhìn về phía thẩm kim tiêu trong ánh mắt chờ mong trở nên càng đậm không biết thẩm kim tiêu đạo sư có thể hay không thỏa mãn chúng ta những học viên này một chút xíu không thành thụ thỉnh cầu lý lạc chân thành nhìn về phía thẩm kim tiêu tại cái kia từng kia ánh mắt hạ thẩm kim tiêu khẽ mắt tại có chút run rẩy tĩnh mịch ánh mắt chỗ sâu có tức giận phun trào lý lạc thang nhãi con này thật đúng là giết người không dùng đao a ba câu này xuống dưới hắn liền phải tiếp tục vì cái này bài vị chiến cung cấp ngoài định mức ban rồi tuy nói lần một lần hai hắn không quan tâm nhưng cái này một hai năm xuống tới cái này cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ a Mấu chốt nhất chính là cái này cái gọi là kim tiêu kế hoạch những này phổ thông học viên không biết nguyên do cũng liền thôi nhưng còn lại mấy cái bên kia đồng hành chẳng phải là trực tiếp cười đến đau bụng hắn nhìn thoáng qua si tiền tào thánh bọn người bọn hắn vẫn luôn là giữ im lặng ánh mắt tư phương phản phất không nghe thấy lý lạc nói tới đồng dạng nhưng thẩm kim tiêu vẫn là nhạy cảm phát giác được trong mắt bọn họ liều mạng áp chế ý cười ai có thể nghĩ tới thẩm kim tiêu cái này cho lý lạc đào một hố nhỏ lại có đem chính hắn vùi vào đi tư thế. Thẩm Kim Tiêu ánh mắt biến ảo, cuối cùng bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: "Đề nghị của ngươi hết sức tốt, bất quá đây cũng không phải là là chuyện nhỏ, nếu như là lâu dài lời nói, còn phải trải qua phó viện trưởng đồng ý." Chờ ta quay đầu cùng Tố Tâm phó viện trưởng trao đổi một chút, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn." Nói xong, xoay người rời đi. Lý Lạc trên mặt Tiểu Dung, ngước nói: "Được rồi, Thẩm Kim Tiêu đạo sư đi thong thả, về sau ta sẽ thường xuyên hỏi ngươi liên quan tới Kim Tiêu kế hoạch tiến độ." Xa xa, Thẩm Kim Tiêu thân ảnh dường như dưới ánh trăng bên trong lảo đảo một chút. Si thuyền đạo sư chờ Tử Huy đạo sư âm thầm cười một tiếng, sau đó nhìn Lý Lạc một mắt, cũng không nói thêm gì, đều là phất phất tay, riêng phần mình rời đi. Lý Lạc, các ngươi được thứ nhất, hôm nay vẫn là bên trong người tiết, không đi chúc mừng một chút à? Lúc này có reo rất thanh âm truyền đến, chỉ thấy Lữ Thanh Nhi đi tới, thon dài linh lung thân thể mềm mại dưới ánh trăng chập trùng tinh tế, dưới vây ngắn trắng loáng chân dài, phảng phất so ánh trăng đều trói sáng. Cùng nhau đi tới, hấp dẫn lấy không ít khác phái ánh mắt. Lý Lạc nghe vậy cũng lảng ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời treo trong sáng minh nguyệt có chút có chút hoảng hốt, lại là trong một năm nguyện tiết ta, đây là toàn gia đoàn viên thời gian, cái này làm cho hắn có chút muốn lên Lý Thái Huyền cùng Đạm Đại Lam. Cũng không biết bây giờ bọn hắn tại cái kia Vương hầu chiến trường bên trong đến tuột cùng như thế nào. Trong lòng nỗi lòng cuộn cuộn, cuối cùng bị Lý Lạc đè ép xuống. Loại này lo lắng vu sự vô bổ, hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên, bởi vì chỉ có bước vào Vương hầu cảnh, hắn mới có thể đi tìm kiếm cha mẹ tung tích. Hắn nhìn về phía Lữ Thanh Nhi, lộ ra tiểu dung. Hôm nay nhỏ kiếm một đợt, tiêu lên ngũ lãng triệu khoát bọn hắn ta cho bọn hắn một cái mời quán quân đội trưởng ăn cơm cơ hội mời bọn họ nhất thiết phải nắm chắc chương 186 hắc bảo phong hầu. trăng sáng như gương sáng treo cao bầu trời đêm dưới ánh trăng đại hạ thành cực kỳ phồn hoa đèn đuốc sáng trưng nhà nhà đốt đèn như là ngôi sao đầy trời xôi trào âm thanh vỡ bờ vỡ tiêu lạc lam phủ tổng bộ phòng vệ nghiêm ngặt tuần tra hộ vệ xuyên tới xuyên lui mà lúc này tại cái kia nghiêm mật phòng vệ bên trong một bóng người lại là như là dã bước hành tẩu ở lạc lam phủ trong toàn bộ người này toàn thân đều là tại hắc bảo phía dưới Xem xét cũng không phải là quang minh đường hoàng người, nhưng hết lần này tới lần khác hắn dạng này tùy ý hành động, lui tới những cái kia Lạc Lam phủ thủ vệ phảng phất là nhìn không thấy hắn đồng dạng, cho dù ngẫu nhiên từ nó phía trước tuần tra mà qua, đều là không có hiện lộ nửa điểm kinh ngạc chi ý. Cái này hiển nhiên không phải thủ vệ đều mù, mà là cái này thần bí người áo đen lấy đặc thù mà cường đại thủ đoạn che đậy mọi nhân đối với hắn thăm dò. Thủ đoạn như thế, không phải tầm thường. Người áo đen ảnh nhìn qua Khổng lồ Lạc Lam phủ, dường như nhàn nhạt cười cười, lẩm bẩm: "Mất đi Lý Thái Huyền, đạm đại Lạc Lam phủ." quả thật là không có cái gì tác dụng rồi sao hắn lắc đầu tiếp tục đối với lạc lam phủ chỗ sâu mà đi lạc lam phủ tổng bộ bếp sau chỗ vừa làm xong bữa ăn đêm chuẩn bị lưu biu biu đưa bàn tay bôi lau sạch sẽ sau đó đi ra phòng bếp đỉnh đầu minh Nguyệt chiếu giỏi tại trên đầu phản xạ quang trạch hắn ngẩng đầu nhìn như gương minh Nguyệt, có chút phiền muộn thở dài một hơi lý thái huyền đạm đại lam các người hai cái này vương bắt đặng đem ta một người bỏ ở nơi này nhìn bé con thật làm ta là vũ em bảo mẫu sao lúc trước gặp ngươi nhóm ta là thật mẹ nó không may a biu biu biu sở sở trần trùng trục đầu, sau đó ánh mắt dường như nhìn thoáng qua lạc lam phủ một phương hướng nào đó, bất đắc dĩ lắc đầu, lại muốn xem bé con, lại muốn xem nhà, ta mẹ hắn lại không phải chó. biu biu biu bàn tay trở xuống, rơi vào bên hông cái kia sáng loáng đao mổ heo phía trên, sau đó cất bước đi ra phòng bếp, bước vào đến bóng tối bên trong, lạc lam phủ nơi nào đó hành lang, thần bí bóng đen không coi ai ra gì giả bước, đột nhiên cước bộ của hắn ngừng lại, dưới hắc bào ánh mắt nhìn trầm trầm phía trước, nói, cái này lạc lam phủ bên trong, quả nhiên còn cất giấu một vị a, ta nói các ngươi những này ma cà đông. Những năm này tại bên trong nguyện tiết tới tới lui lui thăm dò có lẽ nhiều lần, lần này rốt cục bắt đầu trắng trợn đi vào sao? Trong bóng tối, Niu Biu Biu đi ra, hắn nhìn qua người áo đen kia ảnh, nhếch miệng cười nói: "Các hạ đường đường phong hầu cường giả, lại nguyện ý tại cái này Lạc là Lam phủ bên trong khi như thế nhiều năm nô bếp, ta không biết phải nói là Lý Thái Huyền, đạm đại lam thủ đoạn quá cao siêu, vẫn là nói ngươi tự cam làm nô." Người áo đen ảnh chậm rãi nói, thanh âm của hắn dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, mờ mịt khó tìm. Ma cà đông đồ chơi, lén lén lút lút, ngay cả cái hành tích cũng không dám lộ liền cùng cái kia trong phòng bếp an dụng nước rửa chén chuột đồng dạng. Biu biu biu nói, dưới hắc bào có một vệt lệnh leo ánh mắt bắn ra mà xuất. Các hạ vốn tại lạc lam phủ tổng bộ nhiều năm, một bước chưa từng bước ra, cho dù lạc lam phủ nội loạn thành cái dạng này, cũng không thấy ngươi ra mặt trấn nhiếp. Ta ngược lại là rất hiếu kỷ, đây là vì cái gì? Biu biu biu cười nói, lạc lam phủ vốn chính là cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa luyện tập đồ vật, thành bại lại có cái gì cái gọi là. Mà ta cũng muốn biết, các ngươi nhìn chằm chằm lạc lam phủ là muốn làm cái gì? Sau lưng ngươi thế lực đến tột cùng là ai? Các ngươi nhìn chằm chằm Lạc Lam phủ, cũng không phải nhất thời bán hội. Biu biu ánh mắt cũng là vào lúc này trở nên có chút lạnh lùng. Người áo đen ảnh cười nhạt một tiếng, nói: "Làm gì rạng ngu, Lý Thái Huyền, đạm đài Lam lưu lại bí mật, ai không muốn biết? Các hạ làm gì vì một cái không có cái gì tiềm lực Lạc Lam phủ cố thủ, mặc kệ ngươi cùng Lý Thái Huyền bọn hắn có cái gì ước định, những năm này thủ hộ cũng đầy đủ trả hết, nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta, tương lai đoạt được, tất nhiên vượt qua hiện tại." "Gia nhập các ngươi? Có thể a, các ngươi là cái này đại hạ phương nào thế lực?" Biu biu hỏi. Người áo đen ảnh có chút tiến lặng, cười nói, nếu như các hạ nguyện ý đem lý Thái Huyền, đạm đại Lam Lưu lại bí mật cáo tri, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi gia nhập. Niu Biu Biu thở dài, đã như vậy, ta chỉ có thể nói cáo mẹ ngươi cái cây tiên nhân cầu. Tiên kia người áo đen ảnh không nói gì thêm, nhưng đất trời bốn phía ở giữa năng lượng lại là vào lúc này bắt đầu kịch liệt táo đậu. Dưới hắc bào hờ hững ánh mắt rơi vào Niu Biu Biu trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy năng lượng thiên địa ở sau lưng hắn phảng phất là biến thành pho thiên cái điệu màu đen chi hỏa. Một tay nắm từ màu đen trong tay áo rũ ra, đầu ngón tay hắn nâng lên, đầy trời hắc hỏa gào thét mà xuống, cuối cùng với hắn đầu ngón tay hình thành một sợi màu đen đặc ngọn lửa, nho nhỏ ngọn lửa lại là khiến người ta cảm thấy một loại tựa là hủy diệt ý cảnh. Liên để cho ta tới nhìn xem, Lý Thái Huyền, đạm đải lam phi hết tâm tư lưu lại quảng hàm ra, đến tột cùng có mấy phần bản sự đi. người áo đen ảnh cười lạnh một tiếng, màu đen ngọn lửa gậy nhẹ mà xuất, trực tiếp bắn về phía phía trước lưu điu điu, lưu điu điu nhìn qua cái kia nhìn như lấy không đội không chậm tốc độ phong tới, nhưng lại để người căn bản là không có cách tránh né màu đen ngọn lửa, thân xác ngược lại là không có thay đổi gì ngược lại là xùe bàn tay ra sờ sờ trần trùng trục đầu ánh mắt có chút phiền muộn lúc nào một cái tứ phẩm hầu cũng dám như thế cùng ta kêu gào rồi keng dường như có thanh âm thanh thúy vang lên dường như có một vòng hàn quang xuất hiện cái tia bôi hàn quang xuất hiện một cái trước mắt có một loại không cách nào hình dung hung sát chi khí đột nhiên bộc phát phảng phất là địa ngục tu la đột nhiên leo lên đến trong nhân thế biu biu biu thân ảnh xuất hiện tại người áo đen bóng dáng mặt hắn phảng phất là cái gì cũng không có động thậm chí ngay cả bên hông đao mổ heo cũng chưa từng rút ra ra mà lúc trước nguyên địa vị trí lại còn có một cái lưu biu biu thân ảnh, mà thẳng đến gió đêm quét mà đến, đạo thân ảnh kia mới dần dần tiêu tán. Đúng là một đạo tàn ảnh. Lưu biu biu sau lưng, cái kia nguyên bản trôi hướng hắn màu đen ngọn lửa lơ lửng tại trong giữa không trung, sau đó run run rẩy rẩy vỡ ra, một phân thành hai, dần dần phiêu tán. Người áo đen ảnh trên thân thể, một đạo nhàn nhạt quang ngân xuất hiện, cũng là tại đem hắn chia hai nửa. Thật hung đa quang. Thân thể bị phân liệt, cái kia đạo người áo đen ảnh thanh âm cũng là trở nên trầm thấp, thật sự là có ý tứ, một cái chưa từng thấy máu đầu bếp, lại là tu luyện ra hung ác như thế đạo khí, loại này hung đạo Đại Hạ mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam, coi là thật không đơn giản, lại có thể thu phục ngươi bậc này hung nhân. Nhưng càng như vậy, chúng ta đối với bọn họ lưu lại bí mật thì càng hữu kỳ. Ngưu Du Du, ngươi thủ không được. Ta có thể cảm nhận được, Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam lưu lại kỳ trận, những năm này tại từ từ suy yếu, mà ngươi có lẽ không phải không muốn đi ra lạc Lam phủ tổng bộ, mà là không thể. Ngươi cũng bất quá là bọn hắn xích ở đây một con chó mà thôi. Hắn chia làm hai nửa thân thể, bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng hóa thành cho tàn trống rông tán đi. Bốn phía năng lượng thiên địa nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời có tuần tra tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, phản phất là ngăn cách nơi đây bình thường bị triệt hồi đồng dạng. Biu biu biu, ánh mắt đạm mạc nhìn qua người áo đen ảnh tiêu tán địa phương, đối phương cũng là chân trượt, đến cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo năng lượng phân thân. Bất quá, lạc lam phủ tổng bộ bị lý thái huyền, đạm đài lam thiết trí kỳ trận, chưa bọn hắn cho phép, cho dù là phong hầu cường giả cũng không dám bước vào trong đó, mà bây giờ cái kia hắc bảo phong hầu người lại có thể đem năng lượng phân thân đưa vào, điều này nói rõ lạc lam phủ tổng bộ kỳ trận đích thật là đang yếu bớt. Thật sự là đau đầu a. Biu biu biu bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trong sáng minh nguyệt. Xem ra hẳn là cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa nói một chút. Chương 187, hồi Đoái Đế Lưu Tường. Ngày thứ hai, Lý Lạc Thần thanh khí sảng rửa giấy mặt mũi lâu. Bất quá khi hắn đi lên lầu một phòng khách lúc, lại là nhịn không được sửng sở, bởi vì cái kia trước bàn ăn, đúng là ngồi mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Bên trái là tóc dài kéo lên, khí chất thoát tục hương thanh nga, tuyệt mỹ dung nhan tại sáng sớm nắng sớm hạ tựa như là như bảo thạch, tỏa sáng chói lọi con mắt màu vàng lóng vàng phất là tản ra một loại khó mà ngôn ngữ mỹ lực để người nhịn không được liền muốn chầm mê trong đó. tại nó bên cạnh còn ngồi nhan linh khanh, tay nàng khuỷu tay chống đỡ lấy mặt bàn, chống đỡ gương mặt, thần sắc mang theo một điểm trêu tức. Khương thanh nga, nhan linh khanh ngồi đối diện lữ thanh nhi, mảnh khảnh dáng người như lá liễu đồng dạng, da thịt như bạch ngọc, dung nhan thanh lệ động lòng người. mà nhan linh khanh trêu tức thì là hướng về phía lữ thanh nhi mà đi, bởi vì trước đây các nàng tại lại tới đây trên đường, đúng lúc gặp phải cái sau, song vương gặp mặt, hiển nhiên đều là ngơ ngác một chút. Nguyên bản nàng coi là nữ thanh nhi trải qua lần trước thất bại, hẳn là sẽ quay người đào tẩu, nhưng không nghĩ tới cô gái nhỏ này dũng khí rất mạnh, thế mà ngay tại lúc này lại lần nữa nên tiếp Khương Thanh Na, chào hỏi. Khương Thanh Na lần này thật không có hiện lộ cái gì tính công kích, mà là cùng hắn bình thường giao lưu một chút, cuối cùng cùng đi lý lạc bên này. Chỉ bất quá hai nữ mặc dù thần thái bình thản, nhưng làm người đứng xem nhan linh khan, còn có thể cảm giác được một chút phức tạp ám lưu đang cuộn trào. Thực sự là thú vị. Tại cái này trong số 3 nữ ở giữa chỗ, Bạch Minh Minh thì là đứng, thiếu nữ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan ta thấy mà yêu, dưới làn váy lộ ra trắng non bắt chân, như bạch ngó sen đồng dạng. Làm nơi đây chủ nhà, Bạch Manh manh còn đang vì tam nữ chấm trà, lộ ra phá lệ nhu thuận. Khương Thanh Nga, Nhan Linh Khanh cùng Lữ Thanh Nhi ngược lại là tại ngẫu nhiên trò chuyện, thần sắc đều là mang theo cờ yếu ớt, chỉ là Bạch Manh manh lại cảm giác bầu không khí hơi có chút cảm giác khác thường. Xuống lầu Lý Lạc, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. "A, các ngươi làm sao đều đến rồi?" Lý Lạc đón ánh mắt của các nàng, hơi kinh ngạc khoát tay áo. Hắn đi xuống thang lầu, đột nhiên nhìn thấy dưới bậc thang còn có tân phủ thân ảnh, hắn lúc này chuyển ra giá vẽ, thần sắc hơi có chút phấn chân phấn họa, tựa hồ là muốn vì trước mắt một màn này ảnh lưu niệm. Hắn nhìn thấy Lý Lạc, vội vàng nói, "Đội trưởng, muốn hay không thưởng thức một chút ta lực tác mới nhất?" Lý Lạc cười ha ha, trợn mặt không biểu tình mà nói, "Không cần, đối với ngươi họa ký ta đã có rất sâu sắc hiểu rõ." Tân Phù nghe vậy, nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần uất niệm. Lý Lạc mới mặc kệ hắn, trực tiếp đi hướng bàn ăn, đối chúng nữ cười nói, "Ba vị đại giá quan lâm, thật là làm cho chúng ta cái này nhỏ ký tốc xá bổng tất sinh huy a." Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng nhìn về phía hắn, cười nhạt một tiếng, nói: "Chúc mừng ngươi à, đoạt được tân sinh thứ nhất." Lý Lạc Khiêm tủm nói: "Đây cũng không phải là ta một người công lao, manh manh cũng xuất rất lớn khí lực." Giá vẽ sau Tân phù ngẩng đầu, ánh mắt u hoán, ngươi cái này trực tiếp đem ta cho coi nhẹ rồi. "Cố lên, lúc nào đánh bại Tần Trọng Lộc, ngươi liền xem như hàng thật giá thật tân sinh đệ nhất nhân." Khương Thanh Nga chán hơi điểm, khích lệ nói: "Lý Lạc nghe vậy, có chút đau đầu, hắn lần này có thể đánh bại Vương Hạc Cừu bạn hắn, kỳ thật đã coi như là đem hết toàn lực. Thậm chí ngay cả sơ bộ nắm giữ song tướng chi lực đều phát huy ra, lúc này mới xem như liều một cái lưỡng bại câu thường, mà nếu như hắn lần này là đối thượng Tần Trục Lộc, lý Lạc cảm giác chỉ sợ chỉ có thể là chia ba 7 Hắn ba, Tần Trục Lộc 7. Dù sao, hắn cái này song tướng, kỳ thật cũng liền cùng đơn nhất thượng bắt phẩm tướng không sai biệt nhiều, nhưng Tần Trục Lộc lại là sinh văn đoạn thứ 2 văn tự lực. Còn có một chút, Tần Trục Lộc một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hung tính quá đáng, lý Lạc thật hoài nghi mình có thể hay không chống đỡ được thế công của hắn. Nhan Linh Khanh chống cằm, cười nói, "Lý Lạc, cố lên a." Thanh Nga thế nhưng là nói ngươi có thể đoạt được tân sinh thứ nhất, liền cho ngươi phúc lợi nhà. Lúc nói chuyện, ánh mắt quét đối diện Lữ Thanh Nhi một mắt, sau đó liền gặp được cái sau cái kia như băng hồ con ngươi, tựa hồ là ba động một chút, lúc này khóe môi liền không nhịn được khẽ cong. Khương Thanh Nga tiện tay từ trên bàn lấy ra một cây nhang tiêu, lột ra nhét vào nhan linh khanh trong cái miệng nhỏ nhắn, thản nhiên nói, "Ăn ngươi tiêu đi." Nhan Linh Khanh ố ồ kháng nghị, sau đó hàm răng liền cắn. Lý Lạc nhìn đến các nàng đùa giỡn, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hàm hồ nói, "Ta hết sức đi." Lúc này Lữ Thanh Nhi cũng là xem ra Lộ ra cười yếu ớt, bởi vì nguyệt khảo sau liền có một đoạn ngày nghỉ, cho nên mới bên này tìm ngươi, có thể cùng một chỗ về đại hạ thành. Lý Lạc cười gật gật đầu, nói, "Cũng tốt, bất quá tại về đại hạ thành trước đó, ta còn có cái sự tình muốn làm, thanh nhi ngươi trước tiên có thể chờ một chút." "Chuyện gì nha?" Lý Lạc niết miệng cười một tiếng, thần sát phân chấn. "Thật vất vả được 5000 điểm tích lũy, hẳn là đi đem ta thứ cần thiết nhất đổi được tay." "Điểm tích lũy đi." Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Nhan Linh khanh thẳng đến hồi đối chỗ. "Ngươi tốt, hồi đối một phần đế lưu tương." Lý Lạc khí phách phong hoa, đem huy chương của mình đưa cho hồi đoái chỗ đạo sư, vung tay lên, hơi có chút phóng khoáng tự do phóng khoáng cảm giác. Chung quanh quá khứ một ít học viên cũng là ghé mắt xem ra, dù sao đế lưu tương thế nhưng là thánh huyền tinh học phủ bên trong đỉnh tiêm tài nguyên, có thể đổi lấy vật này học sinh nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, còn là một cái nhất tinh viện tân sinh. Kia là nhất tinh viện lần này bài vị chiến thứ nhất, Lý Lạc. Chắc không được có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy. Có học viên nhận ra Lý Lạc. Chậc chậc, hắn tiến vào thánh huyền tinh học phủ mới 1 tháng thời gian, liền góp đủ 5000 điểm tích lũy. Có người nhịn không được có chút chua xót bên cạnh hắn chính là khương thanh nga nghe nói nàng cùng lý lạc còn có hứa ước gia hỏa này cũng quá làm cho hao ước đương nhiên càng nhiều ánh mắt vẫn là tại lý lạc bên người khương thanh nga trên thân dù sao tại thánh huyền tinh học phủ, muốn so đặt tiên khí 10 cái lý lạc cũng không sánh nổi khương thanh nga cho dù hắn lần này cầm một cái điểm tích lũy thứ nhất nhưng dù sao khương thanh nga hàng năm bài vị chiến điểm tích lũy thứ nhất nắm bắt tới tay mềm đối với chung quanh những nghị luận kia âm thành, sớm đã thỉnh thoái quen lý lạc cũng không để ý tới ánh mắt của hắn chờ đợi nhìn qua vị tiên lấy ra huy chương hồi đoái lão sư hồi đói đạo sư nhìn lý lạc một mắt, tại xác định về sau, chính là thần sắc trịnh trọng lấy ra một cái màu xanh đậm hộp gỗ, cái hộp gỗ mặt chảy xuôi kinh người sinh mệnh lực. đạo sư mở ra hộp gỗ, từ trong đó cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái ước trường lớn trường bàn tay trúc bình, trúc bình bị mại có chút trong suốt, mơ hồ có thể trông thấy trong đó chảy xuôi chất lỏng sền sệt. những cái kia chất lỏng sền sệt phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, khi thì hóa thành lưu quang, khi thì hóa thành chất lỏng, tại trúc bình bên trong lưu động, tựa như tinh linh đồng dạng. trúc bình mặt ngoài, khắc rõ từng đạo thần bí tối nghĩa quan văn, mỗi một đạo quan văn đều là tản ra năng lượng cường đại ba động. Cái này tạo hình vừa ra tới, trực tiếp là để người nổi lòng tôn kính. Đây chính là đế lưu tương sao? Lý Lạc cảm thán, trong mắt trở mong càng sâu. Hối Đoái đạo sư đem màu xanh biết chúc bình đặt ở Lý Lạc trước mặt. Nhiều như vậy, hẳn là đầy đủ dùng đi. Lý Lạc có chút sợ hai thán phụ sau đó đưa tay liền muốn tiếp nhận. Bất quá tay vừa mới đưa ra, liền bị Hối Đoái đạo sư ngăn trở, cái sau trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn làm gì? Không phải cho ta sao? Lý Lạc mở miệng nói. Đều cho ngươi Hối Đoái đạo sư dường như phát vì cười, tức giận, cái này một bình đế lưu tương, chính là đem ngươi lạc làm phụ cho bán, chỉ sợ cũng mua không nổi. Lý Lạc ngượng ngùng. Hối Đoái đạo sư cũng không nhiều chào phúng hắn, hắn lấy ra một chi lấy tướng lực thụ vỏ cây đặc chế ống tiêm, từ bình bên trong hút ra một hỗn cuối cùng lại lấy ra một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ tiểu lục bình, đem một giọt này đế lưu tương cho rót đi vào. "Cho ngươi." Hối Đoái đạo sư đem cái này to bằng ngón tay tiểu lục bình đặt ở Lý Lạc trước mặt. Lý Lạc nhìn qua trước mặt cái này mini tiểu lục bình, có chút ngộp. Mặc dù hắn không biết Niu Biu Biu vì hắn luyện chế bổ thần cao đến tuột cùng cần bao nhiêu đế lưu tương, nhưng như thế một điểm, dùng cái mông nghĩ cũng biết không đủ a. Ta mẹ nó Tân Tân khổ khổ kiếm 5000 điểm tích lũy, kết quả đổi lấy đế lưu tương, cứ như vậy một dọn. Ngươi có phải hay không tại hắc ta điểm tích lũy a? Lý Lạc có chút giận, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một bình đế lưu tương. Hồi Đoái đạo sư nhìn hắn một cái, chậm rãi nhắc nhở. Lý Lạc đừng học, người ngươi khất chế tâm tình của mình, Thánh Huyền Tinh học phủ sáng tạo đến nay, vẫn chưa có người nào có thể từ nơi này giật đồ. Chương 188 sinh nhật. Lý Lạc cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn căm giận bất bình đem cái kia một bình nhỏ đế lưu tương nhét vào trong ngực. Bất quá đang lúc hắn dự định quay người lúc rời đi, Khương Thanh Nga cũng là đem huy chương đưa cho hối đoái đạo sư. Ta cũng đổi một chi. Nàng nói. Hối đoái đạo sư nhìn Khương Thanh Nga một mắt, sau đó lấy đi điểm tích lũy, dựa theo trước đó thao tác, đưa ra một bình nhỏ đế lưu tương. Khương Thanh Nga tiếp nhận, thiện tay cho Lý Lạc. Lần này bài vị chiến, ta kiếm điểm tích lũy, cũng chỉ có thể hối đái một chi, ngươi cũng không cần gấp. Đế Lưu tương sự tỉnh từ từ sẽ đến là được. Dù sao ngươi còn có thời gian. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng óng nhìn về phía Lý Lạc, nói. Lý Lạc nhìn qua Khương Thanh Nga đưa tới một dọn Đế Lưu tương, có chút ngạc nhiên, chợt lắc đầu, cái này đối ngươi cũng rất hữu dụng. Đế Lưu tương là Thánh Huyền Tinh học phụ đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, loại vật này đặt ở bên ngoài, căn bản chính là có tiền đều rất khó mua được. Nghe nói Khương Thanh Nga năm nay liền sẽ sung kích tiên Cương tướng cảnh, cho nên nàng kỳ thật cũng hết sức cần Đế Lưu tương. Ta kiếm lấy điểm tích lũy con đường nhiều hơn ngươi, mà lại nghe tin tức nói. Có lẽ năm nay ám quật sẽ sớm mở ra, đó mới là điểm tích lũy nơi phát ra đầu to, cho nên không cần lo lắng cho ta." Khương Thanh Na tùy ý nói. "Được rồi, không muốn rông dài, đi thôi." Nàng phất phất tay, xoay người rời đi, tác phải rối tinh rối mù. Lý Lạc nhìn qua nàng tình tế cao gầy bóng lưng, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Một bên Nhan Linh Khanh lại gần, cười tủm tỉm nói, "Cảm động hằng không." Lý Lạc cảm thán nói, muốn lấy thân báo đáp, nhưng lại hứa chi không cửa. Nhan Linh Khanh lườm hắn một cái, "Đẹp cho ngươi. Còn không mau đi, không nhìn thấy người chung quanh hận không thể nuốt ngươi sao?" Nàng nhắc nhở một tiếng. Lý Lạc ánh mắt liếc nhìn, quả nhiên phát hiện không ít học viên đều là có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trong tay hắn cái kia một chi đế lưu tương, nghĩ đến bọn hắn chưa hề nghĩ tới, vậy mà lại có người bỏ được đem đế lưu tương loại này đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện tặng cho người bên ngoài. Cái này Lý Lạc cơm chùa, cũng ăn được quá thơm đi. Đây chính là Khương Thanh Nga có thể cùng nàng có hút được, đã là làm người thấy chua xót đến cực điểm, mà bây giờ, Khương Thanh Nga lại còn nguyện ý đem mình vất vả kiếm được điểm tích lũy, để dùng cho Lý Lạc hồi đới đế lưu tương thật là khiến người ta đấu kỵ phải quả thực muốn mất lý trí a thậm chí không chỉ trường này học viên liền ngay cả vị kia hối đoái đạo sư đều là ánh mắt phức tạp đến cực điểm dù sao đạo sư cũng là nam nhân hắn đã từng cũng là thánh huyền tinh học phụ bên trong học viên cho nên hắn cũng minh bạch có thể gặp phải loại này nữ hải đến tột cùng là bực não phức khí cái này lý lạc đời trước cứu vớt thế giới sao cảm nhận được đông đảo ánh mắt phức tạp lý lạc sợ bọn họ không kiểm chế được nỗi lòng tổn thương đến mình cho nên tranh thủ thời gian đi theo nhan linh canh chuột cách điểm tích lũy điện lý lạc liền cùng khương thanh nga Nhan Linh khanh một đường thẳng xuất Thánh Huyền Tinh học phủ, mà tại dòng người lui tới học phủ bên ngoài, Lạc Lam phủ xe kéo sớm đã chờ đợi ở đây. Xe kéo bốn phía, còn có Lạc Lam phủ tinh nhuệ hộ vệ đi theo. Dù sao, xuất Thánh Huyền Tinh học phủ, sở hữu hệ số an toàn cũng bắt đầu hạ hàng, tuy nói chưa hẳn thực sự có người sẽ đi hiểm, nhưng chung quy vẫn là cần để phòng tại chưa xảy ra. Tại Lạc Lam phủ xe kéo trước, cao gầy nở nang bóng hình xinh đẹp mặc sườn xám, dáng người hiểu điệu, đường công chập trùng có chút kinh tâm động phách, lui tới một chút Thánh Huyền Tinh học phủ học viên, ánh mắt đều là tại nhịn không được vụng trộm lướt tới. Như thế chỉ có trưởng công chúa mới có thể sánh ngang ngạo nhân dáng người, trừ Thái Vi bên ngoài còn có thể là ai? Thái Vi nhìn thấy Ra Khương Thanh Nga, Lý Lạc, Nhan Linh Khanh, chân bóng Tiểu Mị mặt trứng nông trên má, lập tức hiện ra nét mặt tươi cười, trong tay hoa quạt tròn đối ba người vẫy vẫy. Ba người cũng là nên đón tiếp lấy. Thái Vi đầu tiên là cùng Khương Thanh Nga, Nhan Linh Khanh chào hỏi, sau đó đối Lý Lạc lộ ra doanh doanh ý cười, thiếu phụ chủ, Tân Sinh thể nghiệm như thế nào nha? Lý Lạc khoát tay áo, nói, vốn là muốn điệu thấp tu hành, nhưng không như mong muốn, chỉ có thể trên nguyệt khảo lấy một tiểu đội thứ nhất. Thái Vi có chút kinh ngạc, trợn đôi mắt đẹp kiều mị mà nói, "Vậy nhưng thật sự là chúc mừng thiếu phụ chủ. Bất quá thiếu phụ chủ cao hứng như vậy, có thể hay không mau chóng đem bí pháp nguyên thủy cho ta? Một tháng này không chỉ có Thiên Thục quận Khê Dương Úc bên kia thúc ta, Khê Dương Úc tổng bộ bên này, cũng hận không thể phái người mỗi ngày đi theo ta đến muốn." Thái Vi tỷ ôn nhu nói. Lý Lạc bị nàng cái kia doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn xem, liền không nhịn được dùng mình một cái, vô ý thức nâng đỡ eo, "Không phải đâu, ta cái này vừa mới nghỉ ngơi, liền phải bắt đầu bị ép sao?" "Thái Vy tỷ, không nên gấp, chờ ta chậm rãi." Lý Lạc vội vàng nói: Thái Vi hoa quạt tròn tử che khuất nửa bên so hoa còn kiều mị chân bóng khuôn mặt nhỏ, rêu rêu nói: Thiếu phụ chủ, tuổi còn trẻ chính hẳn là long tinh hổ manh thời điểm, nhưng hư không được nha. Lý Lạc nhìn hằm hằm, ta không có chút nào hư. Khương Thanh Nga nhìn đến hai người nói có chút lệnh, liền vội vàng đem bọn hắn ngăn cản xuống dưới, đồng thời đối Thái Vi sáng rộng: Thái Vi tỷ, ngươi liền đừng đùa hắn. Thái Vi ngâm ngâm cười nói: Thanh Na đau lòng. Lý Lạc bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn trung quanh, phát hiện Lữ Thanh Nhi cũng không ở đây, lúc này hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước không phải nàng nói xong cùng đi sao? Thiếu phủ chủ là đang tìm Lữ Thanh Nhi sao? Nàng lúc trước ở chỗ này chờ ngươi, bất quá về sau tựa hồ kim long bảo hành người tới, nàng cũng chỉ phải đi trước." Thái Vi cười nói. Lý Lạc nghe vậy, cũng liền gật gật đầu, nói, "Vậy chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, một đoàn người chính là lên xe liễn, dần dần đi xa. Mà tại bọn hắn đi xa thời điểm, tại cái kia hậu phương, một tòa có kim long đổ văn hào hoa xa xỉ trên xe kéo, một thân váy đỏ mỹ phụ nhân thu hồi ánh mắt, sau đó con mắt dò xét nhìn xem bên cạnh thiếu nữ. Thanh Nhi Ngươi sẽ không thích thượng lý lạc kia tiểu tử đi. Nàng hỏi. Lữ Thanh Nhi trong lòng bi kinh, thanh lệ khuôn mặt thì là bất động thanh sắc. Nương, ngươi đang nói gì đấy? Ta cùng Lý Lạc chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn trước kia tại Nam Phong học phủ giúp ta rất nhiều. Nương hồng khê hồ nghi nhìn một chút nàng, nói, ngươi xem một chút Lý Lạc kia tiểu tử trung quanh, xinh đẹp nữ hài thành đàn, xem xét chính là cái hoa tâm quỷ. Ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút. Lữ Thanh Nhi có điểm tâm hư, bởi vì thật muốn nói đến, nàng há không cũng coi là Lý Lạc trung quanh nữ hài một trong. Cái này cũng cùng Lý Lạc không có quan hệ gì à? Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đều là Khương Thanh Nga bằng hữu, đồng thời cũng giúp Lạc Lam phụ làm việc, bọn hắn sẽ tại lý lạc bên người, rất bình thường đi." Lữ Thanh Nhi giải thích. "Ai biết được." Ngư Hồng Khê thản nhiên nói, "Lý Thái Huyền cũng không phải là cái thứ tốt, con của hắn càng sẽ không là độ tốt." Lữ Thanh Nhi giật mình nhìn xem Ngư Hồng Khê, "Nương ngươi trước kia có phải là thích qua Lý Thái Huyền?" Ngư Hồng Khê bình tĩnh nói, "Thì tính sao? Lý Thái Huyền mặc dù không phải đồ tốt, nhưng thật sự là hắn hết sức ưu tú, năm đó cái này lại hạ, bao nhiêu danh môn quý nữ cảm mến với hắn." Lữ Thanh Nhi như có điều suy nghĩ. Cuối cùng tất cả mọi người thua với Đạm Đại Lam. Nương ngươi xinh đẹp như vậy đều thất bại rồi." Ngư Hồng Khê không cao hứng vươn tay, nhéo nhéo Lữ Thanh Nhi gương mặt, nói, "Ngươi còn dám chế giễu mẹ ngươi rồi." Lữ Thanh Nhi cười hì hì ôm lấy Ngư Hồng Khê, nói, "Chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao nương ngươi xinh đẹp như vậy lại có khí chất, đại hạ như thế lớn Kim Long bảo Hành đều bị ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng, có thể nói là thượng phải phòng, trưởng phải nhân viên tu chi." Ngư Hồng Khê bĩu môi, nói, "Chẳng qua là ban đầu thở thiếu thời, đối lý Thái Huyền có chút hảo cảm mà thôi, cũng không có gì tốt tiếp đuối." mà lại Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài Lam là cùng đi đến đại hạ, nếu như ta có thể trước một bước nhận thức đến Lý Thái Huyền, cũng không có nàng Đạm Đài Lam sự tình gì. Lữ Thanh Nhi đột nhiên hỏi, cái kia Thánh Huyền Tinh học phủ tạo Thánh đạo sư là chuyện gì xảy ra? Nương ngươi hẳn là cũng biết ta bị hắn thu làm học sinh sự tình a. Nương Hồng Khê thản nhiên nói, một cái năm đó hâm mộ mẹ ngươi kẻ thất bại mà thôi, năm đó hắn có thể phong hầu, cũng là ta trợ hắn một chút sức lực, về sau hắn muốn truy cầu ta, bị ta cự tuyệt, thế là hắn liền bị đả kích, trốn vào Thánh Huyền Tinh học phủ làm đạo sư, cùng ta cũng coi là nhiều năm chưa gặp cái này người nhìn qua thu cạnh phong khoáng, kỳ thực nửa điểm đả kích đều chịu không được giống như tiểu hải tử lữ thanh nhi thần sắc cổ quái tào thánh đạo sư ở trong lòng vĩ nạn hình tượng có chút sụp đổ cảm giác bất quá hắn người coi như không tệ nhãn lực cũng có chút biết được thu ngươi làm học sinh không phải đời ta đều chẳng muốn trông thấy hắn ngư hồng khê nói lữ thanh nhi bất đắc dĩ nói nếu không phải tào thánh đạo sư ta cái này thất phẩm tướng chỉ sợ hoàn thành không được tự vi học viên đâu ngư hồng khê sờ sờ lữ thanh nhi khuôn mặt nhỏ cười nói nơi này là thất phẩm ngươi còn có mấy ngày chính là sinh nhật những năm gần đây nương phía trên linh thủy kỳ quang cũng không có bạc đại ngươi, dựa theo suy đoán của ta, ngươi cũng kém không nhiều có thể đem băng tướng tăng lên tới bát phẩm. Lữ Thanh Nhi nghe vậy, lập tức có chút kinh hỉ, thật sao? Trước kia tại Thiên Thụ Quận thời điểm, Lữ Thanh Nhi cái này thượng thất phẩm tướng còn tính là chói mắt, nhưng theo đến Thánh Huyền Tinh Học phủ, các phương thiên tài cá tuân ra mà xuất, nàng cái này thượng thất phẩm tướng cũng chỉ có thể tính là ưu tú, muốn hàng đầu lại là có chút khó khăn. Lữ Thanh Nhi đối này vốn là không có quá mức để ý, nhưng gần nhất Lý Lạc quật khởi quá mức tấn mạnh, Lữ Thanh Nhi cũng không muốn bị hắn vung quá xa. dù sao. Khương Thanh Nga thế nhưng là cựu phẩm tướng A. Từ khi ngươi mở ra tướng cung lên, những năm này nương cho ngươi phục dụng linh thủy kỳ quang thế nhưng là hết sức khổng lồ số lượng, cho nên ngươi tiến hóa đến bất phẩm cũng không tính cái gì khiến người giật mình sự tình. Ngư Hồng Khê mỉm cười nói, cũng xem như là cho quà sinh nhật của ngươi. Ngư Hồng Khê chính là Đại Hạ Kim Long Bảo hành người cầm lái, nàng đủ khả năng vận dụng tài nguyên, nói thật ra, sợ rằng sẽ sẽ xa xa siêu việt lạc lam phủ những thế lực này, cho nên vì nhà mình nữ nhi tiền đồ, nàng thế nhưng là tốn hao không nhỏ đại giới. Ta ơn nương. Lữ Thanh Nhi ôm lấy Ngư Hồng Khê, núp núp, chỉ là cái kiếp như băng hồ trong con người, hơi có chút tiếc nối chi ý, bởi vì kỳ thật đối với Ngư Hồng Khê, nàng từ nhỏ đến lớn càng suy nghĩ nhiều hơn hỏi, vẫn là liên quan tới cha nàng tin tức. Chỉ bất quá đối với cha, Lữ Thanh Nhi chỉ có khi còn bé một chút ấn tượng, về sau tựa hồ cha là rời nhà đi xa, liền lại không có tin tức gì, mà Ngư Hồng Khê cũng là tính cách cực kỳ quật cường thân mạnh, thật liền trực tiếp khi hắn chết đồng dạng, không nghe thấy không để ý. Những năm gần đây, Lữ Thanh Nhi cũng không dám hỏi quá nhiều, bởi vì hỏi một chút, Ngư Hồng Khê liền muốn phát cáu. Dẫn đến cuối cùng Lữ Thanh Nhi chỉ có thể đem chuyện này chôn ở sâu trong đáy lòng. "Nương, sinh nhật ta có thể mời một chút đồng học sao?" Lữ Thanh Nhi tại Ngư Hồng Khê bên thay hỏi. Ngư Hồng Khê cơ chỉ ánh mắt quét nàng một mắt, nói, "Trong đó khẳng định có cái kia Lý lạc đi." Lữ Thanh Nhi nói, "Lý Lạc trước kia thật giúp ta rất nhiều, ngươi không thể bởi vì các ngươi cái kia một đời nguyên nhân đối với hắn liền có thành kiến a." Ngư Hồng Khê bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cự từ, nhưng nghĩ tới đây là Lữ Thanh Nhi sinh nhật, cuối cùng cũng không có nói thêm nữa. "Tùy ngươi vậy." Nàng nhìn qua Lữ Thanh Nhi trong nháy mắt kia tách ra hào quang khuôn mặt nhỏ, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Cái này vai phong tà khí, thật sự là không thể giúp giải a. Cái kia Lý Thái Huyền năm đó làm cho nàng thương tâm cũng liền thôi, chẳng lẽ con gái nàng còn phải tại Lý Thái Huyền trên người con trai lại đến một lần sao? Chương 189, không bớt lo. Tại Lý Lạc, Khương Thanh Nga một đoàn người về đại hạ thành trên xe kéo. Toa xe bên trong, văn thanh yến ngữ, xuân ý hòa thuận vui vẻ, tam nữ mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp gương mặt kêu gọi kết nối với nhau, để người có một loại tú sắc khả san cảm giác. Bất quá trong số ba nữ, càng nhiều vẫn là Thái Vi đang nói chuyện, nàng tại hồi báo trong một tháng này, Lạc Lam phủ sở hữu công việc. Dù sao tại Khương Thanh Nga, Lý Lạc hai người đều tiến vào học phủ tu hành tình huống dưới, Lạc Lam phủ to to nhỏ nhỏ rất nhiều sự vụ vận hành, đều là rơi vào Thái Vi trên vai, mà nếu như không có hắn tồn tại, Lý Lạc tin tưởng, Khương Thanh Nga sợ rằng sẽ sẽ càng thêm nhọc lòng cùng khổ lụy. Mà Thái Vi tại quản lý năng lực thượng đích thật là cực kỳ xuất chúng, Lạc Lam phủ cái này vô số phức tạp sự vụ bị nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng, cái này lại quản gia chi vị, thật sự là vô cùng xứng trước. Lạc Lam phủ cái khác sản nghiệp, một tháng này ngược lại là không có gì gọi sóng, bất quá tại Khê Dương ốc bên này, biến hóa rất lớn. Nhờ vào thiếu phủ chủ cung cấp bí pháp nguyên thủy, Khê Dương ốc tổng bộ bên này, một tháng này thu nhập đạt tới 30 vạn mai thiên lượng kim. Nghe đến lời này, ngay cả Khương Thanh Nga đều là nhịn không được hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, con mắt màu vàng nóng kinh ngạc nhìn về phía Lý Lạc. Trước kia Khê Dương ốc tổng bộ một năm cũng liền trăm vạn tả hữu thu nhập, mỗi tháng xuống tới tại chừng 10 vạn, mà bởi vì Lý Lạc bí pháp nguyên thủy, bây giờ lại tăng lên trọn vẹn 3 lần. Một năm này xuống tới, chẳng phải là quang Khê Dương ốc tổng bộ liền có thể đạt tới hơn 300 vạn thu nhập. Đây cơ hồ tương đương với những năm qua toàn bộ Lạc Lam phủ một nửa. Đối mặt với gương thanh nga cái này kinh dị ánh mắt, Lý Lạc cảm thấy một loại cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, dù sao đại bạch ngông quá mức ưu tú, Lý Lạc trước kia bây giờ không có phương diện gì có thể làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Dưới mắt một màn này, để người có chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bất quá vì giữ gìn tự thân khí chất, hắn nhếch miệng mỉm cười, phong khinh vân đạm khoát tay náo, cái này tăng lên, nhưng thật ra là nằm trong dữ liệu, dù sao Thiên thuộc quận Khê Dương ốc bên kia đã từng có loại này tăng phúc. Thái Vi chợt lại là nói ra, bất quá bởi vì thiếu phụ chủ nhu cầu linh thủy kỳ quang quá lớn, một tháng này mua sắm 7 điều lục phẩm linh thủy kỳ quang, hơn 20 điều ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, cho nên bộ phận này chi tiêu đạt tới 32 vạn mai thiên lượng kim, cuối cùng tính được còn thua thiệt 2 vạn. Lý Lạc Tiếu Dung lập tức cứng đờ xuống tới, "Thái Vi tỷ, ta cảm giác ngươi tại nhầm vào ta." Cái này còn nhập không đủ suất ta, thiếu phụ chủ, ngươi cái này hố, có chút sâu đâu." Nhan Linh Khanh cười tủm tỉm cắm một đao. Khương Thanh Nga cười cười, nói, "Kiếm tiền vốn chính là vì hoa cái này cũng không phải là tại làm vô dụng công, dù sao những cái kia linh thủy kỳ quang đều dùng để đầu tư lý lạc, chờ hắn tương lai xong tướng đại thành, ta lạc lam phủ thu hoạch một vị mới phong hầu cường giả lúc, không coi là là lô vốn. Lý lạc cảm động, vẫn là lớn ngông đau lòng hắn. bất quá vì mình về sau linh thủy kỳ quang, hắn cảm thấy loại này lô vốn tình huống, cũng hẳn là làm một chút cải biến, liền hỏi thái vi tỷ, khê dương ốc tổng bộ thu nhập, hẳn là còn có tăng lên không gian a? thiên thủ quận phân bộ bên kia, hắn đều có thể làm được loại này tăng lên, mà tổng bộ bên này quy mô mạnh hơn thiên thủ quận, theo lý mà nói. Tăng phúc hẳn là cũng sẽ càng mạnh một chút mới đúng. Vốn là dạng này, bất quá ngươi đừng quên, Khê Dương Úc tổng bộ cũng không phải thời kỳ toàn thịnh a. Thái Vi nhắc nhở. Lý Lạc khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, kém chút quên cái này một gốc dạng. trước đó hắn vừa tới đại hạ thành lúc, cái kia đô trách phủ vì cho hắn đưa một món lễ lớn, trực tiếp là thu mua Khê Dương Úc đời trước tổng hội trưởng Hàn thực, đồng thời đào đi gần một nửa tôi tướng sư, dẫn đến Khê Dương Úc tổng độ nguyên khí trọng thương. Mà đối với một cái Khê Dương Úc đến nói, tôi tướng sư là căn bản. Dù sao mặc kệ ngươi có bao nhiêu bí pháp nguyên thủy nguyên quang cùng vật liệu, nếu như không có tôi tướng sư đến luyện chế, đây hết thể đều là vật vô dụng. Cái này Bạch Nhã Lang." Lý Lạc nhịn không được mắng một tiếng, "Ngươi đi thì đi đi, còn đào đi nhiều như vậy tôi tướng sư, những này đều là khê dương ốc cây a, ngươi cái này hạ thủ cũng quá áp độc. Gần nhất có đi mời chào tôi tướng sư sao?" Khương Thanh Nga hỏi. Thái Vi mượt mà sinh ra cái cầm nhẹ nhàng điểm một cái, nói, "Vẫn luôn tại mời chào, đại nộ cũng xách phải không thấp, chúng ta thậm chí còn đánh ra thiếu phụ chủ cung cấp bí pháp nguyên thủy vì tuyên truyền điểm, nhưng là hiệu quả không có tưởng tượng tốt như vậy. Lý Lạc mày nhăn lại, thượng thất phẩm bí pháp nguyên thủy thế nhưng là khá cao cấp, đây đối với rất nhiều tôi tướng sư đều có được lực hấp dẫn thật lớn, làm sao lại hiệu quả không tốt. Ngược lại là Khương Thanh Na chậm rãi nói, bị nắm bắn rồi. Là ai? Thái Vi bất đắc dĩ cười cười, còn có thể là ai, đương nhiên là đô trách phủ đại tộc, bọn hắn tốn hao lớn như vậy đại giới đào đi Hàn thực, làm chúng ta Khê Dương Úc nguyên khí trọng thương, bọn hắn làm sao lại ngồi nhìn Khê Dương ốc một chút xíu chậm tới. Tháng gần nhất, Khê Dương ốc công trạng, bọn hắn cũng biết, chắc hẳn cái này đã hết sức để bọn hắn giật mình ngoài ý muốn. Cho nên bọn hắn quyết tâm muốn quấy nhiều Khê Dương Úc mời trào càng nhiều tôi tớ sư, ngăn cản chúng ta khôi phục quy mô. Lại là Đô Trạch phủ. Lý Lạc ánh mắt lướt qua một vòng âm trầm, tại cái này học phủ bên trong, Đô Trạch phủ tỉ đệ liền không ngừng cho hắn tìm việc thoái, mà tại cái này đại hạ thành bên trong, Đô Trạch phủ cũng là đang gia tăng lấy Đối Lạc làm phủ các loại thế công, ý đồ đem Lạc làm phủ tăng giá, chiếm đoạt. Học phủ bên trong tranh đấu, còn tính là duy trì lấy một chút danh giới cuối cùng, nhưng tại cái này bên ngoài, đại phủ cùng đại phủ ở giữa chiến đấu, cạnh tranh, nhưng không có bất kỳ thủ đoạn gì đạo nghĩa có thể rằng kia là đau đau thấy máu. Đô Trạch Phủ muốn làm là để lạc Lam Phủ từ ngũ đại trong phủ xóa tên, sau đó đem lạc Lam Phủ nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Lý Lạc thậm chí đang nghĩ nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Khương Thanh Nga bây giờ đều tiến Thánh Huyền Tinh học phủ, đồng thời cũng coi là có phần bị học phủ coi trọng, chỉ sợ cái này Đô Trạch Phủ liền muốn lấy một chút nhận không ra người thủ đoạn, trực tiếp đem bọn hắn hai người xóa đi. Khi đó mất đi người cầm lái lạc Lam Phủ tự nhiên sẽ không công tự tan. Bây giờ Đại Hạ thành bên trong một chút tương đối ưu tú tự do tôi tương xử. Đặc biệt là cùng chúng ta Khê Dương Úc tiếp xúc qua tôi tướng sư, cơ hội toàn bộ bị Đại Trạch Úc bên kia đi tìm, đồng thời mở ra so với chúng ta Khê Dương Úc tốt hơn điều kiện. Thái Vi Long mày níu chặt, giận dỗi nói, Đại Trạch Úc đây là đang nghỉ vào nội tình hùng hậu, muốn bức đổ Khê Dương Úc. Mà không thể không nói, Đại Trạch Úc chiêu này lại đơn giản lại ngon độc, Khê Dương Úc vốn là nguyên khí trọng thương, nếu như không phải lần này có lý lạc xuất ra cao độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, chỉ sợ thật sẽ bị Đại Trạch Úc loại này tính nhắm vào đả kích xuống trực tiếp sụp đổ mất. Nhưng dù vậy, Bây giờ Khê Dương ốc cũng rất khó chiêu mộ được càng nhiều ưu tú tôi tướng sư. Không có càng nhiều tôi tướng sư, Khê Dương ốc quy mô sẽ rất khó mở rộng, tự nhiên cũng liền không được trấn hưng Lạc làm phụ hiệu quả. Tôi tướng sư sự tình trước từ từ sẽ đến đi, chỉ cần Khê Dương ốc bên này ổn định, chắc chắn sẽ có cơ hội lớn mạnh." Khương Thanh Nga tỉnh táo nói. Lý Lạc, Thái Vi đều là gật đầu, mặc dù đôi chạch phụ từng bước bước người, nhưng bọn hắn lại không thể rối loạn tâm lòng, chỉ có thể tùy thời mà động. "Đúng, còn có một việc tương đối khẩn cấp." Thái Vi gương mặt xinh đẹp lưng lại, nhìn xem Lý Lạc, Khương Thanh Nga Căn cứ ta được đến tình báo, Tây Linh quận Khê Dương ốc phân bộ bên trong rất nhiều tôi tướng sư, chạy tới Đại Hạ thành, trước đó bị để đó không dùng bảng thiên xích cùng bọn hắn từng có tiếp xúc, cảm giác có chút kẻ đến không thiện. Lý Lạc nghe vậy, ngược lại là giật mình, nói, "Tây Linh quận Khê Dương ốc phân bộ. Khê Dương ốc tại cái này đại hạ bên trong, chứ ở vào đại hạ thành tổng bộ bên ngoài, còn có hai tòa phân bộ, một tòa tại Thiên Thục quận Nam Phong thành, mặt khác một tòa liền ở vào Tây Linh quận bên trong." Chỉ bất quá, cái này Tây Linh quận thế nhưng là bồi hạ phạm vi thế lực, cho nên nơi đó Khê Dương ốc phân bộ Sớm đã bị Bùi Hạo nắm trong tay, cũng không nghe theo Khê Dương ốc tổng bộ điều khiển. Cho nên dưới mắt, những này Tây Linh quận phân bộ tôi tướng sư, tụ tập ở Đại Hạ thành, còn cùng bảng tiên sích liên hệ, là muốn làm cái gì? Phía sau hẳn là Bùi Hạo thôi động." Khương Thanh Nga thản nhiên nói. "Bất luận là Tây Linh quận tôi tướng sư vẫn là bảng tiên sích, đều xem như Bùi Hạo người, bây giờ bọn hắn tụ tập lại, nếu như nói phía sau không có Bùi Hạo chỉ thị cái kia cũng quá ngây thơ một chút." "Bùi Hạo?" Nghe tới cái tên này, Lý Lạc trong mắt liền lướt qua một chút linh ý, đây chính là dẫn đến Lạc Lam phủ loạn trong giang ngoài bất bình, kẻ cầm đầu thông chi lôi trương các chủ khoảng thời gian này tiếp cận bảng thiên xích bọn hắn đương nhiên trọng yếu nhất chính là nhìn xem có thể hay không tìm tới bùi hạo ta cảm giác hắn có lẽ cũng thừa cơ đi tới đại hạ thành Khương thanh nga nói lý lạc cao mày nói bùi hạo cũng tới rồi trước đây tại nam phong thành láo chạy cùng bùi hạo tụ lại dẫn đến lạc lam phủ cửu các bị phân liệt nếu như cái này bùi hạo lại tới vương thành chỉ sợ không phải đến ngắm cảnh du lịch nhất định phải bảo trì cảnh giác thương thanh nga gật gật đầu ta có cái này dự cảm nếu như hắn đến đại hạ thành Lý Lạc trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc ý. Có thể hay không tìm cơ hội tiêu diệt hắn? Lạc Lam phủ bây giờ lực lượng bị triệt cắt, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Bùi Hạo, nếu như có thể quả quyết đem nó chém giết, tuy nói cục diện vẫn như cũ sẽ hỗn loạn, nhưng chỉ cần hắn cùng Khương Thanh Nga bất loạn, còn có thể dần dần ổn định cục diện, đến lúc đó mất đi Bùi Hạo cái này nội bộ tai hỏa ngầm lớn nhất, Lạc Lam phủ ngược lại sẽ khôi phục được càng nhanh. Khương Thanh Nga nói khẽ, kỳ thật Bùi Hạo vẫn luôn không phải ta kiêng kỵ, ta chỉ là tại kiêng kỵ Bùi Hạo phía sau, đến tột cùng đều có ai đang ủng hộ hắn? Lý Lạc trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo lắng, đùi hạ phía sau, tỷ lệ lớn là có một phương đỉnh tiêm thế lực đang vì hắn cung cấp trợ lực, không phải hắn chỉ sợ không có lá gan lớn như vậy, tại cha hắn nương sau khi mất tích liền dám trực tiếp nhảy phản. Chỉ là, ai đang ủng hộ hắn? Đô Trạch phủ sao? Vẫn là cực viên phủ? Hai cái này là cùng Lạc làm phủ xưa nay không hợp đỉnh tiêm thế lực, cũng rất có loại này động cơ, lại hoặc là, là cái khác một chút thế lực. Lý Lạc ruốt ruột mi tâm, xem ra theo đạo này tin tức truyền đến, lần này ngày nghỉ cũng sẽ không như vậy để người bất lo. Chương 190 10 vạn điểm tích lũy. Khi Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga một đoàn người trở lại lạc Lam phủ tổng bộ lúc, còn không đợi bọn hắn nghỉ ngơi, chính là nhìn thấy Lưu Biu Biu bưng nóng hôi hổi đại bổ chi canh, vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại trước mặt. Thiếu phủ chủ à, một tháng không gặp, tinh thần ngược lại là đủ một chút, bất quá bổ canh vẫn là không thể miễn, tranh thủ thời gian uống hết. Lưu Biu Biu cười nói. Lý Lạc nhìn thấy Lưu Biu Biu, cũng là lộ ra tiểu dung, tranh thủ thời gian tiếp nhận bổ canh, nói, một tháng không gặp Biêu thúc, cũng muốn cái này bổ canh cực kỳ. Hắn từng ngụm uống vào, sau đó cười híp mắt nói, Biêu thúc. Liên quan tới luyện chế cái kia bộ thần cao sự tình, không biết đến tuột cùng cần bao nhiêu phân lượng Đế Lưu Tương. Niu Biu Biu có chút kinh dị nhìn Lý Lạc một mắt, nói: "Xem ra thiếu phủ chủ đây là làm đến một điểm Đế Lưu Tương." Cái này Đế Lưu Tương thế nhưng là Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, Lý Lạc lúc này mới đi vào một tháng liền có thể đạt được một điểm, cái này hiệu suất, đích thật là khá kinh người a. Lý Lạc khiêm tốn khoát tay náo, sau đó đem hai cái to bằng móng tay bình nhỏ lấy ra, đưa cho Niu Biu Biu. Niu Biu Biu tiếp nhận, cẩn thận nhìn qua, cười nói: "Quả nhiên là Đế Lưu Tương a." thiếu phủ chủ thật lợi hại. Bất quá còn không đợi Lý Lạc Kiêu ngạo, Niu Biu Biu liền tiếp tục nói ra, dựa theo loại này phân lượng lời nói, thiếu phủ chủ lại làm cái 20 bình, hẳn là liền có thể bắt đầu luyện chế bổ thần cao. Phục. Lý Lạc trong miệng vẫn chưa hoàn toàn nuốt mất bổ canh trực tiếp một ngụm cho phun tới, con mắt trừng thành chuông đồng nhìn chằm chằm Niu Biu Biu, cái gì đồ chơi? Còn muốn 20 bình. Một bên Khương Thanh Nga cũng là có chút điểm bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù nàng đã sớm ngờ tới điểm này phân lượng đế lưu tương không đủ, nhưng cũng không nghĩ tới lỗ hổng sẽ lớn như vậy. 20 bình đế lưu tương Đây chính là 10 vạn điểm tích lũy a. Loại này số lượng, liền xem như nàng đều cảm thấy rất có áp lực. Lý Lạc càng là cười khổ nói, Biêu thúc, ngươi đây là đang làm khó ta a. Lưu Biêu Biêu nói, Thiếu phụ chủ a, Lão Nghiêu cũng không phải đang lừa dối ngươi a. Ngươi chỗ hao tổn chính là tự thân nội tình cùng tiềm lực, đổi lại những người khác, cơ hội là tiền đồ gian nan. Loại này có thể tăng thêm nội tình căn cơ chi thuật, liền xem như tại cái này Đại Hạ quốc bên trong đều là hiếm thấy đến cực điểm. Lão Nghiêu nơi này đúng lúc có biện pháp, cái này đã coi như là vận may của ngươi. Lý Lạc im lặng. Hắn cái này luyện hóa đạo thứ hai tướng, mặc dù là hắn mang đến cực lớn lực lượng, thậm chí để hắn tại tướng sư cảnh liền sớm cảm nhận được thuộc về phong hầu cường giả song tướng trí lực, nhưng hiển nhiên hắn cũng vì này trả giá cái giá cực lớn. Hiện tại Lý lạc mặt ngoài xem ra song tướng loa mắt vô cùng, nhưng ngoại nhân nhưng lại không biết, hắn cái này quang vinh mặt ngoài phía dưới cũng ẩn giấu đi thiếu sót thật lớn. Nếu như hắn cái này bởi vì nội tình hao tổn, khó mà sung kích bái tướng cảnh sự tình bị ngoại nhân biết, cái kia mà đưa tới lặng lẽ chế dễ ước, cười trên nỗi đau của người khác, chỉ sợ sẽ không so hắn lúc trước không tướng lúc thừa nhật thiếu. Biểu túc. Tiên tâm đi, mặc dù cái này Đế lưu tương hồi nói điều kiện hết sức cao, nhưng chúng ta cũng còn có một chút thời gian. Dù sao Lý lạc khoảng cách sung kích bái tướng cảnh cũng còn có không ngắn khoảng cách, ta nghĩ chỉ cần chúng ta khoảng thời gian này dốc hết toàn lực kiếm lấy điểm tích lũy, vẫn là có khả năng đuổi kịp. Khương Thanh Nga thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói. Lý lạc thần sắc có chút phức tạp nhìn Khương Thanh Nga một mắt, nàng trong lời nói ý tứ hiện nhiên cũng là dự định giúp hắn gánh chịu cái này mười vạn điểm tích lũy. Thế nhưng là Đế lưu đối với Khương Thanh Nga mà nói cũng là rất khó được tài nguyên tu luyện. Nghe nói cuối năm nàng liền muốn khiêu chiến thất tinh trụ. Nếu như nàng đem điểm của mình đều dùng tại hắn trên thân, cái này không thể nghi ngờ sẽ trì hoãn hắn tu luyện tiến triển. Lý Lạc trong lòng nặng nề, muốn mở miệng nói chuyện, lại là nhìn thấy Khương Thanh Nga sóng mắt lưu truyền tới, đồng thời hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Hắn cuối cùng chỉ có thể đem lời nói cho nuốt xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra chờ sau này, hắn cần hết tất cả khả năng đi kiếm lấy điểm tích lũy, không phải Khương Thanh Nga gánh chịu áp lực quá lớn, này hội trì hoãn ảnh hưởng hắn tu luyện tiến triển, đây là lý Lạc tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Niu Biu Biu nhìn xem hai người, Thần sắc ngược lại là hiếm thấy có chút nghiêm túc, ta biết cái này Đế Lưu tương áp lực rất lớn, bất quá các ngươi cũng không phải tiểu hải tử, không, có áp lực, làm sao đi trưởng thành. Đối với Niu Biu Biu cái này cực kỳ hiếm thấy trưởng bối tư thái, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga có chút ngắc, nhưng đều là gật đầu đáp ứng, dù sao bọn hắn cũng chưa từng đem Niu Biu Biu xem như hạ nhân đối đãi. Mà lại, các ngươi coi là, các ngươi muốn tiếp nhận áp lực, cũng chỉ có điểm này sao? Nghe tới Niu Biu Biu lời này, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ánh mắt đều là ngưng lại. Khương Thanh Nga nói khẽ, biểu thúc có ý tứ là Lưu Biêu Biêu sờ sờ trần trùng trúc đầu, thở dài một hơi, nói: Những sự tình này vốn là dự định tối thiểu nhất, chờ các ngươi bước vào thiên cương tướng cảnh về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng bây giờ thế cục so ta dự liệu còn muốn kém, cho nên cũng chỉ có thể cùng các ngươi nói một câu. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thần sắc đều là trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, bọn hắn đã sớm đoán được Lưu Biêu Biêu có chút thần bí, hắn lưu tại lạc lam phủ tổng bộ, tất nhiên là có một ít bọn hắn chỗ không biết được nguyên nhân, chỉ là trước kia Lưu Biêu Biêu không nói, bọn hắn cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Lưu Biêu Biêu ở một bên ngồi xuống. Hắn nhìn qua trước mắt hai cái tiểu gia hỏa, hơi cân nhắc một chút ngôn ngữ, cuối cùng nói: "Tối hôm qua, có một thần bí Phong Hầu cường giả xông vào Lạc Lam phủ tổng bộ." Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thần sắc đột nhiên biến đổi. "Phong Hầu cường giả? Ban đêm xông vào Lạc Lam phủ tổng bộ? Đây là phương nào cường giả? Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp ám sát bọn hắn sao?" Khương Thanh Nga lông mày nhíu chặt, nói: "Phong Hầu cường giả xâm nhập Lạc Lam phủ tổng bộ, chẳng lẽ không có dẫn phát động tính gì sao? Ta không có tiếp vào bất kỳ báo cáo a." "Biu biu biu" cười cười, nói: chỉ là một cái không dám lộ diện phong hầu mà thôi, mà lại cũng không có chân thân chui vào, chỉ là đến một đạo năng lượng phân thân bị ta trực tiếp cho chặt. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lại lần nữa trầm mặt lại, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này phong khinh vân đạm ở giữa, nói ra như thế rung động nôn ngữ đầu chọc nam tử trung niên. bọn hắn trước đây liền mơ hồ có thể cảm nhận được như biêu biêu thần bí, dù sao hắn hiểu được nhiều lắm, thậm chí liền làm Lý Lạc chữa trị nội tình căn cơ hiếm thấy chi pháp cũng biết được, này hội là một cái đơn giản đầu bếp, nhưng rất nhiều suy đoán trung quy là suy đoán. Khi Lưu Biêu Biêu chính miệng nói hắn đem qua chặt một đạo phong hầu cường giả năng lượng phân thân về sau, đừng nói là Lý Lạc, liền xem như xưa nay Tỉnh Táo Khương Thanh Nga, đều có chút thất thần. Biêu thúc, Lý Lạc nhìn chăm chăm Lưu Biêu Biêu, thần sắc thận thận, ta liền biết, ngài chính là trong truyền thuyết ẩn sĩ cao nhân, không biết được ngươi đối ta đầu gối có hứng thú hay không, ta nghĩ hiến cho ngươi. Khương Thanh Nga nhìn Lý Lạc một mắt, biết được hắn đây là vì che giấu trong lòng chân kinh, lại bắt đầu ra. Lưu Biêu Biêu cười nói, cái gì tẩn sĩ cao nhân, ta chính là một cái không thể rời đi lạc lam phủ tổng bộ phế vật mà thôi. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hơi nghi hoặc một chút. Bất Quá Niu Biu Biu không có ở trên đây giải thích qua nhiều, mà là trực tiếp đạo, kỳ thật những năm này có một cái âm thầm thế lực cường đại, một mực đang nhìn trộm Lạc Lam phủ tổng bộ, chỉ bất quá các ngươi không có cái gì phát giác mà thôi. Trước kia bọn hắn vẫn chỉ là thăm dò, nhưng tối hôm qua, bọn hắn vẫn là bước vào Lạc Lam phủ tổng bộ. Niu Biu Biu nhìn chằm chằm có chút thất thần hai người. Các ngươi biết, bọn hắn muốn tại Lạc Lam phủ tổng bộ tìm cái gì sao? Chương 191, Địa cung. Theo Niu Biu Biu thanh âm rơi xuống, trong phòng không khí phảng phất đều là có chút ngưng trệ. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thất thần mà kinh ngạc nhìn qua cái trước. Hiển nhiên, loại chuyện này, bọn hắn trước đây từ không biết sớm. Bọn hắn tại Lạc Lam phủ tổng bộ tìm cái gì? Cuối cùng, Lý Lạc thanh âm trầm thấp chậm rãi hỏi. Ngưu Biu Biu bình tĩnh nói, tìm cha ngươi nương lưu lại đồ vật, hoặc là nói, cũng muốn xác định cha mẹ ngươi đến cùng có phải hay không còn sống. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hô hấp đều là vào lúc này tăng thêm một chút. Sư phụ sư nương, không phải đã hám tại Vương hầu chiến trường sao? Bọn hắn tại sao lại muốn tới chúng ta Lạc Lam phủ tổng bộ xác định? Khương Thanh Nga cấp tốc mà hỏi. Niu Biu Biu nhếch miệng cười cười, nói, "Đây chính là cái kia hai tên gia hỏa lợi hại địa phương, các ngươi thật sự cho rằng bọn hắn đi vương hầu chiến trường? Không, có chừa chút hậu thủ gì sao?" Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là ngơ ngác nhìn hắn, hôm nay Niu Biu Biu nói tới bất luận cái gì một câu, đều để đến bọn hắn tim đập rộn lên, có loại cảm giác da đầu tê dại. Niu Biu Biu biết được trong bọn họ tâm chỗ gặp xung kích, có chút trầm ngâm một chút, cuối cùng đứng dậy, "Đi theo ta." Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, mang theo một chút mờ mịt đuổi theo Niu Biu Biu, bọn hắn một đường xuyên qua hành lang đình các, đi tới phòng bếp vị trí. Nơi này là Ngưu Bưu Bưu thường xuyên đợi địa phương. Ngưu Bưu Bưu trực tiếp đi hướng một chỗ vách tường, con ngón búng ra, một đạo tướng lực phun ra đến trên vách tường, tiếp theo một cái chớp mắt, vách tường lập tức bộc phát ra hào quang sang chói, từng đạo tia sáng xé lẫn, mơ hồ có vô số huyền diệu đường vân lan tràn ra. Ken kết. Nương theo lấy trận trận dị thanh vang lên, cái kia vô số quang văn chính là biến thành quang thê, sau đó một đường đối lòng đất mà đi. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trợn mắt hốc mồm nhìn qua lần này biến hóa, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tại Lạc Lam phủ tổng bộ trong phòng bếp, lại còn ẩn giấu đi loại này trô bí ẩn. Nơi này là cửa vào, mở ra chìa khóa là ta tướng lực, đương nhiên, hai người các ngươi tướng lực cũng được, chỉ bất quá trước kia không có nói cho các ngươi biết mà thôi." Niu Biu Biu nói một câu, sau đó liền dẫn đầu đi vào quang mang sen lẫn quang thê bên trong. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đã là nói không ra lời, chỉ có thể đuổi theo. Theo ba người đi vào quang thê, vách tường biến hóa lập tức đình chỉ, quang mang tán đi, hết thảy đều trở nên bình thường. Mà Lý Lạc, Khương Thanh Nga hai người thì là đi theo Niu Biu Biu bước chân, không ngừng dọc theo quang thê mà xuống, thẳng đến một đoạn thời khác, quang thê đột nhiên tản đi, bốn phía cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Lý Lạc hai người nhìn lại, phát hiện bọn hắn vị trí phản phất là một tòa rộng rãi địa cung. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, lóe ra vô số đạo phức tạp vô cùng quan văn, những này quan văn có thứ tự sắp xếp, phản phất là hình thành một loại nào đó thâm ảo trận thế. Lý Lạc, Thương Thanh Nga ánh mắt nhìn qua những cái kia quan văn, cuối cùng dừng ở nó hội tụ chỗ. Nơi đó là địa cung vị trí trung ương, một tòa bệ đá bị điêu khắc long phượng chi hình, mà lúc này, tại cái kia long phượng thạch điêu đỉnh đầu vị trí, đều có lấy một sợi ánh nến đang thiêu đốt. Hai đạo ánh nến, một đạo lộ ra sắc hồng, một đạo lộ ra xanh đậm. Lý Lạc nhìn qua cái kia hai đạo ánh đến, trong lòng lại là nhịn không được run lên, bởi vì từ cái kia hai đạo trong ánh đến, hắn cảm thấy một loại huyết mạch khí tức tương liên. Đây là? Lý Lạc nuốt từng ngụm nước bọt. Thương Thanh Na đồng dạng là phát giác được cái gì, con mắt màu vàng nóng có chút mang theo nồng đậm chờ đợi nhìn xem Niu Biu Biu. Tại hai người nhìn chăm chú, Niu Biu Biu cười cười, nói, các ngươi đoán được không sai, cái này hai đạo ánh đến, chính là Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam bản mệnh lửa. Điều này đại biểu lấy bọn hắn hai người sinh mệnh tình huống, bây giờ ánh đến vẫn còn tràn đầy cũng nói bọn hắn hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng. Lý Lạc Thần sắc giật mình một lát, chợt hắn thật sâu thở ra một hơi, khẩu khí này làm cho toàn thân hắn cơ bắp phảng phất đều là vào lúc này buông lòng xuống, trong mắt bắn ra khó mà ngăn chặn vẻ vui mừng. Những năm gần đây, hắn lo lắng nhất chính là Lý Thái Huyền, đạm Đài lam tình huống, tuy nói hắn trên miệng nói đối bọn hắn có lòng tin, nhưng đó là bởi vì đối Vương hầu chiến trường vô chi, theo bây giờ đối loại kia cấm địa hiểu rõ càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn nếu như nói là không lo lắng, cái kia cũng quá giả một chút. Dù sao Vương hầu chiến trường nguy hiểm, ngay cả si tiền đạo sư những cái kia phong hầu cưng giả đều sợ như sợ cọp không phải cuối cùng như thế nào lại lấy hình thức rút thăm điều động phong hầu cưng giả nguyên bản hắn coi là loại này lo lắng sẽ một mực tiếp tục kéo dài nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là tại cái này lạc lam phụ tổng bộ địa cung bên trong lại còn ẩn giấu đi cha mẹ bản mệnh lửa từ bản mệnh lửa quan chắc bên trong bọn hắn liền có thể thời khắc biết được cha mẹ sinh mệnh tình huống vậy làm sao có thể không làm cho lý lạc như chút được gánh nặng mừng rỡ như điên quả tốt một bên có nhẹ nhàng tiếng nói truyền đến lý lạc nhìn lại chính là nhìn thấy Khương Thanh Nga khẽ cắn môi đỏ, con mắt màu vàng nóng bên trong vui vẻ như nước đang chảy. Kỳ thật những năm này trong lòng nàng lo lắng, làm sao từng so Lý Lạc yếu? Biêu thúc, vì cái gì không sớm chút đem chuyện này nói cho chúng ta biết ta? Lý Lạc lắng lại hạ tâm tình, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, hắn cũng không phải tại oán trách, mà là cảm giác được ở trong đó, có lẽ là còn có bí ẩn. Biêu biêu biêu hai mắt tím mịt, nói, bởi vì liên quan tới cha mẹ ngươi sinh tử tình huống, tại cái này đại hạ bên trong còn có người có lẽ so với các ngươi càng chú ý. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì Niu Bỉu Bỉu nói tới cái này chú ý, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tốt ý tứ. Lại liên tưởng đến trước đó Niu Bỉu Bỉu nói tới đêm qua có thần bí phong hầu cường giả chui vào Lạc Lam phủ, chẳng lẽ chính là vì thăm dò tòa này địa cung sao? Tòa này địa cung, các ngươi coi là chỉ là đơn giản cất đặt hai người bọn họ bản mệnh lựa sao? Niu Bỉu Bỉu chỉ chỉ tòa này địa cung, cái kia vô số tối nghĩa phức tạp quan văn, xen lẫn thành thần bí quy tắc, mơ hồ lộ ra cực kỳ huyền ảo. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hai mặt nhìn nhau, lấy bọn hắn năng lực Hiển nhiên là không thể nhìn rõ xuất tòa này địa cung huyền diệu. Kỳ thật những trong năm này, Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài Lam bản mệnh lửa không chỉ một lần từng bị trọng thương, nghiêm trọng lúc, song lửa yếu ớt đến dập tắt, dù sao vương hầu chiến trường xem như thế gian này nguy hiểm nhất cấm địa một trong, phong hầu cường giả ở trong đó, cũng bất quá chỉ là có một ít sức tự vệ mà thôi." Niu Bưu Bưu thản nhiên nói. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trong lòng run lên, đây là lúc ấy bọn hắn gặp phải cực kỳ khủng bố cường địch sao? Cho nên người bị thương nặng, dẫn đến bản mệnh lửa ảm đạm. Một màn kia, chỉ là nghĩ đến, hai người liền cảm giác được có chút ngạt thở. Cuối cùng bọn hắn có thể gắng gượng qua đến, cũng là bởi vì tòa này địa cung tồn tại. Đây là lúc trước bọn hắn lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, hắc, không thể không nói, hai gia hỏa này, thật đúng là thần thông quảng đại. Niu Biu Biu nhìn xem mở mịt hai người, nói, trông thấy cái kia hai tòa lăng phượng thạch điều sao? Đây chính là Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam Thủ Bút, khi xâm nhập Vương hầu chiến trường bọn hắn một khi gặp được nguy cơ chí mạng lúc, cái này hai bức tượng đá có thể vì bọn họ lâm thời truyền lại suốt một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này sẽ làm cho bọn hắn thực lực thời gian ngắn tăng lên, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Đây là bọn hắn bảo mệnh át chủ bài, nương tựa theo đạo này át chủ bài. Những năm gần đây, bọn hắn không chỉ một lần biến nguy thành an. Các ngươi khả năng không biết thủ đoạn này có bao thần kỳ, bởi vì vương hầu chiến trường tính đặc thù, liền xem như sương vương cường giả, chỉ sợ cũng khó mà đem lực lượng truyền lại tiến vào bên trong. Nhưng Lý Thái Huyền, đạm đại lam lại có thể bằng vào đạo này kỳ trận làm được, có thể thấy được lợi hại. Lý lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, bọn hắn hiện tại đích thật là có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Cha mẹ thật đúng là cơ trí a, Lý lạc vì bọn họ cơ trí điểm tán. Khương Thanh Nga chậm rãi nói, cái kia chui vào Lạc Lam phủ phong hầu cùng giả, chẳng lẽ chính là muốn xâm nhập nơi này, xác định sư phụ sư nương bản mệnh lửa, từ đó phán định sinh tử của bọn hắn. Những năm gần đây, Lạc Lam phủ mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối còn duy trì lấy, ở trong đó có Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam dư duy nguyên nhân, tại không có chân chính xác định bọn hắn bỏ mình tình huống dưới, các phương nhìn chằm chằm thế lực đều ôm lấy mấy phần kiêng kỵ. Không chỉ chỉ là phán định. Một khi bọn hắn tiến vào nơi này, đem hai đạo bản mệnh lựa xóa sạch lời nói, như vậy Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài Lam cũng sẽ bị liên lụy từ đó trọng thương tại vương hầu chiến trường loại kia hung hiểm chi địa loại này đột nhiên xuất hiện trọng thương có lẽ sẽ làm cho bọn hắn tổn thất sau cùng sinh tổn cơ hội liu biu biu thản nhiên nói lý lạc thương thanh nga ánh mắt phát lệnh cái kia thần bí phong hầu cường giả đến tột cùng là ai vậy mà như thế ngon độc bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng tòa này địa cung chia làm hai bộ phận bên ngoài bộ tự thành một tòa kỳ trận tòa này kỳ trận bao phủ lạc lam phủ tổng bộ tại kỳ trận phạm vi bao phủ bên trong là lâm phong hầu cường giả không thể bước vào nếu không tự thân lực lượng sẽ bị đại đại áp chế Khương Thanh Nga có chút kinh nghi, vì sao ta chưa hề cảm thấy được qua tòa này kỳ trận tồn tại? Nàng tại Lạc Lam phủ tổng bộ cũng đợi rất nhiều năm, nhưng lại chưa hề cảm nhận được cái kia cái gọi là thủ hộ kỳ trận. Biu biu biu cười nói, bởi vì nó đối phong hầu trở xuống cũng không có bao nhiêu tác dụng, tự nhiên khó mà phát giác. Còn có, các ngươi nhưng có biết, tòa này thủ hộ kỳ trận lực lượng nơi phát ra. Hai người đều là mở mịt lắc đầu. Biu biu biu cười cười, đây chính là cái kia hai tên giá hỏa khiến người cảm thấy sợ hãi than địa phương. Tòa này kỳ trận lực lượng nơi phát ra, cũng không phải là năng lượng tiên địa, mà là Hắn chỉ chỉ địa cung bên ngoài. Lạc Lam phủ. Chương 192, bí mật. Lạc Lam phủ. Khi Niu Biêu Biêu lời này hạ xuống xong, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là mờ mịt không hiểu nhìn qua cái trước, Hiện nhiên bọn hắn không biết đối phương ý tứ. Toàn này thủ hộ lấy Lạc Lam phủ tổng bộ cung địa cung, cấm chỉ cái khắc phong hầu cường giả tiến vào kỳ trận, lực lượng là đến từ Lạc Lam phủ. Nhưng Lạc Lam phủ vì sao lại có loại lực lượng này? Đối mặt với hai người mờ mịt, Niu Biêu Biêu cười cười, nói, nói đúng, gia, là đến từ Lạc Lam phủ thế. Nghe có thể sẽ có chút huyền diệu. Nhưng tòa này kỳ trận đích xác có được loại lực lượng này, hiển nhiên Lý Thái Huyền hai người đã sớm đối này có một ít chuẩn bị. Lạc Lam phủ sáng tạo lúc, tòa này kỳ trận ngay tại ấp ủ, cả hai cùng một nhịp thở. Nói cách khác, Lạc Lam phủ càng là lớn mạnh, loại này thế cũng sẽ càng mạnh, từ đó cho Lạc Lam phủ tổng bộ mạnh hơn bảo hộ, nói thật ra, như vậy thủ đoạn, để người cực kỳ kinh diễm. Bất quá trái lại, Lạc Lam phủ tình huống càng kém, cung cấp thế càng nhỏ, tòa này thủ hộ kỳ trận lực lượng liền sẽ càng yếu, khi Lạc Lam phủ không còn tồn tại lúc, tòa này kỳ trận liền sẽ triệt để biến mất. Đêm qua vị tia thần bí phong hầu cường giả có thể đem năng lượng phân thân đưa vào lạc lam phủ tổng bộ cũng là bởi vì hai năm này lạc lam phủ thế cục bất ổn, kể từ đó cung cấp thế yếu bớt, từ đó ảnh hưởng đến thủ hộ kỳ trận. Đây chính là ta lần này cùng các ngươi thẳng thắn mục đích chủ yếu, tòa này thủ hộ kỳ trận cần mạnh hơn thế, mà có thể làm được điểm này, hiện nhiên chỉ có hai người các ngươi. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn ngược lại là chưa hề nghĩ tới, tòa này âm thầm bảo hộ lấy lạc lam phủ tổng bộ cùng địa cung kỳ trận, vậy mà lại ủy vào lạc lam phủ tự thân suy cùng thịnh. Mặc dù cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Niu Bưu Bưu hiển nhiên không có lừa bọn họ lý do, mà thế gian này ảo diệu, cũng không phải hai người bọn họ đủ khả năng biết được. Bất quá, ổn định cùng lớn mạnh Lạc Lam phủ, cũng vẫn luôn là hắn cùng Khương Thanh Nga đang cố gắng hướng hướng. Nói đơn giản, cái gọi là lớn mạnh, không phải liền là muốn để Lạc Lam phủ có người, có tiền, có danh tiếng sao? Mà đối với điểm này, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga nội tâm vẫn còn có chút vui vẻ, bởi vì tối thiểu nhất, bọn hắn có thể ở đây vì Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam làm một số việc, mà không phải chỉ có thể làm chờ lấy bọn hắn trở về tin tức. Biu thúc ngươi có thể chém giết cái kia chui vào Lạc Lam phủ tổng bộ phong hầu cường giả, vậy ngươi tự thân tối thiểu cũng hẳn là phong hầu a. Nếu như ngươi có thể hiện lộ thực lực, Lạc Lam phủ rất nhiều vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng." Lý Lạc trầm ngâm nói. "Lạc Lam phủ bây giờ sẽ bị đàn sói vây quanh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong phủ khuyết thiếu phong hầu cường giả tọa chấn, mà nếu như Niu Biu Biu có thể bổ sung chỗ thiếu hụt này, tình huống hiện nhiên sẽ tốt hơn nhiều." Niu Biu Biu thở dài một hơi, nói, "Các ngươi ngược lại là đánh giá cao lão Niu ta." Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là kinh ngạc nhìn tới. Trong đó liên lụy rất nhiều chuyện cũ, ta liền không cùng các ngươi từng cái nói, các ngươi chỉ cần biết, ta không thể đi ra Lạc Lam phủ tổng bộ là được. Mà lại, lực lượng của ta cũng nhận rất nhiều hạn chế, cho nên nếu như không phải bất đắc dĩ, ta là sẽ không xuất thủ. Niu Biu Biu cái kia có chút hung hoành gương mặt bên trên, toát ra một chút cô đơn, nói: Lý lạc, Thương Thanh Nga có chút tiến lặng, nhưng lại cũng không tính quá ngoài ý muốn, bởi vì nếu như Niu Biu Biu thật sự có thể tùy ý xuất thủ, cái kia cũng sẽ không chơ mắt nhìn Lạc Lam phủ rơi vào tình cảnh như thế. Chỉ cần hắn phang hiện ra tự thân, cái kia bùi hạo cái gì?" lại thế nào dám nhảy ra? Còn có một vấn đề, đêm qua phong hầu cường giả đến tột cùng là thuộc về phương nào thế lực? Đô trạch phụ, cực viên phụ, hoặc là cái khác một chút đỉnh tiêm thế lực. Lý lạc trầm mặc mấy tức, mở miệng hỏi, còn có liên quan tới ta cha mẹ cùng một chỗ rút chúng sinh tự ký, ở trong đó phải chăng có cái gì tính toán? Những vấn đề này đều rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn cần xác định đến tột cùng ai tại nhằm vào lạc lam phủ, đặc biệt là buổi tối hôm qua thần bí phong hầu cường giả. Biu biu biu cười nói, đêm qua phong hầu cường giả là phương nào thế lực? Ta nhưng không biết. Một cái phong hầu cường giả muốn ẩn tàng tự thân nội tình vẫn là rất dễ dàng, mà lại đại hạ phong hầu cường giả, nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít. Sinh tử ký vấn đề, ta đồng dạng không có đáp án, bất quá có thể xác định chính là, cái này đại hạ bên trong, đích thật là có một cái thần bí hấp thủ tại nhằm vào Lạc Lam phủ. Những năm gần đây, bọn hắn một mực đang nhìn trộm Lạc Lam phủ tổng bộ, chỉ bất quá bởi vì kỳ trận nguyên nhân, cái khắc phong hầu cường giả không cách nào bước vào, cho nên bọn hắn chưa thể đem tổng bộ vén cáiút xóc. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy nhìn trộm, ta cảm giác chỉ sợ bọn họ cũng mơ hồ biết được tòa này kỳ trận nội tình, cho nên những năm này Lạc Lam phủ chỗ gặp công kích cũng bắt đầu trở nên càng cường liệt. Thì như, mấy tháng trước, cái kia bùi hạo đối Lạc Lam phủ phân liệt, ở sau lưng hắn, chưa hẳn liền không có người sai sự, nó mục đích chính là vì suy yếu Lạc Lam phủ tòa này thủ hộ kỳ trận. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là trầm mặt xuống, thần sắc có chút nghiêm trọng, cái kia cái gọi là thần bí h thủ, để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Khương Thanh Nga trầm ngâm mấy tức, nhẹ giọng hỏi, "Bưu Túc, ta còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất." vì cái gì cái này thần bí hấp thủ muốn như thế nhằm vào chúng ta lạc làm phủ thậm chí còn hao tổn tâm cơ muốn phá hư bản mệnh lửa để sư phụ sư nương không cách nào trở về lý lạc trong lòng cũng là nhảy một cái đích xác đối phương như thế kiên nhẫn tất nhiên là có mưu đồ lưu biu lưu thở dài một hơi thanh âm thì là trở nên nghiêm túc rất nhiều đầu tiên có cái sự tình phải nói cho các ngươi biết lý thái huyền đạm đại lam bọn hắn nhưng cũng không phải là đại hạ người bọn hắn là từ đại hạ bên ngoài mà tới lý lạc thương thanh nga thân thể hơi runh đại hạ bên ngoài cái khác quốc gia sao? Lý lạc kinh ngạc nói, Lưu Biu Biu cười cười, không có trả lời. Về phần cái này thần bí hấp thụ tại sao lại ngấp nghẽo lạc làm phụ? Hắn đi ra phía trước, đi đến Long phượng Thạch điêu chỗ chỗ, sau đó tại nơi nào đó nhẹ nhàng gỗ, chỉ thấy thạch điêu phía dưới nơi nào đó có hốc tối chậm rãi dâng lên, kia là một cây bén nhọn thạch trâm, mà thạch trâm phía trên lơ lửng một viên hào quang bốn phía hình thoi tinh thạch. Hình thoi tinh thạch tỏa ra thần bí vầng sáng, vầng sáng từng lớp từng lớp quét tán lục. Lý lạc hai người phảng phất là cảm giác được phương thiên địa này đều tại bắt đầu hô hấp. Năng lượng thiên địa thuận vân sáng thôn thổ kịch liệt chấn động. Niu Biu Biu nhìn qua viên kia thần bí hình thoi tinh thạch, thần sắc cũng có chút cảm thán. Đây chính là tòa này địa cung hoạch tâm nhất địa phương, khi Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam gặp phải nguy cơ chí mạng lúc, vì bọn họ truyền lại đưa lực lượng, chính là nó. Ta nghĩ, cái kia thần bí hấp thụ sẽ để mắt tới bọn hắn, cũng hẳn là bởi vì vật này. Niu Biu Biu ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc hai người. Đây là thần ẩn vật chất, hai người các ngươi khả năng chưa nghe nói qua, nó là thế gian sở hữu phong hầu cường giả tha thiết ước mơ chi vật, phong hầu cường giả vì nó, nguyện ý trả giá hết thảy. Bởi vì chỉ có loại này truyền thuyết vật chất mới có thể để đến bọn hắn tiếp xúc đến. Sương Vương Chí Bí, chương 193, mục tiêu là lớn mạnh lạc lam phủ. Sương Vương Chí Bí, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hai mặt nhìn nhau, cho dù hai người đều không phải người thường, nhưng cái này Sương Vương đối với bọn hắn mà nói, vẫn như cũng là có chút xa xôi cùng lạ lẫm. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, đối với cái này đại hạ bất luận kẻ nào đến nói, Sương Vương có lẽ đều là đủ để khiến nó cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Cái này đại hạ sáng lập đến nay, trong lịch sử xuất ra hiện qua Sương Vương cử giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ bên ngoài sương vương cường giả, chỉ sợ chỉ có thánh huyền tinh học phủ vị kia ít có lộ diện viện trưởng. Bất quá mặc dù lý lạc, khương thanh nga hai người cũng không hiểu biết cái kia sương vương con đường sẽ có bao nhiêu trở ngại, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được lý thái huyền, đạm đài long người mang sương vương chi bí sẽ có bao nhiêu hấp dẫn người. Có lẽ cái kia thần bí hắc thủ chính là vì vậy mà để mắt tới bọn hắn cùng lạc Lam Phủ. Như thế có chút ý tứ, cha mẹ không chỉ có là từ đại hạ bên ngoài mà đến, hơn nữa còn người mang như thế kỳ bảo, cái này lai lịch tựa hồ không đơn giản a. Lý lạc cảm giác nhà mình cha mẹ trên thân, sợ cũng là bí mật không ít. Biêu thúc tuyển tại thời gian này, điểm tướng những này bí ẩn nói cho chúng ta biết, có phải là còn có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Khương Thanh Nga tỉnh táo mà hỏi, vẫn là Thanh Nga nhạy cảm thông minh, biêu biêu biêu cười cười, nhưng Tiếu Dung lại là có chút trầm trọng, hắn chậm rãi nói ra, lạc Lam phủ tòa này thủ hộ kỳ trận, chỉ sợ những năm này đã bị cái kia thần bí hấp thủ tham dò rõ ràng nội tình, mà bởi vì lạc Lam phủ mấy năm này thế cục bất ổn nguyên nhân, ta phỏng đoán khả năng nửa năm sau kỳ trận sẽ nên đón một cái suy yếu nhất giai đoạn, cái kia thần bí hấp thụ chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này. khi đó bọn hắn có lẽ sẽ khinh xảo mà động, trực tiếp xâm nhập lạc lam phủ tổng bộ, tìm tới địa cung chỗ, xóa bỏ lý thái huyền, đạm đài lam bản mệnh lửa, đồng thời cướp đi thần luận vật chất. nói thật ra, một khi cục diện đến một bước kia, ta chỉ sợ là ngăn không được. lý lạc, Khương thanh nga lập tức biến sắc. nửa năm sau, thủ hộ kỳ trận sẽ nên đón suy yếu kỳ. nếu thật là như thế, thời điểm đó lạc lam phủ chẳng lẽ không phải trở nên cực kỳ nguy hiểm? cho nên nửa năm này thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể tận khả năng đem lạc lam phủ ổn định hoặc là lớn mạnh, như vậy đến lúc đó chúng ta ứng đối cũng có thể thông dòng một chút. Biu Bill biu nói, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương nặng nề. Nguyên bản bọn hắn coi là còn có thời gian, nhưng bây giờ đến xem, thời gian này thật sự là quá gấp gáp. Nửa năm, thật là khiến người ta có chút thở không nổi a. Bất quá, lại gấp gáp, chuyện này cũng phải đi làm. Dù sao một khi đến lúc đó thật bị cái khát phong hầu cường giả xâm nhập địa cung, diệt bản mệnh lửa, cướp đi thần luận vật chất, đó mới là bọn hắn không thể nào tiếp thu được hậu quả. Biu thúc ngài cũng không cần quá lo lắng. Cái kia thần bí hắc thủ tuy nói lai lịch không rõ, nhưng những năm này bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là âm thầm thăm rõ, nói rõ bọn hắn cũng là có rất nhiều kiến nghị cùng cả tay, một khi bọn hắn hành động quá lớn, tất nhiên sẽ bại lộ tự thân, lúc giờ, ta nghi Thánh Huyền Tinh học phủ, Kim Long bảo hành, Vương đỉnh chờ đại hạ đỉnh tiêm thế lực, cũng sẽ có điều phát giác. Mặc dù không biết những này đỉnh tiêm thế lực phải trang biết được thần ẩn vật chất tồn tại, nhưng cục diện bởi vậy trở nên càng thêm hỗn loạn, đối với chúng ta mà nói chưa hẳn chính là chuyện xấu." Khương Thanh Nga tỉnh táo nói. Niu Biu Biu gật gật đầu, Khương Thanh Nga lời này ngược lại là có chút đạo lý. Cái kia thần bí hấp thụ thế lực cường hành, trong đó tất nhiên không chỉ một vị phong hầu cường giả, đối phương mấy năm này từ đầu đến cuối chưa từng dốc sức đối lạc Lam Phụ phát động thế công, chưa hẳn liền không có muốn ẩn tàng lạc Lam Phụ chi bí ý nghĩ. Đương nhiên, bất kể như thế nào, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào bên ngoài, lớn mạnh lạc Lam Phụ sự tình, mới là chúng ta việc cấp bách." Khương Thanh Nga lại là nói bổ sung. "Lý Lạc, Niu Biu Biu đều là tán đồng." Tại đem những bí mật này đều cáo chi Lý Lạc, Khương Thanh Nga về sau, Niu Biu Biu hiển nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Lạc thấy thế thì là cười nói, "Bưu đốc Loại sự tình này ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Biu biu biu cười ha ha, thiếu phủ chủ trước kia biết, lại có thể thế nào? Lý lạc tiếu dung trì trệ, ánh mắt ưu hoán, cái này không phải liền là nói hắn trước kia quá yếu, không có chút nào chứng dùng sao? Biu biu biu ánh mắt đột nhiên dừng lại tại Lý lạc trên thân, thượng hạ quan sát một chút. Lý lạc bị hắn thấy không quá tự tại, nói, biu thúc, ngài nhìn cái gì đấy? Biu biu biu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, lạc lam phụ sự tình mặc dù gấp gáp, nhưng thiếu phụ chủ tuổi thọ của ngươi vấn đề cũng cần chú ý một chút. Lý lạc khiếp sợ nhìn xem biu biu. Hắn vậy mà biết mình tuổi thọ vấn đề. Trước đó, Biu Biu Biu mịt mờ nói hắn hư lúc, hắn liền có một chút suy đoán, nhưng Trung Quy không dám xác định. Nhưng bây giờ, Biu Biu Biu hiển nhiên là trực tiếp làm rõ. Cái gì tuổi thọ vấn đề? Một bên, Thương Thanh Nga giật mình, tuyệt mỹ trên gương mặt hơi nghi hoặc một chút, chợt nàng hầu nghi ánh mắt dừng lại tại Lý Lạc trên mặt, sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên phải cực kỳ băng hẳn. Lý Lạc tuổi thọ có vấn đề gì? Trong con ngươi của nàng tràn ngập sắc bén cùng rõ xét, thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa kinh sợ sóng cả. Ngươi không biết, hắn không có đã nói với ngươi. Liêu Liêu Liêu sờ sờ trần trùng trúc đầu, sau đó hướng về phía Lý Lạc lộ ra thật thả ấy nãy Tiếu Dung, ta có phải hay không nói lộ ra miệng? Lý Lạc hướng về phía hắn lộ ra so với khóc đều khó nhìn Tiếu Dung, biu thúc, ngài có thể ở khoẹ miệng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đối phương là cố ý. Lý Lạc, ngươi nói cho ta rõ. Khương Thanh Nga cả giận nói. Lý Lạc nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng không có gì. Trước đó giải quyết không tướng vấn đề, trả giá một điểm nho nhỏ đại giới, chính là chỉ còn lại năm năm tuổi thọ. Có kinh người quang minh tướng lực vào lúc này đột nhiên từ Khương Thanh Nga thể nội bạo phát đi ra, bóng ánh tướng lực tựa như là quang diễm đồng dạng tại Khương Thanh Nga thân thể mềm mại mặt ngoài lưu chuyển. Đây là tâm tình chập chờn quá lớn, dẫn đến tướng lực mất khống chế. Khương Thanh Nga cắn chặt răng ngà, con mắt màu vàng nóng kinh sợ vô cùng nhìn xem Lý Lạc, nàng quả thực không thể tin được nàng nghe thấy cái gì. 5 năm năm tuổi thọ. Lý Lạc chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ. Lý Lạc nhìn đến nàng như thế thất thố, vội vàng nói, không đến gấp, chỉ là tạm thời, chỉ cần ta có thể tại trong vòng 5 năm bước vào phong hầu cảnh. Như vậy tổn thất tuổi thọ liền có thể bổ khuyết trở về. Lời này ngược lại là đưa đến một chút hiệu quả, Khương Thanh Nga trên người quang minh tướng lực dần dần thu liễm, nhưng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt vẫn như cũ là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, năm năm phong hầu. Năm năm sau, Lý Lạc là 23 tuổi, ở độ tuổi này muốn phong hầu, tại cái này đại hạ tựa hồ còn không có nghe nói qua, dù sao lúc trước liền xem như Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lâm cũng chưa từng làm được điểm này. Khương Thanh Nga tự thân ngược lại là có khả năng đánh vỡ cái này recipe, nhưng nàng dù sao cũng là có được cựu phẩm quan minh tướng. Lý Lạc tuy nói có được song tướng, Nhưng là có hay không cũng có thể đạt tới cái này thành kiểu, thật đúng là không thể biết. Lý Lạc liền vội vàng ngợt đầu, nói, yên tâm đi, thời gian 5 năm ta nhất định có thể làm đến. Mà lại đây cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn hóa giải không tướng, chỉ có thể trả giá cái giá như thế này. Khương Thanh Nga trầm mặc một lát, cuối cùng hít sâu một hơi, sự tình đã tạo thành, không cách nào sửa đổi, vậy cũng chỉ có thể đi tiếp thu, nhưng là, nàng vẫn là mặt lạnh lấy quay đầu, không nghĩ lại để ý tới Lý Lạc. Hiển nhiên là sinh khí. Nàng sinh khí nguyên nhân là bởi vì lý lạc vậy mà đem chuyện trọng yếu như vậy một mực giấu giếm nàng. Lý Lạc thấy thế chỉ có thể lúng túng cười làm lành, sau đó đối Niu Biu Biu ném đi ánh mắt thú hoán, "Bưu thúc, chúng ta không oán không kỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy ta?" Đối mặt với lý Lạc ánh mắt, Niu Biu Biu cười ngây ngô hai tiếng, sau đó xoay người rời đi. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thì là đi theo hắn, cuối cùng xuất địa cung, bất quá khi bọn hắn từ địa cung ra lúc, lại không phải là ở phía sau chủ, mà là ở vào Lạc Lam phủ nơi nào đó vắng vẻ hành lang bên trong. Hôm nay bí mật, hai người các ngươi lưu tại trong lòng là được. Đừng để bất kỳ người nào khác biết được, mà về phần như thế nào đi vực trác, lớn mạnh lạc lam phủ, đó chính là các ngươi nhọc lòng sự tình. Cố lên nha." Niu Biu Biu phất phất tay, sau đó liền cơ trần trùng trục chủ đầu rời đi. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, Lý Lạc nhìn thoáng qua bên cạnh một mực Trầm Mặc Khương Thanh Nga, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Thanh Nga tỷ, đừng nóng giận đi." Khương Thanh Nga quay người tiến lên, đồng thời có thanh âm bình tĩnh truyền đến, "Đi, đi với ta phòng huấn luyện." Lý Lạc thân thể du lên, góp chân như nhún ra, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra chịu chết biểu lộ, "Đi theo." Phòng huấn luyện. Lý Lạc Mặc hộ cụ, tay cầm dao gỗ, thần sắc đau khổ nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó Khương Thanh Nga cũng là mặc hộ cụ, thon dài yếu điệu thân thể mềm mại, duyên chuyển đường quang hoàn mỹ. Chỉ là sắc mặt kia, quá quá lạnh một chút. Xem ra đây là sự thực muốn đánh hắn một trận đến chút giận. Bất quá Lý Lạc cũng minh bạch lúc này Khương Thanh Nga trong lòng ở vào cực độ kinh sợ, nếu như chỉ là chịu bỗng nhiên đánh có thể làm cho Khương Thanh Nga nguôi giận, hắn cảm giác cũng rất có lời. Bạch. Chuẩn bị sẵn sàng, Khương Thanh Nga tinh tế thân ảnh trực tiếp làm mãnh liệt bắn ma suất, trong tay kiếm gỗ trực tiếp đâm rách không khí. Lý Lạc chỉ là thấy hoa mắt, chính là nhìn thấy thân ảnh của nàng xuất hiện tại trước mặt. Kiếm gỗ phách chạm mà xuống, tốc độ quá nhanh, căn bản là cản không được. Lý Lạc dứt khoát lười nhác làm những này vô dụng công, nhắm mắt lại chờ lấy bị đánh, như là cá rướm mồi. Ầm. Mấy tức về sau, Kình Phong đánh tới, bất quá coi như Lý Lạc cắn răng chịu đựng thời điểm, lại phát hiện Kình Phong kia đột nhiên yếu bớt, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào hắn trên bờ vai. Hắn hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra, chính là nhìn thấy đứng tại trước mặt Khương Thanh Nga. Tay nàng nắm lấy kiếm gỗ, kiếm gỗ rơi vào Lý Lạc trên bờ vai. Khoảng cách gần như thế Lý Lạc có thể cảm giác được, Khương Thanh Nga thân thể tựa hồ là tại có chút run rẩy, cái kia xưa nay tỉnh táo ung dung con mắt màu vàng nóng bên trong, hiện ra sợ hãi gợn sóng. Có chút làm cho đau lòng người. Lý Lạc trong lòng than nhẹ một tiếng, nói: "Thanh Nga tỷ, để ngươi lo lắng." Khương Thanh Nga tới gần, chân bóng cái chán nhẹ nhàng đụng tại Lý Lạc trên chán, hai người đôi mắt phảng phất đều gần sát lại với nhau, phản chiếu lấy gương mặt của đối phương. Nàng trong mắt màu vàng nóng chậm rãi khép lại, nhẹ nhàng nói: "Lý Lạc, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải làm đến, không phải, ta sẽ rất thất vọng." Lý Lạc Minh bạch nàng ý tứ, là muốn để hắn nhất định phải làm đến năm năm phong hậu. Thế là trên khuôn mặt của hắn cũng là có mềm mại tiêu dung nổi lên, nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ làm đến. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi." Chương 194, tấn cấp quy hoạch. Hôm sau, rửa mặt hoàn tất Lý Lạc nghe thấy tiếng đập cửa. Tiến lên mở cửa, chính là nhìn thấy Khương Thanh Nga đứng ở trước cửa, nắng sớm rơi vào nàng cái kia tinh xảo hoàn mỹ trên dung nhan, da thịt như thủy tinh, phản phất phản xạ ánh sáng. Nàng nhìn thấy Lý Lạc, giơ tay lên một cái bên trong hộ. Đây là trước đó Thái Vi tỷ vì ngươi mua sắm Linh Thủy Kỳ Quang, cùng nhau cho ngươi đưa tới. Lý Lạc tranh thủ thời gian tiếp nhận, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Trước đó Linh Thủy Kỳ Quang tại học phủ bên trong liền dùng hết, cho nên hắn đã rất nhiều ngày không có luyện hóa Linh Thủy Kỳ Quang, quả nhiên là toàn thân khó chịu. Cái này mới một nhóm, ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp. Đến thật là kịp thời, đa tạ Thanh Na tỷ. Lý Lạc cười nói, ngươi vẫn là Tạ Thái Vi tỷ đi, nàng trông coi trong phủ tài chính, vì tại không ảnh hưởng lạc Lam phủ ổn định tình huống dưới, cho ngươi gạt ra tài chính mua sắm những này Linh Thủy Kỳ Quang. Thế nhưng là phí nàng không ít tâm tư. Khương Thanh Nga cười cười, nói: "Lý Lạc cũng là cảm thán gật gật đầu, hiện tại Lạc Lam phụ tình huống không tốt, khắp nơi đều cần đại lượng tài chính duy ổn, mà hắn nơi này linh thủy kỳ quang một mua sum chính là mấy chục và kim, có thể tưởng tượng Thái Vi có nhiều đầu đau. Có lẽ, Thái Vi tỷ cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng cũng sẽ qua chen chen thời gian." Hai người sóng vai mà đi, Khương Thanh Nga bên mặt nhìn xem Lý Lạc, nói: "Bây giờ ngươi chỉ còn lại 4 năm rưỡi tả hưu thời gian, ta cảm thấy tương lai ngươi nhất định phải làm tốt tấn cấp quy hoạch, không thể tùy tính mà tới." Nói đến đây chút lời nói thời điểm, sắc mặt của nàng có chút nghiêm túc, làm cho Lý Lạc chỉ có thể đàng hoàng gật đầu. Đêm qua trải qua suy đoán của ta, nếu như ngươi dự định ở sau đó 4 năm dưới thời gian bên trong phong hầu, như vậy ngươi tại nhất tinh viện cuối năm thời điểm, thực lực bản thân nhất định phải đạt tới Hóa Tướng đoạn đệ nhị biến. Tướng sư cảnh có 3 đoạn, đoạn thứ nhất vì khai trùng đoạn, đoạn thứ hai vì sinh văn đoạn, đoạn thứ 3 thì là được xưng là Hóa Tướng đoạn. Hóa Tướng đoạn phân từ biến, tựa như tứ trọng tiểu cảnh giới. Hóa Tướng đoạn, đệ nhị biến. Lý Lạc nhắc tới một tiếng Hắn hiện tại vẫn chỉ là ở vào đoạn thứ nhất thượng trọng hoa chủng, sắp bước vào sinh văn đoạn, mà sinh văn đoạn bên trong tổng cộng có 5 văn. Cái này đủ để cho phải rất nhiều người đồng lứa chật vật leo lên, đồng thời ở đây hao phí không ít thời gian. Dựa theo hắn biết rõ tin tức, tuyệt đại đa số coi như học viên ưu tú, tại Thánh Huyền Tinh học phủ năm thứ nhất lúc kết thúc, đều chỉ là ở vào sinh văn đoạn 2-3 văn cấp độ, chỉ có một chút đỉnh cấp mà cố gắng học viên mới có thể đạt tới thứ 5 văn, mà về phần bước vào hóa tướng đoạn đồng thời xung kích đến đệ nhị biến. Đây là sự thực độ khó cực cao. Phải biết, cho dù là tại cái kia Nhị tinh viện bên trong, chỉ sợ cũng còn có đại lượng học viên không có tu luyện tới một bước này, chỉ có trong đó một chút bản tiêm học viên, có lẽ có thực lực này. Năm đó ta tiến vào Thánh Huyền tinh học phủ năm thứ nhất cuối năm thời điểm, chính là hóa tướng đoạn đệ nhị biến, năm thứ hai cuối năm lúc, chính là bước vào đến địa sát tướng cảnh. Ngươi bởi vì có tuổi thọ thời hạn, thời gian càng thêm gấp gáp, cho nên tuyệt đối không thể so sánh ta chậm hơn. Khương Thanh Nga chăm chú nhìn chằm chằm Lý Lạc, nói, cho nên cuối năm thời điểm, ngươi nhất định phải tu luyện tới hóa tướng đoạn, đồng thời đạt tới đệ nhị biến. Nếu như ngươi ngay cả bước đầu tiên này đều hoàn thành phải lề ma lề mệ, cái kia còn có thể có cơ hội gì? Phải biết về sau tu luyện sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Tiếp xuống hơn nửa năm này thời gian, ngươi muốn toàn lực tu hành, ta sẽ đem ta điểm tích lũy đều hối đoái thành năng lượng dịch cho ngươi, học phủ bên ngoài, ngươi cần bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, Lạc Lam phủ đều sẽ đi mua sắm. Lý Lạc dừng bước lại, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Khương Thanh Nga, "Thanh Nga tỷ, ngươi cũng muốn tu luyện, ngươi đem điểm tích lũy đều hối đoái thành năng lượng dịch cho ta, ngươi cuối năm còn thế nào đi cạnh tranh tất tính trụ?" Khương Thanh Nga bình tĩnh nói, Ta có được cựu phẩm quang minh tướng, tốc độ tu luyện bên trên, không ai có thể so sánh được ta, ngươi không cần phải lo lắng ta. Cựu phẩm quang minh tướng cũng không phải vô địch địa, ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng đừng không đem người ta Thất Tinh Trụ không xem là một bản đồ ăn a." Lý Lạc cười khổ nói. "Thánh Huyền Tinh học phụ Thất Tinh Trụ, chính là học viên vinh dự cao nhất, có thể ngồi ở kia cái vị trí học viên, kỳ thật đều có phong hầu chi tư, Khương Thanh Nga cựu phẩm quang minh tướng đích thật là hiếm thấy, quét ngang hết thảy địch, nhưng Thất Tinh Trụ dù sao có tuổi tác như thế, mà lại tại trở thành Thất Tinh Trụ về sau, học phụ sẽ cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện." Khương Thanh Nga tại tiến bộ thời điểm, người khác cũng là tại tiến bộ, coi như tiến bộ không có cựu phẩm quan minh. Tương khoái nhưng ở đại lượng tài nguyên tu luyện trồng chất hạ, Khương Thanh Nga muốn đuổi kịp đi chưa hẳn cứ như vậy dễ dàng. Những nguyên nhân này, lấy Khương Thanh Nga thông minh như thế nào không biết được, dưới mắt nói ra những những lời này, thật là có điểm quan tâm sẽ bị loạn. Lý Lạc đối này cảm động hết sức, nhưng hắn lại chỉ có thể tự tuyệt. Khương Thanh Nga ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Lạc. Nhưng mà Lý Lạc lần này, nhưng không có nhượng bộ, mà là đón nàng cường thế ánh mắt bén nhọn, trên mặt lộ ra bình thản tiểu dung, Thanh Nga tỷ Ngươi quan tâm ta như vậy, ta hết sức cảm động, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, không phải liền là hóa tướng đoạn a. Cuối năm thời điểm, ta đột phá cho ngươi xem. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một lát, cuối cùng Khương Thanh Nga nghiêng đi đầu. "Nào có thời gian dư thừa đến cuối năm? Ngươi cho rằng thời gian của ngươi rất nhiều sao? Ta cho ngươi hai tháng, ngươi nhất định phải đạt tới Sinh Văn đoạn thứ tư văn, nếu như không đạt được, cứ dựa theo ta nói đến xử lý." Khương Thanh Nga làm một chút bộ bộ. Hai tháng, Sinh Văn đoạn thứ tư văn." Lý Lạc trong lòng đánh giá một chút, kỳ thật cái này độ khó rất lớn. Nhưng hắn cũng không tiếp tục có kè mặc cả, bởi vì nếu như hắn muốn tại trong vòng 5 năm phong hậu, những này tiến độ đích thật là nhất định phải đạt tới. Được. Lý Lạc cười gật gật đầu, nhưng cùng lúc trong lòng cũng bởi vì Khương Thanh Nga cái này nghiêm khắc thái độ dần dần có chút cảm thấy gấp gáp, trước kia hắn, mặc dù cũng thời khắc ghi nhớ lấy 5 năm, năm này tuổi thọ kỳ hạn sự tình, nhưng chung quy vẫn là có chút tùy tiện, không có thật như là Khương Thanh Nga làm như vậy tốt mỗi một bước nhỏ bé quy hoạch. Mà lấy về sau, có Khương Thanh Nga đốc thúc, thật là không có chút nào dám bưng lòng, cái này có lẽ cũng coi là một chuyện tốt ta. Nhìn như vậy, Hắn thật sự chính là có chút thiếu ăn đoan a. Khương Thanh Nga nhìn thấy Lý Lạc không tiếp tục khước từ, ngược lại là gật gật đầu, nàng làm như vậy, đích thật là có bức bách dụng ý, nhưng thật không, có cách nào à? Lý Lạc cái kia không đến 5 năm tuổi thọ, thật là để nội tâm của nàng cháy bỏng, nàng không dám để cho Lý Lạc có nửa điểm bương lỏng. Không phải, nàng thật không cách nào tưởng tượng, vạn nhất Lý Lạc tuổi thọ đại nạn đi tới ngày đó, nàng đến tột cùng hẳn là làm sao đi tiếp nhận? Sư phụ sư nương đem Lý Lạc giao phó cho nàng, nàng lại không cách nào thủ phải hắn bình an, này hội làm cho Khương Thanh Nga cả một đời đều sinh hoạt ở bên trong dây dứt bên trong. Đương nhiên có lẽ cũng không có cả một đời. Bởi vì lấy nàng tính cách, vạn nhất đến lúc Lý Lạc thật đại nạn đi tới, chỉ sợ cũng trực tiếp là mua một tặng một. Mà trải qua lúc trước trò chuyện, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là không có nhẹ nhõm hào hứng, xuyên qua hành lang, chính là đi tới trong phòng khách. Thái Vi sớm đã chờ đợi ở đây. Chúng ta hôm nay cần phải đi một chuyến Khê Dương Úc tổng bộ bên kia, đến tự đánh giá bộ những cái kia tôi tướng sư đã tại bảng thiên sĩ tôi thúc dưới ở nơi đó nháo sự. Thái Vi mỹ lệ vũ mị mặt chứng lông trên má hiện đầy ngưng trọng. Hiện tại đại hạ thành tôi tướng sư vòng tròn đều đang nhìn nếu như xử lý không tốt dẫn đến khê dương úc nội chiến chúng ta khê dương úc về sau chỉ sợ cũng càng khó tại đại hạ thành chiêu mộ được tôi tuấn sư thương thanh nga nghe vậy cũng là chân mày cao lại cảm thấy có chút phiền phức mặc dù cái kia khê dương úc phân bộ đã sớm bị bùi hạo nắm trong tay nhưng dù sao cũng là treo khê dương úc chiêu bài nếu quả thật bị người khác nhìn thành là nội chiến sẽ có tổn hại khê dương úc cùng lạc lam phủ danh vọng nếu là lúc trước Khương thanh nga đối này ngược lại là không có gì quan trọng nhưng trải qua tối hôm qua sự tình nàng đã biết được lạc lam phủ tòa này thủ hộ kỳ trợ Thế nhưng là lấy Lạc Lam phủ thế cung cấp lực lượng. Khê Dương Úc thuộc về Lạc Lam phủ một bộ phận, nếu như Khê Dương Úc thanh danh bị hao tổn, cũng sẽ liên lụy đến kỳ trận. Nỗi lòng xoay chuyển, Khương Thanh Nga ngẩng đầu cùng Lý Lạc ánh mắt liếc nhau một cái, đều là minh bạch, hôm nay việc này, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ thật đúng là một cái phiền bãi. Đi thôi, lại phiền phức, cũng được đi xử lý. Cuối cùng vẫn là Lý Lạc cười cười, sau đó dẫn đầu cất bước đối Lạc Lam phủ tổng bộ bên ngoài mà đi. Chương 195, trước tổng bộ. Khê Dương Úc tổng bộ, trước cổng chính. Trịnh binh trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn qua phía trước, chỉ thấy cái kia rộng rãi đại đạo bên trên, ngồi xếp bằng một mảng lớn bóng người, những người này toàn bộ đều người mặc tôi tướng sư bào phục, mà lại bảo phục phía trên cũng đều mang theo Khê Dương ốc huy chương. Những bóng người này bên ngoài, trên đường phố cũng đầy là người vây xem ảnh, rất nhiều ánh mắt từ tứ phương kiến trúc bên trong bắn ra mà đến, mang theo xem náo nhiệt chi ý. Bởi vì cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dù sao Khê Dương ốc nội chiến sự tình, đã tại đại hạ thành truyền ra, dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý. Đường vẫn, Lục Tiểu Phong Các người tốt xấu cũng coi là Khê Dương ốc lao nhân, lúc trước phủ chủ phái các ngươi đi phát triển Khê Dương ốc phân bộ, các ngươi ngược lại tốt, cuối cùng cùng cái kia Bùi Hạo cùng mở ruột, bây giờ còn có mặt mũi tới đây." Trịnh Bình trưởng lão nghiêm nghị mắng, "Tại cái kia rất nhiều tính toán tôi tướng sư phía trước, có hai tên nam tử trung niên, bọn hắn hiển nhiên là những này tôi tướng sư người dẫn đầu." Hai người nghe tới Trịnh Bình trưởng lão tiếng mắng, ra mặt run lên. "Ha ha, Trịnh Bình Trịnh lão lời này liền không đối, Bùi Hạo cũng là phụ chủ đệ tử, bây giờ hai vị phụ chủ tung tích không rõ, mà Bùi Hạo là vì trấn Hưng Lạc Lam phủ mới đứng dậy." Bọn hắn trợ giúp Bùi Hạo, có cái gì không đúng sao? Bất quá không đợi hai người bọn họ nói chuyện, một đạo tiếng cười liền bên cạnh truyền đến. Trịnh Bình trưởng lão liếc mắt nhìn lại, Bàng Tiên Sích, thiếu phủ chủ không phải đưa ngươi để đó không dùng có ở nhà không? Tại sao lại nhảy ra rồi? Cái kia người nói chuyện chính là trước đây Khê Dương Úc tổng bộ phó hội trưởng, bởi vì muốn cạnh tranh tổng hội trưởng thất bại, bị Lý Lạc trực tiếp để đó không dùng. Bàng Tiên Sích cười lạnh một tiếng, kỳ thật hắn khoảng thời gian này trong lòng cũng là cực kỳ nén giận, bởi vì hắn vốn cho là mình tại Khê Dương Úc phát triển nhiều năm, rất nhiều người đều xem như hắn người. Đây cũng là hắn lúc trước dám đi cạnh tranh tổng hội trưởng từ bản chỗ. Hắn thấy, cái này Khê Dương Úc một khi cách hắn, tất nhiên sẽ loạn thành một bầy hổ bét, cuối cùng lý lạc vẫn là phải đem hắn mời về ổn định cục diện. Nhưng một tháng này xuống tới, Khê Dương Úc nhưng không có như ước nguyện của hắn loạn, ngược lại các loại công trạng đang dần dần tăng lên, cái này liền để hắn có chút ngồi không yên. Hắn vài ngày trước còn lén lén muốn mời một ít trước kia cùng hắn rất thân cận Khê Dương Úc cao tầng âm thầm một lần, tìm hiểu một chút bây giờ Khê Dương Úc nội bộ tình huống, nhưng nào ngờ tới những cái kia đã từng cùng hắn nâng cốc nôn hoan người Đối với hắn mọi đều là nhau nhau khử tử. Hiển nhiên, Lý Lạc đối với Khê Dương Úc trưởng Khống, so hắn tưởng tượng còn muốn cấp tốc. Mà Bàng Thiên Sích cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Lý Lạc lấy ra bí pháp nguyên thủy. Loại kia độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, đối với tôi tướng sư mà nói, có được sức hấp dẫn rất mạnh. Lại thêm Lý Lạc để cao Khê Dương Úc tôi tướng sư lãnh ngộ, bây giờ có thể nói là nhân tâm đều ở một thân. Bàng Thiên Sích minh bạch không thể tiếp tục tiếp tục như thế, cho nên khi lần này Đường vẫn chưa đều bộ tôi tướng sư đi tới đại hạ thành lúc, hắn cơ hồ ngay lập tức liền cùng bọn hắn tiếp xúc. Trình Bình trưởng lão ta mặc dù bị để đó không dùng ở nhà, nhưng lại không phải tù phạm, chẳng lẽ còn xuất không được cửa rồi? Bàng thiên sích cười cười, sau đó chỉ vào đường vẫn bọn người, hoán giận nói ra, ta chỉ là tại vì phân bộ những huynh đệ này minh bất bình mà thôi, bọn hắn vì khê dương ước phát triển trả giá bao nhiêu tâm huyết, bây giờ lại bị xem nhẹ, thiếu phụ chủ rõ ràng người mang bí pháp nguyên thủy phương pháp luyện chế, lại không muốn đem chia sẻ cho phân bộ huynh đệ sử dụng, cái này chẳng phải là lạnh nhân tâm? trịnh bình trưởng lão giận quá mà cười, mẹ nhà hắn, phân bộ bọn này ăn cây táo rào cây sung, đều đầu nhập bùi thạo, còn muốn đến tìm thiếu phụ chủ muốn bí pháp nguyên thủy thế nhưng là loại lời này hắn cũng không thể trước mặt mọi người nói ra, không phải chẳng phải là trực tiếp nói thẳng khê dương ốc nội bộ xuất hiện phân liệt sao? vậy sẽ có tổn hại khê dương ốc thanh danh, mà lại những này có một ít phân bộ tôi tướng sư cũng không phải hoàn toàn là tâm hướng bụi hạo, bọn hắn chỉ là bị cuốn mang mà thôi. nếu như bọn hắn nơi này nói đến quá mức hung ác, cái kia không thể nghi ngờ là đem những người này đẩy hướng đối diện. cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói có chuyện gì có thể đi vào thương lượng, ở đây chặn lấy là cái gì ý tứ? tinh tọa tôi tướng sư phía trước. Cái kia tên là Đường Vẫn Nam tử trung niên mở miệng nói, chỉ cần thiếu phụ chủ nguyện ý đem bí pháp nguyên thủy phân phối cho chúng ta Tây lĩnh quận phân bộ, chúng ta liền đi. Trịnh Bình trưởng Lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng lại không có cách, chỉ có thể vung tay áo không tiếp tục để ý, chuyện nơi đây vẫn là cần thiếu phụ chủ cùng Khương tiểu thư đến xử lý. Song phương câu thông không có kết quả, liên liên cũng sẽ không tiếp tục nói nữa, tiếp tục giằng co. Mà đám người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều. Ở chỗ này phụ cận một một tiểu lâu bên trên, vị trí bên cửa sổ, Đồ Trạch Bắc Hiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn qua khe dương ốc cửa chính nói ta nhìn lần này Lý Lạc bọn hắn muốn làm sao kết thúc dù sao Phong Thanh ta Đô Trạch phủ đã giúp hắn thả ra Đô Trạch Bắc Hiên bên cạnh là dáng người bút lửa liệt diễm môi đỏ Đô Trạch hồng Liên nàng liếc xéo một mắt bên kia nói cái kia Lý Lạc vẫn có chút bản lãnh nguyên bản ta còn tưởng rằng hàn thực một lần kia có thể trực tiếp đem Khê Dương ốc đánh không nghĩ tới cuối cùng lại bị bọn hắn gắng gượng vượt qua Đô Trạch Bắc Hiên nhíu mày nói nghe nói là bởi vì Lý Lạc xuất ra một loại có thể so với Thượng Thất phẩm Độ Tinh khiết Bí pháp Nguyên Thủy vạn hồi tình thế Thượng Thất phẩm Độ Tinh khiết Bí pháp Nguyên Thủy Đô Trạch Hồng liên hai mắt hơi khép, loại này cấp bậc bí pháp nguyên thủy cũng không thấy nhiều. Cho dù là bọn hắn Đô Trạch Phủ Đại Trạch Ốc đang nghiên cứu nhiều năm như vậy, trả giá không chỉ bao nhiêu nghiên cứu phát minh phí tổn về sau, cũng liền một loại thượng thất phẩm bí pháp nguyên thủy mà thôi. Khê Dương Ốc có như vậy lợi khí, muốn ổn định cục diện cũng không khó. Thậm chí cho lúc đó ở giữa, tình thế nói không chừng sẽ càng ngày càng lợi hại. Nhưng cũng may chính là Khê Dương Ốc nội tình công đủ, tại phối phương nghiên cứu phía trên xa xa lạc hậu Đại Trạch Ốc. Khê Dương Ốc tôi tướng sư nghiêm trọng quyết yếu, lần này nếu như bọn hắn thu không được trường. Chúng ta Đô Trạch phủ có thể giúp bọn hắn Tuyên Dương một chút việc xấu trong nhà, ta nhìn về sau còn sẽ có bao nhiêu tôi tướng sư nguyện ý đi bọn hắn Khê Dương Úc." Đô Trạch Hồng Liên thản nhiên nói. Đô Trạch Bắc Hiên cười gật gật đầu, trong lòng kia khẩu bởi vì bài vị chiến mà đưa đến mất khí, cuối cùng là có thể buông lòng một chút. Khi Đô Trạch tỷ đệ đang nhìn náo nhiệt lúc, cùng một một tiểu lâu mặt khác vị trí. Bùi Hạo ngồi tại trong gian phòng trang nhã, ánh mắt bình tĩnh một mình uống trà, tại nó đối diện trên bàn, Đồng Dạng Phụng lấy một chén trà. Hắn cũng không có nhìn về phía Khê Dương Úc tổng bộ bên kia náo kịch mà là ánh mắt tĩnh mịch nhìn trầm trầm trong chén mặt nước nơi đó phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn lần này tới đến Đại Hạ Thành có chút gấp rút bởi vì Bùi Hạo cũng không ngờ đến từ khi mấy tháng trước lao chạy từ biệt về sau cái kia Lý Lạc trên thân vậy mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy không chỉ có lấy được Thiên Thụ quận Đại khảo thứ nhất hơn nữa còn tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ tình báo mới nhất Lý Lạc thậm chí bại lộ song tướng lần này lần tình báo truyền đến làm cho Bùi Hạo trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một ít chuyện thoát ly trưởng khống kinh sợ cái kia trước đây bị hắn coi là phế nhân thiếu phụ chủ vậy mà đột nhiên của thời Lý Lạc, đuôi hạ mặt không biểu tình, đột nhiên đưa tay đem chén trà trực tiếp bóc nát, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua đường nơi xa một cỗ chạy nhanh đến xe kéo. Xem ra chúng ta đấu tranh, muốn sớm. Đây chỉ là tặng cho ngươi một cái món ăn khai vị mà thôi. Trước 196, toàn bộ ăn. Cố cộc, cộc. Xe kéo tiến lên thanh âm, tại khê dương ốc tổng bộ trước ngừng lại, sau đó Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Thái Vi chính là tại cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, từ xe kéo bên trong đi ra, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trên thân. Nha, nóng nhiệt như vậy đâu? Lý Lạc nhìn qua khê Dương Ốc tổng bộ trước cổng chính những cái kia tính toả kháng nghị tôi tướng sư cười cười. Trình Bình trưởng lão tranh thủ thời gian chào đón, sau đó đem nơi đây sự tình kỹ càng nói một lần, cười khổ nói, thiếu phụ chủ, Khương tiểu thư, chuyện lần này không tốt lắm xử lý a, những này ở đây tôi tướng sư có một ít chỉ là bị quấn mang mà thôi, nó phía sau thôi động người, chỉ sợ sẽ là bùi hạo. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng nhìn thoáng qua giữa sân, nói, Lý Lạc là khê Dương Ốc tổng hội trưởng, những chuyện này hắn tự sẽ xử lý, ta liền không đún tay vào. Trình Bình trưởng lão cắn răng, nói thiếu phụ chủ, nếu không chúng ta liền quả quyết một chút, trực tiếp đem Tây Linh quận phân bộ từ Khê Dương ốc loại bỏ, miễn cho bọn hắn còn đánh lấy chúng ta cờ hiệu, hao tổn chúng ta Khê Dương ốc cùng lạc Lam phụ thanh danh. Khương Thanh Nga đối này ngược lại cũng có chút đồng ý, nàng tính cách vốn là lăng lệ, thích giải quyết dứt khoát, đã cái này Tây Linh quận phân bộ bị Bùi Hạo nắm trong tay, vừa vặn mượn dưới mắt cơ trực tiếp toàn bộ chặn, tuy nói trong lúc này có lẽ sẽ ngộ thương một chút phân bộ tôi tướng sư, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà lại những người này chưa hẳn liền không biết sớm Bùi Hạo tâm tư, chỉ là mượn bất lực phản kháng, cứ lựa chọn ngầm thừa nhận thôi. Lý Lạc ánh mắt lướt qua những cái kia phân bộ tôi tương tư, chậm mặc mấy tức nhưng lại chưa đáp ứng Trịnh Bình trưởng lão đề nghị, mà là chậm rãi tiến lên đối cái kia hai tên dẫn đầu trung niên nhân nói ra, các ngươi chính là Đường Vẫn, Lục Tiểu Phong hai vị phân bộ hội trưởng à? Nhìn qua Lý Lạc, Đường Vẫn hai người có điểm tâm kinh, bởi vì bọn hắn có thể lúc trước người trên khuôn mặt nhìn ra Lý Thái Huyền, đạm đài làm cái bóng, cái này khiến đến bọn hắn trong lúc nhất thời có chút câu nệ. Dù sao Lý Thái Huyền hai người tại lạc làm phủ bên trong uy vọng thực tế quá cao, cho dù những năm này mất tích, vẫn như cũng là dư huy vẫn còn. Thiếu, thiếu phủ chủ. Lý Lạc cười nói, "Đứng lên nói chuyện đi." Đường vẫn, Lục Tiểu Phong hai người liếc nhau, Lý Lạc luôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng bọn hắn lại phảng phất có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình, lúc này cũng không dám ngồi, liền vội vàng đứng lên. Tại cái kia một bên, Bàng Tiên Sích nhìn thấy hai người khí thế bị Lý Lạc đều áp chế, lập tức cảm giác được có chút không ổn, đối với Lý Lạc vị này thiếu phụ chủ thủ đoạn, lúc trước hắn thế nhưng là lẫm giáo qua, lúc này tranh thủ thời gian đứng ra, "Thiếu phụ chủ, đã ngươi hiện thân, còn xin ngươi cho phân bổ những huynh đệ này một cái thuyết pháp đi." Tất cả mọi người là khê dương ống người, Vì cái gì tổng bộ bên này cùng Thiên Thục quận phân bộ đều có thể thu hoạch được bí pháp nguyên thủy, mà Tây Linh quận phân bộ lại là không có. Đây là thiếu phụ chủ tại nặng bên này nhẹ bên kia sao? Trịnh Bình trưởng lão nhìn hằm hằm, Tây Linh quận phân bộ vì cái gì không có, ngươi là không có điểm bức số sao? Bàng thiên sích, ngươi đã bị để đó không dùng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Trịnh Bình trưởng lão khiển trách quá mắng. Bàng thiên sích hừ lạnh nói, ta mặc dù bị để đó không dùng, nhưng vẫn như cũng là Khê Dương Ức lão nhân, ta vì Khê Dương Ức phát triển lập xuống qua công lao hắn mà, Tây Linh quận phân bộ những người này Trước kia cũng là cùng ta cùng nhau cộng sự, bây giờ bọn hắn bị không công bằng đối đãi, ta đương nhiên phải vì đó lên tiếng. Nếu như thiếu phụ chủ cảm thấy ta vượt qua, có thể trực tiếp đem ta từ khê dương ốc từ bỏ. Cái này Bàng Thiên Xích vẫn như cũng là như vậy xảo trá, trong ngôn ngữ hiên ngang lấm liệt, tại loại này đạo đức cao điểm bên trên, Lý Lạc nếu quả thật đem hắn triệt để từ bỏ, chỉ sợ ngược lại sẽ làm cho hắn tại Tây lĩnh quận phân bộ những này tôi tướng sư trong lòng địa vị phóng đại. Lý Lạc nhìn lướt qua những cái kia tính toán Tây lĩnh quận tôi tướng sư, quả nhiên là nhìn thấy không ít người lòng đầy căm vẫn. Đồng thời nhìn về phía Bàng Thiên Sích, ánh mắt cũng biến thành kính trọng rất nhiều. Gia hòa này, thật đúng là cái kẻ già đời, thời khắc đều nghĩ đến lôi kéo người tâm. "Vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào?" Lý Lạc cười cười, đối Bàng Thiên Sích hỏi. Bàng Thiên Sích không chút do dự nói, "Thiếu phủ chủ hẳn là mỗi tháng vì Tây lĩnh quận cung cấp đủ lượng bí pháp nguyên thủy, nếu như thiếu phủ chủ nơi này luyện chế bí pháp nguyên thủy không kịp, có thể đem bí pháp nguyên thủy phương pháp luyện chế cũng giao cho Tây Linh quận phân bộ một phần, về sau liền bất vận chuyển 43." Một bên Trịnh Bình trưởng lão giận quá mà cười, hận không thể một bàn tay cho hắn hô quá khứ. Cậu vật thật sự là sư tử há mổm, còn muốn để thiếu phụ chủ đem bí pháp nguyên thủy phương pháp luyện chế đều giao cho tây lĩnh quận, ngươi sao không đi chết đi đâu? ở phía sau kia một điểm vị trí, thái vi cũng là chân mày cao lại, đối khương thanh nga nói, gia hỏa này đây là thuần vi đến tìm phiền phước. khương thanh nga thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, nói, hắn cố ý nói như vậy, chính là vì chọc giận lý lạc, một khi lý lạc dưới sự phẫn nộ ác nôn tương hướng, vậy sẽ chỉ gây nên những này tây lĩnh quận tôi tướng sư bất mãn cùng lòng phản kháng. nàng ngưng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía phụ cận những tiểu lâu kia kiến trúc, mặc dù nhìn không thấy nhưng nàng lại có thể cảm giác được cái kia bùi hạo cũng hẳn là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nơi này là muốn xem hắn cái này thuận tay thôi động có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn phiền phức sao? Khương Thanh Nga con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng sắc ý Bàng Thiên Sích đang nói xong điều kiện về sau chính là nhìn xem Lý Lạc chỉ bất quá làm cho hắn hơi có chút thất vọng là cái sau cũng không có đống nhiên nổi giận ngược lại là như có điều suy nghĩ Lý Lạc tại cái kia rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bên trong nhìn về phía Đường Vẫn Lục Tiểu Phong bọn người nói các ngươi là muốn bí pháp nguyên thủy đúng không? Đường Vẫn gật gật đầu. Láp Bát nói: Thiếu phụ chủ, bí pháp nguyên thủy đối với chúng ta những này tôi tướng sư cũng có thể có trả lại hiệu quả, nếu như có thể tại luyện chế lúc trưởng kỳ sử dụng sẽ để cho chúng ta tôi tướng thuật tăng lên lớn hơn. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, nói: Tây Linh quận phân bộ những năm này, tựa hồ cũng không tiếp tục hướng tổng bộ nộp lên trên cung cấp kim. Lục Tiểu Phong Trần chờ nói: Thiếu phụ chủ, những chuyện này chúng ta cũng không cảm kích, phân bộ hàng năm đều sẽ chi tiết nộp lên trên cung cấp kim, nhưng là những này cung cấp kim có hay không đến tổng bộ, chúng ta không được do lắm. Đây chính là có chút năng nịnh bọn hắn đem cung cấp kim dao đến bùi hạo trong tay, bùi hạo sẽ giao cho tổng bộ liền có quỷ lý lạc mặt mỉm cười nhìn xem hai người, mà đường vẫn cùng lục tiểu phong cũng là ở dưới ánh mắt của hắn, thần sắc có chút lúng túng lý lạc cũng coi là hảo ngôn nói chuyện cùng bọn họ, nhưng bọn hắn lại có vẻ không có như vậy chân thành, bất quá lý lạc cuối cùng không có chỉ trích bọn hắn, mà là hơi trầm ngâm về sau, nhìn về phía những này phân bộ tôi tương sư, nói ta có thể cho các ngươi cung cấp bí pháp nguyên thủy, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới lý lạc vậy mà lựa chọn lựa bộ. Trình Bình trưởng lão cũng là vội vàng muốn lên tiếng, nhưng Lý Lạc lại là khoát tay áo, nói, bất quá có điều kiện, ta sẽ đối các ngươi tiến hành trong vòng một tháng khảo hạch. Tại khảo hạch này trong lúc đó, các ngươi cần tại tổng bộ luyện chế linh thủy kỳ quang. Trong thời gian này, bí pháp nguyên thủy tùy các ngươi sử dụng. Các ngươi đãi ngộ cũng cùng tổng bộ tôi tướng sư hoàn toàn giống nhau. Tin tưởng các ngươi đã biết, ta trước đó nhậm chức thời điểm đã tăng lên khê dương úc tôi tướng sư đãi ngộ, xa so với trước đó cao hơn. Các ngươi tại cái này trong một tháng, nếu như biểu hiện xuất sắc, khảo hạch hoàn tất về sau, ta sẽ vì tây lĩnh quận cung cấp bí pháp nguyên thủy như thế nào ánh mắt của hắn nhìn về phía kinh ngạc đường vẫn lục tiểu phong bọn người cười cười ở đây những cái kia tây lĩnh quận phân bộ tôi tướng sư nhóm hai mặt nhìn nhau sau đó châu đầu ghé hai đối với lý lạc đề nghị bọn hắn hiển nhiên là có chút ý động bọn hắn sẽ đến đến tổng bộ kháng nghị gây nên chính là bí pháp nguyên thủy cùng tổng bộ bên này lãnh ngộ nhưng mà dưới mắt lý lạc cũng hoàn toàn đáp ứng về phần cái kia khảo hạch kỳ bọn hắn cảm giác tự thân thông qua khảo hạch vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn đường vẫn lục tiểu phong nhìn một chút phía sau đông đảo tôi tướng sư cũng minh bạch lựa chọn của bọn hắn Cuối cùng ánh mắt nhìn thật sâu trước mắt Lý Lạc một mắt, thiếu phủ chủ đã nhượng bộ. Nếu như chúng ta lại không đồng ý, liền thật sự là quá mức. Bọn hắn nói như thế, xem như đáp ứng Lý Lạc đề nghị. Một bên Bàng Thiên xích đối với kết quả này, lại cũng không là rất hài lòng. Hắn muốn chính là Lý Lạc cùng Tây lĩnh quận phân bộ trở mặt, dưới mắt như thế nhượng bộ là cái gì sự tình? Bất quá Lý Lạc đều lui được dạng này, hắn lại trơ ngội, lại có thể có làm được cái gì? Không nhìn thấy những cái kia phân bộ tôi tướng sư đối này đều tương đối hài lòng a? Thái Vi đối với Lý Lạc biện pháp giải quyết, cũng là có chút điểm kinh ngạc, thấp giọng nói. Thiếu phủ chủ lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Khương Thanh Nga cười nói, bởi vì hắn khẩu vị rất lớn. Thái Vi hơi suy tư, chính là lông mày nhíu lại, thiếu phủ chủ muốn ăn hạ những này phân bộ tôi tướng sư. Trong này, chỉ sợ có không ít người là bùi hạo xếp vào tiền đến. Đây là tất nhiên, bất quá trước đó Khê Dương ốc tổng bộ trong này, bùi hạo người còn thiếu sao? Hiện tại đây, Khương Thanh Nga nói. Thái Vi chán điểm nhẹ, đây chính là muốn nhìn đến tận cùng là ai đồng hóa lực mạnh hơn, thiếu phủ chủ cử động lần này thật là rất có quyết đoán a. Hưu Dung náy đại. Theo lý lạc đế nghị, Những cái kia tính tỏa phân bộ tôi tướng sư nhau nhao đứng dậy, cuối cùng bắt đầu tràn vào đến tổng bộ bên trong. Những cái kia đám người xem náo nhiệt, cũng là dần dần tản đi. Lý Lạc đứng tại cửa chính, ánh mắt của hắn nhìn qua bốn phía trên đường phố những tiểu lâu kia, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, sau đó hướng bốn phía chắp tay, có tiếng cười vang lên. Lễ nhẹ tình nghĩa trọng, phần này gói quà, ta chưa hết nhận lấy. Chương 197, hủy đi. Ha ha, cái này Lý Lạc thật đúng là lá gan rất lớn, vậy mà liền dạng này đệm tây linh quận tôi tướng sư cho thu số dưới. Theo đám người tản đi, Tiểu lâu gần cửa số chỗ, Đô Trạch bắc hiên lông mày nhíu lại. Hắn là muốn đem những này tôi tướng sư thu được khê dương úc tổng bộ. Đô Trạch hồng liên cười nhạt một tiếng, nói: gần nhất tại chúng ta Đô Trạch phủ nhằm vào hạn, bọn hắn khê dương úc vẫn muốn mời chào tôi tướng sư, nhưng hiệu quả từ đầu đến cuối không tốt. Bây giờ những này khê dương úc Tây Linh quận phân bộ tôi tướng sư đột nhiên đi tới Đại hạ Thành, hắn đương nhiên sẽ động tâm tư. Không thể không nói, cái này Lý Lạc có dạ tâm, cũng rất có quyết đoán. Những năm gần đây Tây Linh quận phân bộ bị Bùi Hạo chiếm đoạt không còn cung cấp bất luận cái gì cung cấp kim cho lạc lam phủ nếu như khê dương ốc tổng bộ có thể đem cái này một nhóm cho hấp thu ngược lại là có thể chậm lại một hơi đô trạch bắc hiên gật gật đầu cười nói cái kia bùi hạo cũng là một cái rất có lòng dạ người ta không tin hắn thật là đến cho lý lạc đưa hái tâm gói quá lớn ta cũng không tin đô trạch hồng liên hẹp dài hai mắt nhắm lại một chút nàng nhìn trầm trầm lạc lam phủ tổng bộ đại môn nói bất quá về phần bùi hạo có thủ đoạn gì chúng ta chờ xem kịch vui chính là đây là bọn hắn lạc lam phủ nội chiến bọn hắn huyên náo càng vui mừng Đối với chúng ta đô trách phủ mà nói thì càng chuyện tốt. Quay lại phái người nhìn chằm chằm Khê Dương Úc, một khi có tình huống như thế nào, liền đến thông báo, chúng ta đô trách phủ giúp bọn hắn hảo hảo tuyên dương một chút. Đô trách Bắc Hiên cười gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tửu Lâu gần cửa sổ nhã gian. Bùi Hạo ánh mắt bình thản nhìn qua Lý Lạc, Khương Thanh Nga bọn người đều tiến vào Khê Dương Úc tổng bộ, mặc dù cách một chút khoảng cách, nhưng hắn vẫn như cũng là phân biệt ra được lúc trước Lý Lạc lợi nói. Có được song tướng về sau, cũng thực sự là trở nên tự tin rất nhiều a. Bùi Hạo cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là băng hàn một mảnh hắn nhớ tới trước kia lý thái huyền, đạm đại lam còn tại lúc lý lạc có thể nói là phong quang vô hạn, khi đó hắn chỉ cần đi bại kiến hai vị phụ chủ, liền sẽ tỉ mỉ vì vẫn còn tuổi nhỏ lý lạc chuẩn bị tốt lễ vật. đặc biệt là lý lạc vừa ra đời cái kia mấy năm, lạc lam phụ tất cả mọi người là hân hoan nhẹ cứng, cho rằng lạc lam phụ có kế thừa, tương lai tất nhiên sẽ lâu dài sừng sững tại đại hạ. thời điểm đó lý lạc là lạc lam phụ tiêu điểm, hắn vừa ra đời, cơ hồ liền có được hết thảy, tương lai hắn thậm chí còn có thể trở thành lạc lam phụ trưởng khống giả, mà hắn đùi hạo vẫn như cũ chỉ có thể là như là gian ô. Mặc cho nó thúc đẩy, mặc dù lúc ấy hắn không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tư, nhưng trong lòng thiêu đốt đấu kỵ chi hỏa, lại là làm cho hắn dày vò vô cùng. Cái này Lý Lạc, bất quá cũng chỉ là xuất thân tốt hơn hắn một chút mà thôi. Dựa vào cái gì tương lai hắn liền có thể trở thành Lạc Lam phụ chấp trưởng giả? Mà lại, tại nó bất quá mấy tuổi thời điểm, Lý Thái Huyền, đạm đại Lam liền làm cho hắn cùng Khương Thanh Nga lập thành hôn ước, vì hắn tìm một cái tương lai vô số người tha thiết ước mơ đứa hải. Cái này cha mẹ đối Lý Lạc, thật đúng là yêu thương đến cực hạn a. Nhưng cái gọi là thịnh cực tất suy, ai cũng không nghi tới từ sau lúc đó, Lý Thái Huyền cùng Đạm Đại Lam sẽ tiến về vương hầu chiến trường. Vừa đi nhiều năm, tung tích hoàn toàn không có, mà cái kia bị đặt vào kỳ vọng cao Lý Lạc, thì là bị buộc xuất trời sinh Không tướng, tu hành gian nan, tương lai căn bản khó mà gánh vác lạc Lam phụ trách nhiệm. Lúc trước lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, xưa nay không dính rượu bùi hạo, mà đêm buông xuống trực tiếp làm ba bầu rượu. Lúc kia, trong lòng của hắn dạ tâm bắt đầu lan tràn, hắn bắt đầu trắng trợn mua chuộc nhân tâm, mà Lý Lạc Không tướng là hắn dùng để thuyết phục những người khác lớn nhất lợi khí, dù sao không người nào nguyện ý tương lai lạc làm phụ phụ chủ sẽ là một cái không tương phế vật. Ai cũng phải vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, ai không muốn trôi qua tốt hơn. Khi đó nếu như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ chân chính đem khống ở Lạc Lam phủ. Nhưng cũng tiếc. Khương Thanh Nga xuất thủ. Khi nàng đứng ở Lạc Lam phủ trên mặt bản lúc, liền hiển lộ khiến người kiêng kỵ thủ đoạn cùng mỹ lực, mà lại nàng còn có được chính thống nhất thân phận, nàng là Lý Thái Huyền, đạm đại Lam thân truyền đệ tử, bàn về thân phận, so với hắn, cái này ký danh đệ tử, không thể nghi ngờ là cao không chỉ một bậc. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng còn có được cựu phẩm quang minh tướng. Tiềm lực kinh người, cái này đủ để hấp dẫn rất nhiều nhân tâm tại trên người nàng. Cho nên Khương Thanh Nga rất nhanh liền ổn định lại Lạc Lam phủ thế cục, cùng hắn bắt đầu địa vị ngang nhau. Thậm chí, nếu như không phải Bùi Hạo sớm có dự mưu nắm giữ mấy vị các chủ tay cầm, làm cho bọn hắn đứng tại phía bên mình, chỉ sợ bây giờ hắn đã là rất khó cùng Khương Thanh Nga chống lại. Dù sao, Khương Thanh Nga tiền đồ quá mức lóa mắt. Nàng thậm chí có khả năng đánh vỡ Lý Thái Huyền, đạm đài Lam tạo thành liền phong hầu ghi chép. Cho nên tại mấy tháng trước, Bùi Hạo trực tiếp đập nồi gièm truyền, mang theo người cùng Khương Thanh Nga, lý là quyết liệt cũng coi là triệt để đoạn mất những người khác ý đồ khuynh hướng Khương thanh nga tưởng niệm nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới ngay tại lần kia lão chạy về sau hắn lục tục ngao nghe tiếp vào tin tức càn xấu lý lạc đánh vỡ không tướng hắn không chỉ có lại lần nữa coi được tướng hơn nữa còn đạt được thiên thụ quận đại khảo thứ nhất tiến vào thánh huyền tinh học phủ cuối cùng thậm chí buộc xuất hiếm thấy song tướng cái kia đã từng như phế vật thiếu phụ chủ đột nhiên trở nên lóa mắt giờ khắc này bùi hạo đột nhiên có một loại mình là thằng hề cảm giác nếu như lý lạc sớm một chút đem cái này song tướng hiện lộ Hắn những này ra tâm tự nhiên sẽ che giấu, nhưng ra hỏa này, cố ý làm một cái không tướng đến đuổi nghịch hắn sao? Đã như vậy, vậy chúng ta liền đấu đến cùng đi. Bùi Hạo trong mắt có hung quang thoáng hiện, so với Lý Lạc song tướng cùng Khương Thanh Nga cựu phẩm quan minh tướng, hắn khả năng đích thật là có chút không kịp, nhưng ít ra tại hiện tại, hắn vẫn như cũ còn chiếm theo lấy thực lực thượng ưu thế. Hiện tại Lạc Lam phủ lung lay sắp đổ, bằng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hai người, làm sao có thể có thể chống đỡ nổi? Mà lại, thật làm hắn Bùi Hạo liền không có chỗ dựa sao? Hiện tại chỉ có thể nói, hắn Bùi Hạo cùng Lý Lạc Cương Thanh Nga ở giữa tranh đấu, vừa mới bắt đầu tiến vào chính hí mà thôi. Kết quả như thế nào, còn phải chờ xem. Mà khi Bùi Hạo nơi này tâm tư chuyển động thời điểm, trong phòng này đèn nuốt đột nhiên trở tối rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, chính là nhìn thấy vách tường kia sau chậm rãi vỡ ra một cái khe. Thế là hắn đứng dậy, đi vào khe hở bên trong, dọc theo phía sau có chút u ám cầu thang. Ước chừng sau một lúc lâu, thông qua thang đá, đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Gian phòng bên trong có chút ngắn gọn, chỉ có cái kia sáng tỏ cửa sổ sát đất trước, ngồi xếp bằng một bó người. Người ảnh đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ bộ dáng mà ánh mắt xuyên tấu qua cái kia cửa sổ sắt đất, vừa vặn có thể trông thấy cách đó không xa khê dương ốc bên trong cảnh tượng. Đôi Hạo tiến lên, đối cái kia một bóng người có chút không người hành lễ. Hôm nay tuần vui này là bút tích của ngươi a? Đạo nhân ảnh kia cười cười, hỏi. Đôi Hạo gật đầu, một đạo đưa cho Lý Lạc khai vị thức nhắm mà thôi. Cái kia Lý Lạc, thế nhưng là xưa đâu bằng nay nha. Đôi Hạo trong mắt lướt qua một kia vẻ lo lắng, chậm rãi nói, mặc dù không biết hắn trước kia không tướng là thật là giả, nhưng nếu như hắn coi là có thể cứu vãn Lạc làm phủ, chỉ có thể là người xi si nói ngọng. Mà lại. Quý nhân, các ngài thế lực mạnh như thế, nếu như các ngài nguyện ý xuất thủ, lạc lam Phủ căn bản không có khả năng kiên trì nhiều năm như vậy. Đạo nhân ảnh kia thản nhiên nói, chúng ta tự nhiên là có chúng ta lo lắng, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là đủ. Đã ngươi lần này tới Đại Hạ Thành, liền hẳn là chuẩn bị kỹ càng. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi không từ thủ đoạn suy yếu lạc lam Phủ liền có thể, ta chờ ngươi tin tức tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi muốn hết thảy, ta đều có thể cho ngươi. Cho nên, đừng để ta thất vọng. Bui Hạo nhìn qua đạo nhân ảnh kia, sau đó ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn Khê Dương Úc, chậm rãi cúi đầu. "Quý nhân yên tâm, ta không lấy được đồ vật, vậy coi như là hủy đi, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn Lý Lạc đến hưởng thụ. Đạo nhân ảnh kia cười nói, "Làm sao cảm giác ngươi đối Lý Lạc cực kỳ cừu hận? Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam đối ngươi hẳn là cũng không kém a." Bùi Hạo bình tĩnh nói, "Ta đối với hai vị phụ chủ tôn trọng cùng tình yêu xuất phát từ nội tâm." "Ha ha, chính là quá mức tôn trọng bọn hắn, cho nên ngươi mới cừu hận Lý Lạc. Ta nghĩ đây cũng là một loại đố kỵ a. Bởi vì Lý Lạc vừa ra đời, liền có thể không tốn sức chút nào thu hoạch được bọn hắn sở hữu sự ái." Mà loại này sùng ái, là người bất kể như thế nào cố gắng đều không thể đạt được." Đạo nhân ảnh kia mở miệng nói ra. Bùi Hạo chậm rãi nói, "Chẳng lẽ cái này không nên đấu kỵ sao?" Hắn vừa ra đời liền thu hoạch được sở hữu sùng ái, thậm chí vẫn còn không hiểu chuyện lúc, đã là cùng Khương Thanh Nga như vậy tương lai tuyệt thế thiên kiêu có hồ nước. Đạo nhân ảnh kia có chút trầm mặc, chợt cười cười, thở dài, đích thật là khiến người đấu kỵ a. Cho nên, liền để chúng ta bắt hắn cho hủy đi." Chương 198, khảo hạch. Khê Dương ốc trong tổng bộ. Giọng giãy đại sảnh kín người hết chỗ. Những người này đều là người mặc tôi tướng sư áo bào, bất quá lẫn nhau lại là phân biệt rõ ràng chia làm hai nửa, cứ trái những cái kia tôi tướng sư chính là Khê Dương ốc người của tổng bộ viên, mà phía bên phải những cái kia chính là Lấy Đường vẫn, Lục Tiểu Phong cầm đầu Tây lĩnh quận phân bộ tôi tướng sư. Lúc này, những này Khê Dương ốc người của tổng bộ viên, ánh mắt đều mang một chút giò xét cùng tức giận nhìn chằm chằm Đường vẫn bọn người. Dù sao lúc trước tổng bộ cùng náo kịch, bọn hắn cũng đều là để ở trong mắt. Bọn gia hỏa này, rõ ràng là bùi háo người, kết quả lại còn muốn mặt dạn mày dạn đến đòi muốn bí pháp nguyên thủy cái này chẳng phải là tiền được sao? mà lòng đầy căm phẫn bọn hắn trong lúc nhất thời có chút quên, trong bọn họ kỳ thật cũng từng có một ít người, xem như thuộc về bùi hạo một phái kia. nhưng trải qua đoạn thời gian này xuống tới, bọn hắn đã đem loại chuyện này trực tiếp lãng quên rơi. bùi hạo là ai? kẻ này tâm tư ác độc, trước kia thừa dịp bọn hắn ra đời không sâu, nội tâm đơn thuần, ý đồ dẫn dụ bọn hắn đi vào hắc cám bên trong, nhưng cũng may bọn hắn trải qua thiếu phụ chủ điểm hóa, đã triệt để cùng hắn cắt đứt liên hệ. hiện tại trong lòng chúng ta chỉ có thiếu phụ chủ, cùng bí pháp của hắn nguyên thủy. Mà đối mặt với tổng bộ những này tôi tướng sư ánh mắt đường vẫn mấy người cũng là có chút không quá tự tại nhưng cũng không có cách nào nói cái gì chỉ có thể giả câm vỡ điếc dù sao có thể được đến bí pháp nguyên thủy liền tốt lý lạc đứng tại trên bậc thang khương thanh nga thái vi đứng ở sau người hắn nhìn toàn trường đối khê dương ước tổng bộ bên này tôi tướng sư nhóm cười nói mọi người không cần đối tây lĩnh quận phân bộ đồng sự có bài xích tâm lý trong mắt ta bọn hắn đều đã từng vì khê dương ước phát triển lầm xuống qua công lao đường vẫn lục tiểu phong bọn người ánh mắt có chút phức tạp bọn hắn cũng thực sự là không nghĩ tới Lý lạc vị này thiếu phụ chủ dung người chi tâm lại như thế rộng lớn, bọn hắn những người này, thân ở Tây Linh Quận, kỳ thật xem như bị đánh lên bùi hạo là lớn. Lần này đến đây tổng bộ náo sự, cũng coi như đang đánh Lý lạc mặt. Nhưng Lý lạc cũng không có ác ngôn tương hướng, cũng không có cường lực khu chủ, càng không có đem bọn hắn trực tiếp thanh trừ xuất khê dương ốc. Ngược lại là lui ra phía sau một bước, mặc cho bọn hắn tiến vào khê dương ốc tổng bộ, hơn nữa còn đáp ứng cho bọn hắn bí pháp nguyên thủy. Phần này khoan dung tâm tính, để người thực tế có chút hổ thẹn. Hừ, đường vẫn, các ngươi đều tốt nhìn xem, thiếu phụ chủ đối đãi các ngươi không tệ các ngươi cũng không nên lang tâm, cẩu phế không biết tốt xấu. Trình Bình trưởng lao sắc mặt nghiêm khắc đạo, đường vẫn bọn người cười khổ, cũng im lặng, chỉ là yên lặng đáp ứng. Bởi vì lúc này nói những này có gì hữu dụng đâu. Bọn họ đích xác cảm kích lý lạc ý chí, nhưng là bọn họ đích xác xem như buổi hạ người a. Một tháng này đến nay, Khê Dương Úc tổng bộ công trạng vô cùng tốt, ở đây ta cũng muốn cảm tạ mọi người. Trước đó Khê Dương Úc bởi vì hàn thực nguyên nhân động loạn, tạo thành cực lớn tổn thất, nhưng cái kia không quan hệ, ta tin tưởng tương lai Khê Dương Ưúc nhất định sẽ càng thêm cường đại. Mục tiêu của ta là để Khê Dương Úc trở thành đại hạ xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng, đến lúc đó, trong các người cũng sẽ có người chỗ hết tài năng, trở thành đại hạ nổi danh tôi tướng sư. Lý Lạc ánh mắt ôn hòa nhìn về phía tổng bộ tôi tướng sư nhóm, tình cảm giật giọng nói. Tổng bộ tôi tướng sư nhóm lập tức mặt hiện kích động phân chấn chi sắc, một tháng này Khê Dương Úc cải biến bọn hắn đều thấy rõ, mà bọn hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Lý Lạc xuất hiện. Tuy nói Khê Dương Úc muốn trở thành đại hạ xếp hạng chức 10 linh thủy kỳ quan phòng, tất nhiên còn rất dài một đoạn đường, nhưng ở thiếu phủ chủ xuất linh dưới, chưa hẳn liền không khả năng, dù sao Hắn đã hoàn thành rất nhiều kỳ tích, mà chờ Khê Dương ốc cường thịnh đến một bước kia lúc, địa vị của bọn hắn cùng đãi ngộ không thể nghi ngờ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây thật là để người hướng tới a. Đường vẫn bọn người nhìn qua những cái kia phân chấn kích động tổng bộ tôi tướng sư nhóm, trong lòng cũng là nhịn không được hiện ra một chút háo ước, bọn hắn không biết lý lạc nói tới có thể làm được hay không, nhưng cái kia tóm lại là một loại hy vọng. Mà bọn hắn, thân ở Tây Lĩnh quận, nơi đó Khê Dương ốc phân bộ phát triển, chỉ có thể nói là được chăng hay chớ, những năm này Bùi Hạo cũng không có lòng ở trên đây phát triển chỉ là đơn thuần đem phân bộ xem như thu lấy cung cấp kim máy móc thôi. Bọn hắn biết rõ, Tây Linh quận phát triển không có bao nhiêu tiền đồ. Trên bậc thang, Thái Vi đôi mắt đẹp nhìn qua sụp sôi đáng người, nghiêng đầu đối Khương Thanh Nga nhẹ giọng cười nói, thiếu phủ chủ mê hoặc nhân tâm, ngược lại là càng ngày càng thuần thục. Điều này nói rõ hắn bắt đầu càng ngày càng tự tin. Khương Thanh Nga khẽ môi hơi gấp, nói, Thái Vi chán hơi điểm, chỉ có đối tự thân có đầy đủ tự tin người mới có thể chân chính cổ động nhân tâm, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể làm được, cho nên người khác mới sẽ đối với hắn có trợ đợi. Tại cái này lửa nóng bầu không khí bên trong, đường vẫn những này phân bộ tôi tướng sư không được tự nhiên. Lúc này vội ho một tiếng, lên tiếng hỏi thiếu phụ chủ, không biết chúng ta lúc nào có thể bắt đầu luyện chế linh thủy kỳ quang. Lý lạc cười nói các ngươi không cần câu thúc, về sau luyện chế thời gian, cùng tổng bộ những này tôi tướng sư giống nhau, trình bình trưởng lão hội cho các ngươi an bài sân bãi, chúng ta luyện chế cũng sẽ có đầy đủ bí pháp nguyên thủy phối cấp sao. Lục tiểu phong chần chờ một chút, hỏi Lý lạc gật gật đầu, nói các ngươi phối cấp cùng cái khác tôi tướng sư hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ khác biệt gì. Ở đây những này phân bộ tôi tướng sư đều là âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn đi tới tổng bộ, không phải liền là vì bí pháp Nguyên Thủy a. Nếu như một tháng này Lý Lạc chỉ là đơn thuần đem bọn hắn xem như khổ lực dụng, người nào tới làm cái này cái gì khảo hạch? Còn có một chuyện, Đường vẫn cắn răng hỏi, không biết thiếu phụ chủ trước đó nói tới khảo hạch, cụ thể phương thức là cái gì? Bọn hắn lo lắng Lý Lạc ở đây đả hố. Khương Thanh Nga, thái vị ánh mắt đồng dạng là xem ra, các nàng cũng muốn biết, Lý Lạc nói tới khảo hạch là cái gì, bởi vì đây mới là điểm trọng yếu nhất. Đường vẫn những người này Một khi thông qua khảo hạch, về sau Lý Lạc Liên phải vì bọn họ cung ứng bí pháp nguyên thủy, nhưng nếu như cố ý đem khảo hạch thiết trí khó mà chẳng đến, như vậy ai cũng minh bạch Lý Lạc là đang cố ý đùa nghịch bọn hắn, như vậy Lý Lạc cuối cùng càng thêm không có khả năng đem những người này mua chuộc. Tại cái kia trong đại sảnh từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Lạc ngược lại là thần sắc cung dung cười cười, nói, "Khảo hạch kỳ thật cũng liền chỉ nói là nói mà thôi. Bất quá vì để cho mọi người an tâm, ta vẫn là nói rõ ràng đi." Khảo hạch nội dung rất đơn giản, mọi người biết được ta có được thủy tướng, cũng coi là tôi tướng sư. Hiện tại là nhị phẩm, vừa lúc ở xung kích tam phẩm tôi tướng sư. Trong một tháng này, các ngươi có thể phái ra bao quát đường vẫn, Lục Tiểu Phong hội trưởng ở bên trong bất luận cái gì tôi tướng sư đến cùng ta so thử, so tài nội dung chính là luyện chế linh thủy kỳ quang, chỉ bất quá bởi vì cấp bậc của ta nguyên nhân, chỉ có thể hạn chế tại tam phẩm cùng với trở xuống linh thủy kỳ quang. So tài phân ba lần, vừa vận chia làm luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm linh thủy kỳ quang, tài liệu luyện chế hoàn toàn giống nhau, mặt khác cũng không cung cấp bí pháp nguyên thủy. Chỉ cần cái này 3 lần bên trong, các ngươi có người có thể vượt qua ta lần thứ 1. Như vậy khảo hạch liền xem như thông qua. Lý Lạc nhìn qua Đường vẫn bọn người, lộ ra cực kỳ nụ cười ấm áp. Cái khảo hạch này, các ngươi cảm thấy thế nào? Đường vẫn cùng Lục Tiểu Phong nghe vậy, thì là hai mặt nhìn nhau, chợt có chút khó có thể tin nói, hai người chúng ta cũng có thể xuất thủ. Bọn hắn thế nhưng là tứ phẩm tôi tướng sư a, tuy nói luyện chế linh thủy kỳ quang bị hạn chế tại tam phẩm trở xuống, nhưng lấy kinh nghiệm của bọn hắn, luyện chế ra đến tam phẩm linh thủy kỳ quang nó rèn luyện lực, tất nhiên cũng sẽ không thấp. Mà lại, bọn hắn chỉ cần thắng lần thứ nhất là được. Phải biết hiện tại Lý Lạc có thể hay không luyện chế ra Tam phẩm Linh Thủy Kỳ Quang đều là vấn đề, cái này đến lúc đó làm sao so? Trực tiếp phán bọn hắn chiến thắng. Lý Lạc đây là sự thực muốn tặng không bọn hắn sao? Giờ khắc này, đường vẫn, Lục Tiểu Phong Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, bọn hắn nhìn qua sắc mặt ôn hòa Lý Lạc, thiếu phụ chủ, chẳng lẽ chúng ta đều nhìn lầm? Ngươi có phải hay không lốc ga? Trước 199, thêm mời. Liên quan tới khảo hạch, thời gian cuối cùng xác định tại 2 ngày sau bắt đầu, đến lúc đó mỗi ba ngày khảo hạch lần thứ nhất, trong vòng chín ngày vừa vận tại lý lạc lần này ngài nghỉ bao trùn bên trong dù sao lý lạc cũng chỉ có tại đem những này phân bộ tôi tướng sư vấn đề giải quyết triệt để về sau mới có thể an ổn trở về học phụ tu hành mà đối với khảo hạch nội dung những này phân bộ tôi tướng sư đều là cực kỳ hài lòng cũng không có bất kỳ cái gì phản đối bởi vì theo bọn hắn nghĩ khả năng này thật đúng là lý lạc lần thứ nhất ngư bộ dù sao bọn hắn thực tế là không cách nào tưởng tượng loại này khảo hạch bọn hắn sẽ có lý do gì thông qua không được coi như lý lạc bản thân tôi tướng thuật cũng cực kỳ tinh sảo có thể tại nhất phẩm nhị phẩm linh thủy kỳ quang phía trên chiếm hết ưu thế nhưng tam phẩm đâu? Tựa hồ hiện tại lý lạc cũng còn luyện chế không ra tam phẩm linh thủy kỳ quang a. đến lúc đó chỉ sợ có thể trực tiếp tuyên bố bọn hắn bên này chiến thắng. dù sao bọn hắn còn có đường vẫn, lục tiểu phong hai vị này tứ phẩm tôi tướng sư đâu. cho nên lần này thương nghị lấy được viên mãn thành công, lý lạc tại cái kia rất nhiều ánh mắt phức tạp bên trong, cùng Khương thanh nga rời đi khê dương ốc tổng bộ, rộng rãi xe kéo bên trong, ta cảm giác những cái kia phân bộ tôi tướng sư nhìn thiếu phụ chủ ánh mắt, phảng phất là đang nhìn địa chủ nhả nhi từ nóc. thái vi cười tủm tỉm nói, lý lạc cười cười nói. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, cái khảo hạch này đích thật là đưa phân đề. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng xem ra, nói, cái kia tam phẩm linh thủy kỳ quang đến lúc đó giải quyết như thế nào? Nàng biết Lý Lạc luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm linh thủy kỳ quang rèn luyện lực cực cao, điểm này ngay cả Nhan Linh Khanh đều tự nhận so ra kém, nhưng vấn đề duy nhất là, hiện tại Lý Lạc, tựa hồ vẫn chỉ là nhị phẩm tôi tướng sư. Tấn thăng tam phẩm tôi tướng sư, hẳn là cũng liền mấy ngày nay sự tình. Lý Lạc dùng hết sức tùy ý ngữ khí nói. Thái Vi vô tay, cổ động nói, thiếu phụ chủ, ngươi cái này phong cách trang đến vị Khương Thanh Nga cũng là nhịn không được cười cười, chợt nàng nhớ tới cái gì, Tiêu Dung lại bớt phóng túng đi một chút, nhắc nhở, không muốn phía trên tôi tướng thuật chỉ hoán quá nhiều tâm tư cùng thời gian. Ta lúc đầu vì có thể đem tu hành tiến hành đến thực hạn, cũng không từng có nửa điểm phân tâm tại tôi tướng thuật. Kỳ thật Khương Thanh Nga mới thật sự là tu luyện tôi tướng thuật thiên tài, cái này cựu phẩm quang minh tướng luyện chế ra đến linh thủy kỳ quang, tất nhiên sẽ trở thành cái này đại hạ quốc phần độc nhất. Tại Thánh Huyền Tinh Học Phụ tôi tướng viện bên trong, vị viện trưởng kia vì để cho Thương Thanh Na có thể học tập tôi tướng thuật nhọc lòng, nhưng đều là không có kết quả, bởi vì Thương Thanh Na minh bạch nàng muốn truy đuổi phong hầu ghi chép liền nhất định phải chuyên chú không thể phân tâm cho nên nàng tình nguyện bỏ qua tự thân phía trên tôi tướng thuật thiên phú. lý lạc nghe vậy cười khổ một tiếng kỳ thật hắn cũng biết tu hành tôi tướng thuật sẽ trì hoãn thời gian của hắn cùng tinh lực nhưng cái này cũng không có cách nào à vì tương lai tự thân tướng tính tăng lên hắn chỉ có thể đi đầu này con đường Khương thanh nga cũng không có ở trên đây nhiều lời dù sao việc đã đến nước này nói cái gì cũng cải biến không được mà lại khê dương ốc bên này đích xác cũng cần lý lạc tôi tướng sư cái thân phận này đuôi hạo người này ẩn nhẫn mà tàn nhẫn Hắn quả quyết là sẽ không hảo tâm cho ngươi đến tặng lễ bao, cho nên ngươi hẳn là muốn lấy được. Cái này gói quà bên trong, chỉ sợ là có độc. Khương Thanh Nga tiếng nói nhất truyền, nói. Lý Lạc gật gật đầu, điểm này hắn làm sao có thể coi nhẹ? Tuy nói hắn trên miệng cười nhạo đối phương đưa tới đại lễ, nhưng kỳ thực nội tâm tràn đầy đề phòng. Nếu như không phải bây giờ khê dương Úc tổng bộ sát thực quá mức cần tôi tướng sư bổ sung, hắn chưa hẳn liền sẽ đem đường vẫn bọn người đó lấy. Ta sẽ để cho Trịnh Bình trưởng lão thời khắc nhìn chằm chằm đường vẫn bọn người đồng thời cũng sẽ tăng lớn khê dương ốc tổng bộ phòng vệ cường độ. Một khi có bất kỳ dị động, lập tức phái người thông tri. Lý Lạc chậm rãi nói. Bất quá Bùi Hạo dù sao cũng là từ một nơi bí mật gần đó, ai cũng không biết hắn ẩn tàng thủ đoạn gì, cho nên chỉ có thể khắp nơi đề phòng, gặp chiêu pha chiêu. Khương Thanh Nga điểm nhẹ chán, địch tối ta sáng, đích thật là có chút bị động. Ta đã phái người đang tra dò xét Bùi Hạo tung tích, nếu có cơ hội, đem hắn giải quyết hết, ngược lại là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nàng thanh niên bình tĩnh bên trong, chạy xuôi từng kia từng kia bằng lãnh sát ý đã tìm không thấy những cái kia tôi tướng sư vấn đề, vậy liền đem chế tạo vấn đề bùi Hạo giải quyết, cái này hiển nhiên cũng là một cái đường đi. Lý Lạc gật đầu, nhưng hắn cũng hiểu được lấy bùi Hạo cái kia ẩn nhẫn tàn nhẫn tính cách, chỉ sợ sẽ không cho bọn hắn loại cơ hội này. Đúng rồi. Khương Thanh Na đột nhiên nhìn xem Lý Lạc, nói, mấy ngày nay ngươi làm quen một chút, như thế nào vận dụng tự thân thủy tướng cùng một tướng chi lực đi đạt tới mạnh hơn chữa trị hiệu quả. Lý Lạc sửng sở, hắn quen thuộc cái này làm cái gì? Còn nhớ rõ ngươi tại Kim Long bảo hành gặp phải tiểu hoàng đế kia a? Hắn có được tiên tiên chiếu hộ. Trưởng công chúa vài ngày trước tìm tới ta, muốn mời ngươi thử một chút có thể hay không đi trị cho hắn một chút. Khương Thanh Nga giải thích nói. Lý Lạc một mặt mở bước, đây cũng quá hoang đường đi. Nghe nói cái kia tiểu hoàng đế thiếu hụt, ngay cả một chút có được thủy tướng phong hầu cường giả đều thúc thủ vô sách, ta một cái tướng sư cảnh đi có thể có làm được cái gì? Tuy nói thủy tướng cùng một tướng đều có được hiệu quả trị liệu, nhưng trông cậy vào hắn một cái tướng sư cảnh có thể chưa khỏi ngay cả phong hầu cường giả đều không có cách nào tiên thiên thiếu hụt. Trưởng công chúa tuy nói có chút thùng vĩ, nhưng cũng không giống là như thế không để ý tới trí người a. Hay là nói. Nàng có cái khác một chút mục đích. Đón lý Lạc ánh mắt, Khương Thanh Nga cười cười, nói, nàng càng nhiều ý tứ, có lẽ còn là cùng ta lấy lòng đi, bất quá ta cũng không có cự tuyệt. Tuy nói bây giờ đại hạ vương đỉnh càng nhiều quyền lực là tại nhiếp chính vương trong tay, nhưng trưởng công chúa cũng có được không nhỏ quyền thế, chúng ta Lạc Lam phủ bây giờ tình huống, có thể cùng nàng giao hảo, cũng coi là một một chuyện tốt. Lý Lạc như có điều suy nghĩ, Khương Thanh Nga tiệm lực không thể nghi ngờ, như thế đáng giá trưởng công chúa đi lôi kéo, mà trải qua hắn lần này đi trị liệu tiểu hoàng đế, mặc kệ có được hay không, cuối cùng là có một chút lẫn nhau tới gần thời cơ xem ra để hắn đi trị liệu tiểu hoàng đế cũng chỉ là một lý do mà thôi được thôi quay đầu ta thuần thục một chút lý lạc gật gật đầu tuy nói bây giờ vương đình quyền lực càng nhiều tại nhất chính vương trong tay nhưng trưởng công chúa cũng không thể khinh thường lạc lam phụ chính cần một người bạn như vậy đương nhiên bây giờ nói là bằng hữu còn sớm một chút dù sao song phương đều chỉ là nhìn chúng lẫn nhau vốn có một chút ưu thế mà thôi trưởng công chúa người này lòng dạ như biển lòng dạ rất sâu những năm này tại thánh huyền tinh học phủ bên trong người nhìn thế nhưng là không thấp hơn nữa nhìn được đi ra nàng cũng không phải là một cái an vu hiện trạng tính cách, tương lai nếu như nàng đại biểu cho tiểu hoàng đế muốn thu hồi quyền thế, chắc hẳn chắc chắn buộc phát một chút khá kinh người minh tranh ám đấu. Một đường nói chuyện phiếm, xe kéo về Lạc Lam phủ tổng bộ. Mà ba người vừa hạ, chính là nhìn thấy có người tiến lên đón, xin hỏi là Lý Lạc thiếu phủ chủ cùng Khương Thanh Nga tiểu thư sao? Lý Lạc nhìn thoáng qua người tới, đối phương trên mặt quần áo có kim long bảo hành huy chương, lúc này khẽ gật đầu. Người tới lập tức cung kính đưa lên tiếp vảng tiếp mời, nói: "Sau năm ngày là tiểu thư của nhà ta sinh nhật, hội trưởng để ta đến đây đưa lên tiếp mời." Mong rằng hai vị có thể tham gia. Thanh nhi xin được sao? Lý Lạc hơi kinh ngạc, chợt cười tiếp nhận, nói, xin trả lời ngư hội trưởng, chúng ta nhất định sẽ tiến về. Không đề cập tới cùng Lữ thanh nhi quan hệ, chỉ là Kim Long bảo hành tại cái này đại hạ quốc bên trong địa vị là thủ, đã đối phương cho mặt, bọn hắn tự nhiên là cần nể mặt. Đưa tin người vui vẻ gật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Khương Thanh Na nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, chợt hướng về phía Lý Lạc giống như cười mà không phải cười mà nói, vị kia ngư hồng khê hội trưởng, vậy mà lại mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Có cái gì không đúng sao? Lý Lạc nói, xem ra ngươi cũng không biết, năm đó Ngư Hồng Khê cùng sư nương đánh đến cỡ nào lửa nóng, nàng đối với chúng ta Lạc Lam phủ cũng không tính chờ lâu gặp, những năm này giữa lẫn nhau cũng chỉ có công sự phía trên vắng lai. Khương Thanh Nga thản nhiên nói, Lý Lạc ngờ người, nói, là bởi vì cha ta. Khương Thanh Nga, không phải đâu. Lý Lạc cảm thán một tiếng, nói, không nghĩ tới cha ta năm đó vậy mà là cái hái hoa ngắt của người, phỉ nổi hắn. Khương Thanh Nga liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc ở trên đây cùng hắn nhiều lời, nói, Ngư Hồng Khê là cái nữ nhân thật lợi hại. Đây là năm đó sư nương đối nàng đánh giá, dù sao có thể ngồi vững vàng Kim Long Bảo hành hội trưởng vị trí nhiều năm như vậy, nàng bất luận là thực lực vẫn là thủ đoạn, đều không thể khinh thường. Lý Lạc cười nói, ngược lại thật sự là là muốn mở mang kiến thức một chút. Khương Thanh Na gật đầu, ánh mắt đánh giá Lý Lạc, lưu lại một câu mang theo ẩn ý về sau, chính là đi vào Lạc Lam phủ. Ta cảm giác, ngươi có thể sẽ kiến thức đến. Chương 200, kiên thể. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, Lý Lạc ngược lại là trôi qua phá lệ phong phú bận rộn, đầu tiên tôi tướng thuật luyện tập không thể ngừng. Dưới mắt hắn luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang hoàn thành suất bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Chỉ cần đợi đến cái nào đó thời đoạn đột phá, chắc hẳn liền có thể lần thứ nhất đem tam phẩm linh thủy kỳ quang luyện chế ra đến. Lúc kia, hắn cũng coi như là đường đường chính chính tam phẩm tôi tướng sư luyện tập tôi tướng thuật sau khi tự thân tu luyện cũng nhất định phải duy trì, mà lại cũng không biết hương thanh nga có phải hay không vì rèn luyện hắn duyên cớ. Hiện tại mỗi ngày đều muốn mạnh mẽ kéo lây hắn tiến vào phòng huấn luyện, sau đó đánh hắn một giờ, lấy tên đẹp xúc tiến hắn tu luyện mà mỗi lần Lý Lạc từ phòng huấn luyện đều là run dậy hai chân vịn vách tường đi ra loại này rèn luyện hiệu quả có bao nhiêu khó mà nói nhưng Lý Lạc có thể cảm giác được rõ ràng mình lục thân sức chịu đòn có một chút tăng lên tại bị đánh về sau Lý Lạc còn phải bắt đầu thuần thục thủy tướng một tướng hiệu quả trị liệu một tòa phòng làm việc bên trong Lý Lạc trước mặt trên bàn nằm sấp một con thụ thương thú nhỏ tại nó trên thân thể có một đạo mắt trần có thể thấy vết máu thần sắc hắn bình tĩnh rồi ra hai tay bao trùm tại cái kia vết máu phía trên thể nội tướng lực phun trào. Thủy tướng cùng một tướng chi lực tại trong lòng bàn tay hình thành cực kỳ ngắn ngủi giao hội, nhưng cũng phóng xuất ra cường đại trị liệu chi lực. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, thú nhỏ trên thân cái kia đạo vết máu ngay tại nhanh chóng khép lại. Hiệu quả trị liệu tương đương không tệ. Bất quá lý lạc đối này ngược lại là không có gì hảo ý bên ngoài. Thủy tướng cùng một tướng chi lực đều có được trị liệu năng lực, mà lại hắn thủy tướng chi lực bên trong còn ẩn chứa một chút quang minh tướng lực. Quang minh tướng lực kỳ thật đồng dạng am hiểu trị liệu, chỉ là thủy quang tướng bên trong quang minh tướng dù sao chỉ là phụ tướng, cho nên lực lượng không có thủy tướng mạnh như vậy. Không phải cái này ba loại hiệu quả trị liệu đồng thời bộc phát, lý lạc cảm giác chỉ cần không phải bị người một kích mất mạng, chỉ sợ đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Lý lạc đem trị tốt thú nhỏ thả đi, sắc mặt như có điều suy nghĩ, hắn đã thuần thục loại này trị liệu lực lượng có một ngày thời gian, trong thời gian này chứa khỏi rất nhiều thương thế. Cho nên đối với loại này trị liệu lực lượng, cũng coi là có một chút bước đầu hiểu rõ. Nói thật ra, hắn cảm giác trước kia hắn, tựa hồ có chút coi nhẹ loại này trị liệu chi lực, trước kia hắn chỉ là coi trọng những này tướng lực mang đến lực lượng cảm giác, lại quên đi kỳ thật trị liệu bản thân cũng có thể mang đến một chút kỳ hiệu. ngược lại là có thể khai phát một chút đâu. ngày thứ ba, phòng huấn luyện. Khương thanh nga tiện tay nhấc lên một thanh chất gỗ trường thường, con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên đối diện lý lạc, cười nói, chuẩn bị kỹ càng hôm nay phân lượng sao? ta luôn cảm giác ngươi hai ngày này là đang cố ý đánh ta suất khí, ngươi sẽ không còn đang bậy vì trước đó giấu giếm tuổi thọ sự tình đang tức giận à? lý lạc bất đắc dĩ nói, nào có? Khương thanh nga lộ ra vô tội mỉm cười, nói, ta thật chỉ là tại rèn luyện ngươi, tại loại này chiến đấu bên trong, ngươi tướng lực sẽ nắm giữ được càng thêm thuần thủ. Lý Lạc nhìn chằm chằm cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nữ nhân xinh đẹp đều am hiểu nói láo, mà lấy hương thanh nga nhan giá trị, chỉ sợ hoang ngôn đều sẽ bị người xem như móc tim móc phổi chân thành chi ngôn. Cuối cùng hắn chỉ có thể gật đầu nhận thua, đồng thời nói, "Hôm nay ta liền không động thủ." Hắn bước xuống vũ khí trong tay, đi đến khoảng cách Hương Thanh Nga khoảng 10 mét vị trí, nói, "Hôm nay ngươi thử một chút lấy dày đặc tướng thuật, công kích thân thể của ta." Lý Lạc hai tay khép lại, thể nội hai tòa tướng cung chấn động, thủy tướng, mục tướng chi lực tuân gia đã mã suất, đồng thời trong đó, còn trộn lẫn lấy quang minh tướng lực. Ba loại trị liệu chi lực đồng thời kích phát, bị Lý Lạc dẫn đạo đến huyết nục bên trong. Giờ khắc này, Lý Lạc làn ra mặt ngoài, đúng là tách ra ánh sáng nhạn, chút ít này quang tựa như là hình thành một chút mơ hồ quan văn, như ẩn như hiện. Khương Thanh Nga nhìn thấy một màn này, đôi mi thanh tú gẩy nhẹ, nàng có thể cảm giác được, Lý Lạc thân thể phản phất là vào lúc này trở nên tràn ngập tràn đầy sinh cơ. La thủy tướng, một tướng trị liệu chi lực, nghiên cứu hai ngày, ngược lại là dùng tại trên người mình. Nàng có chút hăng hái nói một tiếng, sau đó tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ thấy hóng ánh quang minh tướng lực từ nó thể nội bộ phát ra, tựa như một vòng diệu nhật. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng một tay đánh ra, chỉ thấy vô số đạo quang minh tướng lực tựa như là hóa thành châm quang gạo thét mà xuất, phô thiên cái địa đối với lý lạc bao phủ tới. Xuy. Xuy.